chương chín mươi sáu tiên tiên cảnh giới chương chín mươi sáu tiên tiên cảnh giới thử vân sơn ban đêm sơn cốc vô danh trong một đầu cao lớn dã chư nhân theo dốc rách trong nước sông nhảy lên mà ra hắn bước nhanh chân chạy trốn phía trước không có con mồi phía sau cũng không có đ ị c h nhân tiêu cao lớn dã chư nhân nhanh chân chạy trốn dưới chân tự nhiên sinh ra một cỗ nhàn nhạt bạc h khí nhường đầu này cao lớn dã chư dường như đều muốn bay lên trời x o á t chu tử sơn dẫm tại sơn cốc thanh thảo trên chạy trốn sơ sẩy trăm mét chân không chạm đất những nơi đi qua chỉ lưu một sợi nhàn nhạt bạc khí giống như mây mù thổi qua lúc này chu tử sơn tốc độ chạy so với chu vân lôi phong hành vạn lý nhanh đầu chỉ gấp đôi tiếng gió bên thai như sóng thổi đến chu tử sơn lông tóc phi dương đang đ i ệ n khí trong l ò n g ngực khí thần đại khí ba khí x u y ê n qua đ ả thông tầng tầng trở ngại t ề tụ linh n g à chu tử sơn rốt cuộc khó mà kiềm chế hắn thuận thế mở cái miệng rộng hét dài một tiếng ngao tiếng gầm c u ộ n c u ộ n tiếng gào liên miên bất tuyệt rung khắp sân gốc giống như c u ộ n c u ộ n sấm rền ở trong núi quanh quẩn võ giả tu luyện đến tiên tiên nội t ứ c chân khí xảy ra chất biến hậu tiên phản tiên tiên có thể tam hoa tụ đỉnh dưới chân hắn lại như vậy vô cùng đơn giản vào tiên tiên trong huy động chu tử sơn sử dụng phó thành hai cái nữ đ ồ đệ hấp thu một viên huyền âm hàn g ngọc quả vùi đầu khổ luyện nửa tháng băng sơn kình nội tức một hóa thành ba một hóa đan điện khí một hóa trong lồng ngực khí một hóa thần đại khí ba khí tề đầu t ị n h tiến cuối cùng tại hôm nay thành tam hoa tụ đỉnh chi thế d ơ lên đột phá võ giả tiên tiên cảnh giới h é t dài một tiếng sau đó ba khí q u a n thông chu tử sơn cảm giác chính mình có dùng không hết khí lực hao tồn không hết chất khí còn có vĩnh viễn sẽ không khô kiệt tinh thần và thể lực rất muốn tìm người đánh một trận tốt nhất là đánh lên ba ngày ba đêm vừa rồi sạc khoái đúng vào lúc này chu tử sơn nghe được cánh chấn động tiếng oanh minh là đầu kia t h a n h đường lang đột nhiên một câu tiên hiền bốc lên vào chu tử sơn trong góc cho hắn từ đầu tới cuối tạt một chậu nước lạnh t a m hoa tụ đỉnh vốn là nguyễn dưới chân đằng vân cũng không phải thật võ giả thành t i ể u tiên tiên một khắc sẽ có tự thân vô cùng cường đại hảo giác tiên hiền cố ý nhắc nhở võ giả dưới chân đằng vân không phải thật sự có thể đằng vân giá vụ phi hành giữa thiên địa mà vẹn vẹn chỉ là chạy nhanh dưới chân sinh một đ o à n bạch khí mà thôi lúc này tuyệt đối không nên lãng lãng nhất định phải chết thế là tiên thiên võ giả chu tử sơn quả quyết biến hóa thành dã chư hình thái chui vào tháo trong lồng hắn không có phát động ẩn thân thần thông hắn dường như một đầu bình thường dã chư giống như chạy trốn vừa mới chu tử sơn hét dài một tiếng này giữa sơn gốc chí ít có ba đầu bình thường dã chư bị dọa đến hoảng hốt lo sợ chạy trốn chu tử sơn vì tốc độ cực nhanh lẫn vào rồi bọn chúng ở giữa biến thành bốn đầu dã chư cùng nhau chạy thanh đường lang ở giữa không t r u n g xoay quanh thậm chí ngay tại dã chư chu tử sơn đỉnh đầu xoay quanh khanh sinh kim vẻ mặt kinh ngạc lại không có phát hiện hẳn là dùng ẩn nạp h ụ trung đồng mỹ thuật đường lang tú tại khanh sinh kim con mắt hóa thành t r ù n g đồng n à y có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thấy do huyễn thuật cùng ẩn nấp pháp thuật nhưng mà nhường khanh sinh kim kinh ngạc là lại không có bất kỳ phát hiện nào không thu được gì trong sơn q u ố c này chỉ có mấy cái giá t r ư vài đầu sơn lang căn bản không có một võ giả một tên i vừa mới tấn thăng tiên tiên võ giả lại có câu chuyện thật tránh thoát chính mình tìm thiên thiên cảnh giới quả nhiên bất phàm đường lang tú tại khanh sinh kim đứng ở đường lang trên lưng c h ắ p tay cao giọng nói ra khí thế như cầu vồng thẳng đến ngân hạ dám hỏi là vị bằng hữu kia ở đây đột phá tiên tiên ta là tán nhân khanh sinh kim vui lòng dẫn bằng hữu vào tu chân đạo đường cầu trường sinh tiêu g i a o khanh sinh kim nói lời này thời dùng pháp lực âm thanh lực xuyên tấu cực mạnh người võ giả kia không thể nào nghe không được nhưng mà hắn lại hết lần này đến lần khác không có hiện thân cuối cùng khanh sinh kim sắc mặt âm chầm lái đường lang rời đi s â n cốc quay trở về tới bộ thủy động lúc này bộ thủy động đang xây dựng rầm rộ một tòa sáu mặt đài cao sừng sững ở trong s â n cốc đ ế từ đông châu chỉ thương điện kim giáp tu sĩ phàn nguyên mậu đang đứng tại trên đài cao bố trí trợ kỳ so với trợ cơ đường lang tú tại khanh sinh kim vẻ mặt âm chầm bay quay về phan nguyên mậu cũng không ngẩng đầu lên cười nói khanh đạo h i ế u ta liền nói ngươi kia đường lang linh thú phi hành tiếng ổ n quá lớn không có chút nào ẩn nấp hiệu quả ngươi nhìn xem ngươi thế mà nhường một tiên tiên võ giả chạy nghe thấy lời ấy khanh sinh kim chưa làm phản bác chỉ là lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười nói ra thật xấu hổ nghe đồn tiên tiên võ giả chỉ tương đương với nội luyện viên mãn lại không nghĩ lại có thể tránh thoát khanh mộ tìm kiếm nhìn tới khanh mộ thủ đoạn quả thực kém chút ít khanh sinh kim vẻ mặt hổ thẹn nói khanh đạo hữu ngươi cũng quá mức khiêm tốn rồi tiên tiên võ giả mặc dù quả thực có chút bất hắn có thể tránh được ngươi tìm chỉ sợ là dùng n mừng người không tưởng tượng được phương pháp phan nguyên mậu nhữ m ả y suy tư nói có thể là đi khanh sinh kim đồng dạng nhữ m ả y suy tư quảng hiên trấn ban đêm phong trực cách một tiếng phong trực hờ khép viện cửa bị đẩy ra một đầu mập tròn quay lông lá dã chư chui đi vào trong phòng trực tính tọa đồng lễ nghĩa nghe được đ ộ n g tính la xong đến trong viện gặp được chu tử sơn nửa tháng chưa từng thấy đồng lễ nghĩa có vẻ hết sức kích động chu tử sơn ngươi cuối cùng quay về rồi ngươi chờ ta cái này đi bạch vân hiên kêu một bàn tiệc rượu vì ngươi đón gió tây trần đồng l ệ nghĩa cất bước liền muốn ra ngoài xì、si. chu tử sơn đột nhiên thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng hãn toàn thân lông tóc tạt lập nhai răng n ế t miệng răng nanh lộ ra ngoài đúng phòng trực trong xà nhà làm ra hung á c tiến công tư thế chu tử sơn người làm sao rồi đồng l ệ nghĩa vẻ mặt không rõ ràng cho lắm ha ha ha ha ha đột nhiên thời mở tiếng cười theo trên xà nhà chuyển ra hào quang lưu truyền một tên áo trắng tu sĩ theo trên xà nhà hiện ra dấu vết hoạt động sau đó nhảy xuống người này chính là đến quảng hiền trấn điều tra thi quỷ đồ thành một án chấp pháp đường đệ tử bạch cầm nhạc trắng bạch sư h u n h đồng lễ nghĩa sắc mặt trắng bệnh nay bạch cẩm nhạc trong quảng h i ể n trấn đã điều tra ba ngày về sau liền nhận định hỏi gì cũng không biết đồng lễ nghĩa không có bất kỳ cái gì hiếm nghi sau đó lặng yên rời khỏi lại không nghĩ tới người này lại giết cái hồi mã thương len lén l ẹ n vào phòng trực thi triển ẩn nấp pháp thuật làm đầu trộm đuôi cướp nay bạch cẩm nhạc một ngồi chờ chính là hơn nửa tháng quả nhiên là thật kiên nhẫn gặp chính mình mỗi ngày trước kia một đêm nuốt hai h ạ n hoàng long đan chẳng phải là đều bị trắng cẩm nhạc sư huynh nhìn ở trong mắt chính mình cái kia giải thích như thế nào đồng lễ nghĩa nét mặt căng thẳng sắc mặt tái n h u t vài khỏa m những thứ này t r ộ t dạo biểu hiện cũng rơi vào rồi bạch cẩm nhạc trong mắt bạch cẩm nhạc tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra một họ khác đệ tử dù cho là đan phòng xuất thân trên người hắn hoàng long đan cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều bạch cẩm nhạc một mực yên lặng không phát tác chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đem hoàng long đan giao cho tên này họ khác đệ tử lại yêu cầu hắn làm những gì nguy hại bạch bảo c h u y ệ n có thể tuyệt đối không ngờ rằng một đầu bề ngoài xấu xí lông lá dã chư lại có thể xem thấu hắn ẩ n nấp pháp thuật đầu này dã chư quả nhiên có mấy phần thân dị thân dị vừa vặt làm việc cho ta bạch cẩm nhạc vỗ chữ vật đại, lấy ra một túi vải. tiểu vải t r o n hồ yêu quan tuyết đồng từng nói nhân tộc võ giả không đáng để lo không vào tiết thiên căn bản là không cách nào xem thấu nàng miễn thuật nói cách khác võ giả vào tiết thiên, thiên. thì có khám phá cấp thấp huyễn thuật năng lực ẩn nấp pháp thuật cuối cùng cũng là dựa vào cấp thấp huyễn thuật che lấp dấu vết hoạt động chu tử sơn bây giờ tinh khí thần hợp lại là một cho dù là tại giã loài heo thái dưới cũng có thể xem thấu bạch cầm nhạc ẩn nấp pháp thuật chẳng qua ẩn nấp pháp thuật cũng không phải toàn bộ là huyễn thuật trong đó còn có che lấp giấu được l ạ g im và giang hầu nghiệp nghệ cái này tượng chu tử sơn tiến vào thảo trong lồng lại phát động ẩn thân thần thông hắn ẩn thân hiệu quả sẽ tăng cường mấy lần giống nhau nay liên dẫn đến chu tử sơn hiện thân sau đó mới phát hiện trên xà nhà ẩn giấu người bây giờ tránh cũng không kịp rồi chỉ có thể chạy quang hiên ch một đầu lông lá d ã chư tại dưới ánh trăng phi nước đại tốc độ của hắn cực nhanh giống như một hồi c u â n phong bạch cẩm nhạc cho mình chụp rồi một tấm khinh thân phủ nhưng dù cho như thế hắn lại phát hiện chính mình rời cái này đầu lông lá d ã chư lại càng ngày càng xa kia bị kéo ra tốc độ cơ h ồ i là mắt trần có thể thấy thật nhanh bạch cẩm nhạc vẻ mặt k i n h hỉ hắn cảm giác đầu này giã chư tốc độ chạy thậm chí theo kịp chưa kết thành yêu đàn lũ ảnh báo rồi lũ ảnh báo tốc độ kim mục thần điêu phá huyết thần thông nghe nói còn nắm giữ ẩn thân huyết mạch thiên phú thần thông đầu này g ã chư lại có như vậy nhiều thiên phú như vậy huyết mạch của nó không hề nghi ngờ cường đại. con thú này nhất định có thể kết thành yêu đan thậm chí còn năng lực tiến thêm một bước ta nhất định được chi bạch cẩm nhạc vỗ chữ vận đại lấy ra một tấm nhị giai phủ lục phi hành phủ bạch bảo cũng không đối ngoại bán ra phi hành phủ chương phi này được phủ là bạch bảo phát cho tất cả ra ngoài dòng chính đệ tử phúc lợi bản ý là để bọn hắn dùng để bảo m ệ n h bạch cẩm nhạc nhiều lần ra ngoài thi hành nhiệm vụ trên người phi hành phủ đã tính tổng cộng rồi ba tấm lúc này dùng một tấm nhưng cũng không sao cả theo linh quang hỏa diễn t i ế u đốt một cô đột nhiên nổi lên gió lốc đột nhiên tạo ra bạch cẩm nhạc, nhạc khỏa ở giữa không chúng cũng mang theo hắn gào thét mà ra trên mặt đất phi nước đại chu tử sơn lỗ hai giật giật hắn nghe được phía sau tiếng gió khát thường thế là chuyển qua đầu heo ngẩng đầu nhìn một cái liền nhìn thấy một tên áo trắng tu sĩ t ạ i đỉnh đầu của hắn cưới gió phi hành một người một heo sánh vai cùng tốc độ lại bất phân cao thấp quảng hiên c h ấ n cửa thành trên tường thành chậu than cháy hừng vực hai tên sai dịch tại thành đầu tư trên đánh áp đột nhiên c u ầ n phong đột nhiên nổi lên to lớn phong áp dường như muốn đem chậu than thổi tắt hai tên sai dịch muốn đứng lên lại bị q u n phong ép tới đứng không vững một tiếng ầm vàng tiếng vang l à m bằng gỗ cửa thành bị đánh vỡ một đầu lông lá giã chư tại phiến gỗ bay tán loạn bên trong chạy ra khỏi quảng hiền trấn cùng lúc đó k h ô n g chế quần phong bạch cẩm nhạc cũng không phân tuần tự địa bay ra thành quảng hiền trấn bên ngoài là một mảnh ngàn mét tả hữu bình nguyên phía sau chính là rậm rạp rừng rậm bạch cẩm nhạc đương nhiên sẽ không phóng chu tử sơn bước vào rừng rậm thế là liền tại giữa không trung vỗ chữ v ậ t đại lấy ra một cái phi kiếm màu v à n g đất linh k h í rót vào trong đó lớn chừng bàn tay phi kiếm đón gió liền trưởng hô hấp ở giữa liền đã tăng tới dài hơn một trượng ngắn trên phi kiếm linh áp tr t o ạ ồ bạch cẩm nhạc đối với cái này cảm thấy bất ngờ mặc dù là rồi bắt sống này linh thú hắn một kiếm này không hề có trực tiếp đánh tới hướng trên đất ra chư nhưng mà băng nhạc kiếm từ trước đến giờ vì phạm vi làm hại tăng trưởng cho dù là bị phi kiếm dư huy đập chúng thì ít nhất phải tiếp nhận gần nửa làm hại nhưng n à y đầu g i ã chư lại toàn vẹn vô sự bạch cẩm nhạc lần nữa bấm phát quyết phi kiếm màu vàng đất quanh quẩn trên không trùng mà lần này phi kiếm linh quang lần nữa bành trướng ba thước có thửa một tiếng ầm vang bạch cẩm nhạc lại một lần nữa hướng mặt đất oanh lên một kiếm g i ã chư lần nữa bị phi kiếm dư vi đánh bay g i ã chư quay cuồng ngã xuống đất trên mặt đất lăn bảy tám vòng cuối cùng nỗ lực đứng lên g i ã chư lần nữa trở về phương hướng lại tượng không đầu con rồi giống như hướng về quảng hiền trấn chạy trốn h ử bạch cẩm nhạc hư lạnh một tiếng lần nữa khống chế c u ồ n phong đi tới chu tử sơn đỉnh đ u phi kiếm màu vàng đất trên không trung một đảo ngược mũi kiếm chỉ phía xa chạy trốn ra t r ư phi kiếm ẩm vang rơi xuống trên mặt đất vang lên lần nữa rồi kịch liệt nổ tung chu tử sơn lại một lần quần c u ộ n lấy đứng lên lần này dã t r ư nhìn lên tới rõ ràng không được hắn bốn vó lạo đạo một heo trong phun và máu cho dù nỗ lực đứng lên cơ thể thì lung la lung lay ha ha ha ha. bạch cẩm nhạc lên tiếng cười như đ i ê n lúc này phi hành phù pháp lực sắp hao hết trên trời gió lốc rõ ràng yếu đi tiếp theo bạch cẩm nhạc chậm dãi rơi xuống đất hắn không chút hoang mang vô chữ vật đại lấy ra một cỡ nhỏ trận bàn cùng tám mặt trận k tám mặt trận kỳ cắm đến rồi bị thương chu tử sơn buôn phía bạch cẩm nhạc hướng trận bàn trong đâm vào ba khối linh thạch sau đó hướng phía trận bàn đánh ra một phát quyết lại đem trận bàn vùng ra trận bàn rơi xuống đất dẫn ra trận kỳ nồng đầm xương trắng đột nhiên dâng lên nhanh chóng đem chỗ này địa vực bao phủ ở bên trong vũ ẩn trận một loại cực kỳ giản dị trận pháp có được cần nấp cùng báo động đồng thời công hiệu chẳng qua lại không phải sát trận không có bất kỳ cái gì lực công kích bạch cẩm nhạc dùng trận này mục đích tự nhiên là để phòng lỡ như rốt cuộc thân ở sơn môn bên ngoài bạch cẩm nhạc cũng không hy vọng chính mình hàng phục linh thút l nhất là kia đồng lễ nghĩa mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng lại rõ ràng có mang bí mật bạch cẩm nhạc đi vào trong trận k i ế n g ã trên mặt đất giá trừ đã hấp ối bạch cẩm nhạc khỏe miệng nít lên lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay đắc ý mỉm cười hắn vỗ chữ vật đại lấy ra một màu vàng kim vòng tròn cách băng một tiếng kim trúc vòng tròn bị vặn bung ra lộ ra hai cây sắc bén kim trúc gai nhọn bạch cẩm nhạc đưa tay ném đi tại ngự vật thuật điều khiển bị thanh quang bao khoả kim trúc vòng tròn ở giữa không chúng bay tít một vòng sau đó hướng về chu tử sơn đỉnh đầu rơi xuống ccc bị thanh linh thú hoàn bị một con lông xù bàn tay lớn nắm trong tay tay ở đâu ra tay bạch cẩm nhạc trong mắt đều muốn trận lồi ra trước mắt hắn đầu này hấp hối ra chư lại mọc ra rồi một tay với lại tượng người giống nhau đứng lên hắn khỏe miệng mặc dù mang theo huyết nhưng lại có vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ hóa hóa hình không thể nào ý nghĩ này vừa mới tại bạch cẩm nhạc trong đầu hiện lên hắn liền gặp trọng quyền cả người ngược lại bay lên chu tử sơn đòn thứ nhất đấm thẳng chúng đích nhân chi về sau mới vang lên tiếng xẻ gió chu tử sơn lệnh vị trí một quyền xuống dưới bạch cẩm nhạc lần nữa trúng quyền vì tốc độ nhanh hơn ngã xuống đất v ảnh bạch cẩm nhạc nằm trên mặt đất miệng phun mau tươi hấp hối chu tử sơn là tiên thiên võ giả bạch cẩm nhạc là bắt đoạn cẩm truyền thống tu sĩ cả hai đi con đường không giống nhau bạch cẩm nhạc nếu muốn thắng hắn thì rất đơn giản dùng phi hành phù bay ở trên trời cầm phi kiếm nệm chu tử sơn tuy là tiên thiên võ giả thì hẳn phải chết không nghi ngờ có thể bạch cẩm nhạc hết lần này tới lần khác lại rơi xuống đất khoảng cách gần tiếp cận một tiên thiên võ giả vì mình ngắn công sở trường chết được cũng không tính lạy hoan bạch cẩm nhạc nằm trên điên ấ t Lương hắn đ ạ huyệt một bị đ cùng a l t rằng co nhưng lại không dùng được phốc phốc kim trúc vòng tròn hai cây gai nhọn một trái một phải địa đâm vào bạch cẩm nhạc huyện thái dương kim trúc vòng tròn đồng dạng bắt đầu lấp lóe linh quang chẳng qua kia linh quang tần suất có vẻ cực kỳ gấp rút theo linh quang lấp lóe bạch cẩm nhạc cơ thể bắt đầu kịch liệt c o q u ắ p cũng nương theo lấy miệng s ù i bắp mép hai mắt trắng d ã cuối cùng tất khiếu chảy máu mà chết chu tử sơn túi người xuống cẩn thận kiểm tra bạch cẩm nhạc nguyên nhân tử vong trải qua một phen kiểm tra sơ bộ phán đoán bạch cẩm nhạc là chết bởi thần hồn vỡ vụn thú vị thần hồn thà rằng vỡ vụn thì không muốn bị nô dịch thà làm ngọt vỡ không làm ngói lành là nhân loại không nhận linh thú h o à n khống chế hay là tất cả mợ linh trí sinh linh cũng không nhận linh thú h o à n khống chế chu tử sơn lộ ra thần sắt suy tư quảng hiên trấn một người mặc đạo bào thiếu niên vì tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi quảng hiền trấn người này chính là cho mình chụp rồi một tấm khinh thân phù đồng lễ nghĩa bạch sư h i n h bạch sư h i n h bạch sư h i n h ngươi không nên làm khó chu tử sơn đồng lễ nghĩa một bên chạy một bên hô đột nhiên tại trước mắt hắn xuất hiện một nồng đậm như mây s ư ơ n g trắng nay tuyệt không phải tự nhiên hình thành không phải là trợ pháp ngay tại đồng lễ nghĩa nghi ngờ không thôi thời điểm s ư ơ n g trắng quay cuồng trong khoảnh khắc tiêu tán vô tùng một đầu da c h ư theo biến mất trong sương mù khói trắng chậm rãi bỏ lên ra đây chu tử sơn ngươi không có chuyện đồng lễ nghĩa vội vàng nhỏ đến cẩn thận kiểm tra chu tử sơn đầu xem xét hắn lông bầm hào bên trong có phải ẩn giấu đi một kim trúc vòng ta không sao nhi chu tử sơn miệng nói tiếng người nói kia vậy thì tốt quá đồng lễ nghĩa mặt lộ n g ạ c như nói chẳng qua ngươi bạch sư huynh có chút việc nhi chu tử sơn không mặn không nhạt nói ây đồng lễ nghĩa nhìn một phía rất nhanh liền trên mặt đất gặp được một bộ trên đầu mang kim trúc vòng tròn thi thể linh thú hoàng kim trúc gai nhọn đâm vào bạch cẩm nhạc tả hữu trong huyện thái dương màu đỏ sầm máu tươi từ hai mắt của hắn trong miệm n i chậm rãi chạy ra ngươi, ngươi giết bạch sư đồng l ệ nghĩa vẻ mặt trắng bệnh mà hỏi ngươi cảm thấy ta năng lực khống chế linh thú hoàn dết chết h ắ n sao chu tử sơn vẻ mặt thành thật hỏi lời vừa nói ra đồng l ệ nghĩa ngạc nhiên một lát điều khiển linh thú hoàn bao lấy tu sĩ nhân tộc quả thực không thể nào là một đầu linh thú có thể làm đến kia không chỉ cần phải ngự vật thuật còn cần một bộ chuyên môn pháp quyết chu tử sơn vẹn vẹn chỉ là hiệu nhân tính thông tiếng người linh thú một đầu linh thú tuyệt không có khả năng nắm giữ tu sĩ pháp thuật tự nhiên cũng không có khả năng dùng linh thú hoàn dết chết nhà mình sư minh chu tử sơn hiềm nghi hoàn toàn bị loại bỏ có thể tất nhiên không phải chu tử sơn làm kia thì là ai làm Chú cũng Tử Sơn, ngươi đồng ã biết Bạch Minh đến chết thế tuột cùng là chết như Sư nào. đ là lễ nghĩa vẻ mặt thành thật hỏi. cuối h y dậy tư một lát, sau đó nghiêm túc đáp, ta không biết, đột nhiên rồi xương trắng, xương trắng tiêu tán về sau, hắn liền ngã trên mặt đất sương sương nghiêm liền lễ đáp, sau sau, nghĩa u đó Đồng không nhiên hắn ngã hồi rồi rồi. c về cùng vẫn là có chút chân thật chu tử sơn cũng không dám đem tất cả bí mật của mình móc ra không là không tin nhân phẩm của hắn mà là không tin lịch duyệt của hắn thì ra là như vậy đồng lễ nghĩa chân mày cao lại không được chấp pháp đường đệ tự hy sinh chuyện lớn như vậy ta phải nhanh đưa chuyện nơi đây thông qua đưa tin pháp trận hướng bạch bảo báo cáo đồng lễ nghĩa vẻ mặt lo l ắ n g nói chờ một chút chu tử sơn bật thốt lên n g ă n cản làm sao vậy đồng lễ nghĩa vẻ mặt mộng mà hỏi đồng lễ nghĩa ngươi không cảm thấy hiện tại nên đổi chỗ đồ sao chu tử sơn giọng nói bình thản nói đổi chỗ đồ nghĩa là gì đồng lễ nghĩa hỏi đến rời đi nơi này đi một cực kỳ xa xôi chỗ ở đâu ngươi thậm chí nghe không được bạch bảo cùng thiên chỉ minh thậm chí dưới lòng đất ma tu chu tử sơn giọng nói như có như không nói cái gì ý của ngươi là để cho ta phản môn rời khỏi đồng lễ nghĩa có chút khiếp sợ nói chu tử sơn gật đầu ta không đi đồng lễ nghĩa giọng kiên định nói vì sao chu sư huynh đối đại ta ân trọng như núi ta đã đáp ứng hắn nhất định sẽ về đến bạch bảo cùng hắn tổng hợp chấp pháp đường t h ú n g chi bạch sư huynh chuyện không liên quan gì đến ta nếu như ta đi rồi ngược lại ngồi vững rồi tội danh đồng lễ nghĩa chém đinh chặt sắt nói、Tốt. ta ố t t hiểu được n g ư ơ i đứng vững chu tử sơn nói với đồng lễ nghĩa đồng lễ nghĩa quả nhiên thì ưỡn ngực ngẩng đầu đứng thẳng người chu tử sơn đối đồng lễ nghĩa thật sâu trôn xuống đầu heo chu tử sơn ngươi đây là ý gì đồng lễ nghĩa kinh ngạc mà hỏi ngươi tất nhiên khăng khăng lưu lại vậy ta cũng không tiện nhiều lời chỉ mong ta cái này cũng là trắng cúc ta đổi chô đồ đi chính ngươi bảo trọng chu tử sơn sau khi nói xong liền giống như là một trận cuồng phong rời đi chu tử sơn đồng lễ nghĩa lớn tiếng la lên thế nhưng chu tử sơn đã hoàn toàn biến mất tại trong màn đêm cũng không thấy nữa mảy may bóng dáng vào lúc ban đêm đồng lễ nghĩa liền dùng dao quang truyền tấn pháp trận đêm tối nay phát sinh chuyện chi t i ế t hướng bạch bảo b m báo sáng sớm hôm sau bạch bảo hai tên luyện cương kỳ tu sĩ lần nữa đi tới quảng hiền trấn theo thứ tự là chấp pháp đường trưởng lão bạch kim ấn cùng mới vừa rồi tấn thăng luyện cương kỳ bạch vân đình bạch vân đình không nói gì vẻ mặt trầm mặc Trưởng lão bạch kim ấn trưởng h lạnh, chỉ nghe hắn lạnh nghĩa. nhạc chết, chỉ cần người chi tiết đưa tới, ta có thể tha chết cho、người. Bạch ì mặt mặt Cầm tuột giết tiết tới, ta nạ sương băng nói, đồng đến cùng người nào cần ngươi sắc đưa lệ có bị ngươi. lão cẩm nhạc sư m i n h cái chết lệ nghĩa quả thực không biết chút nào hôm qua ta vừa mới xông ra quảng hiền trấn cẩm nhạc sư m i n h cũng đã bị giết hại rồi lệ nghĩa quả thực chưa từng thấy đến hung thủ lệ nghĩa vui lòng vì con đường x i n thể nếu là biết hung không ô n báo liền cứ gọi tự thân tu vì không được tiến thêm đồng lệ nghĩa chỉ thiên s i n thể câu nói âm vang hữu lực không chút nào tượng gian định tiểu nhân đồng lệ nghĩa ta đang hỏi ngươi một lần cầm n bạch, bạch kim ấn hỏi lần h i nữa bạch trưởng lão ta ra khỏi thành về sau liền nhìn thấy nồng đậm xương trắng xương trắng tự động tàn đi linh thú của ta chu tử sơn xuất hiện ngoài ra chính là đã gặp nạn cẩm nhạc sư huynh ta con linh thú này chu tử sơn chưa mang linh thú hoàn tính tình xâm giã bị kinh sợ liền chính mình chạy đồng lễ nghĩa biến mất rồi chu tử sơn biết nói chuyện một chuyện cái k h á c thì lại như nói thật nói ha ha đồng lễ nghĩa ý của ngươi là bạch cẩm nhạc dùng linh thú hoàn bộ dã chứ chưa thành ngược lại đem chính mình cho bộ chết rồi bạch kim ấn hai mắt hơi mật mà hỏi không ta nghĩ hẳn là có khác hung thủ có thể là tên kia dưới lòng đất ma tu đồng lễ nghĩa nói ra chính mình suy đoán nói bậy nói bạn tin hay không lão phu một trưởng vỗ chết ngươi bạch kim ấn giận dữ nói chương chín mươi chín đường lang ở phía sau chương chín mươi chín đường lang ở phía sau kim ấn sư h u n h để ta tới đi bạch vân đình mở miệng ngắt lời nay cũng không thể không ngắt lời rồi bạch vân đình như lại không hát mặt trắng bạch kim ấn liền muốn bắt đầu giết người đồng lễ nghĩa bạch vân đình thấm thiế hô hào tên của hắn bạch sư thúc đồng lễ nghĩa bị uy khuất giọng nói có chút nghẹn nào bạch vân đình k h ẽ thở dài một cái lễ nghĩa ngươi là ta dẫn vào sơn môn ta đúng thân thế của ngươi hiểu rất rõ ngươi không thể nào là môn phái k h á c giang tế điểm này ta tin tưởng ngươi chẳng qua tại bất cứ lúc nào ngươi cũng không có thể đúng tông môn có chỗ dầu diếm ngươi dầu diếm sẽ để cho chúng ta tìm không thấy hung thủ thật sự bạch vân đình lời nói thấm thiế giọng nói dịu dàng. bạch sư thúc ta đích x á c là chi tiết báo cho biết đồng l ệ nghĩa hơi đỏ mặt nói không ngươi không có ngươi căn bản cũng không giỏi về nói dối bạch vân đình vì chắc chắn giọng điệu nói l ệ nghĩa con cháu ngươi cũng đã biết ta bạch bảo ra chủ chính là luyện thần kỳ tu sĩ ta biết đồng l ệ nghĩa gật đầu một cái tiếng ngươi cũng đã biết luyện thần kỳ tu sĩ thần nghiệm cường đại năng lực nắm giữ siêu hồn pháp thuật bị siêu hồn về sau nặng thì thần hồn vỡ vụn tử vong nhẹ thì thần hồn bị thương biến thành xí ngốc bạch vân đình nét mặt ngưng trọng nói đồng lễ nghĩa hà to miệm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lễ nghĩa con cháu vì ngươi bây giờ lời nói có thể nói trăm ngàn chỗ hở ngươi như lại không thổ lộ tình hình thực tế ngươi khẳng định là sẽ bị siêu hồn bạch vân đình lại một lần nữa nghiêm túc nói vân đình sư thúc ta đồng lễ nghĩa hám i ệ n g r ụ biện hắn liệu bạch vân đình lại là khoát tay ngăn chở hắn lễ nghĩa con cháu ngươi nghĩ kỹ lại nói ngươi chỉ có lần này tự chứng nhận trong sạch cơ hội bạch vân đình nét mặt nghiêm túc nói đồng lễ nghĩa nhắm mắt lại suy tư cân nhắc thật lâu kim ấn sư bá vân đình sư thúc lễ nghĩa lời nói đúng là chính mình tận mắt nhìn thấy chính ai nghe thấy nếu nói có chỗ giấu diếm liền chỉ có một điểm chỉ là kia cùng cẩm nhạc sư h i n h chuyện không quan hệ chút nào đồng lễ nghĩa vẻ mặt thành k h ẩ n nói người che giấu chuyện gì bạch kim ấn từng chữ nói ra mà hỏi linh thú của ta chu tử sơn đã sớm mở linh trí luyện hóa rồi hoành cốt thông nhân tính hiểu nhân ngôn dưới sự bất đắc dĩ đồng lễ nghĩa đem chu tử sơn bí mật thì run lên ra đây người là sao không nói sớm bạch kim ấn lạnh lùng mà hỏi ta đã đáp ứng chu tử sơn không đưa hắn hiểu nhân ngôn sự tỉnh tiết ra ngoài đồng lễ nghĩa như nói thật nói đồng lễ nghĩa ngươi nói ngươi hôm qua vừa ra cửa thành liền nhìn thấy ngươi linh thú theo một mảnh trong x ư ơ n g mù khói trắng ra đây mà c ầ m nhạc liền chết tại trong x ư ơ n g mù trắng vậy có phải là ngươi linh thú giết hắn kim ấn sư bá kỳ thực ta ban đầu cũng là như vậy nghĩ chỉ là ta thấy vậy c ầ m nhạc sư huynh t ử trạng liền không như vậy cho rằng rồi đồng lễ nghĩa vẻ mặt trịnh trọng chắp tay nói ừ m ta hiểu được bạch kim ấn gật đầu dường như đã hiểu tiền căn hậu quả đồng lễ nghĩa vẻ mặt kinh ngạc rốt cuộc hắn cũng không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ta người sư điệt kia cầm nhạc nhìn chúng ngươi linh thú muốn ra tay cướp đoạn thế là ngươi cùng linh thú hợp lực đem nó đánh bại. tiểu tử ngươi tâm tính ác độc dùng sư chất ta linh thú hoàn bọc tại rồi sư chất ta trên đầu nhường hắn thần hồn vỡ vụn mà chết có phải thế không bạch kim ấn nghiêm nghị quát kim ấn sứ bá t h y ệ t không phải như thế ta như làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình vì sao còn muốn lưu lại đồng l ệ nghĩa sắc mặt trắng bệnh địa lớn tiếng giải thích ừ tiểu tử ngươi nhìn lên tới trung hậu thành thật kỳ thực tâm tư ác độc kỳ não ngươi lớn mật lưu lại chẳng qua là tiểu tử ngươi man thiên quá hải thủ đoạn ngươi hay là đi với ta thấy ra chủ đi bạch kim ấn cất bước đi tới đồng lễ nghĩa trước người bắt lại cổ áo của h ắ n đem thiếu niên này giống như chó chết đè bạch vân đình thở dài một hơi nàng đem đầu chuyển quá khứ lúc này đồng lệ nghĩa sắc mặt trắng bệnh bất lực phản kháng lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chu tử sơn vì sao thời điểm ra đi cấp cho chính mình túi l ầ u rồi nguyên lai mình còn không có một con lợn thấy rõ ràng đồng lệ nghĩa buồn bã cười một tiếng nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa vân đình người đem cẩm nhạc thi thể mang lên chúng ta lập tức trở về bạch bảo bạch kim ấn đem đồng lệ nghĩa giống như chó chết để trên tay sau đó vẻ mặt lạnh băng nói bạch vân đình gật đầu nàng liên cất bước đi hướng phòng trực trong phòng phòng ố c trung ương bày một cái giường vắn gỗ tấm ván gỗ nằm trên giường một bộ vải trắng bao trùm thi thể chính là thần hồn vỡ vụn bạch cẩm nhạc bạch vân đình lấy ra một chuyên dụng cỡ lớn chữ v ậ t đại đem thi thể của bạch cẩm nhạc chứa vào trong đó đúng vào lúc này thật can đảm ngoài phòng chuyển g i a bạch kim ấn v ẫ n nộ q u á lớn c h ậ t chính là một tiếng huyền cương đối banh tiếng nổ đùng đằng o trong phòng bạch vân đình lộ ra thần sắc kinh ngạc lại có người đánh lén kim ấn sư h u n h bạch vân đình phi thân mà ra nang liên nhìn thấy một tên áo trắng tú tài lơ lửng tại giữa không trùng điều khiển một viên màu đen nghiên mực pháp khí cùng một thanh kim sắc phi kiếm đánh đến khó t ử vân sơn nổi danh tàn tu đường lang tú tải hán đường lang đâu ý nghĩ này vừa mới xuất hiện bạch vân đình sau lưng trên nóc nhà một đầu to lớn thanh đường lang lạng yên không một tiếng động vượt qua nóc nhà tính mịch tim hắn giơ lên đ a o đủ x o á t chữ thập giao nhau chạm bạch vân đình trên người pháp bảo bộ phát ra thủy lam sắp huyền quang này đây kim quang pháp che đậy mạnh lên mấy lần phòng ngự pháp thuật lên tiếng mà phá vừa mới tấn cấp luyện cương kỳ không bao lâu bạch vân đình còn xa xa không thể ngăn cản yêu cương kỳ linh thú một kích toàn lực bạch vân đình sát khí bị phá quay cuồng ngã xuống đất kim đường lang lần nữa g i lên trong tay một đôi khủng bố đau đủ ngay tại đao đủ lần nữa rơi xuống một khắc vân đình ở trong v i ệ n cùng khanh sinh kim dây dưa bạch kim ấn đưa tay một trường một đạo bạch kim kiếm khí vung chạm mà ra thanh đường lang huy động đao đủ chạm phá rồi kiếm khí mà lúc này nhắm mắt đợi chết được bạch vân đình mở mắt nàng đ ầ u đầy mồ hôi nàng hô hấp dồn dập nàng toàn thân mềm nhúng bất lực nàng còn không có theo sinh tử một đường đại khủng bố bên trong r i r ù a ra đây nay kỳ thực mới là một lần đầu trải nghiệm sinh tử người phản ứng bình thường chính là bởi vì bạch vân đình không có kịp thời phản ứng bạch kim ấn bất đắc dĩ lại một lần nữa phát ra một đạo bạch kim ki đem chính mình cái này chất nữ theo thành đường lang đ à o đủ cứu bạch kim ấn liên phát hai kiếm phân tâm cứu người nay tại đồng cấp cao thủ trong quyết đấu chính là đường đến chỗ chết đường lang tú tài điều khiển nghiên đá phát khí linh quang đại thịnh ép tới bạch kim phi kiếm liên tục bại lui mắt thấy nghiên đá phát khí mang theo thiên quân lực lượng muốn n ệ n vào đỉnh đầu bạch kim ấn lại còn tại phân tâm phát ra kiếm khí cứu người đúng vào lúc này bị người áp chế đồng lệ nghĩa một trưởng vô hướng về phía chữ vận đại lấy ra hai tấm phụ lục bạch kim ấn trong lòng xích chặt nói thầm một tiếng làm hư quên rồi này tinh trùng lên não hắn muốn tại thời điểm then chốt này mấy chuyện xấu bạch kim ấn tim n h ạ y tới cổ rồi chỉ thấy đ ồ n g lễ nghĩa điều khiển hai tấm p h ụ l ụ c một tấm chụp về phía rồi chính mình một cái khác trương chụp về phía rồi bạch kim ấn một tiếng ầm vang n g h i ê n đá pháp khí rơi xuống nên đến mặt đất màu đen b ụ i mù quay cuồng đúng lúc này trói mắt kim mang đại thịnh bụi mù bị một kiếm chia làm hai nửa bạch kim ấn từ đó chật vật mà ra ông ông ông ông đường lang cánh vô âm thanh vang vọng rồi tất cả quảng hiền c h ấ n một đầu to lớn thanh đường lang bay lên giữa không trung thanh đường lang dưới chân tóm lấy một hôn mê nữ tử chính là bạch vân đình tia thanh đường lang mục đích lại không phải là vì g i ế t chết bạch vân đ ỉ n h mà là vì bắt nàng đường lang tú tại khanh sinh kim mục đích đến tội cùng là cái gì bạch kim ấn quay đầu hướng một bên nhìn lại thiếu niên đồng lệ nghĩa miệng phun màu tươi hôn mê ở bên vừa mới chính là cái này hải tử tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc móc ra hai tấm kim cơ ư phủ cho mình cùng hắn một người chụp rồi một tấm có thể nói bỏ mình cứu người vũ dũng quả quyết đứa nhỏ này bị hoan hùng thật sự sát hại bạch cẩm nhạc hung thủ cho là khanh sinh kim cái này thành danh tà tu hắn mục đích chính là bố trí bẫy liên hoàn ứng nhóm người mình ra đây bạch kim ấn lấy ra một tấm hồi xuân phụ đập tới rồi trên người đồng lễ nghĩa sau đó hóa thành một đạo trói mắt màu vàng kim đội quang truy sát khanh sinh kim m à đi c h ư một trăm linh gặp lại truy nguyện c h ư một trăm linh gặp lại truy nguyện thử vân sơn một đạo rộng lớn k i ế m quang đem một đầu thanh đường lang ngăn lại khanh sinh kim ngay lập tức thả bạch vân đình bằng không chính là cùng ta bạch ra khai chiến chính là cùng thiên chỉ minh đối nghịch hh đường lang tú tại khanh sinh kim cười lạnh hai tiếng cũng không trả lời khiêu khích chỉ thấy thanh đường lang sáu cái chân buông lỏng bạch vân đình liền từ không trung rơi xuống sau đó thanh đường lang cùng khanh sinh kim cùng thẳng hướng rồi bạch kim ấn sau một lát bạch kim ấn bị thương bỏ chạy thanh đường lang lần nữa bay đến trong rừng rậm đem bị thương hôn mê lại nghiêm trọng té bị thương bạch vân đình tóm lấy bạch vân đình vẫn như c ũ còn sống sót nàng trải qua nội luyện cảnh mài thân thể sức khôi phục kinh người chỉ cần không bị m ù bụng moi tim c h ả m thủ bất kể chịu thương thế nặng bao nhiêu đều có thể chậm rãi chữa trị rất khó vì không phải vết thương trí mạng mà chết ông ông ông ông thanh đường lang cánh vô âm thanh trong sơn q u ố c q u a n quẩn khanh sinh kim không hề cố kỵ bắt làm tù binh bạch ra dòng chính thử vân sơn cốc vô danh chín tòa tháp cao đã đột một từ mặt đất mọc lên ba tiên chỉ thương điện kỳ tu sĩ tại phan nguyên mậu chỉ huy phía dưới chính làm lấy phức tạp điều chỉnh thử phiên đạo hữu ta đoán định bạch hành tự lão nhi kia không ra một canh giờ tất nhiên tới đây các ngươi có từng chuẩn bị xong khanh sinh kim do hỏi chẳng qua này phiên bản đơn giản hóa cựu long t ò a tiên trận đã bố trí xong rồi sư thúc ta tối nhiều sau nửa canh giờ rồi sẽ chạy đến vì đại trận này lực lượng cùng âu dương sư thúc luyện thần kỳ tu vi diễn sát bạch hành tự lão nhi kia nên dễ như trở bàn tay phan nguyên mậu mở miệng nói chẳng qua khanh đạo hữu ngươi cớ sao như thế xác định lão nhi kia sau một canh giờ rồi sẽ đến phan nguyên m ha ha ha phiền đạo h ư u có chỗ không biết ta đem bạch hành tự lão nhi con gái cho bắt được ngươi nói hắn có thể hay không tới khanh sinh kim cười sang s ả n nói phan nguyên mậu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hấp hối nữ tử khanh đạo h ư u thật bản lãnh làm sao làm được phan nguyên mậu cảm thấy hứng thú mà hỏi đương nhiên là tìm bề ngoài ra cơ hội bắt lấy khanh sinh kim nói phan nguyên mậu lắc đầu không thể nào đơn giản như vậy n à y bạch ra nữ tử khi nào ra ngoài ngươi lại là làm sao biết được lại như thế nào có thể đem nó chuẩn sắc cầm nã a ta hiểu được k h a đạo hữu quả nhiên đ a n ư u tức trí chỉ sợ là tại bạch bảo phường ở lại những năm này ở giữa nuôi dưỡng chính mình ám tử phan nguyên mậu cười hắc hắc đã đoán được tiền căn hậu quả phiên đạo hữu luyện thần kỳ chiến đấu ta không cách nào tham dự ta hiện tại liền đi đem nữ tử này giấu vào trong lòng núi lặng chờ tin lành khanh sinh kim sau khi nói xong liền để cho mình thanh đường lang tóm lấy bạch vân đình đi hướng trên vách núi đá sơn động chỗ này sơn động ở vào ẩn tàng linh mạch phía trên cũng đồng dạng bị c ử u lòng tỏa tiên trận bao phủ sau một lát khanh sinh kim đi tới hàn băng mật thất lối vào thời k h ắ c này cửa vào đã bị tự mình kinh dùng đường lang yêu đ a o đủ mở rộng người bình thường hoàn toàn không cần sử dụng xúc cốt thuật có thể bước vào bước vào hàn băng mật thất trong khanh sinh kim đem bạch vân đình đặt ở góc mà hắn thì ngồi ở ao nước trên đụ đá bên trên này hàn băng mật thất mười phần ẩ ấ nấp lại tại đại trận phạm vi bao phủ trong bạch hoành tự như muốn cứu nữ cần công chức phá bên ngoài sơn cốc cựu long tỏa tiên trận giết chết chỉ thương điện đã sớm chuẩn bị một nhóm cao thủ mặc dù đây cơ hội là không thể nào nhưng mà k h a n i n h kim làm người cẩn thận mọi thứ cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nếu kim bạch hoành tự thật sự có câu chuyện thật diệt chỉ thương điện một đám tu sĩ như vậy này hàn băng mật thất bên trong liên thông sông ngầm hồ nước chính là hắn cuối cùng đường hầm chạy trốn hơn nửa tháng trước kia b ộ c thủy động phủ hai nữ một nam trốn đến tận đây hàn băng mật thất cuối cùng hai nữ thần bí biến mất khanh sinh kim nhìn ở trong mắt tự nhiên là cảm thấy hứng thú đáng tiếc hắn sẽ không xúc cốt thuật không thể kịp thời bước vào hàn băng mật thất cuối cùng chỉ có thể dùng đường lang yêu đao đủ mở rộng thông đạo phương mới có thể tiến nhập trong đó bước vào mật thất về sau k h a n i n h kim cẩn thận quan sát đầm nước phát hiện đầm nước liên thông sông ngầm dưới lòng đất nơi này vẫn như cũng là u bạch bảo phạm vi thế lực trong vòng đừng nói đội chỗ đồ chính là ngay cả địa đồ trung tâm đều không có đi ra ngoài nếu vì an toàn mà đội t r ỗ đồ tiêu căn bản không có thiết yếu chu tử sơn chỉ cần trở thành dã chư hướng trên núi một miêu ủy cũng không biết hắn ở đâu chẳng qua như thế cùng chờ chết cũng không có khác nhau chu tử sơn cần chính là một mới tu luyện môi trường một có thể để cho hắn tiếp tục cường đại người mạch cùng quan hệ giữa người với người nếu là như là lông mày con r ồ i giống như chạy xuống đi liền xem như chạy lên trăm năm thì không hề có tác dụng chu tử sơn nhất định phải có người chỉ đường quân an thành có một b ạ c h hồ truy n g u y ệ t là hiện nay chu tử sơn duy nhất biết nhau một con thông linh trí h i ể u nhân ngôn yêu quái mặc dù chu tử sơn đúng cái này truy n g u y ệ t kính nhi viết chi nhưng cũng không thể không hướng hắn hỏi một chút đường ở phương nào bình một tiếng chu tử sơn nhảy vào rồi trong sông hướng về quân an thành nhanh chóng rơi đi vào đêm ẩm hồ cư một đầu d ã chư theo trong động leo lên hắn lo lắng bất an địa đến gần rồi hồ yêu phòng lớn đột nhiên bạch hồ truy nguyệt vịt được uống họng văng lên người rốt cuộc đã đến bành bành bành ẩm hồ cư phòng lớn ba phiến đại môn đồng thời mở ra một tuyệt mỹ nữ tử theo trong phòng lớn chậm rãi đi ra chu tử sơn hai mắt hơi hếp lại trong mắt hắn căn bản cũng không có nữ tử chỉ có một đầu tao thủ lộng từ công hồ ly là cái này tấn cấp tiên thiên cảnh giới chỗ tốt khám phá phá n u y ễ n thuật chu tử sơn căn bản liền không tìm được cảm giác công không có hứng thú bị dù thế nào tao thủ lộng tư thì không hề có tác dụng chu tử sơn cũng tâm như chỉ thủy không hề bận tâm chỉ thấy công hồ ly bĩu m ô i tiến tới chu tử sơn trước mặt muốn lấy hôn chu tử sơn thở dài m ộ t hơi vẻ mặt ghét bỏ quay đầu nha Dạ chứ không tệ nha thế mà năng lực xem thấu huyễn thuật của ta làm sao làm được bạch hồ nhiều hứng thú mà hỏi hồ ca tới là muốn hỏi một chút như thế nào mới có thể đ ổ i chỗ đ ổ chu tử sơn mở miệng hỏi đ ổ i chỗ đồ thú vị lời giải thích ngươi là nói như n ô n g trời như vậy di chuyển sao bạch hồ h í mắt hỏi k ha, ha, ha. Có có bạch hồ truy nguyệt nói một câu lời nói thật chu tử sơn rất có đồng cảm tùy tiện đội chỗ đổ quả thực mạo hiểm quá lớn không xác định nhân tố quá nhiều nói thẳng đi ta gây chút phiền thoái muốn đổi một tu luyện môi trường chu tử sơn híp mắt nói nhà ngươi chọc tới phiền phái gì truy nguyệt nhiều hứng thú hỏi đến ta đi theo nhân tộc tu luyện lại giết cái có chút điểm bối cảnh nhân tu sĩ chu tử sơn mập mờ suy đ o à nói n hắn tu vi gì truy nguyệt nhiều hứng thú mà hỏi giao cảm cảnh ở thiên hạp chu tử sơn chi tiết đáp vậy ngươi vì sao không ăn hắn truy n g u y ệ t hỏi hắn tu vi giống như ta ăn hắn ta thì ngưng tụ không được yêu đan t h ú n g chi ăn người tằng cao tu vi sẽ có huyết sát chi khí quấn thân có vật này sẽ được nhân tộc nhằm vào chu tử sơn nói ra chính mình lo lắng nha ngươi ngược lại là cái cẩn thận chưa yêu truy nguyện tán tưởng nói đúng rồi truy nguyện n g ư ơ i biết có phương pháp gì ăn người mà không dính vào huyết sát chi khí sao chu tử sơn đột nhiên hỏi chương một trăm linh một đoạt tâm a chương một trăm linh một đoạt tâm a yêu thù ăn t h ị t người từ trước đến giờ đều là nuốt sống ăn tươi nhân tộc là trí tuệ sinh linh tại chưa chết trước đó liền bị nuốt sống xe sống t i ê u tê tâm liệt phế đau khổ t i ê u biến thành thức ăn và khí đều sẽ hóa vào huyết mục trồng yêu thú nuốt về sau yêu linh khí sẽ tự nhiên nhiễm huyết sát chi khí gần như không có khả năng thanh trừ bạch hồ truy nguyện mặc dù lấy hướng có chút vấn đề nhưng đúng là một con học thức quen bác yêu q á i ta hiểu được chỉ cần trừ hẳn loạn khí nhường con mồi chết không đau liền có thể sinh ăn hắn huyết mục tăng cao tu vi chu tử sơn lanh c h a n h nói chu tử sơn người sai lầm rồi nếu là ngươi trừ bỏ rồi trí tuệ sinh linh máu thịt bên trong oán khí cùng đau khổ như vậy loại đó không hề tư vị huyết mục cũng chỉ có thể dùng để khôi phục linh khí mà không phải dùng để tăng cao tu vi truy n g u y ệ t ngươi là nói thật sự dùng để tăng lên yêu tộc tu vi cũng không phải là nhân tộc trên người tích chứa linh khí ngược lại là trí tuệ sinh linh oán khí cùng trước khi chết đau khổ không sai người có thể đem trí tuệ sinh linh chết thảm đoán khí cùng trước khi chết đau khổ đã hiểu biến thành một loại nghi thức yêu tộc chỉ có trải nghiệm kiểu này nghi thức mới có thể kích phát yêu tộc viễn cổ huyết mạch nhường yêu tộc có vẻ càng thêm hung tàn ngang ngược hồng hoang kỳ thực đừng nói là yêu tộc liền xem như nhân tộc cũng giống vậy thượng cổ nhân tộc cùng yêu tộc thì không có gì khác nhau chỉ cần bọn hắn giống như yêu tộc đúng sinh mệnh có trí tuệ nuốt sống sẽ sống cũng giống vậy có thể thức tỉnh người nguyên thủy tộc huyết mạch chẳng qua nhân tộc muốn thức tỉnh người nguyên thủy t ộ huyết mạch so với yêu tộc khó được rất nhiều tất nhiên nếu áp dụng thôn p ệ huyết thực phương pháp tu luyện bất kể là, người hay là thú, đều sẽ một cách tự nhiên khuôn mặt đáng ghét bộc lộ bộ mặt hung ác cho dù không cần vọng k h í thuật cũng có thể một chút nhìn ra hắn hung tàn ha ha chu tử sơn ngươi biết ta vì sao như vậy thích ngươi sao cũng là bởi vì ngươi rõ ràng dài ra một bộ thô lỗ hình dạng lại vẫn cứ không hung không ác vô cùng khả ái bạch hồ truy n g u y ệ t lẹ lưới lại nghĩ liếm một chút chu tử sơn linh x ả o lui một bước giữ vững cùng truy n g u y ệ t khoảng cách ghê tởm thế mà không mê hoặc được ngươi ngươi luyện thế nào truy nguyện tức giận mà hỏi được rồi liền biết ngươi sẽ không giúp ta ta tự nghĩ biện pháp chu tử sơn quay người liền rời đi chu tử sơn ngươi chớ đi nha hạch ghét không phải liền làm một mới tu luyện môi trường sao ta giới thiệu ngươi đi đoạt tâm ma chỗ nào bạch hồ truy nguyệt lôi kéo vịt được cúng họng ý xa áp t i ể u giọng điệu nói quay người rời đi chu tử sơn dừng bước đoạt tâm ma hắn là cái nào đường yêu quái chu tử sơn hỏi đến yêu quái yêu quái ngươi cái này không hiểu chuyện ra chư nhân tộc r ẻ m pha chúng ta mới gọi yêu quái chúng ta tự xưng đều gọi yêu tộc ngươi tại ta chỗ này không giữ mồm giữ miệng coi như xong ngươi như đến rồi đoạt tâm ma chỗ nào mở miệng một tiếng yêu quái còn không bị bọn hắn cho tại chỗ đấu bạch hồ truy n g u y ệ t sáng rộng nghe đến đó chu tử sơn nói thầm một tiếng may mắn khá tốt hắn đổi chỗ mưu toan tới trước tìm bạch hồ truy n g u y ệ t nếu như là thật như cái lăng đầu thanh giống nhau khắp nơi đi đụng nói không chừng thì họa từ miệng mà ra rồi đã hiểu rồi còn có cái gì phải chú ý chu tử sơn khiêm tốn mà hỏi tất nhiên còn có phải chú ý yêu tộc chia làm yêu thú cùng yêu tu yêu tu chu tử sơn ngáy máy mắt đúng tu sĩ nhân tộc gọi người tu tu sĩ yêu tộc dĩ nhiên chính là yêu tu rồi chu tử sơn người n h ự kỹ yêu thú một khi mở linh trí luyện hóa rồi huỳnh cốt chính là yêu、thú. Yêu tu chu ù n n g ữ n không biết nói g kia biết h c y ệ n ngu v ậ tử là là ràng, ngoài có bản chất khác biệt. Nhân tộc bình thường sẽ không chia nhỏ. Rốt cuộc chúng chúng tộc có chỗ tức chưa? Chu bản biệt, bình bộ bên biết quản nhân thường không nhỏ, nhìn như nội ngươi nếu hắn giận, thế. thể thú, hiểu rốt ta ta tu tại Ta t Đối với điểm gọi rồi rồi. sẽ sẽ rõ đều yêu yêu yêu ở sơn lần nữa gật đầu chu tử sơn kia đoạt tâm man rượu lang là một đầu được cái đồng thể nhện giống như ta đều là yêu cương kỳ tu vi chu tử sơn ngươi phải cẩn thận rượu lang được cái đồng thể nam nữ ăn sạch ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn làm hư thân thể bạch hồ truy nguyệt một mặt lo nghĩ nói ngươi yên tâm con người của ta không đúng ta con lợn này đúng t r i n h tiết thấy vậy rất nặng chu tử sơn t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng nói chật chật chật ta liền biết ngươi không phải một đầu tùy tiện heo truy n g u y ệ t liếm miệng một cái bên cạnh nước bọn kia đoạt tâm ma rượu lang có những gì thần thông chu tử sinh nháy mắt mấy cái hỏi ha ha kia rượu lang nhưng rất khó lường thiên phú của hắn thần thông là khống chế nhân tộc thậm chí tu s i thì chạy không thoát khống chế của nó truy n g u y ệ t nói này nghe có chút khủng bố kia đoạt tâm ma rượu lang năng lực khống chế yêu tập sao chu tử sơn lo lắng hỏi ha ha tất nhiên cũng có thể chẳng qua rượu lang giống như trốn ở xào huyệt của mình sẽ không ra đến hắn cùng tất cả nhện giống nhau thích ôm cây l ợ i tỏ h cũng không thích ở bên ngoài l á c chu t ử sơn chúng ta yêu tu tại chưa quen thuộc chỗ lúc cần lúc hiện rất dễ dàng liền bị dễ đi truy nguyệt dội ra lông xù móng n u ố t vô vô chu t ử sơn m ặ t nói vậy ngươi còn để cho ta đi chu t ử sơn híp mắt hỏi ta dĩ nhiên không phải gọi ngươi đi rượu lang xào huyệt yêu rượu lang thông qua nốt u huyết thực tăng cao tu vi sẽ phái ra phân thân tại ngoại giới đi săn tại đi săn trong quá trình rượu lang sẽ đem một ít c h ư n g mắt huyết thực phân cho thủ hạ của hắn nếu như ngươi đi theo rượu lang chỗ lẫn ăn chút luyện khí kỳ huyết thực có phải không h n truy nguyện mỉm cười nói có thể tu sĩ nhân tộc đều là giết tiểu nhân dẫn xuất lão kia đoạt tâm ma mang theo giúp một tay hạ săn giết tu sĩ nhân tộc chẳng lẽ không sợ bị xử lý chu tử sơn lên tiếng hỏi sợ hắn sợ phải chết bởi vậy rượu lang bản thể chưa bao giờ rời khỏi xào huyệt của mình hắn sẽ chỉ phân thân bên ngoài hoạt động cho dù bị tu sĩ nhân tộc bắt lấy rồi cũng bất quá chết cái phân thân có thể những kia đi theo thủ hạ của hắn tự nhiên là sẽ trở thành tu sĩ nhân tộc chút giật thùng bị đào cốt rút gân đưa vào nhà bếp cùng luyện văn phòng truy nguyện nói ồ nguy hiểm này nghe tới thì thật lớn chu tử sơn bình tĩnh một tấm heo m ặ nói ha, ha. Thế tu bất tộc tu tu thể huyết thực Truy nguyệt không chấp hiểm không pháp chỉ chẳng hiểm hay chuyển nếu gian nguy gian công cũng đường nguy người đáng giá đi cái lời nói xoay chuyển nói. qua xoay này luyện nào luyện nàn, ăn con này, này lên. yêu yêu là có có có bước vì sao vì diệu lan có một kiện yêu tộc trí bảo gọi là họa bì thư có thể khiến cho chưa hóa hình yêu tu ngụy trang thành n h â n t ộ c nhường yêu tu trước giờ trải nghiệm một cái hóa hình cảm giác a hẳn là ta bị ngụy trang sau đó có thể đứng thẳng h à n h cậu tất nhiên hơn nữa còn năng lực có người bề ngoài vê đốt có、oh, vê đốt này nhưng rất khó lường chu tử sinh ra vẻ kinh ngạc nói không sai Họa thư bì nếu g ta nói là nếu như ta cầm họa bì liền chạy tiêu rượu lang sẽ không nổi giận truy sát ta à chu tử sơn hỏi dò họa bì thư mới là yêu tu trí bảo bị hắn chế tạo ra họa bì vẹn vẹn chỉ là tiêu hào phẩm qua một đoạn thời gian rồi sẽ mài mòn lại không tác dụng không coi là bảo vật gì truy nguyện nói đoạn thời gian trước rượu lang phân thân bị hủy đi theo hắn mấy tên thủ hạ thì gặp thai vạn bây giờ hắn đã bắt đầu dùng rồi mới phân thân hắn đã thả ra lời nói sẽ ở ba ngày sau đó đêm t r ă n g trọn tại thái nhạc sơn thiên tỉnh động chiêu mộ mới thủ hạn ngươi có thể đi thử vận khí một chút truy n g u y ệ t nói chương một trăm linh hai ngày hắn âm thanh đoạt hắn m ệ n h chương một trăm linh hai ngày hắn âm thanh đoạt hắn m ệ n h thử vân sơn ẩn chứa bí ẩn linh mạch sơn cốc vô danh âm âm tiếng nổ liên miên bất tuyệt cựu long tỏa tiên trận chính là một đối nội không trận bây giờ lại bị bốn năm mươi tên luyện cường kỳ tu sĩ liên thủ công kích phan nguyễn mộ hướng phía đồng môn của mình giống to kiên trì một chút nữa chỉ cần â u dương sư h u n h tiêu diện bạch hành tự lao như bên ngoài đám người này không đáng để lo vừa dứt lời một đạo trói mắt hồng mang giết vào trong trận một đạo rộng rãi màu máu kiếm q u a n g trạm phá rồi tầng t ầ n g long ảnh thẳng đến phản nguyên m ộ mặt kiếm q u a n g qua đi phan nguyên mộ bị một kiếm trạm phá nhục thân thần hồn bạch tuyên cầm kiếm mà đứng trung thiên sát khí tràn ngập tận trời thấy hắn sinh dùng hắn chết n g h e hắn long thanh đoạn hắn m ệ n h k h ắ t máu như một hoảng sợ như h ư n trung danh sưng năng lực vây khốn tiên nhân cựu long tòa tiên trận thì không gì hơn cái này ha ha ha ha hà hà c ngạo tiếng cười tùy ý quanh quẩn c ự u long tòa tiên trận huyện hóa giao long huyện ảnh, tựa hồ cũng tại Đại trận bên trong. bạch ê n trong. b ra ra c hoành ủ Bạch h tự cùng chỉ thương điện Âu dĩ ư ơ n thần ngự kiếm kiếm khí rộng lớn tung hoành tứ phương cách nhập ha ha ha, ha. bạch hoành tự n g ư ơ i có biết lúc này ta chỉ thương điện hai tên sư thúc ở thiên chỉ chân núi mai phục lăng đạo hưng các n g ư ơ i thiên chỉ minh duy nhất tu sĩ kim đan đã v ỡ lạc thiên chỉ minh tan giã chỉ ở s ớ m tối này vĩnh châu nơi chúng quy làm muốn vào ta chỉ thương điện bạch hoành tự n g ư ơ i như hiện tại đầu hàng tương lai còn có thể tại ta chỉ thương điện trong làm c h ấ p sự n g ư ơ i như chấp mê bất ngộ tử vân sơn bạch g i a hủy diệt đang ở trước mắt âu dương thuần vẻ m ặ t tâm trầm trong tay phương thiên họa kích vừa nhanh vừa mạnh cả công lẫn thủ tại lôi kéo khắp nơi kiếm khí công kích đến ứng phó được thành thạo điêu luyện chỉ thương điện lòng lam dạ thú bạch hoành tự lần nữa huy kiếm công kích Đúng vào lúc này. một đạo màu máu kiếm khí chạm phá thiên cung một toàn thân ánh máu quấn quanh nam t ử áo trắng từ thiên khung lô rách bên trong bay vọt mà vào chính là tại cửu long khóa trước trong trận mạnh mẽ đâm tới bạch d u y ê n người sao đi vào phan nguyên m ộ u đâu âu dương thuần kinh ngạc mà hỏi đáp lại hắn là đầy trời màu m á u kiếm khí âu dương thuần bị xoắn nát huyết n ụ hóa thành huyết vụ đầy trời cầm kiếm mà đứng bạch d u y ê n đứng ở trong huyết vụ làng lặng hô hấp thổ nạp dường như một đầu viễn cổ hồng hoàng cự thú này nay tuyệt, tuyệt không phải thiên chỉ minh công pháp bạch tuyên xin chào cơ duyên lại đạt được như thế giết chóc tần công ta muốn đem hắn đặt chuyển công các tầng cao nhất nhường thành công vì ta bạch ra đứng đầu nhất công pháp bí chuyển bạch hoành tự vẻ mặt kích động lớn tiếng gầm thét lên đột nhiên tính mịch bất động bạch u y ê n mở mắt lãnh khóc đôi mắt bên trong c h ỉ có một mảnh không kiềm chế được điên c u ồ n g sắc ý thấy hắn sinh giục hắn chết nghe hắn âm thanh đoạt hắn m ệ n h bạch hoành tự không biết chính mình lên tiếng quát áo chính là đường đến chỗ chết x o á t rộng rãi màu máu kiếm khí tràn ngập tất cả trận pháp không gian gia chủ bạch hoành tự đồng dạng hóa thành một đoàn xương máu mạng t i ê n phi vũ k h t máu như một hoảng sợ như lân trung như là hoàng trung đại lữ tiếng oanh minh vang vọng mặt đất cựu long tỏa tiên trận do trong đến bên ngoài từng khúc vỡ vụn c ó bên ngoài bốn năm mươi tên bạch gia tu sĩ ngưng công kích bạch tuyên đứng xứng ở sơn cốc giữa không trung hắn lạnh lùng trên mặt chạy xuống hai hàng nước mắt a chỉ thương điện các ngươi lại giết ta bạch gia gia chủ ta cùng với các ngươi không đội trời chung bạch tuyên giơ cao trường kiếm trong tay phát ra bị thương hò hét gia chủ nhận người tính toán ở đây tất cả bạch gia tu sĩ đều bị khuôn mặt thê thê cựu long tỏa tiên trận bị phá về sau bạch u y ê n ngang ngược thần n i ệ m xuyên thấu tầng tầng mặt đất tìm được rồi ở vào trong lòng núi bạ bạch vân đình lại còn còn sống cái này khiến bạch tuyên có chút bất ngờ hắn bay vào trong sân động đi tới hàn băng mặt thất cứu lên rồi hôn mê bạch vân đình cùng lúc đó hắn dĩ thần ngự kiếm một thanh phi kiếm như là có linh tính giống như cá bơi đâm vào v ù n g nước phi kiếm như ngư tại sông ngầm hoan nhảy với vùng tại đưa tay không thấy được năm ngón trong hang động đá vôi dưới lòng đất phi kiếm không tốn sức chút nào chém giết một người cùng một đầu đường lang yêu một tiếng ầm vang s ơ n g ố c mặt đất bị tạc mở một cái động lớn bạch u y ê n phi kiếm cuốn theo khanh s i n kim cùng thanh đường lang đầu lâu đi tới ngoài giới ngoài giới ánh nắng theo lỗ rách chỗ vung vào đây cũng là thiên tỉnh động một loại đặc biệt tự nhiên lý phong mạo hang động đá vôi c h ố sâu một khoanh chân ngồi tĩnh t o a n ữ tử bị hang động đột nhiên vung vào thiên quan g kích thích nàng trong lồng ngực khí quay cuồng không nớt một ngụm trong lồng ngực n g ư ngạn rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước thì trong trước mắt này đan điện khí trong lồng ngực khí thần đại khí ba khí xuyên qua đ ả thông tầng tầng trở ngại t ề tụ linh n g i tam hoa tụ đỉnh t r ư n g nguyện như rốt cuộc khó mà kiềm chế nàng thuận thế mở ra môi son phát ra hét dài một tiếng ngao một tiếng cực kỳ to rõ lại thanh thúy nữ tử tiếng kêu từ trong thiên tỉnh động truyền ra hàn âm thanh cao vút thật lâu không dứt ở đây chư tu nhìn nhau xứng sở khí thế như cầu v ồ n g thẳng đến ngân hạ n à y lại là một võ giả đột phá tiên thiên hiện ra tiên thiên võ giả cực kỳ t h ư a thớt tất cả vĩnh châu mấy chục năm mới có thể xuất hiện một phạm nhân võ giả số lượng là tu chân giả nghìn lần không ngừng tiên thiên võ giả xuất hiện tỷ lệ có thể so với lĩnh ngộ thượng tam cảnh tu sĩ tại vĩnh châu tiên thiên võ giả một khi xuất hiện tám chín phần mười đều sẽ bị thiên trì l ă n g gia thu v à môn tưởng mà bạch gia chưa có tiên thiên võ giả nhập môn bây giờ một tiên thiên võ giả đưa tới cửa có thể xưng điểm lành rồi ở đây chư tu đều là luyện cương kỳ thần thức không cách nào dò xét hang động đá vôi chỗ sâu chỉ có bạch u y ê n cường đại thần n i ệ m có thể nhìn một cái không s ó t gì Ra trong rồi, trong. rồi trời hai vừa ca. giao sau. cao ra. Gia muội, đem mới kiếm Thuyên Thuyên đầu tu động động người đi đem trong động hai tên nữ tử nối liền tới. nói. đại phi tiên phi nói tên nữ đúng bên cạnh vừa mới thức tỉnh、bạch、Vân Đình nói. Được rồi, đại ca. Bạch Vân Đình phi thân bức vào tiên tỉnh động bên、trong. Bàn giao rồi bạch Vân Đình về sau. Bạch ngẩn đầu hướng trời cao ngự kiếm phi hành g Được chư Chư tử thức vào Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch chủ bức về vị. gia chủ gặp ngươi tự nhiên ứng tiếp mà lên vì ta bạch ra ngăn cơn s ó n g giữ một tên tóc trắng trương dương bạch g i a trưởng b ố i cao giọng nói đúng bạch c u y ê n chúng ta ủng hộ ngươi kế nhiệm gia chủ lại một tên bạch g i a trưởng b ố i nói h u y ê n nhi lần này thiên chỉ minh tại quỷ khiếu cốc cùng dưới lòng đất ma tu quyết chiến nếu không phải ngươi chỉ huy thỏa đáng bày mưu nghi kế lại có cùng giai tu sĩ khó mà xứng đôi chiến lược cá nhân chúng ta những lao gia hỏa này sớm đã bị dưới lòng đất ma tu luyện thành thi khôi rồi lần này bạch hành tự coi như không chết chúng ta thì chuẩn bị nhường hắn t ố i vị nhục trước kia bạch ra trưởng đối nói lần nữa bây giờ gia chủ lâm nạn ta tâm bi khổ chư vị trước tạm hồi bảo là gia chủ sắp đặt mai táng sự tỉnh về phần ta kế thừa gia chủ một chuyện tất cả giản lược đi bạch tuyên khoát tay nói chương một trăm linh ba thiên tỉnh đậu chương một trăm linh ba thiên tỉnh đậu bốn năm mới đạo các loại kiếm quang sẹt qua chân trời như là giải lụa màu bình thường hướng về bạch bảo tử vân sơn phương hướng bay đi bạch tuyên rơi xuống đất hắn trong sơn cốc đứng chắp tay lẳng lặng địa nổi lên một mới kế hoạch sau một lát ba tên nữ tử nhảy lên bay ra thiên tình động đi tới trong hạp cốc này ba tên nữ tử đều mặc bạch vân đình ngày thường thả i gấm bay dài từng cái làn da trắng nón dung mạo xinh đẹp bạch vân đình lại đem chính mình trong túi chữ vật trang phục đưa tặng cho hai tên cô gái xa lạ kỳ thực cũng đúng thế thật có chút bất đắc dĩ bởi vì này hai cái gặp rủi ro nữ nhân căn bản cũng không có trang phục ba cái nữ tử song song đứng thành một hàng đứng ở chính giữa nữ tử mặt tr Nàng c hai í n h vị cô m tù tại h nương băng mật thất vị này là đại ca của ta bạch vên chính là bạch bảo tử vân sơn luyện thần sắc khẽ giật mình tiểu nữ tử trương nguyện như tiểu nữ tử trình thiên dĩnh tham kiến bạch công tử đa tạ bạch công tử cứu tri ân hai vị cô nương vẻ mặt cảm kích cùng kêu lên nói hai vị cô nương vì sao t r ò nên bị nhốt trong động đá vôi bạch tuyên mở miệng giò hỏi trương n u y ệ n như thật sâu túi trào một lễ sau đó vì đau khổ d é o rắt thảm thiết giọng điệu nói ra không dối gạt công tử ta cùng trình m ộ i m ộ i nguyên bản thì ở trong thung lũng này bãi buộc thủy động chủ vị sư ngày đêm tu luyện nửa tháng nhiều trước một đầu đường lang yêu cùng một tên kim giáp tu sĩ xâm nhập rồi chỗ này sơ g ố c triệt để hủy diệt rồi b u ộ c thủy đ ộ n phủ thì mỗi ta hai người tu vi thấp ở đâu là luyện cương kỳ tiền bối đối thủ chỉ có thể theo hàn băng mật thất hồ nước hạ thoát khỏi chui vào tối t ă n không ánh mặt trời trong động đá vôi Ta hiểu được. bạch thuyên xoay người lại đánh giá đến hai vị nữ tử trương cô nương ngươi dĩ võ nhậm đạo thật đáng mừng ngươi là làm sao luyện thành tiên thiên bạch thuyên mỉm cười hỏi trương nguyện như mặt lập tức chính là đỏ lên cho dù đem nàng đánh chết nàng cũng không dám nói là chính mình tiên thiên cảnh giới là cùng heo song tu ra đây bạch công tử tỉ tỉ của ta chính là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài t r ì n h thiên d ĩ n h có hơi khẽ c h à o nói t r ì n h thiên d ĩ n h cũng chưa nguyện như vì một tuấn tiếu nam tử mà trở thành cựu địch lại bởi vì một đầu xấu xí giã chư hóa thủ thành bạn nàng nhóm giữ gìn cùng một bí mật đã trở thành trí thân tìm vội không tệ hai người các ngươi một người dĩ võ nhập đạo một người có huyền băng thể chất đều là hiếm có tu đạo kỳ tài vân đình hai nữ tử này liền từ ngươi thu làm đệ tử đi bạch viên nói ta bạch vân đình vẻ mặt kinh ngạc không sai vân đình ngươi thì đã đến luyện cương kỳ dựa theo bạch báo quy củ ngươi đã có thu đổ tư cách bạch viên nói đỗ nhi bãi kiến sư phó không chờ bạch vân đình đồng ý chư nguyễn như cùng trình thiên dĩnh đồng thời nghiêng người quỳ xuống hành lễ có vẻ mười phần cảm kích tức thời thấy hai tên tuổi tác so với chính mình còn lớn hơn nữ t ử đồng thời đối với mình miệng nói sư phó bạch vân đình vẻ mặt đỏ bừng có chút xấu hổ vĩnh châu huyên ương hà là do hai cái dòng sông hội tụ m à thành huyên hà phát nguyên tại tử vân sơn ương hà phát nguyên tại thái nhạc sơn chu tử sơn theo quân an thành rời đi về sau một đường liền dọc theo ương hà ngược dòng lưu mà lên tại ngày thứ hai trạm vạng tối tiến nhập minh mông thái nhạc sơn trong thái nhạc sơn có một chấn nhỏ chấn tên phong tiểu phong tiểu ph có một to lớn hang động đá vôi hang động đá vôi sâu vài trăm mét liên miên hẹp dài mấy cây số hắn hang động đá vôi đỉnh chóc phá có lô lớn cửa h a n g bể rộng chừng năm mươi mét ban ngày ánh nắng vung bảo tự thành một phái làm cho người ta kỳ cảnh nơi đây mạo liền vì thiên tỉnh động trong động có thiên địa lại không linh khí tu sĩ c ự c ít giang hồ nhân sĩ phong tiểu chấn thanh niên nam nữ cũng may này dung o ạ n cũng không nguy hiểm thế nhưng phong tiểu chấn lao nhân đồ đ ã i thiên tỉnh động ban ngày có thể đi ban đêm dừng không thể đi thiên tỉnh động ban đêm yêu ma tụ hội bách quỷ dạ hành đi nhất định phải chết đêm trăng tròn ngân huy v ẩ y xuống thiên tỉnh động cửa hang một đầu lông lá rát chư theo trong bụi cây rậm rạp leo ra chậm rãi đi tới cửa hang trước đó chu tử sơn thăm dò hướng xuống nhìn một cái trong động đá vôi c ỏ xanh đệm đệm nước chảy r ố c rách như là h ạ p gốc cái này hang động đá vôi nguy nga đại khí cùng mình dạo qua nửa tháng cái đó tối tăm không ánh mặt trời tiểu rung động không thể so sánh nổi ừ m nói như thế nào đây nên mỗi người mỗi vẻ cái đó tối tăm không ánh mặt trời hang động đá vôi kỳ thực thì có không đồng dạng phong cảnh tụ hội nơi hẳn là dưới thiên tỉnh động chu tử sơn bằng vào tiên thiên cao thủ cường đại nhã lực đã nhìn thấy vài đầu tàu thú trong động hội tụ nhưng này độ cao khoảng chừng bốn năm trăm mét có thể so với kiếp trước nhà trọc trời nếu là trực tiếp như vậy nhẹ đi xuống dù cho là tiên thiên cảnh giới chỉ sợ cũng sẽ quẳng thành bánh thịt những tia tẩu thú hẳn là theo hang động đá vôi cái khác cửa vào tiến vào đột nhiên trên bầu trời một đầu to lớn quạ đen xoay quanh mà rơi mục tiêu của nó cũng là thiên tình động uy c h ờ ta đoạn đường chu tử sơn khé quát một tiếng tựa như đạn pháo bắn ra cắn một cái vào rồi ô nha đ u ổ i hoa hoa hoa c h ờ bất động cút lợn chết đại ô nha liệu mạng tiêu thảm nhưng này không dùng được chu tử sơn nhất định phải chết cắn bắp đùi của hắn không tha đại ô nha mỗi một lần ra sức vũ cánh đều trở thành rồi cả hai hạ xuống giảm sắc lực nhưng dù cho như thế ô nha hạ xuống chi thế thì càng lúc càng nhanh hoa hoa hoa c ú t ta c ú t ta k h ắ c hại chết ta ô nha tiếng kêu thảm thiết quanh quần sân cốc ô nha k h ắ c một cái lợi trào đ i ê n c u ồ n g bắt lôi kéo chu tử sơn có thể chu tử sơn có hậu bị thần t h ô n g móng nhọn không cách nào phá phỏng bắt cũng là t r ắ n g bắt bịch bịch giá chư cùng ô nha một chiếc một sau song song rơi xuống đất giá chư tại chỗ lộn một cái lại lần nữa đứng lên toàn vẹn vô sự ô nha coi như thảm rồi một con đùi s ư phủ một đôi cánh vô lực chống ra cái chân còn lại run l ờ y bậy điệu trên mặt viết đầy tuyệt vọng gâu ô nha không thể bay đáy u ố c một đầu cùng tuấn mã hình thể tương đương đại bạch cầu miệng nói tiếng người nói tt đột nhiên một đầu to lớn màu đen mãng xà đột nhiên trôi ra canh hôi miệng rắn hướng phía trọng thương rơi xuống đất ô nha thôn vệ mà đi đại ô nha tuyệt vọng nhắm mắt lại Giá chư trúng phong chu tử sơn đánh tới mãng xà đầu rắn hát mãng bị đau lui lại cũng tìm một giờ nhũ thạch nhanh chóng co lại rồi thần rắn tt hát mãng p u lưới rắn vẻ mặt cảnh giác nhìn chu tử sơn chu tử sơn cũng không có tiến công hắn bảo hộ ở rồi bị thương ô nha trước người vẻ mặt hung á c nhìn hát mãng đột nhiên một thanh thúy nữ tử âm thanh truyền ra chúng ta đều làm ở linh trí ê u tu không phải những k i a ngũ vật không muốn vì ăn uống t r ì dục chiến đấu trong hạp cốc ê u tu theo tiếng kêu nhìn lại một tên mỹ mạo nhân tộc cung trang nữ tử theo trong động đá vôi chậm rãi đi tới chính là đoạt tâm ma diệu lang chương một trăm linh bốn ưu tu thần thông chương một trăm linh bốn ưu tu thần thông diệu lang trực tiếp đi vào bị thương ô nha trước người t ố thủ vỗ chữ vận đại lấy ra một tấm hồi xuân phủ đồng bộ sức sống quấn quanh ô nha n h ờ ô nha thương thế nhanh chóng khôi phục lúc này chu tử sơn sau lưng diệu lang cẩn thận quan sát đến cái này nhân tộc nữ tử dựa theo truy n g u y ệ t lời giải thích đoạt tâm ma diệu lang bản thể là một con được cái đồng thể nhện hắn mặc dù có yêu cương kỳ cảnh giới nhưng lại mười phần nhát gan bản thể núp trong không biết tên trong xào h u y ệ t chỉ dùng phân thân hoạt động mà trước mặt cái này luyện khí kỳ nhân tộc nữ tử không còn nghi ngờ gì nữa chính là đoạt tâm ma diệu lang phân thân chu tử sơn ánh mắt h í p lại hắn vì hơn người nhãn lực quan sát được tại đây nhân loại nữ tử như thác nước trong thanh ti ẩn giấu đi một con thổ hoàng sắc xấu xí n ệ n con n ệ n kia ước chừng lớn chừng bàn tay ghé vào nữ tử trên nữ tử tóc dường như đem nện hoàn toàn che lấp nếu không phải chu tử sơn tận lực quan sát chỉ sợ cũng sẽ coi nhẹ quá khứ hồ yêu truy nguyện đúng đoạt tâm ma rượu lang mười phần hiểu rõ rượu lang tiên phú thần thông mặc dù có thể khống chế tu sĩ nhân tộc nhưng lại cần t r ư ớ c đem tu sĩ nhân tộc đánh bại khiến cho đánh mất sức chống cự sau đó lại dùng phân thân tiểu chi chu leo đến tu sĩ nhân tộc sau gáy từ đó khống chế tu sĩ nhân tộc nhường thành công là phân thân của h ắ n vật hấp dẫn loại thần thông này ngược lại là cùng tu sĩ nhân tộc chế tạo linh thú hoàn có phần có gì khúc đồng công chi rượu chẳng qua linh thú hoàn không cách nào khống chế nhân tộc đoạt tâm ma lại có thể hoa hoa đa tại đoạt tâm ma đại nhân đại ô nha cuối cùng bị chữa khỏi thương thế hắn mở miệng đúng rượu lang ngỏ ý cảm ơn đoạt tâm ma rượu lang nhảy lên đi tới trong h u y ệ t động khâu thạch phía trên nàng đảo mắt t o à n trường n h ữ mày nói một đầu da chư một cái bạch cầu một cái hát mãng một đầu t r ố n hôi còn có một con quạ thì các ngươi năm tên yêu tu sao t rượu lang vân n à y vĩnh châu chính là nhân tộc địa giới chúng ta yêu tu bước đi liên tục khó khăn năng lực không bị nhân tộc làm thịt chính là may mắn hát xà nói đoạt tâm ma rượu lang gật đầu trận nói ra các ngươi năm cái chia ra tên cứ gọi là gì đều có cái gì thiên phú huyết mạch thần thông còn có đều là ai giới thiệu tới hoa hoa ta trước nói đại ô nha tranh nhau chen lần nói đoạt tâm ma đại nhân ta gọi hắc mệnh t r ư ờ n g có tử nha huyết mạch thiên phú thần thông của ta là khống chế người chết đại quạ đen hắc mệnh t r ư ờ n g vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu nói điều k h i ể n người chết lợi hại như thế thiên phú thần thông n h ư n g ở đây tất cả yêu tu cũng sôi nổi lộ vẻ xúc động bất quá nói đi thì nói lại bực này lợi hại huyết mạch cần gì phải dựa vào ăn huyết thực tăng cao tu vi nằm ngửa có thể kết yêu đan mới đúng â ta chỉ có thể khống chế chết mất phạm nhân hát mệnh trường ngượng ngùng bổ sung nói rất tốt hát mệnh trường ngươi là ai giới thiệu tới đoạt tâm ma diệu lan g dò hỏi hoa hoa là huyết t h i ế u ân nhị dũng hát mệnh trường nói a nguyên lai là hắn ân nhị dũng trước kia cùng qua ta hắn có thể ăn qua không ít huyết thực hắn hiện tại cảnh giới gì diệu lan g hỏi hai dung hắn hiện tại cũng là yêu cương cảnh rồi hát mệnh trường phe phẩy cảnh nói có vẻ cực kỳ kích động đoạt tâm ma diệu lan gật g đầu sau đó hắn bay đầu nhìn về phía nơi này tu vì cao nhất hát xạ nếu hắn không có nhìn lầm đầu này hát xạ đã có rồi yêu đan chỉ là chưa luyện thành yêu cương t ta gọi ô sao tuyết huyết mạch của ta nên là t ử độc nhất mạch h á c xả ô sao tuyết phát ra nữ t ử âm thanh đầu này đen như mực đại xả đúng là cái mẫu t thiên phú thần thông của ta là cái này ô sao tuyết sau khi nói xong miệng rắn một tấm một khỏa đen nhánh y ê u đ a n phun ra ở chỗ nào y ê u đ a n t r u n g quanh tràn ngập ra một cố nồng mà không tiêu tan đen n h á n h khí độc thanh thảo nhiễm khí độc trong n g á y mắt khô héo cho dù là cứng rắn đá xanh cũng bị khí độc làm tan một tầng vào ngoài tiếp lấy độc vân trong co lại đưa về yodan vừa mới kiếp như hắc vân khí độc lại biến mất không còn tam tích trong động đá vôi không khí trong lành không có một tơ một hào mùi vị k h á c thường chuyện này ý nghĩa là ô sao tuyết phun ra khí độc không có chút nào k huyết tán độc vân ngưng tụ không tiêu tan uy lực tự nhiên to lớn rất không tệ thiên phú thần thông ô sao tuyết ngươi nếm qua không ít người a d i ệ u lang hỏi t ăn ngược lại là nếm qua chẳng qua đều là một ít chính mình muốn chết thợ săn tu tiên giả lại là một cũng chưa từng ăn hắc x à ô sao tuyết tiếc n ó i ô sao tuyết ngươi là ai giới thiệu tới đoạt tâm ma rượu lang hỏi t từ thủy đàm ngạc sĩ quân ô sao tuyết nói lại là ngạc giang đại quân hắn hiện tại tu vi gì diệu lan g cảm thấy hứng thú m à hỏi t ngạc giang đại quân lâu dài ẩn nút trong tử thủy đàm áp chế tu vi ồ sao tuyết nói thật không nghĩ tới ngạc sĩ quân lại đã m ò tới lôi k i ế p cảnh tử thủy đàm chết máu độc mạch thiên phú quả nhiên là làm cho người cực kỳ hâm mộ diệu lan g không che giấu chút nào chính mình hâm mộ tình tia tử thủy đàm ở đâu ta có thể vào lăn lộn như sao giữa sân một đầu giã c h ư đột nhiên mở mềm hỏi trong giọng nói đầy lòng hiếu kỳ t ngươi vào trong lập hóa bài cốt ồ sao tuyết vì miệ mai giọng điệu nói thật sao nào có thể đoán được g i ã t r ư vẻ mặt vui mừng nói lúc này diệu lang vừa quay đầu nhìn về phía chu tử sơn g i ã t r ư đến lượt ngươi giới thiệu diệu lang nói Này, ta gọi chu tử sơn ta không biết mình huyết mạch thiên phú chu tử sơn như nói thật nói kia thiên phú của ngươi năng lực đâu diệu lang dò hỏi chu tử sơn con mắt đi lòng vòng đừng nói là biến thành hình người năng lực liền xem như r a dày cùng ẩn thân hai hạng thần t h ô n g chu tử sơn cũng không nghĩ bại lộ có thể cái khác kỹ năng cũng không tính thần thông ừ n có rồi chúng yêu tu chỉ thấy chu tử sơn bắt đầu hấp khí hắn từng ngụm từng ngụm hấp khí trong cốc lại tạo thành một cô mắt trần có thể thấy khí lưu giá chữ cái bụng cũng như thổi phồng bóng r a giống như ngày càng trống chính cẩn thận quan sát đến bạch cầu đột nhiên lộ ra kinh hoàng nét mặt gâu gâu gâu ta biết ngươi là cái gì thần thông chu ca ngươi thu thần thông đi khát phóng bạch cầu hoảng hốt lo sợ hô lớn p h ú c một trường cái dám phóng ra ô nhiễm rồi tất cả hạ p cốc không khí t hử hắc xạ ô sao tuyết k i n h thường xoay qua đầu rắn chính mình vừa mới thế mà cảm thấy đầu này đánh rắm heo có nhất định uy hiếp này nhất định là linh giác của mình sai lầm khó chịu nhất tự nhiên là bạch cầu cậu cái mũi từ trước đến giờ đều là vô cùng linh đầu này như là tuấn mã bình thường bạch cầu càng là hơn giải ra một to lớn cái mũi hắn rúi đầu vào rồi trong đất toàn thân có cắp diệu lan g quân ta là bạch hồ truy n g u y ệ t giới thiệu tới chu tử sơn chủ động trả lời vấn đề thứ ba diệu lan gật g đầu truy n g u y ệ t cũng coi là một ly k i n h phản đạo hồ yêu thân làm công hồ đi lại để cho luyện thiên hồ mỹ công cuối cùng chỉ có thể thoát ly tộc đàn một mình lang thang đến nhân tộc địa giới diệu lang ánh mắt lướt qua rồi bạch cậu nhìn về phía ở vào thảo từ đó nét mặt có chút co rúm lại hình thể mập l ù n buồn bã trôn h ô i diệu lang đại tiên ta gọi đại hoàng không biết mình huyết mạch là cái gì huyết mạch của ta thiên phú thần thùng cũng là đành đám chẳng qua ta phóng là hương cái dám đại hoàng vẻ mặt cẩn thận nói gâu vậy ngươi còn không nhanh phóng một bạch cậu đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng nói cậu ca ngươi muốn cái gì vị gâu tùy tiện đến cái ngươi sở chứng nhất vậy liền thịt kho tàu móng giỏ mùi vị đi đại hoàng sau khi nói xong cái đôi lắc lắc một cô thịt kho tàu móng giỏ vị mùi thơm ngát tràn ngập ra chu tử sơn mặc dù rất không muốn đi nghe trồn hôi cái rắm mùi vị có thể kia đây bạch vân hiên đầu bếp làm thịt kho tàu móng giò càng hương hương vị thì như thế không ngăn nổi hướng trong lỗ mũi chui chương một trăm linh năm lột ra chương một trăm linh năm lột ra đại hoàng ngươi là ai giới thiệu tới diệu lang bật thốt lên hỏi ta là hùng bà bà giới thiệu tới đỏ c h ố t thành thật trả lời hùng bà bà nàng tên gọi là gì diệu lang dò hỏi nàng gọi hùng nhị hồng nguyên lai làng là nàng hiện tại tu vi gì diệu lang dò hỏi hùng bà bà chết rồi đại hoàng dưng dưng nói chết như thế nào diệu l a n g hỏi ra ngoài đi săn bị thương chết đói đại hoàng như nói thật nói gâu vậy ngươi vì sao không giúp hắn đi săn bạch cầu đột nhiên hỏi h ô g bà bà chỉ làm cho ta p h ó n g các loại mỹ vị cái rắm đại hoàng vô tội nói gâu ngươi cái rắm còn có thể ăn no hay sao bạch cầu đột nhiên cảm thụ một chút ngạy t h ư ợ n h ư là có chút đã no đầy đủ n à y t h ầ n thông thật mẹ nó tả tính đại hoàng thần thông của ngươi không sai ngươi về sau liền theo ta đi diệu l a n g nói đa đa tạ diệu lan quân đại hoàng cảm động đến rơi nước mắt nói bạch cầu ngươi lại là lai、like、lịch gì d i ệ u lang dò hỏi gâu ta gọi bạch quan quang ta không có gì thần t h ô n g cũng không biết là cái gì huyết mạch chính là khí lực lớn chạy nhanh răng lợi tốt bạch cầu lộ ra một ngụm răng n h n h nói gâu ta là hạn quy quy giới thiệu tới bạch quan quang chủ động hồi đáp hạn quy quy là ai d i ệ u lang nhữ mày dò hỏi gâu chính là trên ngọn núi lớn hạn quy a h ắ n có lớn như vậy bạch quan quang dùng móng vuốt k h o a tay nhìn giống như đó là một đầu hình thể khổng lồ hạ quy quy loại yêu tu vì trường thọ cùng hiệu sâu biết rộng chữ sưng một đầu quy yêu tại dài rằng giặc sinh mệnh kết giao bạn bè có thể nói vô số kể diệu lan g suy tư một lát c h ậ t nói ra tốt như vậy đi nếu như các người muốn đi theo ta trộn lẫn còn phải làm chuyện thứ hai Cây bên này có một nhân tộc chấn nhỏ ta muốn mỗi người các người đơn độc đi săn giết một người tộc sau đó đưa hắn ra lột bỏ tới diệu lan g nói t này có thể phiền thoái ta ăn cái gì đều là n u ố t sống ta cũng sẽ không lột ra cái thứ nhất đưa ra phản đối lại là đã kết thành yêu đàn ô sao tuyết ô sao tuyết ngươi có thể đem người giết chết tiến tới nơi này ta giúp ngươi lột diệu lan nói t vậy thì dễ làm rồi ồ sao tuyết nói gâu tại sao muốn l ộ t ra đại cầu bạch quang quang dò hỏi các ngươi phải dùng họa bì thư biến thân trưởng thành tự nhiên là muốn khoác một tấm da người diệu lan giải g thích nói cái đó diệu lan g quân ta ta không dám đi t r e o chọc nhân tộc đại hoàng vẻ mặt túng dạng nói đại hoàng ngươi người ra ta giúp ngươi giải quyết diệu lan g khẽ cười nói đà tạ diệu lan g quân đại hoàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng diệu lan g quân một bản thân ra hay là chỉ cần ra mặt chu tử sơn bật thốt lên hỏi nếu ngươi chỉ nghĩ che khuất người gương mặt t h e kia vậy liền chỉ cần ra mặt d i ệ u lang tức giận nói các ngươi cầm tới ra người sau đó đêm mai lại đến nơi đầy tụ hội d i ệ u lang sau khi nói xong liền quay người đi bộ rời khỏi trốn hôi đại hoàng thì vẻ mặt lấy lòng đi theo d i ệ u lang rời khỏi trong cốc cũng chỉ còn lại có bốn động vật đại cầu bạch quang quang giá trừ chu tử sơn quà đen hát mệnh trường hát xả ô sao tuyết t các ngươi ở chỗ này tiếp tục nghe cái g i á m đi t a đi trước ô sao tuyết nổ một ngụm tinh hồng lưới rắn v ố néo khổng lồ thần rắn dọc theo hang động đá vôi vách động leo lên phía trên ô nha ngươi vì sao không may đi chu tử sơn mở miệng hỏi hoa、wow. kia hát xà hướng cửa hàng đi cái kia trời đánh nhất định là nghĩ mai phục ta ô nha vẻ mặt kinh sợ nói đại bạch cầu hít mũi một cái hắn cố gắng dùng chính mình vô cùng khiếu rắc bén nhạy phán đoán đầu kia hát xà có phải tại cửa hàng mai phục nhưng mà hắn thất bại rồi hắn lộ ra vẻ mặt suối khỏe nét mặt hắn trong lỗ mũi tràn ngập thịt kho tẩu chân heo hương vị kia trồn hôi cái dám thật lợi hại bạch cầu vừa quay đầu x u ấ t rời đi trước chu tử sơn ta đi với ngươi qua đen hát mệnh trường hướng phía chu tử sơn nói v ừ a mới chu tử sơn tại thời khắc mấu chốt một g i ã chư trùng phòng đụng bay rồi muốn ăn ô nha ô sao tuyết ô nha tự nhiên là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng thôi được ô nha chúng ta đi chu tử sơn nói hoa gọi ta hát mệnh trưởng hiểu rõ rồi mệnh trưởng phong kiểu chấn nghĩa trang bên ngoài đến rồi hai con động vật hoang dã mệnh trưởng phát động thần thông của ngươi nhường trong nghĩa trang thi thể cũng đi ra lưu một lưu để cho chúng ta nhìn một cái lột cái nào ra phù hợp chu tử sơn nói hoa chu ca ta coi nhìn chỉ có hai đạo sinh hồn tại bồi hồi Phát một ệ n một một. tiếng chẳng lành ô nha tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm hai đạo bồi hồi sinh hồn lại lần nữa về tới thân thể của mình bên trên trong nghĩa trang hai cỗ thi thể đồng thời mở mắt một vị người mất là một tên tóc trắng bệnh thọ hết chết già láo giả một tên khác người mất thì là một tên khoảng bốn mươi tuổi sinh bệnh mà chết phụ nữ trung niên mà lúc này hai tên người chết người nhà cũng tại bi bi thiết tiết h địa cho bọn hắn hóa và mã đột nhiên này hai tên người chết đồng thời ngồi dậy cảnh tượng vì đó yên tĩnh tiếng khóc im bặt mà dừng tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người chỉ có trong chậu than tiền giấy đang lẳng lặng tiêu đốt g â u đột nhiên một tiếng đại cầu tiếng kêu như l à như sấm rền văng lên hai tên tại trên bảng ngồi xuống người chết lại lần nữa nằm trở về nay một thân đột một chó sủa cuối cùng đem gác đêm người sống theo mở mịt trong lúc hiếp sợ kéo về thực tế chỉ nghe một tên mặc áo để tang nữ t ử hô lớn nương a hoa lạp lạp lạp nghĩa trang người gác đêm chạy như một làn khói hết theo bạch cầu phát ra được một thân tràn ngập chính khí rung trời giống to ở trên bầu trời thi triển chiêu hồn p h á p thuật quạ đen hát mệnh trường như là d i ợ u bị đứt dây giống như rơi xuống lại sắp rơi xuống đất thời điểm hát mệnh trường dây rủi lấy phe phải cánh hướng về chu tử sơn vị trí lung la lung lay bày tới một cái hình thể thon dài đại bạch cầu theo trong đêm chậm rãi đi ra bạch cầu người nghĩa là gì chu tử sơn vẻ mặt tâm chấm hỏi chu tử sơn hát mệnh trường hai người các ngươi vô cùng thông minh đại cầu bạch quang quang bỏ xuống một câu không rõ ràng cho lắm về sau quay người liền rời đi đô thân kinh đầu bị cửa kẹt đi mệnh trưởng đừng để ý tới hắn ngươi tiến nhanh đi lột ra chu tử sơn phân phò nói hoa tuất chu ca đại quạ đen hắc mệnh trưởng tiến nhập nghĩa trang đại ô nha dùng sắc bén móng vớt cắt ra hai tên người chết làn da sau một lát hai tấm hoàn chỉnh ra người bị lột tiếp theo hoa chu ca chúng ta trở về đi hắc mệnh trưởng nói chu tử sơn lắc đầu nói ra trời tối ngày mai lại tập hợp hiện tại trở về làm gì hoa chu ca vậy chúng ta bây giờ làm gì hát mệnh trường hỏi ngươi mang theo hai tấm ra người đi tìm một địa phương an toàn giấu đi trời tối ngày mai chúng ta gặp lại chu tử sơn nhẹ g i ọ n g nói hoa tuất chu ca đất bằng cùng phong nổi lên quạ đen hát mệnh trường biến mất tại rồi mênh ngông trong bầu trời đêm ô nha rời đi về sau chu tử sơn hướng phía bạch cầu vừa mới rời đi phương hướng chậm rãi đi chương một trăm linh sáu viễn trình thông tin chiến chương một trăm linh sáu viễn trình thông tin chiến trong màn đêm một đầu to lớn bạch cầu đột nhiên q u a n người lối đen nhánh sau lưng lộ ra g ă n g anh chu tử sơn ngươi đi theo ta làm cái gì bạch quang quang phát ra chất vấn âm thanh xa xa xa sàn sàn chu tử sơn rời đi không còn đi theo vừa mới chu tử sơn dùng ẩn thân thần thông vẫn như trước bị đại cầu bạch quang quang rõ ràng tìm được không hề nghi ngờ bại lộ chu tử sơn làm mùi chu tử sơn thì am hiểu lấy khí vị theo dõi người rốt cuộc mũi h e o thì vô cùng linh có thể mũi h e o vẫn là không có mùi c h ó linh chu tử sơn đã dùng tối khoảng cách xa đi trinh sát con chó kia nhưng vẫn là bị hắn trước giờ phát hiện cho dù là dùng hấp khí hô khí đại pháp cũng không được rốt cuộc chu tử sơn chính mình cũng năng lực n g ư i được ra mình bên trên có một cố bùn đất mùi thơ ngát theo dõi cậu có thể so sánh theo dõi người khó nhiều nhớ ngày đó chu tử sơn tại quảng hiền trấn truy tung đoạn cố cùng phong ứng hòa nửa tháng hai người bọn họ cũng không có chút nào phát giác có thể nên đổi một mục tiêu chu tử sơn quả quyết từ bỏ theo dõi cậu hắn quyết định đi tìm đôi u rắn theo theo đôi u phong kiểu c h ấ n một cái to lớn hát xả trên đường lêu l ộ n g nàng không ngừng phun vân nhánh lưới rắn đột nhiên ô sao tuyết đầu lưới đột nhiên nhất chuyển nàng hướng phía đường đi góc nhanh chóng l ư ớ đi tại lúc sắp đến gần mục tiêu lúc ô sao tuyết mở ra miệng rắn một n g ụ n độc vân phun ra kia không hề có gì nơi đột nhiên nhảy ra một đầu k i a giã chư như là linh miêu giống như tránh thoát độc v â n ô sao tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc nàng rất khó tưởng tượng một đầu như thế cổng cảnh giã chư lại có thể tượng con báo giống như nhảy vọt chu tử sơn chọc trời quay cuồng rơi xuống đất chạy vội một cái hô hấp không đến thời gian liền biến mất ở rồi trong màn đêm nhìn chu tử sơn tầm mắt khó mà bắt giữ tốc độ ô sao tuyết từ bỏ truy kích vài trăm mét có hơn chu tử sơn ngừng chạy vội thân hình đâu này rắn thế mà cũng có thể phát hiện chính mình nhận thân thần thông nàng chắc chắn không phải dựa vào cái mũi là lưới rắn hình như kiếp chức phổ cập khoa học chương trình đã từng nói r ắ n là động vật máu lạnh phân nhánh lưới r ắ n có thể cảm ứng được n g u ồ n n h i ệ tương t đương với tia hồng ngoại máy gió chẳng qua ô sao tuyết gió xét khoảng cách hẳn không có m ú i cho xa chu tử sơn hồi suy nghĩ một chút ô sao tuyết phát hiện kinh nghiệm của hắn 400 m é trong t khẳng định sẽ bị nàng cảm ứng được nói cách khác khoảng cách an toàn chỉ ít 400 mét. có thể 400 m é thì t đã đến chu tử sơn cảm ứng được hạ ghê tởm không có chút nào trên da đã ưu thế chu tử sơn lộ ra vẻ mặt vẻ c h ầ m tư đúng vào lúc này một trận gió chia tay rồi đến chu tử sơn lập tức bừng tỉnh đại ngộ mùi sẽ bị phong man đi chỉ cần tùy thời để cho mình ở vào hạ phong hướng n h ư n g bị người theo dõi ở vào thượng phong hướng vậy cũng chỉ có thể ta phát hiện hắn mà hắn không phát hiện được ta đơn giản như vậy hắc x à ô sao tuyết n g u ồ nhiệt n cảm ứng buổi tối có thể linh mẫn bạch thiên có lẽ thì c h ư a hẳn rồi chu tử sơn lộ ra vẻ mặt gian hoạt c h i sắc vào lúc ban đêm hắc x à ô sao tuyết không hề có ra tay thứ nhất ngày thứ hai buổi tối mới biết tập hợp thứ hai ô sao tuyết nghĩ chọn một cô gái xinh đẹp ô sao tuyết dù sao cũng là rán mẹ nàng thì hy vọng trở thành người về sau có hơn người dung mạo mà chu tử sơn cùng hát mệnh trường không còn nghi ngờ gì nữa thì không chọn lấy một quyết định dùng thọ hết chết g i à lao đầu mập một cái khác quyết định dùng một chết bệnh phụ nữ trung niên ngày thứ hai phong t i ể u chấn sáng sớm phiên chợ người đông n g h ì nhịp n toàn bộ đường nhỏ cũng sôi trào lên hai bên đường phố bày đầy vật dụng hàng ngày còn có gà việt nga tốt k é p nồi b á t bầu thỉa đủ loại top năm top ba đám người cười cười nói nói có vác lấy thổ r ổ có đẩy lấy xe nhỏ tử gà to âm thanh tiếng trả giá gà việt nga cậu huyền tiếng tê hết đợt này đến đợt khác một nam một nữ hai tên thanh niên thợ săn hành tẩu đang bận rộn trên đường phố nam lưng hùm vai gấu một nửa cánh tay trần chuối bên ngoài một tấm da hổ khoác lên trên người con ở sau lưng đại cung bên hông cắm một cái đại đao nữ làn da tuyết trắng thắt đuôi ngựa bên hông treo lấy t r ư ờ n g t i ề n b ắ p đùi đầy đ ặ n trên cắm một cây dao găm ca n g ư ơ i đã nói bán ra hổ phải cho ta mua x â n phấn nữ tử mở miệng nói ha ha ha tú linh ngươi yên tâm ngươi bây giờ bản thân đi chọn x â n phấn chờ ca bán ra hổ liền đến cho n g ư ơ i thanh toán nam tử phong phong nói cảm ơn ca nữ thợ săn hân hoan ngày cấm rời đi sau một lát nữ thợ săn lý tú linh ngồi xổm ở một cái l a bà bà sạp hàng bên trên cẩn thận chọn l a bà bà thủ công chế tác xâm phấn đột nhiên một thân ảnh cao to bao trùm nàng lâu dài trong rừng rậm đi săn lý tú linh đúng nguy hiểm có trời sinh trực giác nàng toàn thân lông tơ t ạ n lập nàng không n ú c ních nàng trong mắt hướng bên cạnh nhẹ nhàng quét qua đó là một cực kỳ thân ảnh cao lớn thân mang cực kỳ ma quái cho dù là tại sáng sửa bạch thiên náo n h i ệ t phiên chợ thì mặc áo tơi mũ rộng vành n h ư n g lý tú linh càng thêm kinh ngạc chính là cái này bóng người cao lớn tay chân bị che lấp chỗ sinh trưởng giã thú lông tóc giống như người kia thì cảm nhận được lý tú linh quan sát thế là lạc yên rời đi lý tú linh bay đ ầ đi cái đó người mặc toa áo mũ rộng vành cao đại nhân vì đã biến mất tại lý tú linh thở phào nhẹ nhõm m u ộ i m u ộ i ngươi đang nhìn cái gì một tiếng nói thô lỗ từ phía sau chuyền ra nhìn thấy ca ca quay về lý tú linh mới thở phào nhẹ nhõm ca chúng ta m a u đi trở về đi có có yêu quái lý tú linh nhẹ g i ọ n g nói đừng sợ hiện tại là bạch t i ê n làm sao có yêu q u á i gì có thì giết hắn lý q u ả n g vẻ m ặ t khinh thường nói hẹn sao giữa trưa lý q u ả n g cùng mội mội theo đám người cùng nhau rời đi quảng hiền trấn mội mội thì dường như quên rồi buổi sáng tại phiên chợ bên trong gặp phải hình người yêu quái đột nhiên Cuối đường một cái xử lý người cao lớn tiểu nhân bạch cầu hấp dẫn tầm mắt của nàng tú linh cậu có cái gì hiếm lạ lý quảng hữu m ô i n ó i ca chó hoang giống như không có như vậy sạch sẽ, sẽ lý tú linh nói ta nhìn xem ngươi chính là vui buồn thất thường ngay tại hai minh hội đối thoại thời điểm cái kia bạch cầu đã nhanh nhanh địa rời đi đột nhiên lý tú linh thân thể khe r u lên ca buổi sáng gặp được cái đó yêu quái lại tới thì sau lưng ngươi lý tú linh thấp giọng nói lý quảng bay đầu nhìn lại quả nhiên gặp được một tại giữa ban ngày mặc áo t ơ mũ rộng vành nam nhân trên con đường này nhiều người một lúc ra hỏa này như còn đi theo ca thì bắn hắn một tiễn lý quảng thấp giọng nói ừ m lý tú linh gật đầu huynh n ộ i hai người đề cao cảnh giác cứ như vậy hành tẩu tại về đến trong núi trên đường đất sau lưng k i u kỳ lạ người không hề có luôn luôn đi theo hai huynh n ộ i mà là tại chuyển qua một đường giao sau đó liền rời đi hai huynh n ộ i đại thở phào nhẹ nhõm ước chừng một canh giờ về sau hai huynh n ộ i tại một chỗ giữa sừng núi nghỉ ngơi tiếng người kỳ quái ảnh lại đột nhiên xuất hiện giờ phút này hắn đứng ở trên một cây đại thụ lẳng nhìn hai huynh n g ụ lý quảng đánh giá rồi một chút khoảng cách hai người cách xa nhau chỉ ít năm trăm l i n tại vị trí này bắn tên căn bản không thể nào trúng đích xa xa xa lý quảng lỗ thai giật giật hắn nghe chắp sau lưng có quái vật khổng lồ tại di chuyển nhanh chóng uống lý quảng đột nhiên quay người dương cung cài tên xạ kích một mạch m à thành ẩm một cái khổng lồ hắc xà đem phá tan rồi mũi tên miệng rắn một tấm cắn trúng lý quảng nửa thân thể miệng rắn dưng ơ lên lý quảng cái này người sống sờ sờ tất cả nhi nuốt xuống a lý tú linh kêu t h ẳ n một tiếng nhanh chân liền chạy ô s a tuyết nuốt vào rồi lý quảng sau đó dùng cực kỳ thỏa mãn anh mắt nhìn về phía lý tú linh cà ca là cơm trưa m ộ i m ộ i chính là nàng h ò a bì ô sao tuyết nhanh chóng bơi lội truy hướng về phía lý tú linh tại lý tú linh phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cao cỡ nửa người lớn nhỏ bạch cầu bạch cầu hướng về lý tú linh vào tới tại trên nửa đường bạch cầu bắt đầu biến hóa bạch cầu càng dài càng đại hô hấp ở giữa liền lớn lên so tuấn mã càng cao hơn lớn g â u bạch quan g quang vượt qua lý tú linh hướng về hắt xả ô sao tuyết đánh rết mà đi c h ư một trăm linh bảy huyết thực c h ư một trăm linh bảy huyết thử t theo một tiếng bén nhọn gián minh một đoàn đồng hậu dạy đặc xương độc phun ra đây là hát x à ô sao tuyết huyết mạch thần thông độc vân thuật cho dù cứng rắn hòn đá cũng có thể t ù y tiện ăn mòn bạch cầu dũng manh xuyên qua độc vân hắn tuyết trắng lông tóc bị độc vân ăn mòn được có chút tối nhạt chẳng qua nhưng không có ăn mòn huyết đ ụ c của hắn và n h đại bạch cầu sắc bén răng nanh cắn một cái vào rồi cổ rắn ô sao tuyết n h n g rắn thì trong cùng một lúc cắn bạch cầu nọc độc dốc vào bạch quang quang tinh thần có một ít h o à n g hốt chẳng qua một cổ ý chí cường đại lực vẫn như cũ chống đỡ lấy hắn n h ư n g hắn tuyệt đối không ngã xuống độc s a bắt đầu quấn quanh ô sao tuyết một vòng một vòng quần hai đầu cường đ ạ i yêu tu lâm vào ý chí so đấu hoặc là đại bạch cầu bị quấn quanh dẫn đến tử vong hoặc là ô sao tuyết bị cắn một cái thành hai đoạn thế cuộc đúng ô sao tuyết càng có lợi hơn nàng rót vào và o bạch cầu độc trong người dịch có thể tê liệt thần kinh của hắn n h ư n g hắn không sử dụng ra được toàn bộ lực lượng lực lượng của hắn càng ngày càng yếu căn bản không đủ để cắn đứt thân rắn theo thân rắn quấn quanh càng ngày càng gấp nọc độc tác dụng càng ngày càng mạnh ô sao tuyết tránh ra bạch cầu miệng lớn trên cổ của nàng bậy tấp chỗ lân p i ế n chóc ra huyết n ụ c tung bay chính là bị bạch cầu c ắ n bị thương chỗ ô sao tuyết vì cho chết không cần trả lời ô sao tuyết càng thêm dùng sức cắn giết bạch cầu chết đi chỉ ở sớm tối ô sao tuyết cao cao dương lên đầu rắn hắn miệng rắn lại một lần nữa mở ra càng ngoắc càng lớn lần này không phải rót vào nọc độc mà làn u ố t ô sao tuyết muốn đem bạch cầu cắn giết đến chết sau đó nuốt vào trong bụng nhưng vào lúc này cuốn phong nổi lên một đạo hắc ảnh lướt qua ô sao tuyết mở ra miệng rắn lần nữa khép lại một đầu không biết từ chỗ nào mà đến khổng lồ ra chư cắn một cái vào rồi ô sao tuyết cổ rắn mà lần này g i ã chư không còn nghi ngờ gì nữa không có ý định bị thân rắn q u a n quanh hắn cắn đầu rắn thân sau đó l i ề n bắt đầu chạy trốn hướng dưới núi một hồi và mạnh ầm ầm ầm ầm ầm ẩm. g i ã chư có khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ lực lượng hắn lôi kéo một đầu thể trọng kinh người mãng xà chạy vội tốc độ không dám chút nào mãng xà thân thể đụng ở trên đường hòn đá trên cây cối phát ra rầm rập tiếng vang cắn đứt cổ của nàng đụng tán xương cốt của nàng nhường nàng tại váng đầu chuyển hướng bên trong tử vong cổ rắn bị triệt để cắn nát mặc dù xương rắn đầu vẫn như cũ cứng cỏi chu tử sơn không thể nào đem chu tử sơn bắt đầu nuốt máu rắn sinh uống máu rắn ô sao tuyết đã c o r ồ i yêu đan tương đương với nhân tộc luyện kỳ thiên hạ cảnh hắn máu rắn ẩn chứa linh tính vượt qua chu tử sơn ô sao tuyết là sinh mệnh có trí tuệ bị chu tử sơn xé xác công việc lột nỗi thống khổ của nàng khó có thể tưởng tượng và n h đầu rắn đâm vào rồi trên núi đá đâm đến n g o a n thạch bắn bay thân rắn sủi lơ tại rồi trên đại đạo đầu heo hung hăng hất lên một mảng lớn huyết nhục bị xé kéo xuống chu tử sơn đem nó nuốt vào bụng răng anh lúc khép mở huyết nhục nhỏ xuống đây là một hồi nguyên thủy mà man hoang nghi thức ở chỗ nào cổ l bất kể là người vẫn là yêu thú bọn hắn kia lực lượng cường đại cũng thông qua loại phương thức này đạt được mỗi một cái sinh mệnh trong mạch máu cũng khắc rõ kia một đoạn man hoang ký ức chỉ có thông qua man hoang nghi thức mới có thể t h ứ c t ỉ n h huyết dịch tại chu tử sơn trong lồng ngực sôi trào cơ thể của hắn càng thêm cứng rắn như sắt ánh mắt của hắn càng thêm hung tàn đáng sợ bộ mặt của hắn càng thêm dữ tợn xấu xí hắn xe rách hắn ướt hắn toàn thân đ ấ m máu một cấu nguyên thủy man hoang huyết sắt chi khí tại trên người chu tử sơn quân quanh nguyên thủy lực lượng tại hắn thân thể trong bừng bừng phân chấn ô s a tuyết k u ấ t quấn thân thể đôi r điên cuồng gặm ăn huyết mục chu tử sơn như là phía sau mọc thêm con mắt cắn một cái và ô sao tuyết nửa thân thể lần nữa chạy chạy ầm ầm ầm ầm ầm ầm ô sao tuyết vừa mới dâng lên khí lực bị lần nữa du n tán hắn xương cốt mềm nhún toàn thân kịch liệt đau nhức bất lực dãy rụa mà chu tử sơn lại lần nữa lộ ra hung ác răng nhanh càng thêm điên cuồng cắn xé một đầu bị thương đại bạch cầu khập khiêm hướng nàng đi tới đầu này đại bạch cầu nửa thân thể cũng thành trong miệng hắn chạy xuôi màu xanh nước bọt nét mặt có vẻ cực kỳ đau khổ mặc dù đại bạch cầu bị thương nghiêm trọng nhưng hắn so với bình thường tuấn mã còn cao lớn hơn d á n g người đối với một cái bình thường nữ hài mà nói lại có một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố lý tú linh một bên nước n ở một bên lui về phía sau cô đương đừng sợ chúng ta đi cứu ngươi ca ca đại bạch cầu miệng nói tiếng người nói cái gì ca ca còn có thể cứu t ố t cảm ơn ngươi lý tú linh ngạc n h i ê nói n lý tú linh đi theo đại bạch cầu dọc theo v ự a bộn mặt đất hướng dưới núi hành tàu hành tàu ước chừng trăm mét liền thấy một đầu hình thể kinh khủng da chứ v ù i đầu chui vào rồi thân rắn thể bên trong theo hắn trong thân thể móc ra một k h ỏ a màu xanh sống y u đ a n g i ã chư mở cái miệng rộng đem độc xà y ê u đ a n liên thông hắn huyết n ụ c một ngụm nuốt vào trong bụng y ê u đ a n vào bụng g i ã chư không khí chung quanh tựa hồ cũng bóp méo lên g i ã chư bên ngoài thân đột nhiên bùng cháy lên ngọn lửa màu đen hậu bị thần thông bị kích hoạt lên ô sao tuyết y ê u đ a n là độc đan chu tử sơn hậu bị thần thông đồng dạng cũng là biểu tượng tái chế độc t h ự tính trong phế đan chỉ luyện thành hậu bị thần thông thông qua nguyên thủy cổ lao máu tanh n i thức hấp thụ dậy rồi yodan lực lượng hứng dít lên một tiếng xóng âm quấn quanh trên người chu tử sơn ngọn lửa màu đen dọc tắt nó dưới chân mặt đất giống như bị ngọn lửa màu đen h ô n qua giống như đất đá cháy đen thanh thảo khô héo chu tử sơn ô sao tuyết huyết đục yêu đ a n tất cả đều do ngươi bụng rắn c h u n g nhân ngươi vô dụng ngươi đem nó cho ta đại cầu bạch quang quang miệng nói tiếng người nói chu tử sơn quay đầu nhìn về phía bạch quang quang còn có phía sau hắn cái đó t r à ngập n hy vọng nhân loại nữ tử lúc này chu tử sơn toàn thân đâm máu răng lên phía trên đều là huyết đục tàn m ạ n dưới chân mặt đất một mảnh cháy đen ô sao tuyết đã hoàn toàn tắt thở cùng một cái vải r bị hung thú như vậy dù tàn nhẫn vô tình mắt nhỏ chằm chằm vào dường như, như là kinh khủng nhất ác n g n u nếu đến rồi khát máu ngon ngọt chu tử sơn hoàn toàn có thể đem bạch cầu thì ăn hết bản thân bị trọng thương bạch cầu căn bản không thể nào chống cự có thể bạch cầu nhưng như cũng không đ ù i vướng bình như vậy có khoảnh khắc như thế khát máu suy nghĩ quả thực xông về chu tử sơn trong óc kia thân làm giã chư tàn nhẫn human quả thực có nhường bị r ế t quang trước mặt tất cả sinh mệnh ý nghĩ chẳng qua chu tử sơn cuối cùng không phải ra chư chu tử sơn phục dụng không biết tên đ a n dược nhường hắn thức tỉnh rồi kiếp trước thân làm người ký ức những ký ức kia là rõ ràng như, thế, giống như đang ở trước mắt. chính là bởi vì có rồi trí nhớ kiếp trước t h ứ c tỉnh nhường chu tử sơn so với bình thường yêu thú muốn lý trí gấp mười chu tử sơn đem ô sao tuyết xem như huyết thực là lý trí lựa chọn bởi vì này dạng làm có thể tăng lên thực lực của mình mà một cái không có kết thành yêu đan b ạ c h cầu ăn thì không có tác dụng gì nếu như muốn thỏa mãn ăn uống chi dục vậy còn không như đi bạch vân hiên tìm đầu bếp làm một bàn thịt kho tàu thịt chó mà một cái bình thường lại cô gái xinh đẹp trẻ trung kia liền càng không thể ăn phải biết chu tử sơn hóa thân thành g ã chư nhân cùng nhân tộc nữ tử đã sớm ngươi nhìn xem tia bạch nương tử theo hứa tiên về sau nàng ăn người sao nàng không ăn a chương một trăm linh tám gián điệp chương một trăm linh tám gián điệp khổng bố tàn nhẫn dã chứ chỉ là nhìn thoáng qua đại cầu bạch quang quang cùng lý t u linh liền lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác hắn h á miệng ra x ẽ rách nhìn hát xà phân bụng theo hắn dưới bụng kéo ra rồi một túi dạ dày túi dạ dày thành hình sợi dài rõ ràng có một người tại trong dạ dày nằm ngửa chu tử sơn đem màu trắng túi dạ dày cắn đứt theo thân rắn trong kéo ra đây sau đó tượng ném rác thải giống như ném tới rồi một bên tiếp lấy chu tử sơn cắn một cái vào rồi còn lại thân rắn chui vào rồi trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa lý tú linh từ bắp đ u ổ i rút ra một cây truy thủ một đao cắm vào màu trắng túi dạ dày trong sau đó bắt đầu cắt chém túi dạ dày túi dạ dày bị cắt mở thợ săn lý quẳng theo túi dạ dày trong tuột ra lúc này lý quẳng đã không có hô hấp trên người hắn nghiêm hồ ư đó là độc xả tiêu hóa dịch lý tú linh quỳ trên mặt đất nghẹn nào khóc giống sinh ly từ biệt đau khổ càng vượt qua cương đau khát tâm đại cầu bạch quang quang g h é vào một bên trong con mắt thì thấm vào d ồ i nước mắt tinh thần của hắn có chút h ể hoại phản phất có chút ít mơ m à muốn ngủ nay tựa hồ là độc phát thân vong điề báo đúng vào lúc này một mang mặt n người mặc trắng đen sen kẽ trường bảo nam tử l ạ g yên không một tiếng động hiện hiện sau lưng bạch cầu bạch cầu quay đầu nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ lộ ra vô cùng không muốn xa rời nét mặt nam tử đeo mặt nạ vỗ vỗ bạch cầu bạch cầu nhắm mắt lại hình thể vụt nhỏ lại trở nên nhỏ nhắn x i n h x ắ n đáng yêu cuối cùng bị nam tử đeo mặt nạ trực tiếp ôm vào trong ngực một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh quang bao phủ bạch cầu bạch cầu thần tình thống khổ biến mất hắn nửa thân thể bầm tím nhanh chóng biến mất cô lương người chết không thể phục sinh vì tiêu diện một cực kỳ rào hoạt yêu quái ta có một yêu cầu cho ngươi mượn ca ca thi thể dùng một lát nam tử đeo mặt nạ nói vào lúc ban đêm một tên thân mang cung trang cái hót nằm sấp một con thổ hoàng sắc n g h n tu sĩ nữ tử mang theo một đầu mập lùn buồn bã trôn hôi lại một lần nữa đi tới thiên tình đậu ba con yêu quái ở đây sớm đã chờ hồi lâu diệu lan g một chút quất tới đại quạ đen hát m ệ n h trường giã chư chu tử sơn bạch cầu bạch quang quang ố sao tuyết làm sao còn không có tới diệu lan g dò hỏi không biết có thể là nàng cảm thấy đi theo ngài t r ộ lẫn huyết thực quá kém đi chu tử sơn vì đoán giọng điệu nói diệu lan quay đầu nhìn về phía rõ ràng hung tàn mấy phần chu tử sơn vẻ mặt lạnh lùng nói ta chỉ cần huyền cường cảnh tu sĩ tất cả nhân tộc võ giả luyện khí kỳ tu sĩ thậm chí là luyện cường sơ kỳ tu sĩ cũng có thể cho các ngươi được rồi từ thủy đàm yêu tu huyết mạch năng lượng tự có ngạo khí rượu mộ thì không bắt buộc các ngươi đem lột người tới ra giao cho ta là được rồi diệu lan g nói hoa đây là ta cùng chu tử sơn ra người quả đen hấp m ệ n h trường theo giới vớt bắt được hai tấm ra người này là của ta đại cầu bạch quan g quang đem một nhuốm á u túi vải đen tử bỏ vào rượu lan trước người diệu lan giải khai n h u máu túi vải đen tử từ bên trong rút ra rồi một tấm hoàn chỉnh nam tử ra người diệu lang đem này ba tấm ra người thu vào rồi chính mình chữ vật đại được rồi sau bảy ngày buổi tối các ngươi ngoài quân an thành long vương m i ế u chờ ta diệu lang nói đến diệu lang sau khi nói xong xoay người rời đi vốn bã trồn hôi vẫn như c ũ đi theo diệu lang phân thân hành tẩu ra hai ba trăm m é t xa b ạ c h quan g quang múi to kéo ra liền mở miệng nói các ngươi chậm dãi chơi ta đi trước c h ú ca hiện tại làm sao bây giờ hát mệnh trường gió hỏi người tự đi đi sau bảy ngày còn gặp lại chu tử sơn nói h có ngay đại ô nha cánh mở ra thứ trong thiên tỉnh động bay ra ngoài chu tử sơn cái m ũ i kéo ra hắn đi theo đại bạch cầu rời đi phương hướng mà đi sau một lát đang phía trước dựa vào mùi truy tung đại bạch cầu lộ ra cực độ khó chịu nét mặt hắn ngửi thấy một cỗ quỷ dị mùi thơm đó là xúc xích nướng hương vị bất kể đại bạch cầu hướng chỗ nào nghe đều là cùng một loại hương vị trong đầu của hắn tràn đầy xúc xích nướng trước đó dùng vị giác tạo thành bức họa bị triệt để xóa đi chỉ còn lại có cái này đến cái khác dầu mỡ lạp x ư ở n là đầu kia buồn nôn trồn h ô i tiên phú của hắn thần thông thực sự quá khắc chế chính mình rồi ghê tởm họa bì thư trọng yếu như vậy bảo vật nhất định bị rượu lang cất giữ tại xào huyệt của mình mà lúc này rượu lang phân thân cầm ba tấm ra người không hề nghi ngờ sẽ đi hướng xào huyệt của mình sử dụng họa bì thư ra công ra người mà chính mình chỉ cần lần theo mùi theo dõi tìm được rồi đ o ạ t tâm man rượu lang xào huyệt chủ nhân của mình có thể tùy tiện diệt sát đầu này hại người vô số yêu quái nhưng bây giờ trồn hôi một cái rắm liền đem chính mình cùng kế hoạch của chủ nhân hoàn toàn làm dối loạn đột nhiên đại bạch cầu nghe chắp sau l ư n g tiếng bước chân một đầu ra chưa đi tới phía sau hắn chu tử sơn ngươi tới làm cái gì đại bạch cầu mở miệ hỏi bạch quang quang ngươi đang truy tung rượu lang chu tử sơn trực tiếp mở miệng hỏi ai cần ngươi lo đại bạch cầu hoán hận nói bạch quan g quang, quang ngươi ngay cả yêu đan đều không có kết lại n g h ĩ truy tung rượu lang không phải là vì có người sau lưng chu tử sơn hỏi lần nữa một câu nói kia đã vượt qua rồi một con lợn tư duy cực hạn thậm chí có thể nói đây cậu đều muốn thông minh rất nhiều đại cậu bạch quan g quang xứng sờ ngay tại chỗ hắn bắt đầu hoài nghi thông minh của mình chu tử sơn ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu đại bạch cầu cố ý g i ngu bạch quan quang, quang ngươi không cần căng thẳng việc này ta sẽ không nói ra đi chu tử sơn nhét miệng cười hát hát nói đúng vào lúc này hai ba trăm mét bên ngoài một trận ánh sáng ảnh lưu truyền một dấu ở ẩn hình trong trận pháp nhân tộc nam tử hiện ra thân hình đó là một mang mặt nạ màu trắng nam tử chu tử sơn người thật thông minh chẳng qua đã ngơi ư khám phá vậy liền để chủ nhân của ta giết ngươi đi đại bạch cầu bạch quang quang vẻ mặt nạng nên ó i chu tử sơn lông mày n h u lại nguyên bản hắn cho rằng bạch cầu người giật dây sẽ giấu dếm rất sâu lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến cũng trong hang động đá vôi không còn ẩn thân nam tử đeo mặt nạ vỗ chữ vận đại lấy ra một cái cán dài chiến đao t h u ầ n trắng cơ ư n g khí tại chiến đào thượng lưu truyền luyện cương kỳ tu sĩ còn không có ngưng tụ yêu đàn chu tử sơn tuyệt không phải là đối thủ các ngươi không thể giết ta chu tử sơn nghĩa chính ngôn từ nói vì sao nam tử đeo mặt nạ cay nghiệt mà hỏi bởi vì ta cũng là loại người bằng hữu lẽ nào ngươi không biết heo cùng cầu đều là nhân loại bằng hữu sao kỳ thực ta cũng vậy g i á n được à? chu tử sơn lớn tiếng kêu gọi nói heo nhà có lẽ là giá trư tuyệt đối không phải nam tử đeo mặt nạ thản nhiên nói sau đó trường đau hất lên màu trắng xích luyện đa quang lóe lên liền biến mất hơn hai trăm mét khoảng cách trước mắt đã tới một tiếng ầm vang chu tử sơn vị trí bị tạc vỡ nát mà chu tử sơn thì như là linh miêu bình thường tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông tránh thoát tất s á t một kích tốc độ này chắc chắn không phải một con lợn loại yêu thú nên có nam tử đeo mặt nạ ném ra trong tay trường m âu lông dài còn chưa rơi xuống đất liền ở giữa không trung một hóa mười mười hóa trăm trong n g á y mắt hóa thành hàng trăm cây trường m âu phân quan g hóa ảnh thuật trường m âu như mưa to bình thường che ngập bầu trời rơi xuống âm âm tiếng nổ đúng đoảng liên miên bất tuyệt mưa to qua đi xung quanh ba bốn trăm m tất cả thảm thực vật tiếp hóa hư ả o khắp nơi đều làm ấp mô mặt đất đại bạch cầu lắc đầu r a hiệu hắn không cách nào truy tung đến chu tử sơn cùng diệu lang người đeo mặt nạ tiếc n ố i thở dài một hơi con người của hắn hóa thành trung đồng hắn thì đang tìm kiếm có thể ẩn tàng yêu thú nhưng lại không thu hoạch được gì đầu kia dã c h ư hoặc là đã bị phân quang hóa ảnh triệt để tiêu d i ệ t hoặc là chính là thừa dịp b ổ i m ù nổi lên bốn phía thời điểm chống đỡ được phân quang hóa ảnh và i chiêu bỏ trốn mất giả rồi chương một trăm linh chín gia chủ chương một trăm linh chín gia chủ thái nhạc sơn dài đến mấy cây số trong động đá vôi cũng không phải là khắp nơi cũng có r i ê n trời một ít trong thông đạo chật hẹp đen nhánh không thấy quang thậm chí còn giang một đầu r ã chư nhanh chóng đã trốn vào một chỗ trong huy ệ t động khá tốt có hậu bị t h ầ n thông c h n g kia luyện cương kỳ tu sĩ vài cái l u y ê n ảnh trường mẫu công kích bằng không chu tử sơn chỉ sợ đã bị đâm chết tại rồi chạy trốn trên đường nhờ vào nhục thân cường kiện chu tử sơn cảm giác thương thế cũng không phải rất nặng dùng một tấm hồi xuân phủ nên có thể rất nhanh liền năng lực hoàn toàn khôi phục nhưng lại tại chu tử sơn chuẩn bị biến thân thành hình người trạng thái lúc hắn nghe được âm thanh xe gió đây là dùng k i n h thân phủ âm thanh xe gió chắc chắn không phải kia luyện cương kỳ tu sĩ đội không âm thanh không phải cái đó mang mặt nạ tu sĩ ngược lại có thể là diệu lang đoán được thân phận của người đến chu tử sơn giả bộ càng thêm mệt g o à i hắn miệng phun máu tươi dường như đứng không d ậ y nổi làm âm thanh xe gió mười phần tới gần chu tử sơn cảnh giác q u á t to một tiếng ai âm thanh mạnh làm c h ấ n định khó nén suy yếu là ta trả lời chu tử sơn là thanh âm một nữ nhân chính là đ o ạ t tâm ma phân thân d i ệ u lang chu tử sơn nỗ lực đứng lên có thể tiếp ngay cả mấy lần cũng không thành công chu tử sơn chuyện gì xảy ra d i ệ u lang dò hỏi là bạch q u a n quang, quang. ngươi sau khi đi bạch q u a n quang muốn truy tung ngươi có thể khiếu g i á của hắn bị đại hoàng phá hủy không cách nào truy tung chu tử sơn miệng phun huyết mặt nói ta ta nghĩ kỳ lạ liền hỏi rồi hắn hai câu con nào cái kia ngu cầu thế mà chính mình nói hớ hắn lại là tu sĩ nhân tộc nuôi cầu chu tử sơn than thở khóc lóc nói ghê thởm ta thì không nên tin tưởng một con chó diệu lang bộ mặt v ặ n vèo nói bạch quang quang bị ta ngất phá thân p h ậ n liền lộ sát tâm kia bạch cầu mặc dù không phải là đối thủ của ta nhưng chủ nhân của hắn thì giấu ở bên cạnh ta cũng vậy đem hết toàn lực mới trốn được một cái heo mệnh khu khu khu chu tử sơn ho lên đầy búng ngó bọn nét mặt đau khổ diệu lang dội ra một con tố thủ hướng phía chu tử sơn trên người vỗ ánh sáng màu xanh lục q u ố n quanh chu tử sơn ho khan lập rừng như là kéo vỡ dương tiếng hít thở thì thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại lúc này bên ngoài h u y ệ t động lại chuyển ra sàn sạ tâm thanh một đầu mập lùn buồn bã trồn hôi chui đi vào hai người các ngươi cứ đợi ở chỗ này ta đi dò xét một chút diệu lan g nói diệu lan quân kêu bạch cậu chủ nhân tuyệt đối là luyện cương kỳ tu sĩ ngươi phải cẩn thận a chu tử sơn lo lắng nói hừ n g ư ơ i yên tâm đi diệu lan phân thân hử lạnh một tiếng liền trực tiếp ngã trên mặt đất nữ nhân này sau gáy vị trí nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động một lớn chừng bàn tay thổ hoàng s ắ c nhận theo nữ tử sau gáy chủ động thoát mới hạ xuống sau đó lặng yên tiềm nhập đen nhánh trong động đá vôi hang động đá vôi nguyên bản thì đen nhánh không ánh sáng một đầu lớn chừng bàn tay nện hình học không thể nào bị phát hiện đoạt tâm ma nhạy phân thân rời đi về sau chu tử sơn liền dùng mũi leo tại nữ tử bên người n g ư ờ i tới người lui trốn hôi đại hoàng không dám nói gì ngay tại bên cạnh nhìn không hề nghi ngờ cái này bị đoạt tâm ma tiểu chi chu khống chế nữ nhân còn sống sót bây giờ chỉ là hôn mê đi. Nếu lúc này mang đi nói không chừng còn có thể cứu sống thậm chí khôi phục ý、thức. chẳng qua đây cũng chỉ là chu tử sơn suy đoán đại hoàng mấy ngày nay đi theo rượu lang quân ăn cái gì tốt nhà chu tử sơn vừa quay đầu đ ố i trồn hơi n i ế c miệng cười một tiếng nói chu ca không có gì tốt chính là gà rừng bị hoang cái gì đại hoàng đáp rượu lang quân không mang ngươi đi thành trấn nhân tộc ăn ngon uống say chu tử sơn lần nữa lời nói khách xáo nói không có không có mấy ngày nay cũng ở trên núi rượu lang quân ăn uống hay là ta cho bắt đại hoàng nói hai người các ngươi cùng nhau ăn sống chu tử sơn h ầ nghĩ hỏi đúng vậy a kiên nếu không thế nào đại hoàng nói nhà ôi cái đó đại hoàng diệu lang quân ăn cái gì lúc là chỉ có nằm trên mặt đất nữ nhân này ăn hay là cái đó nện thì ăn à? chu tử sơn vẻ mặt tò mò hỏi đại hoàng mặc dù có chút kỳ lạ đầu này d ã chứ vì sao lời nói nhiều như vậy nhưng m ấy vấn đề này thì dường như cũng không quan trọng đại hoàng c a o mày nghĩ một hồi nói ra ta chỉ thấy được diệu lang quân dùng nữ nhân này ăn cái gì cho tới bây giờ chưa từng thấy n ệ n ăn chẳng qua tiểu chi chu cũng hẳn là muốn ăn à ta gặp được diệu lang quân sẽ đem n ế m qua đồ ăn nhai nát rồi lại nổ ra sau đó dùng bao vải nhìn tránh đi sang một bên đoán chừng có thể chính là nhường tiểu chi chu dùng cơm đi đại hoàng nháy chân thật con mắt nói nhà chu tử sơn lộ ra một tia hàm hàm mỉm cười t ước chừng nửa nén hương sau đó một con thổ hoàng s ắ c nhận lại lần nữa bỏ lại rồi h ă n g động t r ô n hôi đại hoàng giá chư chu tử sơn cùng với luyện khí kỳ nữ tử nhục thân tái cụ đều còn tại thổ hoàng s ắ c nhận lại lần nữa bỏ tới nữ tử sau gáy cách tư một tiếng nện gai nhọn lại lần nữa đâm vào nữ tử sau gáy bên trong bị rượu lang k h ô n g chế nữ tử lại một lần nữa mở mắt sắc mặt của nàng lại có một tia khó nén vẻ hưng phấn thử vân sơn bạch bảo tư đương tế tổ kết thúc buổi lễ theo bối phận dài nhất bạch công thọ hô to một tiếng b á i tế rồi tổ tiên bạch tuyên đi ra g i a tộc từ đường gia chủ bạch công thọ cái thứ nhất chấp tay nói gia chủ bạch kim ấn chấp tay nói gia chủ bạch tuyên ấn nói bạch tuyên mua đi một bức liền có một tên nhà của bạch gia tộc thành viên hướng hắn chấp tay cũng khẩu hô gia chủ khi tất cả luyện cương kỳ trưởng đối cũng chấp tay sau khi nói xong mới đến phiên bạch hành o tự con ruột mặc áo để tàng nét mặt tuấn lãng bạch vân giật bạch vân giật cũng đồng dạng chấp tay nói ra gia chủ bạch vân giật sau đó là bạch vân đình bạch vân đình tuy là luyện cương kỳ nhưng nàng lại là văn bối hơn nữa còn là một nữ tử nam tôn nữ thi bởi vậy xếp tại bạch vân giật sau đó sau lưng bạch vân đình là một m ư ờ i một mười hai tuổi lớn nhỏ nữ tử là bạch hoành tự nhỏ nhất con gái bạch vân ngọc nàng cũng nói gia chủ bạch tuyên mười phần hiền lành nhìn ba người sau đó k h ẽ cười cười tiếp lấy bạch tuyên từng bước từng bước bước về phía rồi phi tiên thạch bạch tuyên trên phi tiên thạch ngồi xuống qua cương gió núi thổi hắn áo bảo bay phất phới bạch u y ê n hướng phía tiền nhiệm ra gia chủ bạch hoành tự quả phụ vây vây tay nói ra vân giật vân đình nói ngọc ba người các người đến bên cạnh ta đến ngồi xuống gia chủ ngọc nhi còn nhỏ chịu không nổi cơn g phong bạch vân đình hộ mội sốt ruột vội vàng lên tiếng ngăn cản ha ha là ta cân nhắc không chu toàn vân d ậ t vân đình hai người các người đến đây đi bạch t u y n hảo phong nói đúng vậy gia chủ bạch vân d ậ t cùng bạch vân đình hai người chắp tay nói bạch vân d ậ t cùng bạch vân đình ngồi xuống bạch t u y n bên cạnh giống như kim đồng ngọc n ữ giống như lao gia chủ khi còn tại thế đều không có nhường con cái của mình ngồi ở bên cạnh mình một tên bạch gia nguyên l á o t h ấ p giọng nói gia tộc như thế tắc phong chính là muốn đem hạ nhiệm vị trí gia chủ truyền cho vân đình hoặc là vân g ậ t đây thật là có đức đ ộ nha Đúng vậy à, so với so bạch Hoàng tuyên ự Bạch、Thuyên、mới là một giá là tôn vị đáng khoác í n gia gia chúng ra ta chủ. Có gia chủ Bạch như thế, l khoác tay ngăn lại phi tiên thạch hạ tất cả mọi người nghị luận chỉ n g h e bạch tuyên chậm rãi nói ra chư vị lao gia chủ bị chỉ thương điện tu sĩ bố trí mai phục tiêu d i ệ t thiên chỉ minh chủ lăng đạo hưng cũng bị chỉ thương điện tu sĩ kim đan phục kích thân tử đ ạ o tiêu bây giờ chỉ thương điện còn đang ở vây k h ố n thiên chỉ sơn dựa theo ngàn năm m i nước ta bạch bảo tử vân sơn nên toàn lực cứu viện c h ư ớ n một trăm m ư ơ i chúng kế c h ư ơ n một trăm m ư ơ i chúng kế tử vân sơn bạch bảo bạch vân đình bình tĩnh một gương mặt đi tới bạch viên độc phủ gia chủ bạch vân đình chắp tay nói vân đình ngươi vẫn là gọi ta huynh trưởng đi bạch tuyên nói huynh trưởng bạch vân đình trong giọng nói có một tia nhàn nhạt o á n trách bên ngoài làm cho rất lợi hại đi bạch tuyên bưng lên ăn trên bàn một ly trà dương nói huynh trưởng chúng ta bạch bảo tại đây một lần thiên chỉ hội minh bên trong mặc dù là thứ bị thiệt hại ít nhất một nhà nhưng là cùng địa hạ tu sĩ đấu pháp đã m ư ơ i phần tàn khốc rồi các tộc nhân có thể cũng nghĩ nghỉ ngơi lấy lại x ư c bạch vân đình nói nghỉ ngơi lấy lại x ư c la tham sống sợ chết đi bạch tuyên k i n h thường nói huynh trưởng tu sĩ cầu là trường sinh tiêu giao tham sống sợ chết không phải nhân chi thường tính sao bạch vân đình nói không có cảnh giới sau trăm tuổi cuối cùng một nắm cắt vàng nói thế nào trường sinh tiêu giao bạch tuyên g ơ lên ly trà lần nữa uống một ngụm vân đình thiên chỉ sơn linh mạch t h ắ n g qua tử vân sơn linh mạch gấp trăm lần chỉ có dư giả linh khí mới có thể để tu sĩ leo lên cảnh giới càng cao hơn lần này lăng đạo hưng sinh tử đ ạ o tiêu chính là ta bạch bảo thừa cơ mà lên ngàn năm một thờ thời cơ bạch t u ê n nói thế nhưng huynh trưởng nói rất đúng gấp rút tiếp viện thiên chỉ sơn hết lòng tuân thủ ngàn năm m i nước bạch vân đình nói vân đình ta đích sắc là m u ố n gấp rút tiếp viện thiên chỉ sơn hết lòng tuân thủ ngàn năm m i nước chẳng qua cầm xuống thiên chỉ sơn về sau ta bạch bảo liền sẽ không rời khỏi bạch huyên mỉm cười nói có thể huynh trưởng vì sao không đem trong lồng ngực n ư u lược thản nhiên nói ra hiện tại bọn hắn tại trong âm thầm cũng phản đối ngươi tùy tiện cử chỉ bạch vân đình nói vân đình bọn hắn ở đâu không biết ta là n g h ị thừa dịp loạn cầm xuống thiên chỉ sơn bọn hắn sẽ phản đối đều là vì sợ hãi chỉ thương điện thôi bạch u y ê n nét mặt lạnh lùng nói có thể huynh trưởng ngươi cũng biết chỉ thương điện là phái g a hai tên tu sĩ kim đan phục kích lang đạo、Hưng. lẽ nào ngươi không cảm thấy chúng ta đi thiên chỉ sơn căn bản là nổ răng có không bạch vân đình không hiểu hỏi vân đình ngươi tầm mắt khoáng đạt một chút ta thiên chỉ minh mặc dù là tiểu môn tiểu phái kém xa tít tắp chỉ thương điện nhưng hắn chỉ thương điện tại tu tiên giới cũng không phải có thể hoành hành bá đạo ta không tin chỉ thương điện vô cớ tiến đánh thiên chỉ minh vĩnh châu hỏa loan điện sẽ thờ ơ có thể chúng ta đến rồi thiên chỉ sơn chỗ nào sẽ chỉ sẽ còn lại một tòa thành không bạch u y ê n mỉm cười nói huynh trưởng đem sinh tử của mình bạc ở có thể hai chữ phía trên bạch vân đình hỏi lại đến dĩ nhiên không phải vi huynh tự có sách lược b ạ toàn t u y ề n sẽ không hành sự lỗ mãng bạch tuyên mỉm cười nói huynh trưởng ngươi đã là nhà của bạch gia chủ vân đình hy vọng ngươi vì mình vì gia tộc nhất định phải nghĩ lại mà làm sao bạch vân đình chân thành nói vân đình ngươi yên tâm đúng ta bảo ngươi tới là muốn đem bộ công pháp kia cho ngươi bạch tuyên theo trong túi chữ vật móc ra một viên huyết thẻ ngọc màu đỏ bạch vân đình đem thẻ ngọc đặt ở c á i chán một loạt đỏ như máu chữ lớn theo thứ tự hiện hiện thấy hắn sinh dùng hắn chết ngay hắn âm thanh đoạn hắn bệnh k ắ c máu như một hoảng s ợ như h ư n g trung h u ê n ương hà hội tụ nơi quân an thành bởi vì bị hà hồ vây quanh chưa bao giờ có thiếu nước mà lo lắng nhưng lại có hồng thủy chi lo cho nên lên lương hà phụ cận bách tính xây dựng một tòa long vương miếu hàng năm xuân hiệu thời điểm phụ cận thôn trưởng sẽ cử hành cung tế phù hộ hồng thủy không thể bờ sông hai bên bách tính không khớp bình an cung tế sau đó cũng có hương hỏa không dứt một ngày này buổi tối mây đen đầy trời thôn trấn phụ cận cư dân sớm đã chìm vào giấc ngủ một đầu đại ô nha phát ra chẳng lành tiếng tê ơ sau đó ô nha hình thể dần dần thu nhỏ tòng long vương miếu giếng trời bay vào miếu bên trong long vương miếu bên trong một đầu giã chư mang theo một đầu buồn bã trồn hôi cùng một cái anh tuấn cao lớn bạch cầu đối lập ô nha không chút do dự rơi vào rồi g i ã chư bên cạnh hắn cùng chu tử sơn làm một phe cánh bạch quang quang ngươi hẳn phải biết bí mật của các ngươi đã bại lộ chu tử sơn hít mắt nói ừ cái kia có thế nào đại bạch cầu vì miệt thị giọng điệu nói chu tử sơn gật đầu sau đó quay người lại nói ra chúng kế rút lui hoa chu ca chuyện gì xảy ra hoa vì sao muốn đi diễu lan quân không phải muốn chúng ta tối nay tại long vương miếu trở lấy đổi ra sao ô nha không hiểu hỏi Càng càng t vì sao muốn đi ô nha đổi vội vàng đuổi theo bịch bịch giá chứ cùng trồn hôi trực tiếp nhẹ cầu bỏ trốn mất dạng、Hòa. các ngươi thế nào hướng trong nước này cung ớt súng giống nhau đó chẳng qua là một con chó a ô nha trồn mặc dù không thể đã hiểu nhưng hắn vẫn là kiên định đi theo chu tử sơn may mất chỉ chốc lát sau một tên cung trang nữ tử theo lục địa phía trên chậm rãi đến gần rồi long vương miếu một đầu đại bạch cầu tòng long vương trong miếu ngẩng đầu đỡ ngực đi ra bạch quang quang sao chỉ có ngươi một con chó ở chỗ này diệu lang dò hỏi bọn hắn cũng đi rồi đại bạch cầu thản nhiên nói là ngươi giết bọn hắn đi diệu lang hỏi không phải đại cầu bạch quang quang thể thốt phủ định nói ha ha ha ha. bạch quang quang ngươi đầu này nhân tộc chó săn đừng muốn chống chế diệu lang vỗ chữ vật đại lấy ra một cái ngọc trâm ngọc trâm đón gió liền trưởng hóa thành một thanh phi kiếm phi kiếm lóe lên liền biến mất chém về phía rồi bạch quang quang Đang. Một tiếng vang dọn. Một mang tiếng dọn. nạ Một Một mặt nam tử, t ha e o bạch cầu bên cạnh cầu hiện hình màn r dùng trong tay trường tay mâu đem p ha i kiếm dối chém thành h i đoạn. ha ha ha. c ầ u chủ nhân hiện thân sao diệu lang che miệng cởi khẽ đoạt tâm m a lần này ta thì diệt đi phân thân của ngươi nam tử đeo mặt nạ âm chầm nói nam tử đeo mặt nạ đem trong tay ngân sắc trường mâu ném rồi giữa không trung phân quang hóa ảnh thuật trường mâu trên không trung xoay tròn một hóa m ư ờ i m ư ờ i hóa trăm、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang vọng đất trời diệu lang lại không hư hao chút nào trên người nàng bao phủ đen nhánh cương sát phân quan g hóa ảnh thuật thanh thế mặc dù to lớn nhưng lại uy lực phân tán ngay cả bị lợn cũng không phá được tự nhiên không phá được cương sát có thể rượu lang phân thân vẹn vẹn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ theo đạo lý cũng không thể thi triển cương sát đúng vào lúc này bên trên bầu trời một đạo tiểm h điện rơi xuống xích trắng tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm một đầu ước chừng xe hơi nhỏ lớn nhỏ h ắ t chi chu chẳng biết lúc nào lại đã lặng yên không tiếng động tiếp cận đến rồi bạch cầu cùng diện tích nam tử sau lưng、Phúc. một chùm tơ n ệ n che ngập bầu trời phun ra ngoài đem bạch cầu cùng nam tử đeo mặt nạ bao phủ ở bên、trong. như g g vậy hắn chính là con mồi đoạt tâm ma cần thôn vệ luyện cương kỳ tu sĩ mới có thể tiếp tục cường đại luyện ký kỳ tu sĩ chỉ có thể dùng để làm thành khôi lỗi hoặc là ban thưởng cho thủ hạn diệu lang cũng không tính trở về xào huyệt lại hữu dụng hắn chuẩn bị hiện tại liền đem cái này luyện cương kỳ nhân tộc nam tử ăn sống n u ố t tươi s ắ c bén răng nanh đâm vào tơ nhện khỏa thành đại cầu đang một tiếng tiếng vang lanh lảnh đột ngột v a n g lên màu trắng nhện cầu ầm vang nổ tung nam tử đeo mặt nạ trong tay ngân s ắ c trường âu thiếu l ố t lên hừng hực h ỏ a diễm ngang ngược thần nghiệm khóa chặt lại rồi đoạt tâm ma đông kết hắn tâm trí d i ệ t tuyệt hắn nụ thân chương một trăm mười một nhân tộc tri bạn chương một trăm mười một nhân tộc c h i bạn uyên lương hà thủy quân quận một đầu ra chư cùng một đầu trồn hôi chật vật bỏ lên trên bờ đại ca bên trong cái gì kế đại hoàng thở hồng hộp mà hỏ giả heo ăn thịt h ổ kế chu tử sơn bình tĩnh đáp â đại ca ngươi không phải liền là heo sao còn cần đóng vai ta nói ngươi đầu này trốn hôi cũng không biết bên trong cái gì mà tính ngươi cùng ta chạy cái gì chu tử sơn đ à o cái khinh k h ỉ n h nói ngươi cũng chạy ta năng lực không chạy sao đại hoàng trận trắng mắt nói đột nhiên chu tử sơn cái mũi kéo ra hắn nhìn về phía bên lương hà trên bay tới thuyền nhỏ một đầu bạch cầu đứng ở đầu thuyền hướng về ba con yêu quái xa xa nhìn ra xa. đến rồi chu tử sơn khẩn trương nói mạnh như chu tử sơn cũng khẩn trương như vậy bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng tiếp theo phốc phốc trốn hôi chịu không nổi như vậy không khí khẩn trương kìm lòng không được liền thả một cái rắm nay cái rắm là chua tượng lão đàn d ư a n g mối chu ca ta thùi lắm chúng ta trốn đi trốn hôi đại hoàng dun lẩy bẩy nói chu tử sơn nét mặt ngưng trọng lắc đầu tiên nam tử đeo mặt nạ tâm cơ thâm trầm thực lực mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể giải quyết đoạn tâm ma bản thể loại thực lực này hoàn toàn có thể bay đ ổ đến nhưng hắn không có điều này nói do hắn là muốn đến đàm luận mà chính mình như chạy đi tất nhiên gây hắn không vui a không chịu、nổi. Ta chu ạ Đại chạy chạy y này ngoài, hoàng hoàng hốt chạy bữa chạy ra ngoài. Lúc này chính là lúc chạy bữa chạy ra tử, tử, tử sơn trên người n g một đầu buồn bã h ô i hoàng hốt c h ạ y quang chạy ư lưu chuyển n đạp hơn a Chú i tám ạ i l trăm linh a hỏi. Người cân như là một chiếc xe hơi nhỏ to lớn hình thể nhanh chóng thu nhỏ trở nên chỉ có chó hoang kích cỡ tương đương môn này thu nhỏ thần thông tuyệt đại đa số y ê u thú đều sẽ sử dụng chu tử sơn trước kia cũng không biết môn thần thông này n à y thần thông chính là huyết tế rồi hắt xả ô sao tuyết sau đó vừa rồi thức t ỉ n h yêu thú thần thông huyết tế ô sao tuyết về sau chu tử sơn là yêu thú năng lực ở mọi phương diện cũng có tăng lên yêu linh khí càng là hơn có cực lớn biến hóa trước kia chu tử sơn linh khí cùng nhân tộc linh khí dường như không hề khác nhau cũng có một tia phiêu giật khí thế xuất t r ậ n có đó không huyết tế về sau chu tử sơn thúc đẩy yêu linh khí nồng đậm máu tanh cùng tu sĩ nhân tộc linh khí có thể nói phân biệt rõ ràng nay đã có thể được xem là, là đường, đường chính chính yêu khí rồi chu tử sơn nhảy lên thuyền một tên nhân tộc nữ tử kéo ra màn tre trong khoang thuyền một tên mang mặt nạ nam tử đại mã kim đao ngồi ở ghế gỗ bên trên ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía chu tử sơn n g ư ờ i gọi chu tử sơn nam tử đeo mặt nạ hỏi k h e o rừng nhỏ gật đầu một tháng trước ngươi ở đâu chu tử sơn ra mặt giật một cái người trước mắt này không phải là bạch bảo trung nhân tới trước truy t r a bạch cẩm nhạc bị giết một á n hẳn không phải là chẳng qua chu tử sơn vẫn còn có chút lo lắng thế là hắn lập lờ nước đôi nói tại tử vân sơn thế nhưng tại tử vân sơn quảng hiền chấn một vùng hoạt động nam tử đeo mặt nạ hỏi lần nữa chu tử sơn quá sợ hãi này đã coi như là biến tướng thừa nhận ha ha ha ha người đang quảng hiền c h ấ n hẳn là gây cái gì mầm t h a i vạn nam tử đeo mặt nạ suy đ o á n hỏi lời vừa nói ra chu tử sơn lập tức thở phào nhẹ nhõm chuyện này ý nghĩa là nam tử đeo mặt nạ tuyệt không phải bạch gia trung nhân thậm chí không phải thiên chỉ minh người thế là chu tử sơn suy tư một phen sau đó quyết định nói thẳng ra tiên trưởng thư không dám dấu dếm ta tại quảng hiền trấn vùng ngoại thành sông một chút mầm thay vạn lúc này mới nghĩ đến tìm nơi nương tựa yêu tộc dựa vào sơn cái gì mầm thay vạn nam tử đeo mặt nạ hỏi. chu tử sơn nháy nháy mắt hắn vẫn không thể ngay trước mặt nhân tộc c ứ n g giả dương dương đắc ý nói mình làm thịt cái không biết trời cao đất rộng tiểu tu sĩ vậy còn không bị người trước mắt này cho tại chỗ nấu thế là hắn còn ngươi đảo một vòng ra vẻ bi thương nói tiên trưởng thức không dám dấu dếm t a t h ở nhỏ bị nhân tộc nuôi lớn nội tâm thân thiện nhân tộc cũng không cùng người vì khó chính là danh xứng với thực nhân tộc chi bạn có thể trợt có một ngày một tên tu sĩ nhân tộc ỵ có giao cảm cảnh tu vi khi nhục ta cái kia chỉ có huyền lam cảnh chủ nhân cũng tuyên bố nhường hắn bị nỗi n ụ c phải bỏ qua há người khác còn muốn cho hắn làm ra các loại không thể miêu tả xấu hổ sự tình Bởi vì chủ á i gọi là c nhân cậu xúc còn chủ kêu động phẫn nộ kêu một tiếng. Không một nghi ta ôm hận ra tay đem Ngậy. đem cái tên xấu xa kia cho đánh đánh đánh đ ả thương a vẹn vẹn chỉ là đ ả thương chán bị thương có chút nặng nằm trên mặt đất không d ậ y được chu tử sơn ngập ngừng nói nói. vậy cũng không tính gặp rắc rối nam tử đeo mặt nạ nói chán ta gặp hắn thương thế quá nặng hấp hối thế là cho hắn làm hô hấp nhân tạo、này. phụ trợ hô hấp kết quả dùng sức quá mạnh thổi thổi thổi tắt tở chu tử sơn cứng ngắc lấy ra đầu nói a nói như vậy người giết hơn người nam tử đeo mặt nạ lạnh lùng mà hỏi nghe thấy lời ấy chu tử sơn tâm trong nháy mắt thì nhấc đến cổ họng tuy nói này tu tiên giới hiểm ác ra đây lẫn vào nào có không giết người nhưng mà trước mặt này nam tử đeo mặt nạ như là một nhân tộc trí thượng chủ nghĩa người chỉ bằng vào đầu này tội danh chính mình hôm nay thì đi tông rồi hết lần này tới lần khác này tư mang mặt nạ chu tử sơn không cách nào nhìn ra hắn sướng vui giận vườn thế là chu tử sơn dứt khoát quyết tâm liều mạng lộ ra một bộ trùng quân ái quốc nét mặt lớn tiếng giải thích nói ra tiên trưởng ta không muốn giết người cho dù có người giết ta ta cũng chỉ sẽ thoát khỏi tuyệt sẽ không phản kháng thế nhưng người kia nục nhã chủ nhân của ta ta cho dù bỏ được này tám trăm cân thịt mỡ cũng muốn cầu một công đạo ngươi không có ăn hắn nam tử đeo mặt nạ hỏi lần nữa ngươi nói lời gì ta cho dù ăn chính mình cũng sẽ không ăn người chu tử sơn hào phóng phân trần lúc này ở bên ngoài nghe chuyện xưa đại bạch cầu cảm động đến rơi nước mắt nam tử đeo mặt nạ tán thành gật đầu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta thấy ngươi linh khí thanh đạo hiển nhiên là trưởng kỳ an linh cốc linh mễ chưa bao giờ nếm qua huyết thực hô chu tử sơn thở phào nhẹ nhõm may mắn chính mình trên nguyên tắc không ăn thì người chu tử sơn một tháng trước ta nghe trên phố nghe đồn có một đầu dã chưa cứu được một thành b á c h tính đầu kia dã chưa thế như ngươi nam tử đeo mặt nạ đột nhiên giọng nói vui tính mà hỏi chu tử sơn sừng sốt một chút h ắ n n g á y mắt mẹ nó ca sao đem này gốc d i quên lúc đó chu tử sơn vì cấp đoạt có thể dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân thi khôi thế là phấn đấu bên mình chủ động bại lộ anh hùng xuất kích khí thế như cầu vồng cứu được toàn thành máy tính kẻ trước mắt này càng là nhân tộc trí thượng chủ nghĩa người thì càng không thể nào giết chính mình ca thế nhưng thật tò công thần a phản ứng chu tử sơn lập tức ngẩng đầu đỡ ngực lộ ra không chút nào khiêm tốn bộ dáng tiên trưởng hơn một tháng trước quảng hiền trấn đột nhiên xuất hiện một đầu thi khôi kia thi khôi gặp người thì giết nhấc lên tốt một hồi gió tanh m ư a máu vì toàn t h a n h mách tính ta tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đứng ra đem đầu kia thi khôi kéo vào đến rồi vùng ngoại thành cũng đem nó biến thành cho t à n sau quảng hiền trấn quan viên muốn vì ta trúc tượng thậm chí xây dựng công đức miếu ta đều bị chủ nhân của ta ra mặt cự tuyệt đây đều là việc nằm trong phận sự của ta không cần tán tụng không cần chuyển sướng ta chỉ muốn làm một không có tiếng t â m gì nhân tộc chi bạn chu tử sơn lắc lắc chính mình lông bằng nói rất tốt nhận thức lại một chút ta gọi ma thánh phong ma thánh phong tháo xuống mặt nạ của mình nói chương một trăm mười hai nhóm hóa chương một trăm mười hai nhóm hóa chu tử sơn ngươi quả nhiên là một đầu tốt yêu có thể kêu đoạt tâm ma diệu lang lại là một đầu cực kỳ giả hóa tác yêu ma thánh phong thở dài nói trong giọng nói rất có vài phần đau đầu tâm ý tiên trưởng lẽ nào chưa hết toàn bộ công chu tử sơn tò mò hỏi ma thánh phong không nói gì mà là vô chữ v ậ t đại lấy ra một khỏa đen nhánh y ê u đ a n y ê u đ a n phía trên cương sắt nồng đậm ẩn chứa cực lớn năng lượng này không hề nghi ngờ nhất định là đoạn tâm ma bản thể y ê u đ a n chúc mừng tiên trưởng giết đoạn tâm ma còn nhân gian một tươi sáng cả thôn chu tử sơn tán dương ma thánh phong đem viên này màu đen y ê u đ a n đặt ở chu tử sơn trước mặt sau đó chậm rãi nói ra chu tử sơn người đứng ra cứu được một thành bạch tính lúc có chỗ ban thưởng ngươi có bằng lòng hay không r a nhập ta kiếm nữ lâu làm thủ vệ một phương nhân tộc bình an làm ra mời công hiến chu tử sơn nhìn viên này yodan nuất nước miếng một cái đây là một khỏiền cương đỉnh núi yêu tu đỉnh núi y mình nếu là an viên này yêu đan nhất định có thể ngay lập tức tiến ra yêu đan cảnh mà mình nếu là đi huyết sát lộ từ căn bản cũng không cần tận lực hấp thụ cương sát một đường huyết tế lập tức liền là yêu cương cảnh mà tới được yêu cương cảnh chu tử sơn là có thể ngắn ngủi ngự cương phi hành lúc đó liền cũng không tiếp tục là mặc người khi nhục tiểu yêu rồi mà là tu tiên giới trụ cột vững v ằ n g rồi ta vui lòng chu tử sơn ánh mắt kiên định nói n h a k i a thật sự quá tốt rồi ma thánh phong lật tay một cái đem yêu đan thu về mẹ nó đùa dỡn lao tử chỉ thấy ma thánh phong không chút hoang mang theo ống tay háo của mình bên trong lấy ra một như là hầu bao túi thơm bình thường chữ v ậ t đại đây là diệu lang phân thân treo lấy chữ v ậ t đại bên trong có ba tấm vỏ chế qua d a người có thể để cho ngươi ngụy trang thành thanh niên thợ săn già trên tám mươi tuổi láo nhân cùng phụ nữ trung niên tranh này ra thư chỉ có hai tháng kỳ hạn thời gian vừa tới liền làm mất đi pháp lực không hề có tác dụng ta muốn ngươi đang sau này trong khoảng thời khoảng gian này, mặc ra người trong quân an thành dung đoạn ma thánh phong nói vì sao chu tử sơn không hiểu hỏi kêu đoạt tâm ma diệu lang cũng không đơn giản hắn nhưng thật ra là yêu hồn cảnh đỉnh núi yêu tu vì sợ hãi lôi k i ế p đem chính mình cho nhóm hóa m à thánh phong nói nhóm hóa chu tử sơn lộ ra vẻ mặt mộng nét mặt nhóm hóa tại cây cối bên trong rất là phổ biến cây cối sinh trưởng quá cao dễ bị lôi k i ế p cho nên thường thường hướng ngang sinh trưởng một cây thành lâm muốn diệt hắn cây tất diệt hắn lâm mà yêu tu chỉ có được cái đồng thể mới có thể hoàn thành nhóm hóa tiết rượu lang đang có này thiên phú mới có thể hoàn thành nhóm hóa hắn nhóm h ó a sau đó một người là nhất tộc nhất tộc là một người g ụ c diệt người tất diệt hắn tộc vừa mới ta g ụ c bắt giữ rượu lang bản thể siêu hồn tìm thấy xào huyện của hắn d i ê nói thật chu tử sơn nghe được không phải rất rõ ràng nhưng có hai giờ hắn rất hiểu rõ thứ nhất chính là trước mắt nam tử đeo mặt nạ có siêu hồn năng lực ít nhất là luyện thần kỳ tu sĩ thứ hai chính là trước mặt viên này y ê u đ a n khẳng định cũng không phải đoạn tâm ma bởi vì hắn đã tự bảo rồi chỉ nghe ma thánh phong tiếp tục nói kia họa bì thư năng lực cảm ứng được bị hắn giao phó pháp lực ra người chỉ cần ngươi mặc ra người bên ngoài hành tàu kia rượu lang mới bản thể nên có cực lớn có thể đến quân an thành tới t ì m ngươi mà ta muốn ngươi giúp ta bắt hắn lại chu tử sơn bị ngươi huyết thực đầu kia hắc x ả vẹn vẹn chỉ là y ê u đ a n sơ thành mà nàng viên kia y ê u đ a n yêu linh khí lại bị ngươi hậu bị thần thông hấp thu này mới khiến ngươi cũng không đủ yêu linh khí ngưng kết yodan ma thánh này độc phong mỉm cười nói đột nhiên ma thánh phong ngừng nói âm thanh chuyển thành lũ lãnh hắn giống như năng lực xem thấu lòng người giống như nói già chủ tử sơn ta khuyên ngươi hay là đường vọng tưởng đi huyết sát con đường tuy nói yêu thú phần lớn hỉ huyết sát nhưng huyết sát một đường cần sát sinh tôi dính nhân quả chu tử sơn huyết sát con đường này đi không thông có trí tuệ yêu tu quá ít căn bản không đủ để để người ngưng tụ huyết sát nhưng nếu là người d á m ăn người luyện huyết sát đó chính là vi phạm với kiếm ngữ lâu tôn chỉ ta ma thánh phong cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi ma thánh phong nghiêm khắc cảnh cáo nói ngươi không nên vũ nhục ta ta cho dù ăn chính mình cũng sẽ không ăn người chu tử sơn lớn tiếng gầm t hét lên không còn nghi ngờ gì nữa cực kỳ phẫn nộ được ma thánh phong đối mặt phẫn nộ chu tử sơn ngược lại giọng nói hỏa hoãn chu tử sơn ngươi muốn tờ nào ra người ma thánh phong dò hỏi được rồi sư phó lý tú linh gật đầu ngay lập tức ra khoang thuyền đến rồi khoang thuyền bên ngoài lý tú linh trong đôi mắt thần hàm nước mắt nàng cắm chính mình đôi môi thật mỏng tâm trạng thoáng có chút kích động sau một lát tú linh vào đi giọng ma thánh phong truyền ra lý tú linh run rẩy nhìn mở ra thuyền buồn màn tre g ca ca chu tử sơn tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra hắn hướng phía ma thánh phong chắp tay hành lễ sau đó cao mày hỏi tiên trưởng này túi thơm là ngươi là chiến lợi phẩm rượu lang hẳn là có thể đủ đón được này ba tấm da người rơi xuống trong tay của ngài ta nghĩ hắn chỉ sợ sẽ không mắc lửa chu tử sơn ngươi nói không sai cái này đích x á c là một sơ hở rất lớn bất quá ta cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể thử một lần rồi nếu lần này kia rượu lang không có chúng ma tính cũng chỉ có thể dựa vào n g ư ờ i con đường đến liên hệ rượu lang rồi ma thánh phong mỉm cười nói bây giờ nam tử đeo mặt nạ tỉ mỉ bồi dưỡng gián điệp đại bạch cầu phơi sáng hắn cần một mười gián điệp ta hiểu được hiện tại đoạn tâm ma vẹn vẹn chỉ là một đám tiểu chi chu cho dù hắn có thể không chế luyện khí kỳ phân thân thì không phải là đối thủ của ta nếu để cho ta trở đến cơ hội ta nhất định sẽ người đại biểu tộc tiêu diệt hắn chu tử sơn hào phóng p â n trần nói ma thánh phong hết sức hài lòng gật đầu t r ậ ta ở chỗ nào trong túi chữ vật thả một tấm truyền tân phủ như gặp tình huống khẩn cấp ngươi có thể đem nó bóp nát ta biết rồi hóa thân trưởng thành chu tử sơn như cùng người giống như chắp tay nói khoác lên lý quản gia g người chu tử sơn đi tới ngoài khoang thuyền một cái màu trắng đại cầu đưa hắn ngăn lại chỉ nghe bạch cầu miệng nói tiếng người nói ra chu tử sơn bạch quang quang không phải tên thật của ta ta thật tên là bạch trung vệ đại bạch cầu từng chữ nói ra nói không còn nghi ngờ gì nữa hắn đúng tên của mình rất kiêu ngạo chu tử sơn khỏe miệng cò giật rồi một chút nay còn cần ngươi nói bạch quang quang như thế chẳng qua đầu ó c tên khẳng định là ngươi đầu này chương một trăm một mươi ba phượng nhã thư viện chương một trăm một mươi ba phượng nhã thư viện khoác lên lý quảng gia người chu tử sơn đơn độc hành tẩu đến rồi quân an thành một chỗ không người hèm nhỏ khi hắn từ nhỏ ngõ hẻm trong da đ ấ y lúc đã lại lần nữa biến hóa thành g i a t r ư ước t r ừ n g một nén nhang về sau chu tử sơn cùng trồn hôi đại hoàng qua đen hát mệnh trường lần nữa gặp mặt chu tử sơn đem trong miệng ngậm một như là túi thơm bình thường chữ v ậ t đại vẻ mặt ngưng trọng bỏ vào trồn hôi đại hoàng trước mặt đại hoàng mệnh trường ta bị nhân tộc tia tu sĩ uy hiếp nhất định phải người mặc ra người là mội nhử dù da rượu lang quân xuất hiện nhưng ta là một tên đường đường chính chính giá chư một đầu kiêu ngạo yêu tu há lại sẽ t ỉ n h cảm chân thực vì nhân tộc làm việc các ngươi yên tâm ta chu tử sơn vĩnh viễn sẽ không hại cái khác yêu tu mời hai vị nhanh chóng rời đi đem tình báo này rộng mà báo cho nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem tình báo này chuyển đến diệu lang quân trong hai nghìn vạn lần không thể để cho diệu lang quân lần nữa chúng rồi nhân tộc q vì kế ta sẽ lưu tại quân an thành cùng nhân tộc chiến đấu tới cùng nếu có cái gì bất ngờ chu tử sơn nói đến đây đ ừ n g nói nếu có cái gì bất ngờ xin mang nhìn phần của ta hảo hảo còn sống chu tử sơn n h ẹ n à o nói hoa chu ca Ta k hà ô chu n ngươi ca hát mệnh trường mở ra cánh muốn ngăn cản mệnh trưởng chúng ta chạy mau đừng cho chu ca hy sinh vô ích chúng ta muốn thay hắn hảo hảo tiếp tục sống đại hoàng xoay người bỏ chạy、Hòa. hát mệnh trường thì khôi phục rồi bình tĩnh hắn quay người lại vỗ cánh thoát khỏi trong nháy mắt thì kéo dài khoảng cách nhường buồn b ã đại hoàng cô độc bất lực chạy trốn trên phố lớn k heo dã chư quân an thành gõ ngõ cầm canh người bị đột nhiên xông ra một đầu to lớn dã chư sợ tới mức tại chỗ s ủ i lơ trên mặt đất dã chư không có giết người hắn chỉ là lộ ra một nụ cười ma quái vây đôi một cái l ạ g yên rời đi hôm sau ánh nắng tươi sáng một thu c ạ c h thợ săn nam tử treo lấy đây ánh nắng càng thêm sáng rỡ mỉm cười đứng ở một tòa đã lâu hiên nhà tiền thải hoàng các cuối cùng có thể quan minh chính đại tới nơi này lướt qua quen thuộc cầu nhỏ. chu tử sơn đẩy ra nửa chặn nửa c h e cửa lớn có thể trong cửa lớn một mảnh h é o tàn không hề giống là tại kinh doanh dáng vẻ lúc này một tên giữ cửa lưng c ò n l ã o giả ngâm thuốc phía túi đi tới chu tử sơn trước mặt tráng sĩ tới chuyện gì chu tử sơn đem đi dạo kỹ viện mấy chữ gắng gượng nuốt xuống sau đó nghi ngờ hỏi nơi này thả hoàn cấp vì sao không có mở tráng sĩ sợ là hồi lâu không đến quân an thành rồi thả hoàn cấp đã sớm không có mở trong các cô nương phần lớn làm thương nhân tiểu tiếp cực t i ể u số may mắn gả cái người thành thật ra còn có một chút thì chủ động tìm nơi nương tựa rồi phượng nhã thư viện thư viện ngươi là nói có chút cô nương thay đổi triệt đ ể nhặt lại thi thư lại tu nữ đức chu tử sơn kinh ngạc hỏi cái gì thay đổi triệt đ ể những kia tao để tử làm hay là nghề cũ chỉ là này phượng nhã thư viện càng là hơn đem kia đền thờ t r i n h t i ế t lập được cao cao tìm hoa khách không chỉ phải có bạc còn phải sẽ ngâm thi t ắ c đối nếu không có thi tại là không vào được những cô nương kia cũng là không sẽ cùng hắn hoàn hảo lão giả hút một hơi thuốc lá sợi nói dám hỏi lão tiên sinh kia phượng nhã thư viện đi như thế nào chu tử sơn chắp tay hỏi lão giả nét mặt cứng tại tại chỗ thật lâu hắn mới hỏi ngươi ngươi muốn đi chu tử sơn lộ ra ngại ngùng nụ cười dường như một mới vừa vào giáo học sinh ngươi một cao lớn t h u kệ thái tử cũng sẽ ngâm thơ ngươi nhận ra đến chữ sao lao giả lớn tiếng quát hỏi lao nhân ra n g ư ơ i h a có thể t r o n g mặt mà bắt hình d o n g ngươi chỉ cần nói với thuật ta phượng nhã thư viện chỗ nơi nào ta tự nhiên sẽ đi vì thi hội bạn thì trong càn n g a i đoạn ha ha ha ha đào t ạ lao nhân ra trời quang nhất sắp xếp vân thượng liền dẫn thơ tỉnh đến m í c tiêu phượng n h ã thư viện ta đến rồi ta lao giả hà to miệng hà tử kia cho thấy nhìn lên tới trung hậu thành thật vậy m ã như thế hành vi phong túng càng n thành thành một, một tên quy công thấy chu tử sơn vẻ mặt thô tục mặc như là thợ săn thế là liền muốn đương nhiên đưa hắn coi như gia đình giàu có chó săn giống như đối đãi người ta không có khai môn chu tử sơn cho dù hào hứng lại cao hơn kia cũng không có khả năng một người vào trong giới này hắn phượng có thể lại nhã thư viện răng đèn kết hoa từng vị phong độ nhẹ nhàng thư sinh công tử tương đầm thịnh hoan kết bạn tiến vào bên trong đồng dạng cách gan mặc thanh lịch các cô nương tại cửa ra vào nghề đón giữa nam nữ nho nhã lễ độ không có bất luận cái gì khinh bạc nữ g điệu đột nhiên một con huy hoàng k h í phái quy mô đội ngũ khổng lồ đi tới càng nai đội ngũ phía trước hơn mười người người mặc đồng dạng cầm b à o nhạc thủ cùng nhau bắt đầu thổi kèn kèn vui mừng hớn hở tựa như cùng k i a đón dâu đội ngũ nhạc thủ sau đó chính là bốn tên dơ thẻ bài người làm trong nhà quần áo giống nhau kiểu dáng trên bảng hiệu viết t i ê n lặng né tránh phía trước thổi kèn phía sau lại dơ một t i ê n lặng bảng hiệu này nhìn lên tới mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng lại năng lực càng thêm hiện ra chủ nhân p h trương tới người nào dường như tất cả mọi người toát ra cái nghi vấn này người người cũng dối cổ đi xem bao gồm chuẩn bị vào phượng nhã thư viện thư sinh cùng canh giữ ở thư viện cửa đón khách nữ học sinh chỉ thấy một tên cưới lấy hồng tông mã cao lớn thanh niên nam tử ở vào đội ngũ trung ương đầu hắn mang kim hoa mũ ô u xa người mặc đại hồng bảo chân vượt kim yên hồng tông mã tiền hô hậu ủng cờ c h ố n g mở đường khí phái phi phảm nam tử kia mặc dù dung mạo cũng không xuất chúng làn da thậm chí còn có đen nhánh màu đồng cổ có thể kia dường như muốn từ trên ngựa kéo tới trên đất đại hồng bảo trên người đeo thượng đẳng t ớ lụa còn có phía bên kia cưỡi ngựa một bên hướng về người đi đường v c ũ n g đều bị h i n ràng n lộ rõ ràng ra g ư ờ i n à nhà y g i à u m ớ i nổi t h phận. â n Cơ trăm h ư ờ n ngũ ngừng đến g đội ồ i p h ư ợ n một mươi t bốn g hai m con đại hồng tiểu tên người hầu d ư mật phong từng chương một trăm một mươi bốn hai con tiểu mật phong vòng qua phượng nhã thư viện bảng số phòng chính là một mảnh khoáng đạt lâm viên manh chúc đốn thúy mặt trướng thanh trì núi nhỏ hoa mục thấp thoáng tại chu cột khúc doanh ở giữa mỹ phụ thiếu cơ hoặc g ầ n vào câu lan hoặc g ầ n vào hoa cỏ hoặc g ầ n vào chu đ ỉ n h tuấn nam mỹ nữ tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ ngâm thờ đối nghịch uống rượu nghe hát v u i cười không thôi liếc nhìn lại lại không thấy không chút nào nhã chu tử sơn cũng hoài nghi mình đi lộ chỗ mẹ nó đây chẳng lẽ là thật thư viện không đây là phản phát quy chân cảnh đẹp sắc đẹp mỹ nhân còn có thơ ngọt rượu ngon chu tử sơn vốn cho là tượng thải hoàn cất như vậy ba tầng khách sạn thức thanh lâu cũng đã là thanh lâu phát triển mức cực hạn lại không nghĩ rằng phượng nhã thư viện mở ra lối riêng đi ra một cái lâm viên con đường cái trước là đại đô thị hắn là điền viên thành thị mà ta thích hơn điền viên thành thị bản công tử muốn ở chỗ này ngốc đủ hai tháng mãi đến khi mất liên lạc ngay tại chu tử sơn lâm vào kinh ngạc thời điểm một tên trang điểm đậm diễm vụ đi tới chu tử sơn trước mặt nàng xoay người liền bái vị công tử này còn xin theo tiếp vào hữu thất trong phòng có kim tôn rượu ngon sơn hảo hải vị món ngon công tử nếu có vui sướng men say liền có thể xuồng xa chơi tại tiếp thân nói tới chỗ này trang điểm đậm d i ễ m phụ tận lực triển lộ bộ ngực sữa đối mặt như thế hấp dẫn chu tử sơn lại là liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh lùng công tử lương thần canh đẹp dừng không thể chậm trễ trang điểm đậm d i ễ m phụ mỉm cười nói thấp kém chu tử sơn lạnh lùng nói cái gì thấp kém ngươi này tục không chịu được nam nhân lại ghét bỏ lao nương thấp kém trang điểm đậm d i ễ m phụ một hơi kẹt ở ngực liền muốn m a n g lên chẳng qua nghĩ đến người này tài đại khí thô tuyệt đối không dễ chê ơ trong lòng cho dù có muôn vàn không muốn cũng chỉ có thể phụ lên một tấm để người làm vui khuôn mặt tươi cười chỉ nghe diễm phụ mỉm cười nói ra công tử c h ớ n nên c h tội nô ra mặc dù là nhan sắc tầm thường nhưng là dùng bạc năng lực mua được quý nhất nữ tử công tử nếu là muốn cùng thư viện người đứng đầu cộng độ lương tiêu không phải cầm thi t ử đi đổi làm sao đổi pháp chu tử sơn dò hỏi công tử có thể xuôi theo đường này đi trung đường công tử cần đem chính mình thi t ử m ặ c bảo treo tại trung đường phía trên nếu có giai nhân vui lòng đem này mặc bảo treo ở khuê bên trong cũng đem nó tập kết từ khúc công tử liền có thể ở tại khuê phòng ngủ lại nếu là công tử tài tình rào rạt thi từ ca phu không ngừng thậm chí còn có thể bị các hoa khôi tranh đoạt vào các diễm phụ mặc dù khoe miệng mỉm cười nhưng mà ánh mắt chỗ sâu lại ẩn hàm m i ệ mai ta hiểu được chu tử sơn bỏ xuống diễm phụ x à i bước bước về phía trung đường tại lâm viên trong quả nhiên có một phòng lớn phòng lớn chi môn đóng chặt trước cửa có một nữ t ử áo trắng ngồi ngay ngắn trước b à n viết xinh đẹp mà tinh tế c h ữ viết chu tử sơn đi tới hắn trước thấy con cái ôn nu ngoan ngoãn càng có một c ố khó được thư quyển khí thức rất là thỏa mãn nữ tử kia ngầm đầu một cái gặp được mỉm cười không nói chu tử sơn thế là đứng dậy hành lễ nói ra công tử thế nhưng đến treo thơ không sai bản công tử đầy bụng thi tải nhất định phải thi triển một chút chu tử sơn nhét miệng cười một tiếng nói đến công tử hôm nay thư viện treo thơ yêu cầu vì nên xuân làm đề công tử như thật có thi thư t à i tỉnh liền mời coi đây là đề làm một câu thơ tiểu cô nương kia mỉm cười nói nha hay là đầu đề viết văn chu tử sơn c h ơ bừa công tử nơi này có văn phòng tứ bảo dám hỏi công tử là chính mình viết hay là lê hoa thay mặt n g à i viết tên là lê hoa tiểu cô nương lần nữa mỉm cười hỏi vậy thì ngươi đến viết đi chu tử sơn cười h ắ h ắ nói được tên là lê hoa cô nương mở ra giấy tuyên một con như ngọc tay nhỏ nắm chặt một bút xinh đẹp bút lông tại nghiên mực phía trên dính mực ai ra ra thư viện này lão bản thực sự là người có học thức này luận điệu không sai ca vô cùng thích chỉ thấy lê hoa nửa túi người tử bộ ngực nhỏ dường như muốn áp vào trên mặt b à n nàng nâng bút trên giấy tuyên trước viết hai chữ nên xuân dám hỏi công tử cao tính đại danh lê hoa hỏi lần nữa chu khả phu chu tử sơn thuận miệng cho mình lấy cái nghệ danh lê hoa liền tại nên xuân hai chữ phía dưới viết xuống chu khả phu ba chữ đây cũng là hoàn thành ký tên công tử ngài thơ lê hoa mỉm cười nói hắc hắc tiểu muộn ngươi lại nghe kỹ chỉ thấy chu tử sơn gật gù đắc ý nói hai con tiểu mật phong bay đến trong bùi hoa lê hoa một bên viết một bên mỉm cười lắc đầu này chu khả phu quả nhiên là rốt đặc c ắ n mai không h i ể u thi tử hai câu này thơ mặc dù coi như áp vận nhưng lại tượng hài đồng chi tác thuận tiện dựa vào phía trước hai câu liền không thể nào vào những kia dai nhân mắt thần chẳng qua là tăng thêm trò cười thôi bay nha bay nha bay chu tử sơn tiếp tục gật gù đắc ý nói ha ha ha lê hoa hoàn toàn không khống chế nổi câu thơ này triệt để đem nàng cho cười cười đến nàng viết chữ tay đều đang run dậy công tử còn có một câu cuối cùng đấy lê hoa thúc giục nói một câu cuối cùng chính là bản thơ hóa rồng vẽ rồng điểm mắt t r í bút cô nương ngươi lại nghe kỹ chu tử sơn vẻ mặt trịnh trọng nói Ừm. lê hoa gật đầu đô đô miệng của ngươi chu tử sơn nói công tử ngươi nói cái gì lê hoa kỳ quái hỏi đô đô miệng của ngươi n g ư ơ i đồ a chu tử sơn nói lần nữa lê hoa vô thức thì cong lên rồi miệng tách chít chít từ a a ha miệng đầy lê hoa hương chu tử sơn đạt được sau đó vẻ mặt đắc ý nói lê hoa vẻ mặt đ h i ế p sợ sờ lên miệng của mình cứ như vậy cứ như vậy bị hôn lưu lưu manh đăng độ tử lê hoa nước mắt cũng gấp hiện ra nàng đưa tay nắm qua giá bút trên lớn nhất một thanh bút lông sói no bụng dính m ự c tàu sau đó vận đủ nội lực hung hăng hất lên x o á t n g o i bút một chùm mực tàu văng ra ngoài giống như ám khí phi tiêu ta đi tiểu mội mội còn có thể võ công chu tử sơn dưới chân có hơi một sai nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát bay mực tiên tiên h cao thủ dù sao cũng là phàm tục võ giả đỉnh núi lê hoa võ công theo chu tử sơn thì giống như chơi đùa lê hoa chỉ công không thủ chu tử sơn mặc dù một vị tranh lẽ nhưng lại thành thạo điêu luyện xa xa cách xa nhau hơn năm trăm mét chu c á c phía trên một nam một nữ còn có một con chó lẳng lặng nhìn một màn này sư phó ngài thì nhìn hắn như vậy khinh bạc nữ tử lý tú linh vẻ mặt tức giận nói g â u tú linh cô đương n à y rất bình thường à chúng ta yêu thụ nếu là thích ai đều là xông đi lên liếm đại bạch cầu bạch trung vệ r ộ i ra hắn cầu đầu lưới thì hướng phía lý tú linh một trận manh liếm lý tú linh vội vàng dùng tay ngăn cản bạch trung vệ thì hướng phía tay của nàng một trận manh liếm tú linh ngơi không cần lo lắng chu tử sơn mặc dù khoác lên ra người nhưng bản chất thủy trung là một đầu ra chư hắn cho dù có sinh sôi xúc động cũng phải làm sẽ đi tìm một đầu heo mẹ mà không phải đi tìm nhân tộc nữ t ử được kia cậu thả sự t ì n h ngươi nhìn xem kia chu tử sơn ý cười lệ mặt ý vui mừng xuất phát từ nội tâm nói rõ con lợn này quả nhiên không có g ắ ta t hắn thật như trung vệ bình thường là tình cảm chân thực thích nhân tộc cuối cùng ta tính có thể yên tâm ma thánh phong vẻ mặt vui mừng nói sư phó lỡ như đầu kia heo ta nói là lỡ như hắn thật chính là khinh bạc nữ tử lưu manh heo vậy phải làm thế nào lý tú linh hỏi ha ha ha tú linh ngươi yên tâm chu tử sơn nếu là muốn vận dụng yêu lực hoặc là muốn được kêu cậu thả sự tình tất nhiên sẽ hiện ra nguyên hình này quân an thành chính là thiên chỉ minh q u ả n hạn nếu là yêu thú dám trắng trận ở trong thành hiện ra nguyên hình q u á y nhiêu bách tính ngày đó ao minh chắc chắn sẽ phái tu sĩ vây quét con lợn này thông minh nên sẽ không như thế không khôn g a n lại nói vi sư không phải còn đang ở này sao như thế nào lại mặc cho đầu này d ã chư làm loạn ma thánh phong cười nói nghe thấy lời ấy lý tú linh cuối cùng t h ở phào nhẹ nhõm nhưng mà một giây sau ma thánh phong đột nhiên biến sắc chương một trăm mười lăm lục công tử chương một trăm mười lăm lục công tử ma thánh phong vẻ mặt ngưng trọng theo trong túi chữ vật lấy ra một cái truyền âm phủ k i a phù lục hiện lên đỏ như máu đồng thời không ngừng lấp lóe đây là kiếm ngữ lâu cao nhất truyền tấn phủ gọi là cựu trọng thiên âm phủ nay phù có thể thiên lý truyền âm đồng thời truyền âm thời không hề quỹ đạo dường như không cách nào bị chặt đường nay phù là thần niệm truyền âm phủ chỉ có luyện thần kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng ma thánh phong thần niệm lộ ra trong đó một đoạn thông tin liền lưu t r u y ề n rồi ra đây sau một lát ma thánh phong thở dài một hơi nói ra tú linh trung vệ tia chu tử sơn nói đúng người kia ra vốn chính là ta theo d i ệ u lang phân thân trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm d i ệ u lang sẽ lên làm khả năng tính cực kỳ bé nhỏ chúng ta chờ đợi ở đây chỉ sợ rất khó có kết quả nguyên bản ta thì không có trông cậy vào d i ệ u lang sẽ lên làm chỉ là manh mối đ o ạ n mất ta cũng chỉ có thể hướng trong hồ thả xuống một k h o ả cục đá nhìn xem có thể hay không toát ra thứ gì đầu mối hữu dụng nguyên bản như vậy chờ đợi cũng là không sao cả nhưng ta vừa mới tiếp vào tông môn báo động mông sơn lão tổ mang hậu bối con cháu dậy núi lịch luyện hồng trần tiêm ô n g sơn lão tổ chính là hóa hình hộ yêu có thể so với tu sĩ n g n anh nàng mang đệ tử đi ra ngoài lịch luyện hồng trần thích nhất chính là đi nơi bấm hoa tông môn cảnh cáo chúng ta gần đây không nên bước vào nơi bấm hoa tốt nhất là rời xa hưởng trần ma thánh phong nói kia sư phó định lúc này thối lui lý tú linh hỏi không sai ở tại chỗ này manh mối cực kỳ b é nhỏ ngược lại có thể có cực lớn nguy hiểm t r í giả không lấy tú linh n g ư ơ i yên tâm diệu lan g tất nhiên bị ta để mắt tới bất kể hắn núp trong cái nào kẽ đất trong ta đều sẽ đem hắn b ắ t tới ma thánh phong giọng nói kiên quyết nói nguyện ý nghe sư phó sắp đặt lý tú linh chắp tay nói、tốt. vậy chúng ta cứ vậy rời đi đi cương khí kim màu trắng k h é u ấ n một đạo đội quang bay khỏi quân an thành phượng nhã thư viện khúc giang đình nam tên mỹ mạo nữ tử như mọi người vờn quanh bình thường đem hai tên bạch lý thư sinh vây ở trung ương này hai tên bạch lý thư sinh cố cũng phong lưu phong khoáng một tên nam tử trong đó càng là hơn có một cô phiêu giật khí thế xuất trần chỉ thấy một tên mỹ mạo nữ tử hướng phía một tên bạch lý thư sinh thật sâu khe chào vẻ mặt ngượng ngùng nói nói, t ử công tử ngài làm nên xuân một tơ h chữ chữ châu ngọc thật là khiến người khâm phục khả nhi còn xin từ công tử ban thưởng mà bảo nhường khả nhi có thể đem treo ở khuê phòng tập kết khúc g a o chúc mừng từ công tử vậy nhưng nhi tỷ vẻ, vẻ mặt thẻ thủng giống như chưa qua phải trái sử nữ thứ huynh văn thải bình hoán lục mỗ bội phục chúc mừng chúc mừng a ngồi ở kia họ từ thư sinh bên cạnh thì là một tên khắc công tử áo trắng hãn diện mạo anh tuấn thậm chí nhường ở đây năm vị giai nhân đều có chút tự tì mặc cảm h ắ người có một đầu phiêu i mái tóc đen dài, tùy tiện tại đầu vai, kia đen nhánh tóc dài cuối cùng lại ngoài phải ậ t tóc tùy tràng tóc một vòng nhạt nhạt màu đỏ, ngoài ra tay phải của hắn trên cánh tay mang theo màu mang một m nhánh cánh có cùng của đen đầu đen đỏ, vòng hắn ra nào không biết lục công tử mới là này phượng nhã thư viện tất cả giai nhân trong ngộng tình làng chỉ là hoa rơi hữu ý nước c h ả y vô tình lục công tử t h i ế u hoa có thể gấp thẳng cần gấp à. thư sinh tử hải s u y khuyên thư công tử nói gì vậy chứ lục mỗi nơi nào có tử công tử tốt như vậy tài hoa như thế nào lại gây giai nhân hữu ái lục họ công tử khiêm tốn nói lục công tử ta đề nghị không hạn đề tài làm một câu thơ ta tin tưởng ngươi mãnh liệt tất bị các cô nương tranh nhau thu nhập trong các mỗi ngày là mời ngươi chỉ đạo khúc nghệ cô nương sợ rằng sẽ tranh đoạt bể đầu từ hải xuyên cười nói từ công tử d ễ cận lục mô đành phải thi tử đúng kia chuyện tình nhị nữ lại là không hứng thú lục họ công tử lần nữa khoát tay từ chối nhã nhặn đúng vào lúc này một tên thị nữ vẻ mặt kinh hoàng xâm nhập rồi khúc giang đình lục công tử việc lớn không tốt rồi nguyễn lê hoa bị một đ ă n g đồ tử chạy sô cú thất sợ là muốn bị dùng sức mạnh thị nữ hô lớn cái gì lục họ công tử đột nhiên đứng lên hướng phía thị nữ chạy tới phương hướng nhảy lên mà ra k i u lục họ công tử rời đi về sau đất bằng lại treo lên một hồi c u â n phong phượng nhã thư viện ở vào lâm viên trong u thất nay u thất chỉ là đơn độc một gian bị hoa cỏ thủy tạ vượt quanh theo bể ngoài khó gặp nhân công dịu đục dấu vết duy tiến vào bên trong vừa rồi biết có động tiên khác ngươi đừng tới đây quần áo không chỉnh tề nguyễn lê hoa tay cầm một cây truy thủ d a o găm chống đỡ chính mình mềm mại cái cổ sắc bén d a o găm thậm chí đã phá vỡ làn da tốt ta không qua tới chính là lê hoa cô lương cơ thể tóc ra bị tràn mẫu ngươi không thể làm bất hiếu cử chỉ a người mặc đại hồng b à o ăn mặc đây tân lang q u a n còn muốn long trọng mấy phần chu tử sơn giơ tay nói người lui ra phía sau nguyễn lê hoa tê tâm liệt phế hô chu tử sơn chậm rãi lui lại thấy tên lưu manh k i a thối lui hơn mười bước xa nguyễn lê hoa vừa rồi thở phào n h ẹ n h õ m lưu manh này làm thơ mặc dù như là cho đùa nhưng võ công lại là thật cao nguyễn lê hoa bị hắn khinh bạc sau đó nén giận ra tay này tư mặc dù không có từng chiêu từng thức đánh trả nhưng mà y phục của mình lại càng đánh càng thiếu này nếu là lại tiếp tục đánh xuống nguyễn lê hoa quả thực không dám nghi tiếp cũng may nguyễn lê hoa là người luyện võ bên h ô n g ẩn giấu một cây dao găm nguyễn lê hoa tự biết xuất ra cây thủy thủ này tại đây đang đổ t ử trước mặt cũng là c h ế cười thế là dứt khoát dùng dao găm chỉ hướng chính mình lúc này mới khống chế được cục diện chu khả phu người cái đại lưu manh ta cho n g ư ơ i biết ta cùng thư viện này trong bán rẻ tiếng cười cô nương không giống nhau nguyễn lê hoa cơ hồ là khóc quát ta biết n g ư ơ i bán nghệ không bán thân chu tử sơn nói Cút, ta cái gì cũng không bán ta là ngưỡng mộ lục công tử mới đến đây thư viện làm bảo tiêu ta là bảo tiêu người nghè rõ ràng Ta k h ô nguyễn p lê hoa câu phát ra một tiếng buồn bã tiếng tê ờ c h ủ y thủ trong tay của nàng rơi xuống đất quay người lại thì nào về phía rồi sau lưng sau lưng nguyễn lê hoa chỉ có một mảnh biển hoa tia phiêu giật xuất trần lục công tử thì như thế bình tĩnh đứng ở biển hoa phía trên giống như không có chút nào trọng lượng giống như nguyễn lê hoa nhảy lên nhảy lên rồi biển hoa nào tới lục công tử trong ngực thân xuyên bạch t i lục họ công tử ông nàng hai người như là thần tiên quyến lữ ự giống như cùng nhau lơ lửng tại rồi biển hoa phía trên n à y mẹ nó chắc chắn không phải võ công có thể làm được chu tử sơn đã đến tiên tiên cảnh giới hắn biết do võ công cực h ạ hắn có thảo thượng phi khinh công mặc dù có thể d ẫ m đạp hoa cỏ tại mặt nước phi tốc di động nhưng lại không thể nào lơ lửng tại biển hoa phía trên chớ nói chi là còn ôm một người áo trắng lục công tử ô n khóc đến lê hoa đái vũ nguyễn lê hoa thở dài một hơi nói ra lê hoa cô đương ngươi hay là trở về đi nơi này dù sao cũng là nơi bấm hoa. k h ô nguyễn p lê hoa, lê hoa n lên tiếng chỗ. Lục c khóc im bặt mà dừng nàng vung lòng tay ra chủ động thoát ly lục công tử ôm ấp nguyễn lê hoa vẫn do chính mình ngã vào biển hoa dường như một đoá héo tàn bất lực cánh hoa bi thương tại tâm chết b u ồ n không ai qua được ý m ắ n g lục họ công tử k h ẽ vươn tay đem nguyễn lê hoa nhấc lên nguyễn lê hoa quật cường muốn bỏ qua lại phát hiện dù thế nào thì thoát không nổi thế là nàng phẫn nộ quay đầu nhìn về phía chu tử sơn chu khả phu đến giúp ta nguyễn lê hoa lớn tiếng nói giúp ta đánh bại cái họ này lục ta liền tùy ngươi đi ưu thất mặc cho ngươi xuồng xa chơi nguyễn lê hoa cắn răng nói ách này đảo ngược không ngờ rằng chẳng qua chu tử sơn hã lại sẽ bị nữ nhân sử dụng chỉ gặp hắn đứng thẳng người lộ ra vẻ mặt vẻ nghiêm túc lê hoa cô đ ơ n quân tử động khẩu không động thủ chu m ỗ chính là người đọc sách cũng không phải là v õ phu tha thứ khó tầm bệnh chu tử sơn nghiêm trọng nói chu tử sơn ta biết ngươi v õ công c a o tuyệt ngươi như đánh bại cái này lục quân ta liền làm tiểu tiếp của ngươi t r u n g thân hầu hạ ngươi nguyễn lê hoa nói lần nữa、Khủ. lê hoa cô nương không nên lại nói như thế không biết tự ái ngữ liệu vị này lục công tử tạm thời không tiếp thụ ngươi yêu thương tất nhiên có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ngươi cần gì phải cơ cầu tỉnh táo lại uống một chân trà tất cả đều có thể tới hai vị chu m ỗ trong nhà nhịn sút vậy bếp trên còn có hỏa nếu là không quay lại đi chỉ sợ sẽ b ậ y b ế p cháy như vậy tạm biệt còn g ặ p lại còn g ặ p lại chu tử sơn ôm quyền vẻ mặt mỉm cười quay người rời đi đứng lại một lệnh băng âm thanh tại sau lưng văng lên chu tử sơn dừng bước hh ắ c ắ c không biết lục công tử có gì phân phó chu khả phu người xâm nhập ta phượng nhã thư viện n h ư đồ làm loạn liền muốn như vậy phủi mông một cái đi rồi vậy cũng không khỏi quá tiện nghi rồi lục quân lệnh giọng nói vị này lục công tử nay phượng nhã thư viện khai môn kinh doanh ta cũng vậy đi vào tân quốc làm sao lại gọi m ư đồ làm loạn chu tử sơn giải thích nói chu khả phu phượng nhã thư viện quy củ bất luận cái gì tới trước cầu hoan nam tử cũng cần làm thi từ ca phú bày ra t à i tỉnh như được nữ tử lọt mắt xanh mới có thể nhập thất hoàn hảo hã có dùng sức mạnh lý lẽ chu khả phu người thơ đâu lục quân lạnh lùng mà hỏi hắn làm qua thơ nguyễn lê hoa lật ra một cái liếc mắt nói a cái gì thơ lục công tử hứng thú hai con tiểu mật phong bay đến trong bụi hoa bay nha bay nha bay đô đô miệng của ngươi nguyễn lê hoa lúc này liền ngâm ra chu tử sơn mách liệt ha ha ha ha lục quân cất tiếng cười to cười xong về sau lục công tử trong hai con ngươi có rồi một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ như máu có vẻ nguy hiểm lại khủng bố cầm thú làm thơ buồn cười buồn cười hừ ta nhìn xem vẫn là đem ngươi nấu tương đối phù hợp lục quân nói một câu hai nghĩa lục công tử nhẹ nhàng ném đi nguyễn lê hoa liền rơi xuống một bên trên đồng cỏ huyết sát cương khí trợt hiện đầy lục quân toàn thân đây là muốn động thủ tiết tấu chu tử sơn bất động thanh sắc vô chữ vận đại hai tấm phủ lục cũng đã nắm trong tay một tấm là trung giai pháp phủ phi hành phủ tấm này theo bạch ra dòng chính tu sĩ đoạn cẩm nhạc trong tay tịch thu được phi hành phủ có thể để cho hắn sẽ không bị trước tiên đánh chết tờ thứ hai phủ lục là một tâm thủy lam sắc t r u y ề n t ấ n phủ tờ phủ lục này có thể triệu hồi ra âm h i ể m tu sĩ cấp cao ma t h á n h phong chính là chu tử sơn bảo mệnh lớn nhất át chủ bài chẳng qua át chủ bài năng lực không cần cũng không cần hai tấm phủ lục nắm trong tay chu tử sơn phân chấn tâm thần chỉ nghe hắn vẻ mặt bình tĩnh vì thi từ trâm trọng nói tuyệt tình công tử yêu chỗ tơ h phong nguyệt diêu trong cầu t ử mới vốn là muốn mổ heo lục quân thần sắc kinh ngạc hắn cũng không biết cái kia đáp lại như thế nào trước mặt đầu này g ã chưa yêu lại vì văn nói móc chính mình như chính mình dùng vo nói móc chi ngược lại rơi xuống tầm thường cho nên do dự tại nguyên chỗ nhưng mà đúng vào lúc này một tên nam tử thanh âm theo hoa cỏ bên ngoài truyền ra đa tình nữ tử không bi thiết trong lòng nam tử quyết tâm thạch chu tử sơn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên công tử áo trắng từ đường nhỏ mà đến người này chính là lục quân hảo hữu từ hải xuyên tuyệt t ì n h công tử yêu trụ thơ phong nguyệt diêu trong cầu từ mới đa tình nữ tử không bi thiết trong lòng nam tử quyết tâm thạch hai người này kẻ s ư ớ người n g họa lại ngâm ra một bài thơ tiến hai câu là trước mặt đầu này r ã chữ yêu châm trọc chính mình sau đó hai câu thì là hảo hữu từ hải xuyên trách cứ chính mình cô phụ mỹ nhân tâm thế nhưng từ hải xuyên có này tại t ì n h còn chưa tính đầu này khoác lên ra người dã chư yêu vì sao cũng sẽ ngâm thơ lẽ nào là hơn hai năm trước vừa tới mặt đất từng màn hiện lên ở trước mặt trong tộc còn xuất lại đại trưởng lao khúc m ộ t vẻ mặt ngưng trọng nói với nàng hồng hoặc kim đan này chính là đại vũ khi còn sống l u y ệ n chế kia dã chư phục d ụ n g kim đan sau đó liền có thể hóa thân thành nửa người nửa thú hình thái có thể cùng ngươi giao hợp sinh hạ mới tu la tộc người chẳng qua đan dược này có cực lớn tác dụng phụ nó có thể gợi mở đầu này dã chư kiếp trước trí tuệ khiến cho túc tuệ thức tỉnh kia thâm viên ma long kiếp trước không còn nghi ngờ gì nữa cùng tu la tộc có không đội trời trung đại t h ủ bởi vậy đúng tu la tộc người đại khai sát giới mà đầu này giã t r ư tốc tuệ lại là không được biết phải là cũng chỉ có có kiếp trước trí tuệ giã t r ư mới hiểu được làm thơ như trước mặt đầu này giã t r ư yêu thật là đầu kia ăn tốc tuệ kim đan giã t r ư hắn cùng mình cũng coi là h ữ u duyên rồi nghĩ đến đây lục quân sát ý trong lòng d i ế t hết hắn ô m quyền nói với từ hải xuyên từ công tử đa tạ giải vây ở đâu từ hải xuyên khoác khoác tay đi về phía chu tử sơn chắp tay nói ra tại hạ là vĩnh châu văn trạng nguyên từ hải xuyên dám hỏi các hạ là Tiểu đệ chu Khả Phu, miễn công ư tử, tử đây là vừa mới tử mỗ vị nên xuân làm để làm thơ nhưng ngời nhìn qua chu tử sơn vội đầu xem xét thất giọng ngâm nói nên được xuân tới lại đưa về xuân quang không cùng trước đây kỳ một năm chỗ tốt quân cần nhớ chỉ sợ hoa khai người l i ê n cách đây cũng là một bộ khuyên người không muốn cô phụ mỹ nhân ân thơ hay thế giới khác thi t ử thì tương đối lợi hại bài thơ này luận chất lượng hoàn toàn không thua bởi kiếp trước một ít thơ cổ cũng không biết dựa vào bản thân chín năm chế giáo dục bắt buộc chung đằng chết xuống dưới trình độ chơi hay không chuyển thứ huynh đại tài cái này đích xác là thơ hay chu tử sơn từ đáy lòng tán dương không dám nhận chu huynh không bằng chúng ta vì tình làm để tới làm một bài thơ ngươi xem coi thế nào từ hải xuyên hỏi tứ huynh như vậy đi ta ra c h i ế u y ế t ngươi tác hạ k u y ế t liên hợp thành thơ ngươi xem coi thế nào chu tử sơn mỉm cười nói chu h i n h mời chu tử sơn hít sâu một hơi một câu lý mạc sầu kinh điện lời kịch theo trong miệng chậm dại phương ra hỏi thế gian tình là gì trực khiếu người thể nguyện sống chết câu thơ này từ xuất từ kim đại từ người cũng không phải là đối trận tinh tế thất ngôn t u y ệ t cũ chu tử sơn tự hỏi là không có bản lãnh đón lấy nửa khuyết cũng chỉ có thể nhìn xem vị này từ đại tài tử có bản lãnh hay không ngâm một câu xứng với kinh điện thi tử chẳng qua kinh điện sở dĩ là kinh điện chính là vì hắn khó có thể vượt qua còn nhớ chu tử sơn kiếp trước nhìn lén cốt chuyện đặc biệt đơn giản phim tình cảm bị lao sư phát hiện về sau đưa đến trong văn phòng gian dạy sau đó hắn thì dưng dưng ngâm ra câu này kinh điện lời kịch gian dạy lao sư của hắn khóc tại chỗ chương một trăm mười bảy phẩm thơ chương một trăm mười bảy phẩm thơ phượng nhã thư viện một chỗ ẩn vào lâm viên lũ thất trong một tên trên tay mang thạch hoàn anh tuấn công tử một bút một vẽ trên giấy tuyên viết nhìn hỏi thế gian tình là gì trực khiếu người thề n g u y ệ n x ố n g chết phẩm vị sau một hồi lâu công tử áo trắng gỡ xuống trong tay thạch hoàn Cổ c đáng n tiếc n đáng tiếc chỉ có câu này nhưng này một câu cũng là người ta dư vị vô tận cũng đủ để gõ mở bất luận cái gì một cái nữ nhi ra cánh cửa lòng văn trạng nguyên tử hải xuyên quả thực cũng đúng ra hạ nửa huyết chân tình há lại tầm thường vật chỉ có lòng người nhận biết thật hợp lại chính là hỏi thế gian tình là gì trực khiếu người t h ề nguyện sống chết chân tình há lại tầm thường vật chỉ có lòng người nhận biết thật có thể hồng hoặc luôn cảm thấy không xứng lần này nửa khuyết thi từ xa xa không xứng với trên nửa khuyết nay căn vốn là không cùng một đẳng cấp thi tử đem phần sau khuyết sinh kéo công việc n h ấ t lên đi chỉ biết phá hư rồi trên nửa khuyết vật vị tiếp lấy hồng hoặc lại tại ưu thất trên giấy lớn viết ra hai bài đối trận tinh tế thi tử thơ tên đều là tuyệt tình thứ nhất đầu tuyệt tình tuyệt tình công tử yêu trụ thơ phong nguyện diêu trong cầu từ mới đa tình nữ tử không bi thiết trong lòng nam tử quyết tâm thạch thứ hai đầu tuyệt tình thứ u y ệ t t ì n công chỗ cầu Vô phong nguyệt trong cầu từ mới. Vô tình nào biết đa tình khổ, thốn ruột hóa thành nghìn vạn lần tử thơ, tử biết ruột t yêu riêu khổ, hóa h mới. đa nhất đầu tuyệt tình là kia chu khả phu cùng từ hải xuyên cùng làm một người làm thượng quyết một người tác hạ q u y ế t mà thứ hai đầu tuyệt tình thì là chu khả phu đơn độc sở tác hai thơ khách quan không hề nghi ngờ thứ hai đầu xa xa thắng được hồng hoặc đem thứ hai đầu tuyệt tình treo ở rồi trên tường thấp giọng ngâm nói tuyệt tình công tử yêu chỗ thơ phong nguyện diêu trong cầu từ mới vô tình nào biết đa tình cổ thống u ộ t hóa thành nghìn vạn lần đi hồng hoặc gần từng chữ phẩm vị hoàn toàn đắm chìm trong rồi thi từ ý cạnh trong thực sự là tuyệt đối nghĩ không ra kia giã chưa kiếp trước lại là một đây từ hải xuyên càng có tài hơn tình công tử chính mình chính là tu la tộc người có lâu đ ợ i mà dài rằng giặc tuổi thọ từ hải xuyên chỉ là phạm nhân cuối cùng không thể cùng với chính mình ngược lại là đầu kia giã chứ không chỉ yêu khí có thành tựu i thậm chí còn có thể để cho chính mình thật sự thụ thai có thể là cái này tu la thần sắp đặt nghĩ đến đây hồng h o ặ c tuyết trắng trên mặt lại lộ ra một vòng đỏ h ửng n h ạ t nhạt không chính mình tuyệt không thể thụ thai tu la tộc chính là xâm lấn thế giới này cô hồn g ã quỷ tại phương thế giới này tu la nhất tộc nên tại chính mình thế hệ này thật sự đoạt tuyệt c h u một đối tên thị k h i nữ bước vào hữu chuyện vẻ mặt vui mừng nói lục công tử có đại hì sự thục anh có gì vui chuyện lục quân dò hỏi lê hoa cô nương nàng trải khép lại rồi quan thục anh vẻ mặt vui mừng nói tại r ả i khép l lục quân trị hạ phượng nhã thư viện tuân theo tự nguyện nguyên tắc nguyễn lê hoa như không phải thật tâm thật ý thích người kia là tuyệt không có khả năng đáp ứng trải khép lại người kia là ai lục quân dò hỏi là chu khả phu lê hoa cô nương thu hắn kia đầu tuyệt tình thơ đã đem hắn treo ở rồi khuê phòng của mình bây giờ chu công tử đã đi khuê phòng chỉ đạo khúc nghệ rồi quan thục anh nói phải không lục quân lại cảm thấy có chút thất vọng mất mát đây thật ra là nữ nhân ghen cảm giác được rồi dù sao chính mình thì không có quyết định kia thục anh chuẩn bị một phần hạ lễ đi chúc mừng hai người bọn họ đi lục quân mười phần rộng lượng nói được rồi lục công tử quan thục anh nhận lời nói ngày thứ hai lục công tử đại h ỉ a khả nhi cô nương quyết định che chương mục che sổ sách là chỉ trải khép lại sau đó nữ tử đón thêm mười khách che sổ sách khả nhi không phải nói nàng chỉ hầu hạ từ hải xuyên công tử một người làm sao lại như vậy che sổ sách nàng thu người đó tơ là chu công tử chu công tử tân tắc tương tiến tử còn hơn cao đường gươm sáng buồn tóc trắng hướng như thanh ti mộ thành tuyết ngày thứ ba lục c ô ngày tử, đại hỉa, h n g tiểu t u ế thứ cô nương t ì che c h ư năm quan thục anh cô nương trái khép chu khả phu thơ mới sơn cư thu minh không sơn tân vũ về sau thời tiết mùa thu minh nguyệt lỏng ở giữa chiếu suối trong dốc rách chiến đá hai tháng thời gian nhoáng một cái tức thì quân an thành ban đêm khắp trời đời sau một đầu d ã chư theo phượng nhã thư viện trong s á m xịt trốn đột nhiên một đạo bóng người màu trắng từ trên trời gián g xuống chính là thân xuyên bạch lý thần bí khó lường lục quân Chu Hắc hắc. Lục đệ, ngươi cũng biết ta là đầu heo yêu, chúng ta cũng bị mất, ở tại chỗ này hủ dọa người sao? chư Chu cô cần chết. Lục Vinh, Vinh heo hủ Vinh, không thư thương nhau, nhất muốn đầu yêu, Quân trung ngươi liền rời đi ngươi biết tại người Giã miệng nói tiếng người nói. ngươi biệt, viện nói. Mọi loại này này dạng này trong nương gặp nhau, là mà mất, tâm ra đệ, sao? sao? sẽ ta ta dọa bị từ tú ở một đầu hơn tám trăm cân dã chư gật gù đắc ý ngâm ra động tình thi tử d... chu hình ngươi vừa có thể biến hóa thành hình người cần gì phải ở trước mặt ta nằm sấp đứng lên cùng ta khó mà nói sao lục quân đ o á n trách nói lục huynh chớ trách ra người trên pháp lực hao hết không đứng lên nổi chu tử sơn cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình thế là giả ngu nói chu hình ngươi ở trước mặt ta không cần dầu diếm tấm kia ra người mặc dù thần kỳ nhưng lại có rất nhiều thiếu hụt t h như không thể vận dụng pháp lực cũng không thể cùng nữ tự hoàn hảo Khi thử hỏi lục quân tỉnh táo phân tích nói bị n g ư ơ i như thế bóc rồi nội tình chu tử sơn cũng là vẻ mặt kinh hãi suy tư sau một lát hắn quyết định không còn giấu giếm một cao tới hai mét khủng bố chư đầu nhân ngay tại lục quân bên người đứng lên lục quân là tu la tộc người tu la tộc nam tử vì khủng bố vạn b ẹ o là đẹp bởi vậy theo lục quân chu tử sơn cũng không tính xấu xí chỉ có thể nói là một loại khác đẹp đi tất nhiên chu tử sơn cùng tu la tộc nam tử hay là khác nhau rốt cuộc hắn không có mặc trang phục lục quân con mắt không tự chụt thì xuống dưới ngắm đi Siêu. một cái đỏ tươi n ụ c xúc bắn ra kém chút không có viên đạn đến lục quân trên mặt này lục quân kinh hãi địa lui về phía sau một bước ngại, ngại quá tiểu lệ đệ, đệ của ta luôn luôn nghịch ngậm như vậy chu tử sơn v ẹ mặt chê cười đem ló đầu ra tê tê lại lần nữa nhét vào nuôi trẻ túi chương một trăm m ư ơ i tám hán dương thành chương một trăm m ư ơ i tám hán dương thành lục hình ngươi có thể hiểu rõ một ít bầu không khí hòa thuận yêu tộc căn cứ chu tử sơn hóa thành hình người sau hai tay chắp tay hỏi lục quân nhịn không được cười lên ngươi lai、like、chu hinh lại vẫn không biết đi chỗ nào đã như vậy ngươi cần gì phải rời đi không bằng thì lưu tại phượng n h ã thư viện làm khách hà không càng tốt hơn lục quân k h u y ê n đủ nói lục hình không phải ta không muốn lưu lại ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này lê hoa cô n ư ơ n h ì n không phải mỗi ngày làm ác ngộng không thể chu tử sơn s ở lấy chính mình một tấm heo mà nói gi... lục quân thở dài một hơi có vẻ thì có chút bất đắc dĩ chu m i n h t h ự c không d á m dầu dếm ta cũng không phải là yêu tộc cũng không phải nhân tộc đối với chung quanh tu tiên thế lực có thể nói hoàn toàn không biết gì cả ta chỉ biết là dọc theo bên lương hà hướng xuống mấy trăm dặm có một tòa hồ lớn gọi là mục vân hồ mục vân hồ bên cạnh có một tòa đại thành gọi là hán dương thành hán dương thành chung quanh thủy thảo mở mỡ bách tính đông đ ả o hán thành điểm tử khu mô xa trên quân an thành có thể xưng vĩnh châu số một hán dương thành sau đó có một tòa nguy n a dây núi ở tại bên trong dây núi có một tòa núi cao nhất là trung linh dục tú chính là tất cả dãy núi linh khí hội tụ nơi mà chỗ nào chính là thiên trí sơn thiên trí sơn chuyển lên nghe có kết thành kim đan n h â n tộc trên tu ngươi nhớ lấy tránh đi chu hình lần này đi trải qua nhiều năm ta thì không có gì tốt tặng ngươi chỉ có một câu tương lai nếu có phiền phước nhưng đến vượng nhã thư viện đến t r á n h họa luyện thần kỳ trở xuống ta đều có thể giúp ngươi giải quyết lục quân v ẻ mặt ngạo khí nói đa tạ lục huynh ưu ái kia nếu như thế núi xanh còn đó nước biết chảy dài chu tử sơn liền muốn làm cuối cùng táo biệt chờ một chút chu hình ngươi có thể hay không trước khi đi thỏa mãn ta một tâm nguyện lục quân chủ trừ hỏi lục hình t ỉ n h giảng hỏi thế gian tình là gì trực khiếu người t h ề nguyện sống chết câu tiếp theo là cái gì lục quân trợn mắt nhìn một đôi mắt lộ ra khát vọng ánh mắt Ngậy! không hổ là yêu trộm thi từ tuyệt tình công tử chỉ nghe chu tử sơn vẻ mặt thâm tình ngâm nói hỏi thế gian tình là gì trực khiếu người t h ề nguyện sống chết thiên nam địa bắc song phi khách lao cánh mấy lần nóng lạnh hoan nhạc tú l y b i ệ t khổ ở giữa càng có đ ứ a n g ố c nữ quân phải có ngữ m i ể u vạn dắm mây tầng thiên sơn mộ tuyết đ ộ ảnh hướng ai đi chu tử sơn ngâm thơ sau đó lục quân sững sờ đứng tại chỗ trong miệng đều là hoan nhạc tú libeth đố ngốc nữ đọc ảnh hướng ai đi thấy một màn này chu tử sơn thở dài một hơi cũng không q u ấ y dày lục quân đắm chìm trong thi từ trong liền lặng lẽ rời đi sau một lát một chiếc thuyền nhỏ theo quân an thành bến tàu chậm rãi rời đi treo thuyền người chính là mặc áo tơi mũ rộng b h à n h chu tử sơn hắn chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm chèo thuyền theo đường thủy đi hướng mục vân hồ lại đến hán dương thành đột nhiên trên bờ chuyền r a thanh t h ủ y em thai hồ cầm âm thanh âm thanh nguyện chuyển đ m thai du dương tiếp lấy trung tính lại ôn n u giọng ca vang lên hỏi thế gian tình là gì chực khiếu người thề nguyền sống chết hoan h ạ c thú ly b thiên sơn mộ tuyết độc ảnh hướng ai đi một khúc t i ễ n bạn bè khúc c u ố i c ù n g người t h ì tán chu tử sơn dừng lại hoạch mái trèo cao giọng trả lời tử sơn đi thuyền đem g ụ c được chợt nghe trên bờ đạp ca âm thanh v i ê n ương hà nước sâu thiên xích không bằng lục quân tiễn ta tỉnh ok ca lại dò xét một bài danh thi hoàn mỹ bờ sông phía trên lục quân giải khai trên tay thạch hoàn lại một lần nữa khôi phục rồi thân nữ nhi nàng ôm hồ cầm đứng ở bên bờ đưa mắt nhìn thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi trong miệm nàng tự lẩm bẩm nói ra tử sơn đi thuyền đem g ụ c được nguyên lai tên thật của hắn gọi chu tử sơn đây là một chỗ cực kỳ nổi danh khách sạn thất thanh lâu một xuân lâu trung đ ỉ n h một nữ tử đang cao giọng hát một bài từ mới tương tiến cựu còn hơn hoàng hà chi thủy trên trời đến chạy xiết đến hải không trở lại còn hơn cao đường gương sáng buồn tóc trắng hướng như thanh ti mộ thành tuyết năm tầng lầu các phía trên có một phòng riêng trong phòng ngồi ngay thẳng năm tên người mặc tuyết đ u n g nữ tử áo trắng nàng nhóm nghe m ấ i khúc cũng lộ ra vẻ mặt vẻ hưởng thụ một khúc ca tất g i âm còn văng vẳng bên h a i quả nhiên là thơ hay hào thơ t u t từ khúc mỗi lần vào phạm trần cũng có không đồng dạng kinh hỉ mông sơn lão tổ vỗ tay tán dương Mà sau lưng nàng bốn tên nữ tử lại là ngồi nghiêm trình t ừ n g cái giống như không dám thở mạnh một ngụm thận trọng bộ dáng đúng vào lúc này trong lầu một hồi huyên áo một tên ăn mặc trang điểm lộng lấy già trên tám mươi tuổi lão nhân xâm nhập rồi m ộ t xuân lâu n ố c l ã o đầu kia tuổi như vậy còn tới đi dạo thanh lâu ngươi sợ không phải muốn chết tại trên bụng nữ nhân một tên nam tử lớn tiếng c h ê bừa ha ha ha ha l ã o nhân ra ngươi có muốn hay không đỡ một chút ha ha ha ha l ã o nhân ra một hồi làm việc lúc ta giúp ngươi thôi một cái đi trong lúc nhất thời chính là cười vang kia giả trên tám mươi tuổi lão nhân nhưng cũng không buồn lớn tiếng phản bắt lại các ngươi chớ có chê cười lao phu lao phu chính là một đời thi từ mọi người nữ tử kia hát tương tiến tiểu chính là lao phu hai tháng tiền sở tác ha ha ha nốc lao đầu kia ngươi thiếu khoác lác cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi có bản lĩnh ngươi hiện là một cái một tên thiếu niên năng lực trêu chọc nói Tốt. vậy lao phu thì hiện là một kia già trên tám mươi tuổi lão nhân không chút khách k h í nói văn phòng tứ bảo một xuân lâu lão b ả n gặp khách mọi người hào hứng đều bị này già trên tám mươi tuổi lão nhân câu lên thế là thuận nước đẩy thuyền đ i ệ mang tới văn phòng tứ bảo chư vị lão phu này lợi dụng một xuân lâu làm đề ngẫu hứng làm thơ một bài người tới mai mực lao giả kia trung khí mười phần hét lớn một tiếng bút mực đã thành mọi người chỉ thấy lao giả kia cầm trong tay lang hào huy hào bắt mặc một bài thơ liền làm thành ký tên vẫn như c ũ là chu khả phu thơ tên một xuân lâu chu khả phu hoa tiễn m ị nương xoay trong eo t h ầ n nữ nhìn lén phong mật tiêu lang ô m do xuân cầm nhẹ tấu mỗi ngày mưa thu thượng kiểu tiêu ha ha ha ha lao đầu ngươi này thơ tốt trắng ra lại có thể làm ra như thế tao thơ lao đầu ngươi quả nhiên là người già nhưng tâm không già ha ha, ha. đích thật là cái tập tâm bất tử l ã o đầu liền không biết ngươi có bản lánh hay không nại hà một xuân lâu bên trong cô đ ư ơ n g đối mặt mọi người trào phúng kia giả trên tám mươi tuổi lão nhân không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh ngược lại lộ ra một bức dương dương đắc ý nét mặt người tới cầm hồ cầm đến l ã o phu muôn sướng l ã o giả kia cao giọng nói người hiểu chuyện ngay lập tức đưa tới rồi một tấm hồ cầm ken ken làm ken ken đương đương dốc nn r ồ n lâm nhạc tức thời vang lên giữa sân chính là yên tĩnh thế giới khác đám người lần đầu tiên thưởng thức được ấn độ giang khúc ta tại đông bắc chơi bùn siêu đốt giai điệu từng cái há to miệng hoàn toàn tiếp thụ không n làm âm nhạc bước vào thời điểm cao trào k i a giả trên tám mươi tuổi lão nhân một bên nhảy ấn độ múa một bên cao giọng ca hát a a a hoa t i ễ n mị nương xoay t r o m eo thần nữ nhìn lén phong mật riêu lang ôm gió xuân cầm nhẹ tấu m ộ i nền mưa thu thượng cửu tiêu a thượng cửu tiêu thế giới này cùng loại với hoa hạ cổ đại mọi người biểu đạt tình cảm phương thức phổ biến tương đối h ạ m súc nơi nào thấy qua kịch liệt như thế phương thức biểu đạt trong lúc nhất thời từng cái trận mắt há hấp ổn lặng ngắt như tờ lâu các phía trên hóa hình kỳ đại hồ yêu nông sơn lão tột h ì mở to hai mắt nhìn há to miệm trang diện này sống ngàn năm năm tháng mông sơn lão tổ cũng chưa từng thấy qua chơi ạ này khoác lên ra người heo rừng nhỏ yêu tốt tạo a một đầu tiểu h ồ yêu từ đáy lòng cảm thán nói mông sơn lão tổ vừa quay đầu phát hiện nàng mang tới bốn tiểu h ồ yêu từng cái cũng đem đôi cáo vệnh lên, lên đi theo âm nhạc đông đưa cũng chú ý một chút đôi cáo cũng lộ ra rồi mông sơn lão mỗi tổ bất mãn nói bốn tiểu h ồ yêu lần nữa đứng đ ắ n nguy ngồi thần sát trang trọng chương một trăm mười chín vật khí chương một trăm mười chín vật khí hán dương thành một xuân lâu một tên men say hun nhưng già trên tám mươi tuổi lão nhân bị đưa vào đến rồi lấu các phía trên này già trên tám mươi tuổi lão nhân dĩ nhiên chính là chu tử sơn d i ệ u lang trong chữ vật đại có ba tấm thuộc da chế qua đất hoang hóa ra người một thanh niên thợ săn một già trên tám mươi tuổi lão nhân còn có một cái phụ nữ trung niên mỗi một tấm da người đều có thể dùng tới hai tháng chu tử sơn theo phượng nhã thư viện sau khi rời khỏi mặc dù không biết đi nơi nào nhưng mà hắn hiểu rõ đi nơi nào dùng da người là một tên có trí tại truy cầu trường sinh đại đạo giá chư quả thực không nên trầm mê ở phong mật tràng bởi vì cái gọi là tầm hoan nhất thời thoải mái luôn luôn tầm hoan luôn luôn thoải mái chu tử sơn xem chừng chính mình không đem này ba tấm ra người sử dụng hết đó là không cách nào an tâm tu luyện thà rằng như vậy còn không bằng mau chóng đem nó sử dụng hết cũng tốt an tâm truy cầu kia trường sinh đại đạo nếu không về sau rơi xuống tâm m a đây chính là không mở được t i ê n hạ tích trường sinh đại đạo là muốn truy cầu nhưng này phong cảnh dọc đường vậy cũng đúng thì tuyệt không thể bỏ qua quân an thành trong phẩm thi tử một xuân lâu trên viên đạn thì bà nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn nối không huyện hắc t i ế u nương tử lão phu đến rồi hắc hắc chờ một lúc liền để người biết cái gì gọi là tuổi già trí chưa già chẳng qua đầu này hồ yêu huyết h u ậ t so với hồ yêu truy nguyện thậm chí càng cao minh mấy phần kia truy nguyện tại chu tử sơn trong mắt chính là một đầu hồ ly lớn nhưng trước mắt này tóc đỏ hồ ly một lúc là tuyệt sắc nữ tử một lúc nhưng lại là một đầu hồ ly lớn tại chân thực cùng hư hảo trong lúc đó lặp đi lặp lại hoán đổi chu tử sơn thấy vậy đau đầu mất n ư ớ c nha nhìn không ra ngươi đầu này tiểu chư yêu còn có mấy phần câu chuyện thật lại năng lực xem thấu tỷ ngươi huyết thuật tỷ muốn thưởng ngươi một hương hương hồng hồ ly lẻ lươi liếm liếm chu tử sơn mặt sợ tới mức chu tử sơn về sau liền lùi lại mấy bước k ì hì h ồ n g hồ ly cười cười đột nhiên dùng móng vuốt theo lông sù dưới nách móc ra một khỏa đỏ như máu yêu đan tiểu chư yêu ngươi hôm nay vận khí coi như không tệ m ộ tổ nhìn ngươi biểu diễn cảm thấy ngươi trong yêu tộc cũng coi là cái khó được quái tài quyết định thuận tay dịu dắt một chút viên này yêu đan chính là mỗ tổ rời d tiêu huyết giao đi là thuần túy huyết sát lộ tử cùng ta thiên h ồ nhất tộc hiện thuật công pháp không hợp nhau chẳng qua này dù sao cũng là giao long yêu đan vô cùng chân quý lao tổ không hề có đem nó ném đi mà là suy nghĩ ban thưởng hậu bối nhưng ta hồ yêu nhất tộc s á t thực cũng không dùng được này tiện tiện nghi ngươi này chưa yêu rồi tóc đỏ hồ ly nói mẹ nó còn có này công việc tốt chu tử sơn đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó kinh sợ địa quý xuống chắp tay nói ra đa tạ hồng hồ đại tiên thỏa mãn ha ha ta nào tính cái gì đại tiên ngươi nhớ ngươi hôm nay nhận được chỗ tốt chính là mông sơn lao tổ ban tặng tương lai quên rồi bản hồng hồ nói tiểu yêu tuyệt đối không dám quên chu tử sơn nói lần nữa người muốn kết thành yêu đan tiếng động tất nhiên không nhỏ nơi này là nhân tộc thành thị đừng ở chỗ này ăn vào huyết dao yêu đan ta đề nghị ngươi ra khỏi thành sau đó tìm một t h i ê n lặng chỗ bế quan hồng hồ đem trong tay huyết dao yêu đan giao cho chu tử sơn trong tay chu tử sơn giơ cao hai tay nhận lấy huyết dao yêu đan cũng lớn tiếng nói đa tạ mỗi tổ dịu dắt tiểu yêu vô cùng cảm kích Tốt, mỗi tổ giao phó sự việc ta đã hoàn thành, tiểu tỉ tỉ thể tạm mỗi giao việc ngươi cũng không thể cùng ngươi ngủ, hoàn phó sự đã hồng hồ bày cái điên đảo chúng sinh xinh đẹp tư thế sau đó phịch một tiếng hóa thành một làn khói h ạ tiên h ạ tản đi liền cứ thế biến mất không thấy hồng hồ rời đi về sau chu tử sơn trên mặt vẫn như cũ treo lấy chúng rồi năm trăm vạn sau đó không dám tin nét mặt chuyện tốt như thế làm sao có khả năng đến p h i ê n chính mình này không khoa học t á c h chu tử sơn không chút lưu tình cho mình một bạt hay một tắt này xuống dưới chu tử sơn ngược lại cười hiện tại tuyệt không thể đắc ý quyết hình trước bàn bạc bàn bạc nên làm cái gì đầu tiên được bài trừ âm u chu tử sơn đem đỏ như máu huyết dao yêu đan lại một lần nữa lấy vào tay bên trong cẩn thận kiểm tra lên này hình như đích thật là một k h o a yêu đan chẳng qua linh khí mười phần nội liễm thấy thế nào cũng không giống như là hàng giả chu tử sơn dùng thần trí của mình đem yêu đan bao vây lẳng lặng cảm ứ n g đến ngao chu tử sơn nghe được một tiếng g i a o l o n g thét dài đây tuyệt đối là thật chu tử sơn trong phòng đi qua đi lại một đầu có thể đạt tới yêu hồn cảnh hộ hồ yêu một k h o a hàng thật giá thật giao l o n g yêu đan mà chính mình chỉ là một ngay cả yêu đan đều không có kết tiểu yêu xuất động loại nhân vật này đâu nhập kiểu này tiền vốn lừa gạt chính mình khả năng tính dường như là không nói mình như vậy thật là sông đại vận được mau chóng đem viên này yêu đàn tiêu hóa hết ăn vào trong miệng mới xem như chính mình chu tử sơn đem huyết dao yêu đàn nhét vào chính mình chuyên dụng chữ vận đại tiếp đó quả quyết rời đi một xuân lâu lúc này chính là b u ổ i tối hán dương thành đã cấm đi lại ban đêm trên đường có thành vệ tuần sát chẳng qua những thứ này thành vệ võ công thường thường chỉ có thể phòng chút ít bình thường mau tặc như chu tử sơn như vậy tiên thiên võ giả là tuyệt đối không phòng được không những như thế trong thành quan lại q u y ề n quý vẫn như cũ có thể tại cấm đi lại ban đêm sau đó phóng ngựa rong ruồi hoàn toàn không nhận bất luận cái gì hạn chế một già trên tám mươi tuổi lão nhân vì không gì sánh được khinh công tại một tòa lại một tòa nóc nhà phía trên vẽ qua hắn động tác nhanh nhẹn như dẫm trên đất bằng đột nhiên giữa không trung một con quạ bay tiếp theo hoa chu ca có thể tính tìm thấy ngươi rồi ta là hát mệnh trường ô nha tại giữa không trung liền bắt đầu gọi hoan giọng nói m ư ờ i phần nhiệt tình chu tử sơn dừng bước quay người nhìn về phía ô nha nghiêm trọng nói ngươi nhận lầm người hoa không thể nào d i ễ u lan quân nói ngươi chính là khoác lên ra người chu tử sơn lại nói ngươi tấm này ra đều là ta lột xuống ta năng lực không biết hát mệnh trường quác kêu lên diệu lan quân ta không phải nói qua cho các người kia tu sĩ nhân tộc coi ta là làm mồi nhử bố trí cạm b ấ y đối phó diệu lan quân sao các ngươi làm sao còn dám đến chu tử sơn nhớn nhắc nói hoa chu ca ngươi có chỗ không biết mông sơn lão tổ mang theo trong tộc hậu b ố i đến nhân tộc thành thị du lịch hồng trần vô cùng có khả năng liền tới vĩnh châu một vùng hoa k i u mông sơn lão tổ là hóa hình kỳ đại yêu pháp lực y ê n t h â m khó lường những kia chuyên ti bắt yêu tu sĩ nhân tộc nào dám xuất hiện vào lúc này tại mỗi tổ dưới mí mắt chúng ta cứ yên tâm hát mệnh trường dương dương đắc ý giải thích nói thì ra là thế chu tử sơn mặt lộ vẻ đại h ỉ nay lại một lần nữa nói rõ trong tay hắn huyết dao y ê u đ a n chân từ tính Ngậy! cái đó mệnh d ạ i à ta hiện tại ra khỏi thành có chút việc nhi nếu không chúng ta hẹn thời gian phía sau lại tụ họp tụ lại chu tử sơn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ mau chóng đem huyết dao y ê u đ a n nuốt vào bụng thực sự là không tâm tư cùng đầu này ô nha quỷ kéo Hoa! Chu chuyện、gì? Hát mệnh chứng hỏi.、Đói. Thì không chính linh Chu thảo Hoa ngoài ca, ra tay có có việc gì, chính là muốn đi ra ngoài linh lợi. Sơn thảo luận tay nói. Vậy ngươi Sơn nói. gì? gì, Đói! đi lợi. Tử là hắn muốn dẫn chúng ta đi làm chuyện lớn hắc mệnh trưởng nói có chuyện gì đây lão tử thăng cấp quan trọng hơn chu tử sơn cũng muốn đem đầu này vướng bận ngu ô nha kéo xuống đất đến hung hăng dẫn một cước chương một trăm hai mươi lâm trận bỏ chạy chương một trăm hai mươi lâm trận bỏ chạy ban đêm hán dương thành chống c h ả i trên đường phố một cỗ treo lấy đỏ chót đèn lồng xe ngựa đứng tại đá xanh đường cái trung ương xe này trang trí xa hoa đèn lồng đỏ trên cảng là hơn viết một cái to lớn phòng chữ hán dương thành mặc dù cấm đi lại ban đêm nhưng mạ quan lại quyền quỹ cỗ xe lại là thông hành không trở ngại một tên g i à trên tám mươi tuổi láo nhân theo hiên nhà phía trên này xuống đi tới chiếc xe ngựa này sau đó xe ngựa sau mạc liêm mở ra một ghim cao chót vóc mập lùn đồng tử kéo ra xe ngựa hậu phương mạc liêm ô nha cùng chu tử sơn cơ hồ là đồng thời chui vào rồi trong xe ngựa trong xe ngựa ngồi ngay thẳng một tên người mặc c ẩ m b à o láo giả trên tay đều là phỉ thúy ban chỉ nhìn một cái liền biết không phú t h ì quý chẳng qua trên người người này không hề linh khí chính là một chính cống phạm nhân diệu lang tiểu chi chu lại nhập thân vào trên người, người này liền đủ để chứng minh người này thân phận địa vị bất phạm diệu lang quân chu tử sơn chắp tay nói chu Minh, không đã lâu không gặp, tử ừ khi không không không chia chứ. chế Chu Chu giờ Diệu giả mở miệng nói. Đa tạ diệu ngại. có cũng tay lang lao Đa lang tạ tâm, t đến đề vấn quân quan gì lo mở Mố sơn mỉm cười nói chu h i n h này hơn hai tháng đến nay khoác lên ra người trong phạm trần h à n h tẩu cảm giác được chứ diệu lan g mỉm cười dò hỏi a tự nhiên là tuyệt không thể tả chu tử sơn mỉm cười hồi đáp chu h i n h ta có một chuyện nghĩ x i n ngươi rút một tay chỉ cần ta năng lực khôi phục nguyên khí sau này dĩ vãng ra người mặc cho người hưởng dụng diệu lan hứa hẹn nói diệu lan quân khắc khí dám hỏi là muốn làm gì chu tử sơn dò hỏi chu minh tại đây hán dương thành sau đó cách xa nhau ba trăm dặm chỗ có một toàn núi cao nếu là thời tiết sáng sửa lên cao lầu liền có thể nhìn đến núi này tên là thiên trì sơn đỉnh núi rộng lượng tu sĩ nhân tộc theo ta được đến thông tin lúc này thiên trì sơn công chính có hai ba tu sĩ nhân tộc qua lại tàn sát hai bên đấu pháp đang đứng ở khó h ò a giải thời điểm diệu lan nói diệu lan quân có ý tứ là chu tử sơn suy đoán do hỏi chu minh t h ự c không dám dấu dếm ta cần săn giết hàng loạt tu tiên giả mới có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí diệu lan quân mắt sáng lên nói diệu lan quân không phải là nghĩ tham dự tu sĩ nhân tộc ở giữa đại chiến tha thứ ta nói thẳng này chỉ sợ là tự tìm đường chết ta chu tử sơn vẻ mặt sợ hay nói chu h u n h n g ư ơ i yên tâm chúng ta đương nhiên sẽ không đi chiến trường chúng ta chỉ cần tại thành trấn nhân tộc săn giết những kia phòng thủ tu sĩ là được rồi diệu lan quân vẻ mặt âm l ã n h nói các ngươi chỉ sợ không biết ngày đó chỉ sơn trên có một nhân tộc tu tiên môn phái gọi là thiên chỉ minh bọn hắn dường như tại vĩnh châu mỗi một tòa thành thị cũng điều động rồi cương vị tu sĩ cương vị tu sĩ nói p h á p thấp tất cả đều tại thiên hạp cảnh trở xuống chúng ta giết lên cũng không khó khăn ngày xưa nếu là trêu chọc phòng thủ tu sĩ tất nhiên sẽ bị thiên chỉ mình tu sĩ cấp cao truy sát mà lúc này bọn hắn tự lo không xong đúng là chúng ta săn giết phòng thủ tu sĩ tốt đẹp thời cơ diệu lan g quân vì mê hoặc giọng điệu nói chu tử sơn chân mày cao lại phòng thủ tu sĩ tối cao cũng bất quá giao cảm cảnh chu tử sơn cho dù đem nó huyết tế rồi thì tăng lên không được chính mình bao nhiêu tu vi ngoài ra trồn hôi đại hoàng quả đen hắc m ệ n h trường hai gia hỏa này thuần túy là người qua đường chỉ biết là theo ở phía sau ăn kinh nghiệm nói cách khác chính mình phải gánh vác lớn lao mạo hiểm đi săn giết tu sĩ nhân tộc mà chỗ tốt đều sẽ để người khác chiếm chỉ thấy chu tử sơn vẻ mặt khó khăn nói diệu lan quân những k ê u phòng thủ tu sĩ nói pháp thấp hèn đến đâu thì đủ năng lực khu động pháp khí sử dụng phụ lục bằng vào ta cùng đại hoàng còn có mệnh t r ư ờ n g chỉ sợ có chút nguy hiểm đi chu minh n g ư ơ i yên tâm ta còn có một bộ mạnh nhất phân thân có tiếp cận luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ thực lực diệu lan quân mắt sáng lên nói đến lúc đó hắc mệnh t r ư ờ n g phụ trách điều tra đại hoàng phụ trách trông chừng hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể thoải mái giải quyết một tên luyện khí kỳ tu sĩ diệu lan quân nói chu tử sơn trầm ngâm một lát dám hỏi diệu lan quân khi nào đậu thủ chu tử sơn dò hỏi việc này không nên chậm trễ tối nay liền động thủ diệu lan quân vẻ mặt âm tàn nói nhanh như vậy diệu lan quân bởi vì cái gọi là biết người biết ta t r ă m trận t r ă m thắng ta đề nghị hoa mấy ngày cha gia đình tỉnh lại động thủ không mượn chu tử sơn suy tư một phen nói không được hiện tại thời gian quý giá thiên chỉ sơn bên ấy hai ba tu sĩ nhân tộc một khi phân ra được thắng bại thì tuyệt đối không có ta yêu tu săn g i ế t nhân tộc cơ hội thời gian bây giờ mỗi một phần cũng rất quý giá tuyệt không thể lãng phí diệu lan quân nói tốt như vậy đi chu tử sơn nhịn được một cái tát chúc chết nhìn tiền lão nhân này xúc động miễn tưỡng đáp ứng xuống h á n dương thành chính là đại thành tổng cộng có chín nơi phòng trực chúng ta bây giờ liền đi hướng trong đó một chỗ diệu lan g quân nói trang trí hoa lệ phòng ra xe ngựa hướng về thành thị góc đông nam mà đi rất nhanh liền tới đến rồi một chỗ bình thường dân trạch trước đó chu h i n h bên trong chỉ có một người tộc tu sĩ làm phiền ngươi xuất thủ ngươi chỉ cần đem nó dẫn xuất cũng c ó lấy ta liền sẽ đánh lén đem nó giết chết diệu lan g vẻ mặt trịnh trọng bàn giao nói diệu lan g quân ngươi yên tâm ta này liền đi đem nó dẫn xuất chu tử sơn sảng khoái đáp ứng nói chu tử sơn nhảy ra lập tức xe quá đen hắt mệnh trường thì thăng lên rồi giữa không trùng ở trong trời đêm bắt đầu xoay quanh chu tử sơn thi triển khinh công nhảy lên tưởng nhảy xuống sau đó sau đó liền không có sau đó rồi diệu lang phân thân cùng t r ồ n hôi đại hoàng trong xe ngựa đợi chừng một khắc đồng hồ bên trong thì không có nửa điểm thanh âm đánh nhau lúc này đoạn tâm ma diệu lang một cái khác cỗ phân thân hai tay dâng một quyển t à ác thư ký trang sách phía trên chỉ có một điểm vàng đang lõi lên cái đó điểm vàng vị trí chính là mặc vào trẻ con da người đại hoàng căn bản cũng không có biểu hiện chu tử sơn vị trí nói cách khác chu tử sơn tên kia xuống xe ngựa liền thoát ra người sau đó thì n ạ rồi đúng vào lúc này ỗ nha thì từ trên trời bay tiếp theo hoa diệu lang quân chu ca nhảy vào sân nhỏ về s a u đã không thấy tăm hơi ta không dám áp quá gần không biết trong viện đã xảy ra chuyện gì h á t mệnh t r ư ừ n g nói đừng nói nữa đầu kia dã chứ nhất định là chạy lâm trận bỏ chạy vô s ỉ đê tiện rác thải đơn giản chính là yêu tộc xỉ n h ụ diệu lang phân thân tức giận đến không nhẹ đại hoàng ngươi đi gõ cửa diệu lang phân thân nhìn về phía buồn bã nhân tộc hài đồng vì giọng ra lệnh nói ta ta đi đại hoàng chỉ chỉ chính mình vẻ mặt sợ hãi mà hỏi không sai chính là ngươi diệu lang p â n thân ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh phốc phốc đại hoàng kìm lòng không được thả một cái rắm l ã o đàn dưa mối hương vị tràn ngập t o à n trường ngươi đến tột u cùng có đi hay là không r i ọ n g rượu lang như cựu hưu chi phong đại hoàng nuốt nước miếng một cái ta đi chỉ thấy một tộc nhân hải đồng run run dày dày đĩa xuống xe ngựa hắn nhắm mắt lại bắt đầu g ó cửa đông đông đông đông đông dám hỏi người nào đ ê m khuya đến thăm trong nội viện truyền tới một thanh â m trầm thấp đại hoàng co tay một cái liền muốn thoát khỏi có thể kia cửa phòng lại là tự động mở ra một tên nam tử mặc áo bảo đen đi tới trong viện ngươi là người nào nam tử kia dò hỏi ta ta ma ơi mập lùn hài tử hú lên quái dị liền từ một bên né ra một cái kim toa theo sau l ư n g đại hoàng bán ra phốc phốc tên này phòng thủ tu sĩ không hề p h ò n g bị tại chỗ liền bị đông lạnh mặc vào ngực t r ư n g một trăm hai mươi mốt huyết dao t r ư n g một trăm hai mươi mốt huyết dao một kích kiến công kim toa bay trở về đến rồi một tên bạch b à o tay của nam tử bên trong bị hắn lại lần nữa thu vào chữ v ậ t đại nam tử kia giá người thon dài vẻ mặt lanh tuấn tóc dài tùy tiện khoác ở sau lưng che đậy kín rồi ghé vào sau gót một đầu hoàng n g ệ người này chính là diệu lang không chế mạnh nhất phân thân có thiên h ạ cảnh tu vi chỉ là còn không có dẫn sát lệ u cương bình thường tu sĩ mở thiên hạp về sau cũng sẽ ở trong môn bế quan cho đến cương sát hơi có chút thành tựu sau đó mới có thể hiện thân cũng không biết lúc trước đoạn tâm ma diệu lang là dùng phương pháp gì bắt được bộ thân thể này c ố này áo trắng phân thân nguyên bản bị thâm tàng tại đoạn tâm ma xào huyệt bởi vì bản thể bị diệt cũng không thể không đem nó bắt đầu dùng áo trắng phân thân giết phòng thủ đệ tử về sau mảy may không ngừng lại lập tức bay người rời khỏi trên xe ngựa hai tên sa phu xuống xe này hai tên sa phu mặc dù không biết võ công nhưng mà dáng người cầm tráng ngày bình thường dường như cũng đã gặp qua giết người cướp của sự tình bọn hắn hợp lực sắp bị giết phòng thủ đệ tử mang tới lập tức xe phòng nhị gia phía dưới làm thế nào một tên sa phu chắp tay nói đi n a m thành bị rượu lang tiểu chi chu phụ thân phòng nhị gia mặc dù là người bình thường nhưng không còn nghi ngờ gì nữa quyền thế không nhỏ hai tên sa phu đối với hắn nói gì ngay lấy xe ngựa rời đi về sau một đầu đại ô nha bay vào sân nhỏ liếm ăn trên mặt đất thi thể lưu lại máu tươi hắn chạm q u ỷ tả đối với ô nha mà nói người sống tộc tu sĩ là to lớn uy hiếp mà chết đi tu sĩ nhân tộc chỉ là đồ ăn thôi đồ ăn tự nhiên không thể lãng phí、Hoa. ô nha ăn đồ ăn về sau dương cánh bay đi sân nhỏ góc bên trong một đầu lông lá dã chưa hiện ra dấu vết hoạt động chính là phát động rồi ẩn thân thần thông chu tử sơn t h ờ i bỏ kia một thân gia người sau đó đoạn tâm ma quả nhiên không thể lại truy tung chính mình việc này không nên chậm trễ lập tức ra khỏi thành tiêu hóa yêu đan chỗ tốt chỉ có nuốt vào trong bụng mới là chính mình chu tử sơn tốc độ kinh người rất nhanh liền rời đi hán dương thành hướng về hán dương thành sau bên ngông thâm sơn mà đi đi ngang qua một chỗ hạc gốc chu tử sơn đem một cái túi được đổ giấu vào rồi trong khe đá này trong túi chữ vật có hai tấm da người cùng ma thánh phong cho truyền tân phụ chu tử sơn không hy vọng chính mình tại thăng cấp lúc lại bị c u ố n vào lộn xộn cái gì sự việc bên trong bằng vào da chư tự nhiên trực giác chu tử sơn rất mau tìm đến rồi một chỗ giấu ở trong đùi cỏ dại hang động hang động có chút ở mức bình thường trong núi da thu cũng không thích tại ở mức trong hang động xây tổ chu tử sơn chỉ là ở chỗ này tạm thời bế quan ngược lại cũng sao cũng được hàn hóa thân thành hình người v ô giới bụng ba tấc lấy da huyết dao y ê u đan ngửa đầu n u ố t vào t r ậ ợ hóa thành da chư tứ chi chạm đất hai mắt tinh hồng một thân lông tóc trực giường đỏ tươi huyết khí tại bên ngoài cơ thể quay quanh tràn ngập tất cả hang động bên ngoài h u y t động cho dù là nặng n ề cỏ dại che đột nhiên thanh dao đâm đầu thẳng vào rồi trong biển mặt biển quay cuồng ba đầu hình thể to lớn cự xỉ cá mập, mập liệu mạng lực lượng đơn luôn hình thể thanh dao kia cự mãng dao thân thể tại cự xỉ cá mập trước mặt căn bản không đáng chú ý cự xỉ cá mập kia cự đại sắc bén răng chỉ cần một ngụm liền có thể đem thanh dao cắn thành hai đoạn chẳng qua thanh dao tốc độ càng nhanh nó có thể khống chế cương sắt có thể bay đến không t r u n g tránh né ba đầu cự s ỉ cá mập mặc dù cũng có thể tạm thời nhảy ra mặt biển nhưng lại cắn không đến có thể phi tiên h thanh dao thanh dao bằng vào nó phi tiên h vào biển năng lực không ngừng dùng dao trào cho ba đầu cự s ỉ cá mập lấy máu dao long cùng rắn khác nhau nó một cặp móng v ố t sắp bén quay cồn g mặt biển rất nhanh bị huyết thủy xâm nhiễm hóa thành một đoàn nhộn nhạo huyện huyết hải thanh dao bước vào huyện huyết hải một thân lân phiến bị huyện huyết hải nhộn thành rồi đỏ như máu làm lân phiến nhộn đỏ sau đó thanh rao liền hóa thành huyết dao nó giống như đấm máu tr lực lượng của nó cùng tốc độ rõ ràng tăng nhiều nó khống chế cương sắt liền được máu tanh màn đậm đậm tại bác đầu bên trong huyết dao sẽ bị thương có thể nó một khi nhảy vào huyết huyết hải thương thế rồi sẽ đều biến mất mọi mệnh cũng sẽ trở thành hư không thậm chí lực lượng cùng tốc độ đều sẽ đạt được tiến một bước tăng cường ba đầu cự s ỉ cá mập càng đánh càng yếu t i ê huyết dao lại là càng đánh càng mạnh làm chỉ còn lại có cuối cùng một đầu cự s ỉ cá mập lúc huyết dao lại cùng hắn ghép thành rồi lực lượng dao long móng nhọn bắt lấy cự xỉ cá mập trên dưới hàm ra sức sẽ ra lại đem nó sẽ thành rồi hai đoạn ba đầu cự s ỉ cá mập lần lượt bị phanh thây mùi máu tươi nồng nặc phơi phới lái đi đưa tới nhiều hơn nữa trong biển hung thú huyết dao nghiêm nghị không sợ phát ra một tiếng khiêu khích thét i ả i đây cũng là huyết sát huy năng càng đánh càng h ă n g càng đánh càng mạnh mãi đến khi g i ế t sạch tất cả máu me đầy đầu dao lơ lửng tại trên mặt biển vô số cự xa hung thú rơi vào đáy biển một vật rơi mà trăm vật sinh đám hung thú này lột sắc đều sẽ tẩm bổ vô số mới hải sinh sinh mệnh n à y một mảnh nguyên bản bị vô số hung thú thao túng chết đi hải vực bị huyết dao một phen tàn sát sau đó sẽ tại tương lai không lâu tỏa ra sinh cơ bừng, bừng. khi mà vùng biển này sức sống nồng đậm đến rồi trình độ nhất định h u n g thú lại sẽ xuất hiện lần nữa đem nơi này hóa thành một mảnh nguy hiểm biến chết cho đến huyết dao xuất hiện lần nữa vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại giống như hoàn thành sứ mệnh huyết dao bên ngoài thân vẫy màu đỏ n g ỏ m dần dần hóa thành màu xanh nó lại một lần nữa hóa thành một đầu bình thường thanh dao đột nhiên thanh dao trận mắt nhìn một đôi thụ đồng nhìn về phía xa xôi đại lục nó râu tóc c h ư ơ n g dương nó giận không kèm được nó phi độn rồi ngàn dặm hải vực xuyên qua vạn lý hà sơn đi tới đất liền đi tới một chỗ bị buồn bực thanh sơn bao trùm hạc cốc đi tới chu tử sơn ẩn nó đối chu tử sơn phát ra khiêu khích thét g i ả i như là long âm một đầu hung mạnh dã chư nhảy ra sơn động đối giữa không trung thanh dao đồng dạng phát ra khiêu khích hống hống hống hống. thanh dao đột nhiên hóa thành huyết dao giá chư thì đồng dạng nhiễm lên rồi một tầng màu máu mới vật lộn bắt đầu rồi huyết dao như là đánh mất lý trí giống như sông về giá chư giá chư thì gầm thét cắn huyết dao tiếp xuống tới chính là chu tử sơn đại chiến hát xà ô sao tuyết phiên bản ngay cả xé mang kéo mang bắt mang cắn lân phiến tung bay huyết nhục chạy ngang nhộn đỏ rồi tất cả sơ cốc rõ ràng là một đầu hùng bá biện cả huyết dao vào rừng núi lại bị một đầu g i ã chư xé rách dẫn đến tử vong sao mà b i a i hồng hộc hồng hộc hoàng nhạn phi từng ngụm từng ngụm thở gấp không giận nổi đến hắn máu me khắp người theo nam thành môn chạy trốn tới hoàng nhạn phi là thiên trì sơn l ă n g gia cắt cử nam thành môn phòng thủ hôm nay tại phòng trực mười ba tên tán tu bằng hưu uống rượu nhưng không ngờ nửa đường có người gõ cửa khai môn xem xét chính là một thanh kim toa bay tới mấy tên bạn bè tại chỗ bị giết hoàng nhạn phi dùng một tấm khinh thân phủ lại thêm không kém võ công thế tục mới miễn cưỡng thoát khỏi thoát khỏi sau đó hoàng nhạn phi không dám dừng lại liền dự định trong đêm đi hướng thiên đ ộ hống hống hống. trong n h hống h lúc nhất thời hoàng nhạn phi chỉ dám tại nguyên chỗ nằm sấp căn bản không dám mảy may đứng dậy chương một trăm hai mươi hai điệu hồ lý sơn chương một trăm hai mươi hai điệu hồ lý sơn sáng sớm hôm sau một đầu lông là dã chư chậm rãi mở ra ngủ say con mắt hắn ngáp một cái chật dã chư giống như nhớ ra cái gì đó hắn toàn thân run một cái ngay lập tức cảnh giác đứng lên lúc này sơn cốc vô danh đã một mớ hỗn độn khắp nơi đều là bị dã chư tàn sát bừa bãi qua dấu vết chẳng trách đầu kia hồng hồ khuyên chính mình nhất định phải đến không người nơi yên tĩnh ăn vào huyết dao y ê u đ a n nếu là ở trong thành chỉ sợ lúc này đã bị người chạm yêu trừ m a rồi y ê u đ a n chu tử sơn dùng thần thức cảm ứng một lát thể nội quả thực nhiệm một h ạ c tâm phá phất là chính mình tất cả yêu lực ứng tụ nếu như mình muốn g ọ n lấy yêu lực trước tiên rồi sẽ hương cái này hạch tâm cố gắ chẳng qua chu tử sơn cũng không tính làm như vậy bởi vì cái này hạch tâm còn vô cùng m ả h m a i dường như là đứa bé sơ sinh lúc này đối với nó bất luận cái gì cố gắng đều sẽ ảnh hưởng đến nó trưởng thành muốn chính mình yêu đan lớn lên càng tốt hơn trong khoảng thời gian này thì tuyệt đối không thể vận dụng yêu lực nói như vậy tại yêu đan triệt để thai ngén thành thục trước đó chiến lược của mình không tăng phản hàng hiện tại yêu lực cùng g i a người cũng không thể dùng chu tử sơn càng nghĩ cũng chỉ có thể che giấu tại trong núi lớn làm một g i ã nhân có thể có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu một chút võ học chu tử sơn suy tư một lát liền quả quyết rời đi chỗ này bừa bộn sân g ố c đi hướng hà cốc bên trong núp trong trong khe đá chữ v ậ t đại không hề có mất đi chu tử sơn lấy đ ổ vật bên trong liền đem chữ vật đại lưu ngay tại chỗ liền lần nữa hướng về minh mông thâm sơn xuất phát thiên chỉ sơn vĩnh châu tọa lạc ở mục vân hồ bên cạnh hán sơn cao vút trong lây đại khí nguy nga chân núi khí hậu nghi nhân trải rộng thị trấn phạm nhân trong đó hán dương thành cảng là hơn vĩnh châu lớn nhất thành thị trong núi khí hậu ô nhuận cây cối xanh tốt, mấy người vây quanh đại thụ trải rộng rừng núi trong núi các loại g i ã thú vô số kể càng có tinh quái yêu thú sinh động tại quần sơn trong cho dù trải qua nhiều năm thợ săn cũng không dám xâm nhập quá sâu trong đó thiên chỉ sơn đỉnh núi cực kỳ rét lạnh cây cối khó mà sinh trường cả ngày tuyết trắng mênh mang cho dù võ đạo cao thủ cũng khó có thể ngăn cản trên tuyết sơn cả ngày không dứt thấu sơn gió g lạnh ngày đó chỉ sơn đỉnh núi cũng không phải là cô phòng mà là một sấp x ỉ tại miệng núi lửa hoàng phong liền có thể thấy một mảnh sức sống g i t rào t h u lũng đáy cốc rộng lớn bao trùm xung quanh bảy mươi dặm trong gốc linh khí dạng dạo khắp nơi trên đất tại cốc trong lòng có một vùng ao nước ao nước trong trẻo thấu triệt vĩnh viễn không kết băng ánh năng chiếu dọi ao nước mặt nước liền có nhân vân chi khí linh khí g giả i ạ rào thiên chỉ sơn phía trên có một chiếc ngọc thuyền thuyền cao ba tầng mạn thuyền tự sinh mây trắng mây trắng nắm ngọc thuyền trôi nổi tại thiên không ba tên người mặc pháp bảo màu vàng ó n g tu sĩ không chế huyền cương treo ở nói thuyền hai bên nhìn phía dưới thiên chỉ từng cái thần tình nghiêm túc xa xa một đạo màu vàng kim đột quang xuyên phá nặng nề tầm mây đến nói thuyền bên cạnh tốc độ trận giảm đột quang thu lại một tên kim bảo tu sĩ lộ ra dấu vết hoạt động khúc sư h u n h chuy thủ vệ nói thuyền một tên huyền cương tu sĩ thấy khúc sư minh thần sắc khác thường thế là mở miệng hỏi chu sư đệ thiên nhân sư thúc có đó không trong thuyền tự nhiên là ở chỉ là thiên nhân sư thúc đang thôi diễn đ ạ i trận không tiện quấy g i dày kia họ chu sư đệ còn đợi nói cái gì kia khúc họ sư minh cũng đã xâm nhập rồi nói trong thuyền có vẻ m ư ờ i phần nhìn bộ dáng gấp gáp nói trong thuyền một tên người mặc kim văn trường bảo lão giả bình tâm t ĩ n h khí thôi diễn trước người bàn cờ giống như không biết thời gian trôi qua khúc họ tu sĩ ở trước cửa quỳ xuống cao giọng nói ra thiên nhân sư thúc đệ tử khúc đồng nghĩa có việc bầm báo nói đi người mặc kim văn trường bảo thiên nhân sư thúc một bên lạc tử vừa nói khởi bẩm sư thúc thiên chỉ sơn kết minh thế gia lại không sợ ta chỉ thương điện uy danh hiền hách gấp rút tiếp viện thiên chỉ sơn bọn hắn vì tử vân sơn bạch ra cầm đầu bá ngư đạo tử gia thái nhạc sơn lý gia viên ương hà thôi gia thanh mục lâm n ô gia ngũ tu phong điền gia tổng cộng có sáu nhà gần hai trăm l i ê n luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ kết thành chiến t r u n thanh thế quần c u ậ n tới trước hiện nay cứ thế chân núi phía nam thiên chỉ sơn khúc đồng nghĩa cao giọng bẩm bảo nói thiên nhân sư thúc đột nhiên ngầm đầu trong con mắt tinh mang chất động chỉ nghe thiên nhân sư thúc lạnh lùng nói ra kia tử vân sơn bạch tuyên nghe nói tuổi còn trẻ chiến lược kinh người thực lực vượt xa cùng dai vô cùng có khả năng đã lĩnh nộ g thượng tam cảnh có ngưng kết kim đ a n tiềm chết kia bạch tuyên có đó không trong c h i đội ngũ này bẩm sư thúc kia bạch tuyên chính là thủ lĩnh của c h i đội ngũ này cũng dám đưa tới cửa vừa vạn diệt kẻ này đỡ phải tương lai dưỡng thành mối họa thiên nhân xuyên ném trong tay hắc bạch tử cất bước đi tới khoang thuyền bên ngoài trận một đạo rộng rãi đội quang phóng lên tận trời thẳng hướng chân núi phía nam dãy thiên chỉ sơn mà đi thiên nhân xuyên sau khi rời đi không lâu một đạo toàn thân bị màu xám x ư ơ n g mù bao phủ đ ộ t quang theo tuyết trắng m ê n h mang đỉnh núi bắn ra lao thẳng tới giữa không trung nói thuyền lớn mật phương nào tạ tử đây là chỉ thương điện nói thuyền còn không mau mau dừng bước hộ vệ tại nói thuyền bên cạnh ba tên chỉ thương điện luyện thần kỳ tu sĩ sôi nổi lối ra quát lớn người tới lại là cười quái dị một tiếng liên tiếp đánh ra ba trường mỗi một ngọn đều là quỷ ảnh nặng nề quỷ ảnh trưởng là quỷ khiếu cốc tư đồ lao nhi tư đồ lao nhi muốn chết ba tên chỉ thương điện tu sĩ vì ba một há có lùi bước nói thuyền lý lẽ theo đều dùng r ồ i thần thông của mình đối oanh mà đi đối mặt ba tên ngang nhau cảnh giới luyện thần kỳ tu sĩ tia tư đ ổ nguyên bằng một chiêu quỷ á n h trường đánh xong liền chạy chạy so lúc đến còn nhanh hơn tư đổ lao nhi chạy đi đâu l ư u cái mạng lại đến ba tên chỉ thương điện tu sĩ sôi nổi đuổi theo thề phải đem tư đ ổ nguyên bằng tiêu diệt tại chỗ đúng vào lúc này núi tuyết phía trên ánh máu lóe lên một bóng người nổ bắn ra mà ra người kia mặc dù áo trắng như tuyết có thể vừa ra tay lại là huyết sắt trùng tiên thấy hắn sinh giục hắn chết nghe hắn âm thanh đoạn hắn bệnh ánh máu lóe lên một tên chỉ thương điện tu sĩ đầu lâu tựa như cùng nổ tung như dưa hấu nổ tung bạch tuyên đánh lén đắc thủ tư đầu nguyên bằng d í t lên một tiếng liền liên thủ bạch tuyên quay người công trở về vì hai đ ố i hai lẽ nào có lý đó nói trên thuyền quan sát tình hình chiến đấu khúc văn cùng thấy vậy thử mắt một nước chỉ thương điện tiền đồ vô lượng luyện thần kỳ tu sĩ cứ như vậy bị người như là giết gà giết chó giống như làm thịt bạch tuyên ngươi có biết hay không ta thiên nhân sư thúc lúc này đang đúng tộc nhân của người đại khai sát giới k h ô n đồng nghĩa nhớn nhác lớn tiếng gầm thét lên bạch u y ê n lại là mắt biết tai ngơ tay nâng kiếm rơi ánh máu trùng thiên lại một tên chỉ thương điện tu sĩ thi thể tách rời cầm dương chạy mau k h ú c đồng nghĩa hét lớn một tiếng tên là cầm dương chỉ thương điện tu sĩ tự bạo ở trong tay cực phẩm pháp khí thoát ly cùng tư đầu nguyên bằng dây dưa hướng về nói thuyền bay vụt mà đến k h ú c đồng nghĩa hướng phía sau lưng hậu bối lớn tiếng gầm thét lên còn không mau mau mở ra nói thuyền pháp trận nào có thể đoán được tên kia hậu bối đệ từ đầu đẩy mồ hôi quỳ xuống làm tại nói ra khúc trưởng lão khống chế nói thuyền pháp khí bị sư thúc tổ tùy thân mang theo chúng ta căn bản là không có cách điều khiển cái gì k h ô n đồng nghĩa quá sợ hãi chủ con tự cho là có tu sĩ kim đan c h ấ n thủ thì không người nào dám tới vớt dâu hùm lại không nghĩ rằng một nho nhỏ kế điệu hồ lý sơn có thể để bọn hắn mất nói thuyền không chỉ cần mình không chết nói thuyền cũng không cần ném k h ú c đồng nghĩa vô chữ vận đại lấy ra hai thanh chiến truy hét lớn một tiếng các đệ tử khác núp ở nói trong thuyền rồi theo ta g i ế t ra ngoài chương một trăm hai mươi ba chia thành t ố c nhỏ chương một trăm hai mươi ba chia thành t ố c nhỏ chân núi phía nam dãy thiên t r ì sơn rộng rãi đội quang s ẹ t qua chân trời theo phần phật cương phong bên trong hạ xuống vẹn vẹn nửa cây hương thời gian tất cả chân núi phía nam dãy thiên chỉ sơn liền bị thiên nhân xuyên dò xét một bên nhưng lại căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì c h i ế n trận k h ú c đồng nghĩa lửa g ạ t mình điều đó không có khả năng thiên nhân xuyên hạ xuống phi hành độ cao bay vào một chỗ rầm rạp trong rừng dưới một cây đại thụ một tên người mặc kim bảo tu sĩ s ủ i lơ tại rồi đại thụ rẽ cây tròng trên người hắn phá vỡ một cái độc lớn vết thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nồng hậu dày đặc huyết sắt lại ngăn trở vết thương của hắn khép lại n h ư n g hắn không thể không điều động pháp lực áp chế dẫn đến hắn hiện tại pháp lực khô kiệt mặt như giấy k thiên nhân xuyên nhận ra tên này hậu bối thân phận liền tới đến rồi bên cạnh hắn một trưởng vô hướng về phía c h á n của hắn độc thuộc về tu sĩ kim đan cường đại linh cơ bao trùm sa tranh cơ thể nhường trên người hắn dị t r ù n g huyết s á t nhanh chóng tăng ăn dã chết huyết s á t phá hoại nục thân về sau sa tranh mệnh cuối cùng là bảo vệ chỉ là lần này vì đối kháng dị t r ù n g huyết s á t sa tranh tiêu hao quá nhiều nguyên khí trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phục hồi như cũ sư thúc sa tranh mặt tái nhợt mở miệng nói sa tranh chuyện gì xảy ra thiên nhân xuyên do hỏi từ vân sơn bạch tuyên mang theo tiếp cận hai trăm tên luyện cương kỳ tu sĩ kết thành chiến tr khu khu khu chiến trận tuy mạnh nhưng không linh hoạt khúc sư huynh để cho ta cùng hồng bay sư đệ lưu ngoài chiến trận quan sát hắn trở về báo tin sa tranh hồi đáp kia chiến trận đâu thiên nhân xuyên truy vấn thiên nhân sư thúc khúc sư huynh vừa đi kia chiến trận liền giải tán lập tức ta cùng hồng bay sư đệ còn không có làm rõ ràng tình hình liền bị bạch u y ê n cùng tư đ ồ nguyên bằng đánh lén hồng bay sư đệ tại chỗ chế tử mà ta bản thân bị trọng thương chỉ có thể bỏ chạy sa tranh nói n g ư ơ i bỏ chạy sau đó kia bạch liên không có truy sát thiên nhân xuyên nghi ngờ hỏi không có sa tranh thì thật bất ngờ vì sao mình còn sống sót ta hiểu được ta đi bắt mấy con chuột hỏi một chút thiên nhân xuyên sau khi nói xong liền vận dụng thần thức cẩn thận tìm kiếm trong nháy mắt liền tìm được ngàn mét có hơn hai tên dùng ẩn n ặ n phủ trốn thiên chỉ minh tu sĩ thiên nhân xuyên cười lạnh một tiếng hóa cầu vồng mà đi tiếp lấy thiên nhân xuyên từ trên trời r à n xuống tay áo hất lên phong cuốn phong c u ố n một cái liền phá hai tên nho nhỏ luyện cưng kỳ tu sĩ ẩn nấp pháp thuật thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng à chúng ta chính là thái nhạc sơn lý ra người chúng ta chính là bị bạch tuyên bức hiếp chúng ta thực không muốn đến tranh đoạt vũng nước lục này thượng tiên ta lý ra từ trên số dưới ủng hộ chỉ th k h ô này g giết cần n thiết ta. hai tên luyện cương kỳ tu sĩ bị phát hiện sau đó ngược lại cũng q u ả quyết trước tiên từ bỏ chống lại lựa chọn đầu hàng b ằ n mệnh không có chút nào c ố t khí mỗi cái sắc mặt xấu xí thiên nhân xuyên nơi nào có thời gian nghe hai người trái một lời phải một câu vô ích hắn đưa tay chính là một trường chúng trường người mặc dù bên ngoài thân không có nhận bất cứ thương tổn lợn gì nhưng lại thất khiếu chảy máu thần hồn đều t á n tiếp lấy thiên nhân xuyên biến trường thanh t r à o đưa tay đem một người khác thu tới trước người đè xuống đầu của hắn thuộc về tu sĩ kim đan cường đại thần n i ệ m nhất quán mà vào siêu hồn tên này đệ tử lý ra thân thể dây g i a lên nửa từ vân sơn bạch ra gia gia quỷ phiếu cốc tư đồ ra cùng, cùng thái nhạc sơn lý gia cùng là thiên chỉ minh tam thập lục thế ra một trong từ ngàn năm nay như thể chân tay hai vị gia chủ đến thăm tự nhiên không thể cự tuyệt ở ngoài cửa lý gia gia chủ lý ên tự mình quét dọn giường chiếu đón lấy nào có thể đoán được kia bạch ên trước mặt mọi người đưa ra hy vọng lý ên chấp hành thiên chỉ hội minh ngàn năm lợi thế điều lần g trước thiên chỉ hội minh tam thập lục thế gia liên thủ đối kháng địa hạ tu sĩ đó là bởi vì cái đó đại thế gia lăng gia vẫn còn ngoài ra ba mươi năm tiểu thế gia không thể không nghe hắn hiệu lệnh bây giờ lăng gia chính mình ăn bữa nay lo bữa mai ngươi này làm chó săn tiểu thế gia không nghĩ làm sao cùng mọi người bão đoàn sửa ấm ngược lại nghĩ đi cứu lăng gia n bạch,、so、bạch, bạch công tử ta lý ra cũng không phải là không muốn thực hiện lợi thế thật sự là thế tiểu lực hơi không cách nào tham dự vào lăng gia cùng chỉ thương điện đại phái tranh phong trong lý hên vì bất đắc di giọng điệu nói a lý ra ra chủ ý nghĩa không phải là đợi đến chỉ thương điện cầm xuống thiên chỉ sơn về sau túi đầu sưng thần bạch tuyên cao giọng hỏi lý h i n cũng không lộ ra bất luận cái gì vẻ xấu hổ hắn mỉm cười nói ra bạch công tử xem xét thời thế mới là ta tiểu gia tộc duy nhất sinh tồn c h i đạo còn hơn còn lại thế g i a đều bất động như núi lấy tính chế độ nghe n g lời ấy bạch tuyên thần sắc nghiêm lại mọi người chỉ thấy bạch tuyên đứng dậy cao giọng nói ra lý gia gia chủ lý h i n vi phạm thiên chỉ minh ngàn năm lời thể đáng chém vừa mới nói xong bạch tuyên rút kiếm m á u phun ra năm bước lý h i n vội vàng không kịp chuẩn bị bị một kiếm bắt đầu kỳ thực cho dù phòng thì không phòng được bây giờ bạch tuyên chiến lực đã vượt xa cùng dai lý h i n bỏ mình lý gia đại loạn ẩn tang ngoài lý gia bảo vây bạch gia luyện cương kỳ tu sĩ như ong vỡ tổ địa sắt vào lý gia d ụ c khải hộ sơn đại trận ngoan cố chống lại nhưng không ngờ bạch tuyên mội mội bạch vân đình tinh thông trận pháp dưới sự giúp đỡ của tư đầu nguyên bằng đã k h ô n g chế rồi trận pháp đầu mối gia chủ bị giết trận pháp bị phá lý gia quả quyết đầu hàng bạch gia gieo họ thắng lợi ngay tại lý gia cùng bạch gia tất cả luyện cương kỳ tu sĩ cũng cho rằng bạch tuyên là nghĩ vì bất tuân lợi thể là nguy trang thừa dịp loạn lấy lý gia tích lũy tại nguyên tu luyện cho mình dùng lúc bạch tuyên lực bài chúng nghị lại lần nữa tuyển một tên lý gia gia chủ bạch gia đúng lý gia thậm chí ngay cả lý gia công pháp cũng không có động t â n nhiệm lý gia gia tộc chủ là nữ tử tính cách yếu đuối nàng quyết định chấp hành ngàn năm l ợ i t h ể lý gia phái gia trong tộc còn xuất lại hai mươi tên luyện cương kỳ tu sĩ đi theo bạch tuyên xuất t r i n h bạch tuyên bắt chước làm theo tại thời gian cực ngắn trong cầm x u ố n g rồi thái nhạc sơn lý gia bá ngư đạo từ gia v i ê n ương hà thôi gia thanh mục lâm n ô gia ngũ tú phong điền、Lên、gia tính cả chính mình bản gia tu sĩ tại thời gian ngắn quyên góp đủ gần hai trăm tên luyện cương tu sĩ tạo thành chiến trận đánh tới nhưng này dạng một chi bị bức hiếp đội ngũ tạo thành chiến trận tuyệt không có khả năng có uy lợt gì thế là bạch các ngươi chỉ cần tại chân núi phía nam tiên h chỉ sơn triển khai trận thế chỉ cần ta rời khỏi chiến trận các ngươi liền có thể tự động rời đi mọi người nghĩ đến triển khai trận thế sau đó là có thể chạy trốn cho nên không muốn làm tức giận bạch tuyên miễn cưỡng đáp ứng tới trước tiên h chỉ sơn kỳ lạ kia bạch tuyên vì sao phải làm như vậy thiên nhân xuyên siêu hồn sau đó ngược lại lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ kia bạch tuyên tại sao phải làm những thứ này vô dụng công ngay tại thiên nhân xuyên suy tư thời điểm hắn đột nhiên lộ ra vô cùng ngạc nhiên tri sắc hắn tay vừa lộn theo trong túi chữ vật lấy ra một màu đỏ truyền tấn phủ đây là chân q u ý đến cực điểm cựu trọng thiên â m phủ không đến muôn phần lúc khẩn cấp không thể nào sử dụng không đồng nghĩa tại chân núi phía nam thiên trì sơn phát hiện hai trăm l i ê n luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ đều không có sử dụng cựu trọng thiên â m phủ mà là tự mình đi báo tin tức có thể thấy được này p h ù c h â n quý thiên nhân xuyên đem thần thức xuyên vào trong đó phù bên trong thông tin nhường hắn khuôn mặt và mẹo bạch tuyên t a thể dễ ngươi chương một trăm hai mươi bốn vào trận chương một trăm hai mươi bốn vào trận thiên chỉ sơn lăng gia bảo cựu cung thái hòa điện chín tên lăng gia tu sĩ thành hoàn hình k h a n h chân ngồi trong đại điện trong đại điện có một không gian ba triệu hình ảnh n h ư n g chín người quan sát có thể nói thân lâm kỳ cảnh trong hình ảnh hiện ra chính là bạch tuyên tư đầu nguyên bằng đánh lén chỉ thương điện nói thuyền pháp chu chiến đấu hình tượng chiến đấu hình tượng mặc dù chỉ có hình ảnh không có âm thanh nhưng mà kia c ả n vạy cương sát uy lực pháp khí mạnh mẽ còn có kia bị pháp khí dư vi đập n ệ n được sáng tối chập trần pháp thuật linh quang không một không nói rõ đây là một hồi cực kỳ tàn khốc chiến đấu bạch tuyên hắn lại thật hết lòng tuân thủ minh ước đến gấp rút tiếp viện ta lan ra một tên người mặc thanh lịch t r ư n g bảo đầu đội kim ngọc chế tam lương tiến đức quan trẻ tuổi nam tử vẻ mặt hương phần nói chắc bụi chớ có cao hưng quá sớm này bạ lại nói kia tu sĩ kim đan chỉ là bị hắn lừa gạt đi lúc nào cũng có thể r ế t trở lại tới một tên lăng gia láo giả nhắc nhở nói thật tốt quá vân chu pháp khí phủ vân cấm chế bị phá thuyền này muốn rơi mất một tên thanh bảo công tử vỗ tay khen mà lúc này một tên người mặc c u n g trang thanh niên nữ tử đột nhiên che miệng phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng tê ờ không tốt kia chỉ thương điện tu sĩ kim đan r ế t trở lại đến rồi chín người cùng nhau hướng chân trời một đạo rộng rãi đội quang nhìn lại kia tu sĩ kim đan đội quang không thêm mảy may che giấu hào hùng khí thế uy hách v ă n trời mà lúc này nói trên thuyền chỉ thương điện tu sĩ đã bị bạch tuyên cùng tư đầu nguyên bằng đồ sát đ a i tận hai người theo chết lơ lửng năng lực nói thuyền cùng rơi xuống hướng phía phong cảnh như vẽ chim h ó t hoa n ở thung lũng thiên chỉ sơn rơi xuống nhìn uy h á c h vang trời kim đan nội quang tư đầu nguyên bằng phát ra trào phúng cười to mà bạch tuyên c à n g là hơn như là trong phố xá tiểu lưu manh bình thường hướng phía trở về tu sĩ kim đan làm cái cắt cổ động tác nho nhỏ phàm cảnh tu sĩ dám thiết kế lao phu quả nhiên là có thể nhẫn mại không thể nhất đủ tu sĩ kim đan nội quang lần nữa tăng nhanh ba phần chắc vui bọn hắn muốn vào trận tia cung trang nữ tử lớ ta hiểu rồi đầu đội tam lương tiến đức q u a n lăng chắc trần lấy ra một mặt ngọc chế linh bài chắc vui kia bạch tuyên mục đích không rõ cứ như vậy đem hắn bỏ vào đến có thỏa đáng hay không lăng gia trưởng giả trên mặt do dự nói thúc công không còn thời gian suy tính hôm nay nếu không đem hai người này cứu vào trong trận ngày sau ai còn chịu vì ta lăng gia bán mạng lăng chắc trần dơ cao linh bài đối trận linh cao giọng nói ra thái hòa trận linh ta vì lăng gia phụ huynh tên mệnh ngươi khai trận cứu bạch u y ê n cùng tư đ ầ nguyên bằng toàn lực ngăn cản kia tu sĩ kim đan tuân mệnh thái hòa điện trong hư không chuyển ra một uy nghiêm lại hùng vị âm thanh cựu cung thái hòa điện trong nổi lên bắt quái pháp trận trận cơ thiên địa thủy hỏa lôi sơn phong trạch khổng lồ pháp trận hộ sơn bắt đầu vận chuyển người đ ờ i đều biết thiên chỉ sơn lăng ra hộ sơn đại trận trận pháp đầu mối tại cựu cung thái hòa điện người đ ờ i nghe cựu cung thái hòa điện tên liền sẽ một cách tự nhiên suy đoán hộ sơn đại trận trận cơ là cựu cung trận kỳ thực đây là đời thứ ba chủ nhà họ lăng bố trí tiểu kiếm mưu thiên chỉ sơn hộ sơn đại trận trận cơ nhưng thật ra là bắt quái trận hàn cố ý đem không chế trận pháp đầu mối đại điện đặt tên là cựu cung thái hòa điện có chủ tâm lần chỉ thương điện hai tên tu sĩ kim đan đánh lén diệt s á t lang đạo hưng về sau một tên tu sĩ kim đan lúc này liền trở về ứng đối hỏa luân điện một tên khác tu sĩ kim đan thiên nhân xuyên thì bắt đầu phá t r ậ n nguyên bản thiên nhân xuyên đoán chừng thiên trì sơn hộ sơn đại trận là vì cựu cung trận làm cơ sở cựu long tòa thiên trận rốt cuộc trận pháp này trong cựu cung trận nổi danh nhất c ă n c ứ trận cơ cung cấp linh mạch khác nhau trận pháp uy lực có thể lớn có thể nhỏ tối thích hợp dùng để làm hộ sơn đại trận cho dù không phải cựu long tòa thiên trận thì tất nhiên là nó biến chủng biến hóa sẽ không quá lớn thiên nhân xuyên dự đoán hai đến ba ngày liền có thể có thể để hắn tuyệt đối không ngờ rằng là thứ này lại có thể là bắt quái vạn tượng trận trận cơ cũng sai lầm trước đó chuẩn bị ông nói gà bà nói vịt thiên nhân xuyên chỉ có thể chậm trễ thời gian lại lần nữa thôi diễn thăm dò này một chậm trễ chính là trọn vẹn gần hai tháng thiên chỉ sơn chậm chạp bắt không được đến hỏa loan điện bên kia áp lực càng lúc càng lớn tiếp tục như vậy chỉ thương điện không chỉ không công mà lui còn có thể mang tiếng xấu thiên nhân xuyên áp lực cũng là càng ngày càng tăng trong lòng đã sớm ổn giận trong bụng hiện tại lại bị tiểu bối b u ồ địch kia thật là kém chút liền đạo tâm cũng dao động tại bát quái vạn tượng trận bắt đầu vận chuyển về sau thiên chỉ sơn trên như vẽ phong cảnh đột nhiên như là mặt kính giống như hiện lên một đạo linh quang mặt kính phá vỡ một cái đ ậ u lớn bạch tuyên tư đầu nguyên bằng thậm chí còn có kia chiếc vân chu cũng cùng rơi vào trong đậu sau đó mặt kính linh quang như một loại nước gợn nhanh chóng khép lại mở thiên nhân xuyên một tiếng quát lớn vang tận mây xanh hắn há mồm phun ra rồi một thanh kim sắc cự kiếm cự kiếm đón gió l i ề n trường hô hấp ở giữa liền dài đến hai dài hơn mười trượng ngắn cái này phát bảo cự kiếm lớn nhỏ đều đã có thể so với nửa cái nói thuyền cự kiếm giống như núi cao rơi xuống sắc bén mùi kiếm đâm vào còn không có hoàn toàn khép lại l ô g á c h trong Ấm ẩm Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm. hộ sơn đại trận phát ra trận trận gào t h é t c h ắ c bùi trận pháp có l ô g á c h không ngăn được chuyển không trận thả hắn đi vào trong chín người lăng hoành phi hiểu sơ trận pháp hiểu rõ tiếp tục như vậy trận lực hư hảo h ư n g phí hết linh khí ngược lại sẽ nhường tia tu sĩ kim đan tùy tiện p h á t r ậ n trận ố t t linh chuyển không trận lăng chắc trần dơ cao linh bài ra lệnh tuân mệnh trong đại điện âm thanh vang lên lần nữa đặc biệt thái cực bắt quái đường vân hiện hiện trong đại điện thiên địa thủy hỏa lôi sơn phong trạch sử dụng pháp bảo danh kích đại trận thiên nhân xuyên đột nhiên phát hiện quanh người cảnh vật biến đổi hắn lại đột ngột đi tới một mảnh rộng lớn bắt ngát trên biển lớn đang bị công kích hộ sơn đại trận thì biến mất không thấy gì nữa pháp bảo của hắn đánh vào biển cả trên mặt biển văng lên ngập trời bằng nước thiên nhân xuyên n i t miệng lên chuyển k h ố n trận rồi sao nếu là có ngang cấp tu sĩ kim đan chủ trì đại trận như vậy k h ố n trận hung hiểm nhất thiên nhân xuyên tùy tiện tiến vào bên trong tám m chín phần m ộ ư ơ i liền có nguy hiểm có thể chết đi nhưng này đại trận không có chính mình ngang cấp tu sĩ kim đan thiên nhân xuyên chỉ cần tìm thấy trận pháp đầu mối vậy cái này bắt quái vạn tượng trận cho dù phá Cùng lúc đó, cựu cung thái h ò a điện bên trong bảy tên ngồi xếp bằng tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên nay bảy tên tu sĩ là thiên trì sơn l a n g gia còn sót lại bảy tên luyện thần kỳ tu sĩ nguyên bản thiên trì sơn l a n g gia có một tên tu sĩ kim đ a n cùng gần bốn mươi tên luyện thần kỳ tu sĩ luyện thần kỳ tu sĩ số lượng so với ngoài ra ba mươi lăm thế gia cộng lại cũng nhiều có đó không lối vào vực sâu thiên trì minh cùng địa hạ tu sĩ đánh một trận l a n g gia luyện thần kỳ tu sĩ chết trận bảy tên mất tích một tên thiên trì minh lấy được đại thắng sau đó lăng đạo hưng mang theo lăng gia tu sĩ trở về thiên trì sơn nửa đường bị chỉ thương điện bố trí mai ph đi theo mà đi luyện thần kỳ tu sĩ dường như toàn quân bị d i ệ t trốn về đến chỉ có chút ít hai người thiên chỉ sơn nguyên bản có năm tên luyện thần kỳ tu sĩ lưu thủ tăng thêm trốn về đến hai người liền chỉ có bảy người này bảy người này không có ỉ vào tu vi cao thâm cấp đoạt vị trí gia chủ ngược lại nhất trí ủng hộ lăng đạo hưng cùng với h á n đạo lữ phủ thi cầm hai vị trẻ mồ côi luyện cương kỳ ấu t ử lăng chắc trần leo lên tộc trường vị trí lăng chắc hoa mặc dù lớn tuổi một ít nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử tu vi cũng chỉ có luyện cương kỳ trước kia lăng chắc hoa không cách nào dựa vào bản thân cảm ứng khai thiên h ạ thế là đi đường tác phục dụng phá trứng đan cái này khiến nàng đang luyện cương kỳ dù thế nào tẩy luyện đều không thể đạt tới thuần hoa cảnh tu tiên con đường phía trước xa vời tự nhiên chỉ có thể phụ tá đệ đệ chắc b u i chắc hoa tu sĩ kim đan đã vào trong trận trận pháp trọng yếu nhất định phải có người thủ vệ bằng không kia tu sĩ kim đan nhiều nhất một nén hương thời gian có thể tìm thấy trận pháp trung s u trọng yếu lao giả vẻ mặt nghiêm túc nói lúc này chúng ta nhất định phải xuất chiến thanh y nam tử nói thắng bại ở đây giơ lên hai người các ngươi chủ trì trung xu vì trận pháp gia trì chúng ta chúng ta bảy người liều chết đánh một trận thì phải vây rết này tặc c h ư một trăm hai mươi lăm dẫn sói vào nhà chương một trăm hai mươi lăm dẫn sói vào nhà trận linh t i ễ n bảy vị thế thúc thế ba bước vào vạn tượng trong trận thủ vệ trận pháp trọng yếu vẻ mặt non nớt lăng chắc trần dơ ngọc bài cao giọng nói tôn mệnh thái cực bắt quái đ ồ hư ảnh hiện hiện trong đại sảnh lưu t r u y ề n không chừng một nho nhỏ vòng sáng hiện lên ở rồi một tên lăng gia tu sĩ dưới chân thần s á c hắn nghiêm nghị lộ ra quyết tuyệt c h i sắc dưới chân v ầ g sáng bao trùm thân thể của hắn hắn ở đây biến mất trước đó bao gồm lăng chắc trần cùng với lăng chắc hoa ở bên trong cũng cùng nhau chắp tay giống lên một tiếng g i lớn đại phong khởi hệ vân phi dương an đắc lúc này lăng trắc trần cùng lăng trắc hoa chia ra ngồi ở thái cực đồ âm dương ngư mắt tạp nhìn đại trận bên trong đã xảy ra tất cả sau nửa c a n h giờ lăng quảng hiền chiến tử lăng quảng hiền mặc dù có đại trận g i a trì nhưng vẫn như c ũ không phải tu sĩ kim đan đối thủ hai bên kịch chiến thời gian nửa tiếng lăng quảng hiền bị pháp bảo hành o thành rồi đẩy trời hết u y đủ. c kia chỉ thương điện tu sĩ kim đan cũng đồng dạng tinh thông trận pháp không trận cản trở địch hiệu quả giảm bớt đi nhiều vậy mà như thế tùy tiện thì này chiến bại lăng trắc trần cùng lăng trắc hoa vừa phẫn nộ lại khiếp sợ còn có sợ hai thật sâu chỉ thương điện tu sĩ kim đan thiên nhân xuyên lần theo trận pháp mạch lạc n h à o về phía rồi thứ hai chỗ trận pháp trọng yếu mà thủ trận này vị là lăng gia trưởng giả lăng hồng ân đúng vào lúc này lăng hồng ân thanh â m giả nua thông qua trận linh truyền vào đại điện chắc b ù i bắt quái vạn tượng trận tổng cộng có thể xây dựng tám cái trọng yếu n à y tám cái trọng yếu cơ hội đồng thời đánh vỡ tia tu sĩ kim đan mới có thể tìm được ở vào cựu cung thái hòa điện trận pháp đầu mối n à y tám cái trận vị thủ trận người nếu chiến tử có thể dùng trận linh bổ sung đối với địch nhân hình thành xa luân chiến bây giờ khẩn vị đã phá k h ô n vị chống chỗ ngươi có thể dùng trận linh được bạch y ê n cùng tư đầu nguyên bằng đồng ý nhường hai người bọn họ chia ra thủ vệ phá không hai cái trận vị chắc bùi nếu như chúng ta tất cả luyện thần kỳ tu sĩ cũng chết trận liền đ ệ gia tộc luyện cương kỳ tu sĩ bổ t r ậ n vị nếu luyện cương kỳ tu sĩ chết trận liền đ ệ luyện khí đệ tử bổ t r ậ n vị lao phu cũng không tin hao tổn không chết hắn chắc bùi ngươi phải nhớ kỹ ta thiên trì lăng già chỉ có thể đứng chết lăng hồng ân sau khi nói xong hắn vị trí trận pháp không gian biến bị xé mở một to lớn logic tu sĩ kim đan thiên nhân xuyên mang theo vô biên uy thế giết đi vào do lớn lăng hồng ân hét lớn một tiếng trong h ể nội cương sắc cùng sắc t ậ n linh tăng pháp pháp gấp hòa thể, khí là lực lực cơ một vọt t huy huy l ớ có c thể ù n tu thấp. Một sĩ kim đàn phân canh pháp bảo cao gia ờ về s u Lăng Hồng Ân chiến tộc ử tử. tử. Hai canh chiến canh Thư chiến sau, Ba sau, gia giờ giờ Ngọc Lăng Dương Lăng Long Trong về về t luyện thần kỳ tu sĩ một người tiếp một người chế i n tử lăng chắc trần cùng lăng chắc hoa nước mắt lương trọng những gia tộc này trụ cột vững vàng đều đã chết gia tộc cho dù bảo lưu lại đến lại như thế nào có thể đặt chân ở ngày này chỉ sơn a tỷ hiện tại chỉ còn lại có đổi cách khôn cấn bốn chân vị bạch u y ê n cùng tư đầu nguyên bằng trước đó trải qua đại chiến pháp lực chưa khôi phục ta đem bọn hắn xếp tại rồi cuối cùng k h ô n cấn hai cái t r ậ n vị lấy trước mắt kim đan tu sĩ này biểu hiện ra chiến lược bọn hắn nhiều nhất kiên trì ba bốn canh giờ a đệ hiện tại làm sao bây giờ các trưởng bối không sợ hy sinh chúng ta cũng không thể lùi bước a tỷ người đi triệu tập trong t ộ c tất cả luyện cương kỳ tu sĩ để bọn hắn viết x o n g di thư bổ trận v ị lần này ta thiên chỉ sơn không thể không giết hắn lăng chắc trần mét mặt lạnh nhạt trả lời nói a đệ đã không thèm đếm xỉ rồi lăng chắc hoa đầy ra thái hòa điện cửa lớn bên ngoài cửa chính là một có thể dung nạ Quảng t r ư ờ n g b ê nhiều ngoài t ì là một người, trong đó nhiều hơn t h m phân t trì. t Chắc nửa bên ngoài du lịch lưu tại thiên cung canh chỉ sơn g chỉ có Ngạn sáu t r ă ra bảy mươi năm có người h n trong đó có lực đánh một trận chí ít có năm trăm năm mươi người lăng ngạn phi cao giọng nói ngã bay Ta lăng ngạn Hình thức đã đến như đến nguy Lăng n đã vậy cơ rồi sao? Lăng ngạn phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc c h i sắc bởi vì hắn cũng là này năm trăm năm mươi người bên trong một người hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng tu sĩ kim đan đối chiến này cũng kém hai cái đại cảnh giới cho dù có đại trận gia trị nhưng này cùng chịu chết có cái gì khác nhau tu sĩ kim đan thiên nhân xuyên liên tục giết b ả y tên lăng gia luyện thần kỳ tu sĩ tinh thần cũng không có chút nào mỏi bệnh có thể pháp lực đã có chút ít khô kiệt tại địch nhân hộ sơn đại trận bên trong thiên nhân xuyên căn bản không thể nào hấp thụ thiên địa linh khí hắn chỉ có thể dựa vào đan dược và linh thạch bổ sung thiếu hụt linh khí mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đều là cực kỳ kinh người mà bây giờ đan dược và linh thạch đều đã tiêu hao được không sai biệt lắm nếu là như vậy vô hạn lại xuống đi thiên nhân xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt phải n g h ĩ biện pháp chạy đi rồi thiên nhân xuyên đã động rút đi suy nghĩ bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ là tu sĩ kim đang thực sự không nên bị một tên tiểu bối chọc giận đem chính mình lâm vào hiểm đ ị a có thể trước lúc này thiên nhân xuyên nhất định phải đem bắt quái vạn tượng trận tám cái trận v ị toàn bộ đả thông một lần như vậy hắn có thể đủ suy tính ra chân chính con đường sống thiên nhân xuyên vứt bỏ trong tay đã không hề linh khí t r u n g phẩm linh thạch lại một lần nữa xé rách không gian đi tới bắt quái vạn tượng trận cuối cùng một chỗ trận pháp không gian không ị một k h o miệng n ậ m cười lạnh nam tự áo trắng hảo chỉnh vì hạ đĩa đứng ở chỗ này chờ hắn đã lâu bạ thiên nhân xuyên phun ra pháp bảo kim kiếm cùng bạch tuyên chiến thành một đoàn ước chừng nửa canh giờ sau một tiếng ẩm vang tiếng vang tất cả thiên trì sơn đỉnh màn sáng cũng tại lay động hoàn g trên đỉnh tuyết động sụp đổ lại tạo thành một lần nho n h ỏ tuyết lở thiên nhân xuyên tự bạo rồi kim kiếm pháp bảo đem đại trận không gian nổ ra vô số vết dạng một viên kim đ a n theo không gian vết nước bỏ trốn bay ra đại trận bên ngoài bạch tuyên cầm kiếm mà đứng toàn thân huyết sắt lượt lờ hắn bằng vào thiên trì sơn hộ sơn đại trận ra chỉ vì sức một mình chu sát thiên nhân xuyên bạch t u y n cùng tư đầu nguyên bằng hư không tiêu thất hai người tới rồi cựu cựu c gặp được lăng đạo hưng để lại hưng m ộ trác t a i một g i Một, một tên khuôn mặt tên nớt, khuôn non ớ ư c hoa n niên đứng hắn trưởng bối chắc tay nói ra, bạch gia chủ, lần này ngươi ngàn viện, thiên lăng không. g gia giảm gấp rút viện, ta thiên chỉ có học chắc bạch chủ, thiếu chỉ Phốc phốc. tuổi tay rút tiếp ta tuyệt bối đối dậy, ra, ra, Lăng À. hét thảm một tiếng nàng tận mắt nhìn đến cái đó ngăn cơn sóng giữ đại anh hùng một kiếm đâm vào a đệ lồng ngực trời thấy đây là lăng t r ắ c hoa lưu thân nhân duy nhất ở đời này lăng t r ắ c trần trong miệng phun huyết m ạ n hắn còn chưa chết chỉ là trọng thương sắp chết bạch tuyên lấy lăng chắc trần trong tay đại trận lệnh bài chữ vật đại giải khai lăng chắc trần vào đầu đem cái này nửa chết nửa sống người kéo đến vừa bắt đầu siêu hồn tư đầu nguyên bằng thì trở tay một trường chế trụ lăng chắc hoa lăng chắc hoa đồng dạng chỉ là luyện cương kỳ đang luyện thần kỳ tư đầu nguyên bằng trước mặt căn bản không thể phạt kháng chúng ta mười hai người đã viết xong di thư nguyện cùng lang già cùng tồn vong cách một tiếng cửa phòng mở ra lăng trắc hoa một người vẻ mặt thống khổ đứng ở ở giữa đại điện kia phía sau nàng một mảnh điện kịt không thấy chút nào sáng ngời nhìn ngoài điện vẹn vẹn chỉ có mười hai người lăng trắc hoa lộ ra vẻ vô cùng thất vọng ngã bay ngươi không phải nói thiên trì sơn bên trong có lực đánh một trận luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ có năm trăm năm mươi người vì sao chỉ rồi các ngươi mười hai người, người? lăng trắc hoa vì không cam lòng rộng điệu hỏi phải biết nếu là hơn năm trăm tên luyện cương kỳ tu sĩ đều tới lăng trắc hoa cho dù liệu chết cũng muốn vạch trần bạch tuyên lòng lang già thú nhường hắn bị vây công đến chết. nhưng bây giờ vẹn vẹn đến rồi mười hai người cũng có thể chống đỡ chuyện gì đối mặt lăng chắc hoa chất vấn lăng ngạn phi khó khăn nói chắc hoa tiên tử ngài có chỗ không biết tu sĩ truy cầu trường sinh tiêu g i a o căn bản là không có người vui lòng đi phó tình thế chắc chắn phải chết ta chấp pháp đường như chi tiết chấp hành mệnh lệnh của ngài nhường hơn năm trăm luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ viết di thư đi luân chiến tu sĩ kim đan t ộ c nhân tất nhiên bất ngờ làm phản chắc hoa tiên tử ta chỉ có thể đem chuyện này nói cho thật sự có thể tin cậy gia tộc trung dũng chi sĩ nếu như chúng ta thì chết trận kia tu sĩ kim đan còn không có bị giết chết ta để nghị đầu hàng đi lăng nạn g phi nói lời nói mặc dù hiệu s u nhưng lại mười phần lý trí chắc hoa tiên tử chúng ta vui lòng chịu chết một tên chấp pháp đường đệ tử vẻ mặt hào phóng la lớn chúng ta vui lòng chịu chết lại một tên chấp pháp đường đệ tử quát mười hai tên đệ tử theo thứ tự giống to mỗi cái trung thành tuyệt đối k h í tráng s â n hà lăng chắc hoa trong hốc mắt đã tuân ra nhiệt lệ vì nàng hiểu rõ những người này càng là trung thành thì càng không thể có thể sống sót Một minh thiên trì ngày sau, thiên chỉ minh chiêu cáo vĩ Bài trong ừ m u bản đó thiên chỉ sơn lăng gia chủ lăng chắc trần tử chiến đến cùng thà lăng vỡ không làm nói lành hãn hiệu lệnh lăng i a năm trăm năm mươi tên luyện cương kỳ tu sĩ viết xong di thư và hộ sơn đại trận cùng tu sĩ kim đan luân chiến cho đến đem nó m a i chết nhưng đại sư chấp pháp đường hinh lăng nạn phi e sợ chiến xuất lĩnh mười hai tên chấp pháp đường đệ tử muốn đoạt quyền sau đó hướng chỉ thương điện đầu hàng nay mười hai tên phản môn đệ tử s á t nhập vào cựu cung thái hòa điện phạm thượng thừa dịp minh gia chủ không sẵn sàng đem nó sát hại may mắn được lúc này bạch tuyên ngăn cơn sóng d ữ dựa vào hộ sơn đại trận chém giết chỉ thương điện tu sĩ kim đan sau đó bạch tuyên tư đầu nguyên bằng kịp thời chạy về trận pháp đầu mối đem mười hai tên phản môn đệ tử đánh chết tại chỗ cứu lăng đạo hưng duy nhất còn lại c ò n gái lăng trắc hoa phong bế gần hai tháng thiên t r ỉ sơn cuối cùng có người hiện ra nhóm đầu tiên ly khai sơn môn là gần hai trăm tên bị đuổi ra khỏi sơn môn đệ tử bọn hắn chính là kiêm mười hai tên phản môn đệ tử ra q u y ế n cùng với thân bằng h à o hữu bọn hắn trung thân không được về núi chỉ có thể như vậy biến thành tà tu bọn hắn tuyệt đại đa số đều không có khai thiên hạp có thậm chí cực kỳ trẻ tuổi rời đi thiên chỉ sơn này ra bảo địa bọn hắn tu đạo con đường cũng liền im bặt mà dừng rồi có người ra ngoài tự nhiên thì có người đi vào hàng loạt bạch gia tu sĩ vì nghĩ cách cứu viện người thân phận đến rồi bọn hắn muốn thực hiện lợi thế cùng người nhà họ làm cùng nhau thụ vệ thiên chỉ sơn không những như thế những kia bị quấn hiệp mà đến từ ra, n đến đến ngo trong n gió thuyết cũng thiên chỉ sơn sơn m ô n chỗ đến rồi một con rúm lại nam tử hắn gọi hoàng nhạc phi cửa nam hán dương thành phòng thủ đệ tử thượng tiên hán dương thành có tà ma ngoại đạo đang săn giết phòng thủ đệ tử còn cầu tới tiên mau chóng chu sát hoàng nhạn phi hai tay đem thân phận của mình một bài nâng quá đỉnh đầu thượng c h ì n h nói săn g i ế t phòng thủ đệ tử vậy mà như thế phép lối chấp pháp đường đệ tử cao độ coi trọng lúc này mang theo hoàng nhạn phi đi hướng chấp pháp đường nội viện nửa canh giờ sau một tên áo trắng nữ đệ tử đem vừa mới thu t ậ p được lưỡng tắc thông tin sửa sang lại một p h e n sau đó sáng tác đến trên thẻ trúc đưa đến tân nhiệm chấp pháp đường trước mặt đại trưởng lão vị này tân nhiệm chấp pháp đường đại trưởng lão chính là tóc trắng thơ người mặc cẩm báo tư đ ầ nguyên bằng đại trưởng lão nơi này có lưỡng tắc thông tin một cái tin tức là ba ngày trước h á n dương thành xuất hiện tà ma ngoại đạo săn giết phòng thủ tu sĩ căn cứ trốn về đến phòng thủ tu sĩ miêu tả nên là thiên hạ kỳ tán tu làm mục đích gì không rõ thứ hai thông tin là thiên chỉ phường đồn đãi có người tại đêm qua giờ tí tại thiên chỉ sơn chân núi phía bắc phát hiện một k h ỏ a màu máu yêu đan thăng vào đêm không hấp thụ n h ậ t nguyện tinh hoa này nên là có yêu thú sơ kết yêu đan dị tượng nữ đệ tử báo cáo tư đ ầ u nguyên bằng mở ra thẻ tre hơi kiểm tra một hồi sau đó liền không hề hứng thú đem thẻ tre ném qua một bên sau đó vẻ mặt quan tâm mà hỏi nam kết ngươi là lăng gia họ khác đệ tử được cất nhắc tới chấp pháp đoàn nội viện tiếp xúc cơ mật thông tin những kia lăng gia con cháu không có làm khó ngươi đi hồi bẩm đại trưởng lão không có nữ đệ tử nam kết nói ừ n vậy là tốt rồi tư đầu nguyên bằng lộ ra vẻ hài lòng nam kết những thứ này tà ma ngoại đạo cùng với yêu thú chuyện dâu d ị a ngươi đem nó mang đến nhiệm vụ đường nhường nhiệm vụ đường cho ra ban thưởng nhường nhàn rỗi đệ tử đi xử lý là được rồi nam kết ngươi có nghe nói hay không lăng gia con cháu âm thầm kết minh truyền bá bịa đặt đồ nhảm tư đầu nguyên bằng đột nhiên hỏi hồi bẩm đại trưởng lão không có nam kết bạch thiên công tử mặc dù chém g i ế t chỉ thương điện tu sĩ kim đan nhưng chỉ thương điện dù sao cũng là có nguyên anh tu sĩ chấn giữ đại phái nếu là chỉ thương điện được ăn cả ngã về không trả thù thiên chỉ sơn giống nhau nguy như lỗi t r ứ n g hiện tại chính là thiên chỉ minh tam thập lục thế gia đoàn kết nhất trí thời điểm ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì bất lợi cho đoàn kết lời nói nam kết ngươi hiểu chưa từ đầu nguyên bằng thầm thiện nói đại trưởng lão ta hiểu rồi nam kết cái chán đầy mồ hôi nói vậy thì tốt ngươi tự đi đi từ đầu nguyên bằng nói nam kết mang theo thẻ tre quay người rời đi ngay tại hắn vừa ra cửa lúc năm tên chấp pháp đường đệ tử áp giải một tên lăng già con cháu xâm nhập rồi tư đồ nguyên bằng phòng làm việc đại trưởng lão người này dám là lăng nạn g phi kia phản đồ giải thích đại trưởng lão người này với gắt đã bị ta dùng tồn âm phủ ghi chép mời đại trưởng lao xem qua một tên chấp pháp đường đệ tử dơ cao một tấm bửa c h ú nói tư đồ nguyên bằng vẻ mặt âm trầm tiếp nhận phụ lục sau đó cười lạnh một tiếng nói ra các ngươi cũng ra ngoài lao phu muốn đích thân trà một chút tư đồ lao thất phu ngươi muốn lục xoát ta hồn lăng con lương người bàn tộc nhân ngươi không xứng là người nhà họ lăng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi kia bị bắt lăng ra con cháu giống to hừ lăng thư tín tâm tư ngươi hướng phản địch ngươi không làm được quỷ chỉ có thể làm ngớ ngẩn lăng quan lương cười lạnh nói chương một trăm hai mươi bảy chu yêu ba tu chương một trăm hai mươi bảy chu yêu ba tu thiên chỉ sơn ba đạo đội quang bay tới thiên chỉ sơn chân núi phía bắc tại một chỗ cô p h ò n g gặp gỡ ha ha ha bà khang minh tốt lịch sự tao nhã lại thì tiếp này r ế t yêu nhiệm vụ một tên chấp pháp đường đệ tử áo trắng cao giọng nói thanh phong minh làm gì biết rõ còn cố hỏi hiện tại chấp pháp đường chướng khí mù mịt tìm nhiệm vụ ra đây giải sầu một chút mà thôi Lăng Ba k hai n g vẻ mặt p h ề n muốn nói. Gi... Hai vị huynh đệ dừng lại tại hạng lê ngãng thực sự nghe không hiểu hai vị nói cái gì một tên khác đệ tử áo t r a n g khoát tay nói đúng đúng đúng tại hạ lỗ thai gần đây cũng là ra khuyết điểm dù là gần trong g ă n tấp thì nghe không rõ ràng ta khuyên hai vị vẫn là đi tìm xem con yêu thú kia đi rốt cuộc một khỏa yêu đan luyện thành một khỏa phá trướng đan cũng tốt trợ hậu bối đệ tử khai thiên hạp lăng thanh phong lập tức thì chỉ h o á n qua thần tới lời vừa nói ra ba người đều trầm mặc xuống tới hôm qua chấp pháp đường lăng thư tín tại bằng hữu tụ hội bên trong công khai thảo luận lăng ngạn phi m ư ơ i hai tên phản môn đệ tử trư từ chi đúng nghĩa Bạc Vân Thiên quân lăng quang lương tên kia đã thăng nhiệm đại sư chấp pháp đường minh cũng kiêm nhiệm nhiệm vụ đường, đường chủ ta khuyên mọi người hay là tập trung tinh thần tu luyện coi chừng họa từ miệng mà ra l a n g bá nguyên vẹn mặt ngưng trọng nói bá nguyên minh hiện tại ngoài ra kia tam thập ngũ thế i a đánh lấy trợ giúp chúng ta phòng thủ danh nghĩa nối liền không dứt tới trước làm tiền đây không phải gánh vác tu luyện của chúng ta tại nguyên sao lăng thanh phong vẽ mặt â m c h ầ m nói thanh phong huynh hiện tại chúng ta lăng gia không có cao thủ cũng chỉ có thể như thế rồi chẳng qua chư vị thì không cần lo lắng chúng ta lăng gia đ ỉ n h cấp cao thủ mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng nhưng mà chủ cột vững vàng luyện cưng ờ kỳ tu sĩ đây cái khác ba mươi thế gia cộng lại đều muốn nhiều tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ có mới họ lăng luyện thần kỳ tu sĩ xuất hiện đến lúc đó tất cả tự nhiên cũng sẽ nên đón c h u y ể n cơ lăng ba khang vì l ạ quan giọng nhầm nói không sai hiện tại cũng là phi thường lúc bởi vì cái gọi là huynh đệ huyết ạ i tường bên ngoại ngữ h ã n kinh bây giờ chỉ thương điện còn có dưới lòng đất ma t u ngoại địch chưa trừ bạch ra quả thực tại chiếm chúng ta lăng gia t i ệ n nghi nhưng hắn sao lại không phải tại chia sẻ chúng ta gánh vác lăng bá nguyên nói lăng bá nguyên lời nói ngược lại là đại biểu lăng gia chủ lưu âm thanh lăng gia chính là thiên chỉ minh đệ nhất thế gia bây giờ bị cái khác thế gia trung nhân vào trong núi cầm quyền đương nhiên là không có cam l ò n g chẳng qua bây giờ ngoại địch chưa trừ lại không ai dẫn đầu tự nhiên cũng liền không ai vui lòng ra mặt các vị huynh đệ chúng ta hay là không muốn nói chuyện phím rồi tìm xem con yêu thú kia đi được ba người sôi nổi gật đầu trận hóa thành đội quang rời đi Sau một lát, một chỗ trong s ơ n cốc bá khang minh nơi này yêu khí nồng nặc nhất không sai yêu thú kia xảo huyệt nên ngay tại trong sơn cốc này tu sĩ vào luyện khí kỳ cảm ứng cảnh về sau、so、đúng yêu linh khí cảm ứng liền sẽ cực kỳ nhạy bén này ba tên chấp pháp đường đệ tử cũng đã đến luyện cương kỳ truy tra yêu khí năng lực tự nhiên không chút thua kém sơn cốc bí ẩn cũng không phải rất lớn trong cốc có một thác nước nhỏ dưới thác nước thì là đầm nước thanh phong sư đệ người đang nhìn cái gì lăng bá nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi lời ấy lúc này khiến cho ba người hứng thú lăng thanh phong hơi cười một chút chỉ vào một cây đại thụ nói ra hai vị lại nhìn xem ba tiên luyện cương kỳ tu sĩ theo lăng thanh phong chỉ coi trọng một k h ỏ a một người vây quanh đại thụ cây kia lỏng có một thông thấu lỗ nhỏ lỗ nhỏ chỉ có lớn chừng ngon cái chỗ thủng tươi non chỗ thủng như thế tươi non không còn nghi ngờ gì nữa không phải pháp khí mặc cũng không phải cương s á t phá không phải là kim châm thuật lăng bá nguyên do hỏi kim châm pháp thuật mạnh như cây kim nào có như thế thô lăng thanh phong lắc đầu nói hai vị k h á c đoán đây là định thời gian yêu thú kia dùng đầu lưỡi xuyên thủng lăng ba khang đột nhiên nói a làm sao mà biết các ngươi nhìn xem nơi này lăng ba khang ngón tay bên thác nước đá xanh nói tia trên tảng đá trải rộng màu trắng điểm l ấ m tấm những thứ này màu trắng điểm l ấ m tấm đều là tại cứng rắn trên tảng đá đập nện hàng lõm hàng lõm sâu có nông có cạn chẳng qua đem đá xanh rách ra sâu chừng hai ba t u ấ n tại bờ đầm thậm chí còn có không ít triệt để nát bầy đá vụn đủ để chứng minh yêu thú k i a một kích thủy lực mọi người trong đầu lập tức hiện ra một hình tượng một đầu cùng loại với vinh nguyên sống dưới nước yêu thú ẩn n ú t tại trong đầm nước phun ra vừa mảnh vừa dài đầu lưỡi đập nện tại trên tảng đá, đá xanh đá vụn bay tán loạn ba người sôi nổi rời khỏi đầm nước mấy bước, cũng nhanh chóng trao đổi ánh mắt chư vị sư đệ giúp ta hộ pháp lăng ba khang lui ra phía sau một bước lấy ra một chung vàng phát khí chung vàng đón gió liên trường trong nháy mắt biến thành đám người cao lớ tiểu đông một tiếng vang trầm chung vàng đại run dậy sóng âm rót vào trong đầm nước đông đông đông một tiếng tiếp theo một tiếng âm ba công kích nhường tĩnh mịch đầm nước trong nháy mắt sôi trào lên vô số con cá sôi nổi nhảy ra mặt nước sau đó lật lên trắng c á i bụng lúc này âm không đúng lăng ba khang nhũ mày ngón tay một chút đốt tia chung vàng phát khí lại tất cả nện vào rồi trong nước một tiếng ẩm vang tiếng vang nước hồ đầy trời ba người thậm chí cũng gặp được đầm nước dưới đáy ngon thạch vũng nước này quá cạn dấu không được yêu quái làng bá khang nói yêu quái kia ở đâu yêu khí như thế nồng đầm nên ngay ở chỗ này lăng thanh phong vì chắc chắn giọng điệu nói lăng thanh phong nhắm mắt lại bắt đầu hít sâu trên thẳng cây lăng thanh phong đột nhiên hai mắt vừa mở hét lớn một tiếng sau đó vỗ chữ vật đại một thanh phi kiếm màu xanh đón gió liền trường dài hơn một t r ư i n g phi kiếm thẳng cắt về phía ngọn cây xôn xao một tiếng dậm dạp đại thụ bị tất cả hai đoạn một tên người mặc áo gai giả trên tám mươi tuổi láo giả lại dấu ở trên ngọn cây láo gi Cùng nghìn cân tóc lúc nghìn trong treo sợi đây ó tránh thoát phi kiếm công kích, đồng thời công đồng phi kích, h kiếm dưới c n một sai, người liền dẫm lên rực rỡ lá tung bay mà đi.、Chân、đạp lá dụng, thả người bay vọt. Đây người Chân thả rụng, lá vọt. bay quả thực là vì võ công thế tục hoàn thành luyện cương kỳ tu sĩ ngự cương phi hành hành động vĩ đại ba tiên thiên chỉ sơn lăng gia tu sĩ thấy vậy mẩn ngơ lại là cái p h ạ m tục võ giả đây là tiên thiên cảnh giới đi không đúng trên người hắn có yêu khí truy ba tiên lăng gia tu sĩ hóa thành ba đạo đội quang truy sát mà đi lão giả kia k i n h công lại nhanh thì không nhanh bằng ngự cương phi hành lăng gia tu sĩ thế là hắn quả quyết địa nhảy vào rồi rậm rạp trong rừng lại một lần nữa ẩn nấp thân hình biến mất không thấy gì nữa ba đạo đội quang rơi xuống đất mỗi cái to mày lão giả kia dùng để bay trốn thế tục tuyệt đỉnh kinh công không có sử dụng yêu khí bởi vậy tán giật ra tới yêu khí cực kỳ nhạt ba người trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn xác khóa chặt ba người thần thức tản ra bao phủ xung quanh gần trăm mét cùng lúc đó lăng thanh phong lại một lần nữa nhắm mắt lại h í t sâu lăng thanh phong mặc dù tại trong ba người tu vi thấp nhất nhưng ở khai thiên h ắ p lúc nhận trời cao chiều cố được thiên t ụ pháp bắt trước tự nhiên tự thân cảm ứng linh giác bị tăng lên trên diện rộng khác hẳn với thương nhân bởi vậy hắn có thể tùy tiện khóa chặt yêu khí. tại lăng thanh phong dẫn đầu dưới ba người đi tới một chỗ lùm c â y tiền thần thức phủ tới k i a trong b ù i cỏ lại có một cái huyệt động trong huyệt động giống tuyết cái gì cũng không có quả nhiên là ở bên trong lăng ba khang dùng ánh mắt do hỏi lăng thanh phong gật đầu lăng ba khang cười lạnh một tiếng lại một lần nữa lấy ra thượng phẩm chung vàng pháp khí phốc phốc trong động đột nhiên phun ra một đạo ấm áp khí tức ba tên i luyện cương tu sĩ tránh không kịp toàn bộ chúng đích mấu chốt nhất là bọn hắn hộ thể cương khí cũng không có phát huy mảy may tác dụng cỗ này ấm áp khí tức rót vào rồi xoan núi của bọn họ đang hít sâu ba người đồng thời biến sắc chương một trăm hai mươi tám lăng thanh phong tan vỡ chương một trăm hai mươi tám lăng thanh phong tan vỡ là d á m túi không phải khí độc và không hộ thể huyền cương sẽ không không có phản ứng bị nhìn sang tị mùi thối một hùn lăng b a khang mặc dù s ắ t mặt khó coi nhưng lại càng thêm sắt tâm nổi lên bên trong đầu này yêu thú đến bước đường cùng phía dưới lại đánh d á m hôn chính mình ba người không đem rút gân luật ra thực sự khó tiêu mối hận trong lòng lăng b a khang đang chuẩn bị thi pháp bá khang thanh phong sư đệ tình hình có chút không đúng lăng bá nguyên lo làm nói lăng bá khang quay đầu nhìn lại chỉ thấy lăng thanh phong hai mắt trắng rã hai tay không ngừng móc nhìn cổ họng của mình một hơi hoàn toàn t h ở gấp không được đây là bị kinh phong phát tác b á khang cứu người quan trọng làng bá nguyên nói làng b á khang mặc dù không c a m lòng nhưng cũng không thể bỏ mặc đồng tộc chết ở chỗ này hai người này một trái một phải mang lấy đã tại mắt trận trắng lăng thanh phong đ ộ t quang nổi lên bay mất ba tên i cường đại tu sĩ cứ như vậy rời đi bên trong động run lẩy bẩy chu tử sơn vẻ mặt mộng bỏ ra khỏi sân động hang núi kia là tự động bên trong mặc dù sâu nhưng lại căn bản không có đường chu tử sơn trốn ở sơn động chỗ sâu nhất phát động ẩn thân thống thế mà đều bị đội kịp vốn cho là kết cục chắc chắn phải chết lại không nghĩ rằng một cái dám thì thay đổi các khôn cái này cái này cũng thật bất khả tư nghị ngươi nói trắng ra trung vệ cái kia ngu cậu sợ cái dám còn chưa tính này ba nhà bằng cái mũi thế mà đây cậu còn mất cảm thực sự là kỳ cũng trách quá thay chu tử sơn phóng hoài nghi bắt đầu suy tư một vấn đề khác đó chính là yêu khí chu tử sơn vẻ mặt nghiêm túc ở trong sân gốc hắn ghé vào trên cây đúng mấy người đối thoại nghe được hết sức rõ ràng tự nhiên biết mình là sao bị phát hiện từ ăn huyết thực sau đó chu tử sơn linh khí thì trở nên cực kỳ đụng ầ u có thể sau đó đi phượng nhã thư viện h ô n đúc rồi một quãng thời gian tình cảm sâu đậm chu tử sơn lại cảm thấy linh khí của mình trở nên thanh tịnh vốn cho là hắn yêu khí rồi sẽ như vậy tàn đi lần nữa khôi phục thành như là tu sĩ bình thường thanh linh chi khí lại không nghĩ rằng nuốt huyết dao đan về sau chu tử sơn linh khí càng thêm đ ự c ngầu hoàn toàn cùng yêu vật không có gì khác nhau gần đây chu tử sơn yêu đan sơ thành mỗi khi gặp đêm t r ă n g trọn hắn đều sẽ kìm lòng không đặng phun ra yêu đan hấp thụ n g u y ệ t hoa mà mỗi lần hấp thu nguyễn hoa về sau chu tử sơn thể nội yêu khí rồi sẽ tăng vọt một đoạn đó là nghĩ giấu thì giấu không được phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này thay hoảng quay người liền thoát đi mênh mông tiên chỉ sơn cách nơi này địa ước chừng ngàn mét có hơn hai vệ đội quang rơi xuống một chỗ suối nước bên cạnh vừa rơi xuống đất mặt huệ lăng thanh phong ghé vào bờ sông nôn mửa dường như muốn đem mật đều p h u n g ra lăng ba khang cùng lăng bá nguyên mặc dù thì khó chịu nhưng cũng không trở thành như thế khoa trường chỉ là hơi có một ít nôn khan sau một hồi lâu lăng thanh phong mới kết thúc nôn mửa hắn lắc lắc chính mình mắt hoa đầu sau đó giơ lên tay phải của mình trên tay phải cương sắt tối nghĩa nhảy lên lăng thanh phong nhìn chính mình trên tay phải cương sắt vì khản khản giọng điệu nói ra hai vị sư minh sau thú kêu phong kêu cái một h lát lăng ba khang cùng lăng bá, bá, bá nguyên nghi ngờ không thôi mở mắt trong thần sắt rất có vài phần nghiêm trọng chỉ nghe lăng bá nguyên vì không thể tin giọng điệu mở miệng nói phập phồng không yên tâm hỏa khó bình ngờ không thuần hoa có vết nói thuần hoa có vết bốn chữ lúc l a n g bá nguyên dường như có chút l ấ p bắp sao lại thế còn đang ở tẩy luyện cảnh l a n g thanh phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người không sao ta thuần hoa cảnh đã thành tin tưởng chỉ cần lại tẩy luyện m ấ y tháng liền có thể trừ này thì vết tương lai tấn cấp huyền cương nghĩ đến không có trở ngại l a n g bá nguyên lộ ra vẻ mặt may mắn thần sắc bá nguyên người bây giờ phập phồng không yên tâm hỏa khó bình cũng không thích hợp ngồi xuống tu luyện gợ ư n g ép tu luyện dễ t ẩ u hỏa nhập ma lăng bá khang nhắc nhở nói đa tạ bá khang huynh nhắc nhở ta hiểu được lăng bá nguyên nói tia đến tột cùng là yêu thú nào làm sao lại như vậy ảnh hưởng tu vi của ta lăng thanh phong mở miệng hỏi ba người vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại nguyên chỗ cố cũng rơi vào trầm tư sau một lát lăng ba khang giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó trợ lộ ra vẻ mặt vẻ trợ hiểu hai vị sư đệ phật phong không yên tâm hỏa khó bình này giống hay không là chúng rồi đan độc hiệu quả lăng ba khang đột nhiên nói kinh lăng ba khang một nhắc nhở như vậy ba người càng nghĩ càng thấy được có lý lao da hỏa kia không phải là ăn phế đan sau đó phong cái rắm lăng ba nguyên nói không đúng lao da hỏa kia trên người có yêu khí không thể nào là người hai vị có nghe nói hay không qua yêu tu h ỏ a b ị thư lăng thanh phong hai mắt mánh liệt nói không có lẽ chính là người viễn cổ nhân tộc ăn tươi nuốt sống linh khí hỗn tạp bẩn thịu máu canh cùng chúng ta cảm ứng được yêu khí không khác nhau chút nào viễn cổ nhân tộc pháp môn tu luyện sớm đã thất truyền lao đầu kia nhất định là yêu tộc biến thành ta nhìn xem t a m chín phần m ư ờ i là trồn hôi hoặc là chưa yêu loại hình nếu không đánh g i ắ m không nên túi như vậy lăng thanh phong tranh luận nói ừ m đã có khả năng này không phải là trồn hôi ăn phế đan sau đó choàng g a người hóa thân trưởng thành tộc vương bắt độc tử này trồn hôi ăn cái gì không tốt không nên ăn phế đan lao tử về sau trồn hôi thấy một giết một tu thân dưỡng tính nhiều năm lăng thanh phong vẻ mặt giữ tợn phát nổ nói tục lăng thanh phong đang luyện cương kỳ tẩy luyện cảnh tên như ý nghĩa tẩy luyện cảnh chính là thông qua mài nước công phu bài trừ tạp chất hiện tại lăng thanh phong tại dạng này một mấu chốt tiểu cảnh giới hít một hơi bao hàm đan độc dám thúi tẩy luyện cảnh tu vi đột nhiên ngược lại thôi nửa năm lăng thanh phong lúc này mới có chút nghĩ rõ ràng chính mình vì sao phản ứng lớn như vậy dường như đã đến sống không bằng chết tình trạng đây là linh giác đúng cảnh cáo của hắn mà hắn linh giác bị thiên khải phát vô cùng linh mẫn tự nhiên cũng sẽ phản ứng quá độ. hiện tại lăng thanh phong phập phồng không yên tâm hỏa khó bình trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong hắn cũng không thể ngồi xuống tu luyện chỉ có thể trồng hoa nuôi thảo uống trà dưỡng khí bình phục tâm cảnh và bình phục tâm cảnh sau đó phương mới có thể tiếp tục tu luyện lại lần nữa tẩy luyện cương sát này một tới hai đi liền lãng phí hơn một năm thời gian cho dù chịu sắp chết trọng thương dưỡng thương cũng không cần thời gian lâu như vậy không n à y còn không phải đáng sợ nhất lăng thanh phong đột nhiên nghĩ đến một càng đáng sợ vấn đề thân xác hắn cực độ tái nhận nói lắp bắp ta nghe nói lăng chắc hoa tiên tử thở nhọ bị mẹ sùng ái nung chiều từ bé tu luyện nhiều dựa vào đan ấ dược ngay cả đột phá thiên hạp cảnh đều dựa vào phục d ụ n g phá t r ứ n g đan bởi vậy thể nội đan độc tích lũy quá lớn đến rồi tẩy luyện cảnh tu luyện tiến triển cực kỳ chậm chạp thậm chí không cách nào bước vào thuần hoa cảnh đến mức tu vi ngược lại bị em trai lăng chắc trần phản siêu lăng thanh phong ở đâu nghe l o ạ n t h ầ n sắc của hắn ngày càng tuyệt vọng trong con mắt thậm chí đã lộ ra như cho tàn màu sắc thanh phong sư đệ n à y không có gì lớn chỉ cần đợi một thời gian nhất định có thể tẩy luyện sạch sẽ lăng bá nguyên lần nữa khuyên bá nguyên linh tẩy luyện cảnh nguyên sắt cùng linh khí ở trong kinh mạch bốc hơi bài trừ thể nội cắt bụi tu sĩ tại tẩy luyện cảnh ngay cả đan dược cũng không thể ăn h ú n g chi là đan độc à cái này làm sao có khả năng tẩy luyện được sạch sẽ lăng thanh phong không kiềm chế được nỗi lòng hét lớn chương một trăm hai mươi chín ẩn tàng yêu khí phương pháp chương một trăm hai mươi chín ẩn tàng yêu khí phương pháp Ban đêm, trăng sáng treo cao huyên ương hà sóng biết c u ộ n c u ộ n sóng nước lấp loáng một chiếc thuyền con dọc theo nước sông đi ngược lên trên một lát sau thuyền con một chỗ cạn bãi sông trô mắc cạn một đầu dã chư theo lại trên thuyền nhảy xuống tới dã chư sắc mặt xích hồng có vẻ cực kỳ khó chịu hắn há miệng ra một k h ỏ a đỏ như máu yêu đan theo trong miệng thóc ra t r ậ t thăng lên giữa không t r ú n g trôi nổi tại mặt sông bãi bùn phía trên yêu đan sơ thành liền cần tại ban đêm trôi nổi tại không hấp thụ nguyệt âm tinh hoa điểm này chu tử sơn vốn là không biết rốt cuộc hắn thì là lần đầu tiên ngưng kết yêu đan tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên đọ như máu y ê u đ a n bên ngoài nhân u â n chi khí dâng lên đây cũng là bị tự nhiên thu hút mà đến nguyện tâm tinh hoa ước chừng qua một c a n h giờ đọ như máu y ê u đ a n vẫn như cũ lơ lửng tại giữa không trung đột nhiên một thanh lóe linh quang phi kiếm theo đâm nghiêng trong giết ra thẳng đến không trung y ê u đ a n chu tử sơn thể nội y ê u đ a n mới vừa vặn tạo ra mềm mại vô cùng tự nhiên không thể cùng pháp đi n g ạ c bính chỉ thấy bầu trời bên trong màu máu y ê u đ a n quang hoa đại phóng đem trung quanh nhân u â n chi khí trở thành hư không sau đó vụt nhỏ lại về tới giã trư trong miệng phi kiếm kêu pháp khí một kiếm trắng không chỉ có thể không công mà lui một tên áo b à o s á m nam tử đạm thủy mà đến thể hiện ra không có gì sánh kịp khinh công thành t ự u yêu nghiệt to gan không biết trời cao đất rộng lại dám ở chỗ này hấp thụ nguyện tâm kinh tinh hoa áo b à o s á m nam tử vẻ mặt lạnh lùng nét mặt nghiêm nghị người muốn như nào chu tử sơn miệng nói tiếng người không sợ hãi chút nào hừ nguyên lai、like、hay là cái mở linh trí tất nhiên bị ta gặp được nên ta chảm yêu trừ ma yêu nghiệt nhận lấy cái chết áo b à o s á m nam tử chập ngón tay như kiếm phi kiếm lần nữa linh quan phóng đại hướng về dã chư một kiếm chém tới hống dã chứ hống hình thể trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần như là một đầu đáng sợ quen thú toạ n áo bào s á m nam tử một tay một chỉ phi kiếm vào đầu chém xuống keng dã chư bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ sầm lói lên lại đem phi kiếm đụng bay không những như thế dã chư trúng phong khổng lồ dã chư tựa như núi cao đánh tới tới tốt lắm áo bào s á m nam tử thả người nhảy lên tại nghìn cân treo sợi tóc bay lên giữa không t r ú n g tránh thoát dã chư v à chạm k i a dã chư ngựa đầu q u a n người trong nháy mắt hoa thân thành chư đầu nhân thân hình người thái chu tử sơn hoàn thành biến thân về sau t i ế áo bào xám nam tử vẫn như cũ còn ở giữa không chúng chưa từng rơi xuống giá chư nhân đưa tay một chỉ chu tử sơn tiên t i ê n chân khí trong cơ thể thông qua băng sơn kình vận chuyển lộ tuyến lưu chuyển đến rồi trên cánh tay c h ậ t thông qua ngón tay phun ra vành áo b à o s á m nam tử ngực nổ tung một cái lô máu mạnh mẽ dáng người ở giữa không trung trở nên như cùng chết ngư giống như bịch rơi xuống đất ngực bị xuyên thủng áo b à o s á m nam tử run dày lấy tay muốn đi s ở chữ v ậ t đại giá chư nhân cất bước tiến lên lần nữa đưa tay lại là một chỉ vành áo b à o s á m sọ đầu của nam tử như như dưa hấu tặc nước phân thành đầy đất mạnh vỡ lấy đi chữ vận đại g i ã chư nhân đem tên này chạm yêu trừ ma vô danh hiệp sĩ một cước đá vào mênh mông trong nguyên lương hà sau đó lại lần hóa thành g i ã chư hình thái phun ra một n g ụ m máu màu đỏ y ê u đ a n tiếp tục hấp thụ nguyệt tâm kinh hoa nửa tháng trước đó chu tử sơn nuốt vào huyết dao y ê u đ a n về sau thể nội liền dựng d ụ c ra một khóa y ê u đ a n lúc đó y ê u đ a n cực kỳ mềm mại mảy may vận dụng yêu khí đều sẽ ảnh hưởng nó trưởng thành thế là chu tử sơn liền lại một lần nữa nghiên cứu võ công mặc dù trong nội lực phương diện hắn đã có tiên thiên trật khí nhưng mà tại võ kỹ phương diện đã có rất nhiều có thể cung cấp cân nhắc chỗ tỉ như kêu băng sơn kình y lực mặc dù đại nhưng lại vô cùng phân tán. khí kình như trọng truy cường giảm ạ n h vậy lại không sắc bén chu tử sơn đem trí cương trí mánh băng sơn kình sửa do cánh tay đến ngón tay kích phát khí kình ngưng tụ gấp mười uy lực tự nhiên thì bạo tăng gấp mười tại khoảng cách gần thi triển uy lực không thua trung phẩm pháp khí một kích toàn lực ở thiên trì sơn chu tử sơn ban ngày nghiên cứu võ công ban đêm phun già yêu đan hấp thụ nguyện tâm tinh hoa kia ba tên i luyện cương kỳ tu sĩ phát hiện trong sơn cốc đá vụn bay tán loạn chính là chu tử sơn nghiên cứu môn võ công này tạo thành hiệu quả ba ngày sau quân an thành ẩm hồ cư một đầu da chư bỏ vào cái này có dại rậm rạp sơn nhỏ đây là hồ y chẳng qua bây giờ lại người đã đi nhà chống rồi ẩm hồ cư thu thập rất sạch sẽ hồ yêu truy n g u y ệ t nên là đi xa đi liên tưởng gần đây mông sơn lão tổ đến p h à m trần du lịch chu tử sơn đã lớn có chỗ suy đoán bất đắc dĩ chu tử sơn chỉ có thể rời đi ẩm hồ cư tại ban đêm tiến đến sau đó thừa dịp màn đêm c h e lấp đi hướng phượng nhã thư viện phượng nhã thư viện chính p h ụ có c trong hồ sơ trên sao lục quân đột nhiên thả ra trong tay bút lông sói vẻ mặt mỉm cười ngâm sướng nói có bằng hưu từ phương xa tới chẳng mừng làm sao chu huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tu vi tiến thêm một bậc thực sự là thật đáng mừng b ù i cỏ lay động một hồi một đầu g i ã chư từ đó c h u i ra lục huynh ta đích xác đã kết thành yêu đan chỉ là không biết nên làm sao ẩn tàng yêu khí luôn luôn bị tu sĩ nhân tộc phát hiện chu tử sơn miệng nói tiếng người nói n g h e vậy lục quân suy tư sau một lát nói ra chu huynh ta đúng yêu tu công pháp hoàn toàn không biết gì cả bất quá ta lại biết cái kia như thế nào mới có thể che giấu tự thân khí tức n h a chu tử sơn lập tức hứng thú chu huynh yêu khí nhất khí chẳng qua đều là một loại khí tức chỉ cần hợp quang đồng trận tự nhiên liền không cách nào phân biệt lục quân mỉm cười nói ý gì chu h u n h ngươi gào thét tại rừng núi ngăn cách tại nhân thế tự nhiên không cách nào hợp quan g đồng trần cứ thế mãi khí tức tự nhiên cùng người không hợp nhau mà nhân tộc tự cho mình siêu phạm vì vạn vật linh trưởng tự cho mình là chỉ cần khí tức và không hợp liền đều là yêu khí lục quân nói ý của ngươi là để cho ta lẫn vào trong hồng trần có thể che giấu trên người yêu khí chu tử sơn hỏi đến chu h i n h xác thực như thế đồng dạng là yêu thú ở lâu rừng núi thì làm yêu thú trường kỳ đi theo tu sĩ nhân tộc thì làm linh thú cả hai khác nhau khoảng trừng tại một trường kỳ rời người nhóm mạc ư một cái khác thì cùng đ ắ n người hỗn hợp chu h u n h chỉ cần người thân thiết m à c ư khí tức và cùng chỗ lẫn nhân tộc tự nhiên không cách nào phân biệt trên người ngươi yêu khí chẳng qua rời khỏi nhân tộc quần thể về sau yêu khí đều sẽ theo thời gian trôi qua tự nhiên hiện hiện lục quân giải thích nói thì ra là thế đ a tạ lục quân huynh giải thích nghi hoặc chu tử sơn lộ ra vẻ trợ hiệu nói chu huynh ngươi cứ đi như thế sao sao không lưu tại ta phượng nhã thư viện cùng những n à y nhân tộc nương tử cùng giường trung gối như thế dễ dàng nhất che lấp yêu khí lục quân giữ lại nói nghe thấy lời ấy đang chuẩn bị rời đi chu tử sơn kem chút một móng ngã sấp xuống cái đó ngươi là nói làm cái đó cái gì dễ dàng nhất che lấp yêu khí chu tử sơn miệng nói tiếng người vì không thể tin giọng điệu nói đó là tất nhiên da thịt kết thân khí tức tương hợp âm dương tương thông tự nhiên là hỗn hợp khí tức phương pháp tốt nhất chu h i n h chớ nhìn ngươi lúc này yêu khí t r ù n g tiên trong mắt của ta chỉ cần một hai lần âm dương giao nhau yêu khí chi bằng che lấp lục quân nói có thể nhưng ta đã không có tấm kia da chỉ có da người già cùng da phụ nữ chu tử sơn v ẻ mặt khó khăn nói chu h u n h ngươi hóa thân thành hình người trạng thái là được không cần phê người nào ra lục quân mỉm cười nói nhưng ta không khoác ra người vậy còn không h ụ chết người chu tử sơn vẻ mặt kinh ngạc nói lục quân không có giải thích chỉ là cười ý vị thâm trường cười sau một lát nguyễn lê hoa khuê phòng nguyễn lê hoa hai mắt khép hở nằm ở trên giường lục quân ở bên thai của nàng thấp giọng nói ra chu công tử hồi tới thăm ngươi hắn muốn tại ngươi nơi này qua đêm đã ngủ nguyễn lê hoa lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười lục quân thôi miên về sau liền đứng dậy rời khỏi phòng trong phòng một đầu lông là da chư lắc lắc chính mình dầu mỡ lông bầm sau đó đứng lên trong khuê phòng đèn đuốc chiếu dọi ra một người khủng bố hình t h ấ ảnh c h ư một trăm ba mươi thái âm c h ư một trăm ba mươi thái âm ước chừng nửa canh giờ sau một đầu hình thể nhỏ nhắn sinh sắn dã chư theo nguyễn lê hoa trong khuê phòng t r i ra chu hình sao nhanh như vậy thế nhưng không có tận hứng lục quân dò hỏi chu tử sơn lắc đầu đó cũng không phải chỉ là ta yêu đan sơ thành mỗi khi trên ánh trăng ánh sáng thời điểm ta đều cần phun ra yêu đan tu luyện hiện tại ta còn phải nắm chặt thời gian rời khỏi thành trì bằng không lỡ như khống chế không nổi phun ra yêu đan chẳng phải là sẽ dẫn tới toàn thành hoảng sợ chu tử sơn sầu lo nói chúc mừng chu hình chúc mừng chu hình lục quân hai tay chắp tay nói lục hình dám hỏi có chi mà vui chu tử sơn không hiểu hỏi chu hình theo ta được biết năng lực phun ra y ê u đan hấp thụ nguyện tâm tinh hoa y ê u thú không có chỗ nào mà không phải là có cường đại huyết mạch y ê u thú cái này yêu thú trưởng thành tính cũng cao ự c c linh cảnh tu vi rất có đều có thể lục quân mỉm cười nói lục hình tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết ta là ăn một khỏa huyết dao y ê u đan vừa rồi thai n é n ra này một khỏa kỳ lạ yếu đan cũng không phải là chính mình huyết mạch nguyên nhân chu tử sơn vì khiêm tốn giọng điệu nói nhà huyết dao lục hình cũng biết kiểu này yêu thú huyết mạch có biết một hai thôi chu m i n h g i á n ra o loại yêu thú chính là thái âm thuộc tính có thể hấp thu nguyện tâm tinh hoa cũng không kỳ lạ chu m i n h bây giờ đã vào yêu đ ă n g cảnh đã có thể dẫn sát lệ cường không biết chu m i n h dự định ngưng tụ loại nào yêu cương chỉ sợ chỉ có huyết sát yêu cương chu tử sơn trầm mặc một lát sau nói lục quân nghe xong vẻ mặt ngưng trọng nói ra chu m i n h huyết sát yêu cương cần sát sinh khiêu chiến cùng dai ăn huyết thực lệ khí sâu nặng uy lực mặc dù đại nhưng lại dễ chết yểu lục huynh cái này cũng không có cách nào trừ ra huyết sát yêu cương bên ngoài ta không k hề h có cái vậy cũng không có cách nào có thể là cái này yêu tộc số mệnh không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường chu tử sơn vì tự rêu giọng điệu nói không ngươi nói đó là tộc ta số mệnh lục quân đột nhiên ngắt lời nói người tộc ha ha ha lục quân cười ha hả không còn thảo luận việc này thế là chủ động sửa đổi trọng tâm câu chuyện nói ra chu h i n h tiếp xuống có tính toán gì không ta chuẩn bị đi hát thủy đàm chỗ nào là một yêu tộc căn cứ ta chuẩn bị liền tại nơi đó cùng những yêu tộc kia c h é m g i ế t từng điểm từng điểm luyện thành huyết sát yêu cương chu tử sơn nói ra tính toán của mình chu h i n h đã ngươi dự định muốn đi yêu tộc địa giới kia cần gì phải hỏi che lấp yêu khí phương pháp lục quân hơi có không hiểu hỏi lục huynh ngươi có chỗ không biết hát thủy đàm ta chỉ là hiểu do khoảng phương hướng nửa đường muốn đi ngang qua hàng loạt nhân tộc căn cứ sẽ không che lấp yêu khí lời nói chỉ sợ sẽ chết ở trên đường chu tử sơn giải thích nói thì ra là thế chu m i n h ta mặc dù không biết hát thủy đàm ra sao chỗ nhưng ta biết yêu tộc địa giới mỗi ngày đều tại hôn chiến tròng chu m i n h ngươi đẩy bụng thi tài chính là văn nhân cần gì phải đi cùng một bang khát máu thành tính yêu thú làm bạn đem chính mình khiến cho chật vật không chịu nổi lục quân khuyên lục huynh kỳ thực ta hiện tại tu vi còn thấp thực sự thì không muốn đi hát thủy đàm loại đó địa phương nguy hiểm cũng không đi vào trong đó ta cũng có thể thông qua phương pháp gì tới tu luyện huyết sát yêu cương chu tử sơn dò hỏi chu h i n h ngươi cũng không phải bình thường yêu thú ngươi năng lực hóa thành hình người tu luyện n h â n tộc công pháp lục quân nhắc nhở nói n h â n tộc công pháp chu tử sơn lộ nợ một nụ cười khổ nguyên bản hắn cũng là có quyết định này bồi dưỡng đồng lễ nghĩa nhiều năm như vậy chính là muốn nhìn thông qua thiếu niên kia đạt được nhân tộc công pháp đáng tiếc ca tưởng công chính mình vô dụng lớn như vậy công phu bây giờ đồng lễ nghĩa mộ phần thảo chỉ sợ có cao một trượt đi chu h i n h không biết ngươi có từng nghe qua thái âm huyền vương lục quân tiếp tục nói không có chu tử sơn lắc đầu nói tu luyện thái âm huyền cương liền cần thu thập nguyện tâm tinh hoa ta nghe trong tộc trưởng lão nói qua tu sĩ nhân tộc vì tu luyện thái âm huyền cương sẽ hàng loạt bắt giữ xà yêu rút ra hắn huyết mạch luyện hóa hồn phách yêu đan mặc dù làm như vậy hiệu suất cực thấp nhưng mà tu sĩ nhân tộc vẫn như cũ chạy theo như vịt có thể thấy được này thái âm huyền cương uy năng phi phạm chu m i n h n g ư ơ i tất nhiên có thể trực tiếp dùng yêu đan hấp thụ nguyện âm kinh tinh hoa liền có thể cực kỳ dễ dàng đem nguyện âm tinh hoa dẫn vào thể nội trực tiếp tụ tập luyện thái âm huyền cương này có thể so sánh tu sĩ nhân tộc tiện lợi gấp trăm lần người có như thế đường t lục quân huyên lục hinh ngươi hẳn là có tu luyện thái âm huyền cương pháp môn tu luyện chu tử sơn đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi chu hinh t h ự c không dám dầu dếm ta cũng không hiểu được nhân tộc công pháp chẳng qua năm ngàn năm trước ngay tại chỗ này địa giới có một cực kỳ cường thịnh tông môn gọi là thái âm môn trong môn c h ấ n phái công pháp thái âm chân công cũng có thể chạy suốt hóa thần lục quân nói đến đây nét mặt có chút giật mình nàng liên nghĩ tới còn nhỏ tại vực sâu dưới lòng đất trong tộc đại vu giảng thuật năm ngàn năm trước tu la tộc sâm lần giới này tu la vương đại chiến thái âm chân quân truyện xưa thái âm môn ta chưa từng nghe nói c lục quân khuyên thái âm huyền cương k đích thật là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc cánh cửa quá cao ta một con lợn yêu căn bản không thể nào theo nhân tộc tiên môn đạt được công pháp cũng chỉ có huyết sát yêu cương vừa rồi hiện thực lục hình đa tạ ngươi có hào ý hôm nay lại là đêm trầm tròn trong cơ thể ta yêu đan sao động chu ỉ sợ được đi trước một bước. c một h tử sơn chủ động đưa ra cáo tử chu m i n h ngoại ô phía nam thành phố m ù đông đ ả o ban đêm cũng không mách tính chỗ nào cách nơi này địa gần đây ngươi mau đi đi lục quân nói lục h i n h đa tạng ngạch cái đó che lấp yêu khí chỉ sợ một lần có phải không đủ ta đoán chừng còn phải làm nhiều mấy lần chu tử sơn trước lúc rời đi nói chu m i n h ngươi nghĩ mấy lần đều được lục quân nói vậy xin đa tạ rồi một đầu heo rừng nhỏ rời khỏi g i a phượng nhã thư viện hướng về ngoại ô phía nam thành phố cấp tốc chạy đi ngoại ô phía nam thành phố loạn tăng cương giữa không trung màu máu y ê u đ a n khẽ run lên màu máu quan g hoa đại phóng tụ tập mà đến nguyệt tinh hoa bị y ê u đ a n trở thành hư không y ê u đ a n mặt ngoài đột nhiên hiện ra từng đạo kỳ lạ đường vân đường vân như là chữ vàng lưu chuyển t u y ể n cử lại biến mất vào y ê u đ a n trong tiếp lấy y ê u đ a n quay tròn nhất chuyển liền trở xuống đến rồi mặt đất trong bãi tha ma một đầu dã chư đem y ê u đ a n n u ố t vào trong bụng tiếp lấy dã chư mở t r ừ n g hai mắt lộ ra vẻ mừng như điên viên này yodan từ thai n é n mà ra mỗi đêm đêm trang trọn dường như cũng mất khống chế bay vào không trung hấp thụ nguyệt tâm tinh hoa bây giờ cuối cùng đã triệt để viên mãn một hạng khắc họa trên yodan cường đại Thần Thông cuối cùng bị kích hoạt. Đạo này chương ầ n t chính một trăm ba mươi một gặp lại chính là ngẫu nhiên chương một trăm ba mươi một gặp lại chính là ngẫu nhiên cho đến ngày nay chu tử sơn thay nghẹn yêu đan đã giai đoạn tính thành thục trừ phi dẫn sát nhập thể bắt đầu luyện s á t bằng không chu tử sơn tu vi đem luôn luôn dừng lại tại nguyên chỗ không có mảy may tăng trưởng chẳng qua tại đi hướng hát thủy đàm trước đó chu tử sơn còn cần bảo đảm chính mình yêu khí bị triệt để che lấp muốn hoàn toàn che lấp chính mình yêu khí nên còn cần cái đó cái gì hai ba lần không đúng hai ba lần khẳng định là không đủ chỉ ít m ộ ư ơ i lần mới bảo hiểm lại nhiều lại không được nam nhân vẫn là phải vì tu vi làm trọng không thể vì rồi cái đó cái gì mà cái đó cái gì chu tử sơn suy tư sau một lát liền chuẩn bị tốt kế hoạch sau này tương lai m ư ơ i ngày ba ngày ngay tại loạn táng cương đi ngủ buổi tối vụ n trộm s ờ soạn phượng nhã thư viện tre lấp yêu khí một nghĩ tới tương lai mười ngày sắp đặt giá chư liền tại loạn táng cương m ộ phần trên hương phấn l a n lộn quân an thành một chiếc bảo thuyền chậm rãi nhập cảng hơn mười người thanh niên áo trắng từng cái tự đắc ý đầy hạ bảo thuyền bọn hắn hẹn nhau đi hướng quân an thành từ lâu trong từ lâu đồng sư đệ người cùng chu sư đệ sao không ngồi lại đây uống hai chén một tên đệ tử áo trắng nhiệt tình mượn ó i minh hải sư huynh ta cùng chu sư huynh đều là bạch giá họ khác đệ tử sao dám cùng minh hải sư huynh và bạch ra dòng chính ngồi chung một bản đây là càng t rồi đồng l <cười> đồng sư đệ lời ấy sai rồi lần này đến rồi thiên trì sơn người ta đều là bạch gia người tới các ngươi liền xem như họ khác đệ tử vậy cũng đây lăng già con cháu cao hơn một nửa há có không xứng cùng bọn ta ngồi chung một bàn đạo lý bạch minh hải lớn tiếng nói minh hải minh lời nói rất đúng ngày sau ta bạch gia chính là thiên trì minh đệ nhất thế gia dù là chính là họ khác đệ tử thân phận địa vị cũng muốn t h ắ n g qua còn lại tam thập ngũ thế gia dòng chính không sai không sai là đệ nhất thế gia trung quy là muốn có chút phong phạm lại một tên đệ tử phụ hòa nói đồng lễ nghĩa chu vân lôi còn không mau tới ngay cả minh hải lời của sư huynh cũng không nghe sao đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi liền vội vàng đứng lên vẻ mặt cung kính đi tới bạch g i a dòng chính trước bàn cẩn thận chặt chẽ ngồi lên bàn đến rót đầy một tên bạch g i a đệ tử bưng tới bầu rượu chính mình đến chính mình tới chu vân lôi nhanh nhẹn địa nhận lấy bầu rượu trước cho tên này bạch g i a đệ tử rót rượu sau đó lại cho mình cùng sư đệ rót rượu trên bàn rượu bầu không khí một mảnh hòa thuận minh hải huynh ta nghe nói ngày đó chị sơn linh khí gấp mười lần so với phi tiên thạch có không ít kẹt ở giao cảm nhiều năm đệ tử vừa vào thiên chị sơn bị tiêu mạnh mẽ linh khí vừa va một cái tại chỗ liền mở ra thiên hạp không biết phải chăng là thật có chuyện này ư một tên đệ tử áo trắng hỏi nói nhảm bằng không tộc trưởng làm sao lại như vậy bảo chúng ta những thứ này luyện khí kỳ đệ tử từng nhóm đi hướng thiên trì sơn hơn nữa còn không phải là buổi sáng vào núi bởi vì cái gọi là nên mặt trời mới mọc mà khai thiên hạp cho dù không cách nào tự khai thiên hạp thì không sao tộc trưởng lên tiếng chỉ cần là bạch ra dòng chính nếu là ở giao cảm cảnh kẹt ba năm trở lên đi thiên trì sơn còn không thể khai thiên hạp hết thể một khỏa phá trống đan bạch minh hải vẻ mặt đắc ý nói vậy liền trước giờ chúc mừng minh hải sư h u n h khai thiên h ạ tấn cấp luyện một tên đệ tử xem thời cơ nói ha ha ha ha cùng vui cùng vui đến cùng nhau uống rượu đúng vào lúc này một tên p h à m nhân nữ tử cầm trong tay t h ì bà đi vào chúng khách uống rượu bên cạnh công tử khó được nhã hứng có nguyện ý hay không nghe sướng một khúc kia p h à m nhân nữ tử mỉm cười hỏi n h a vậy ngươi sướng đi muốn bao nhiêu bạn bạch minh hải nhiều hứng thú do hỏi chỉ cần ba tiền p h à m nhân nữ tử hồi đáp ta tới cấp cho đồng lễ nghĩa mười phần hiệu chuyện theo trong túi chữ vật lấy ra rồi một lượng bạn cô nương ngươi một mực chọn sở trường sướng đồng lễ nghĩa nói chư vị công tử vậy ta trước hết hát một bài chu khả phu tiên sinh sở tắc kiếp trước kiếp này chỉ nghe được p h à m nhân nữ tử mở miệng sừng nói a -a, a a a A A hẳn là kiếp trước cái nhìn kia chỉ vì kiếp này gặp một lần a a a ngàn cách trở vạn giảm xa đợi sau lại nối tiếp kiếp này duyên a a a tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên a a a tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên này làm thơ người khẩu khí thật lớn nói hình như hắn bạch nhật phi thăng dễ như trở bàn tay giống như bạch minh hải vì khinh thường giọng điệu nói minh hải h u y n h đây chẳng qua là phạm nhân làm thơ bọn hắn chỉ hiểu được không ốm mà g ê n làm sao biết tu tiên đại đạo ngạo nhân phong cảnh nữ tử kia đổi lại một bài một tên khác đệ tử áo trăng quá lớn vị công tử này tiểu nữ tử kia thì đàn một bản tương tiến tiểu này đồng dạng cũng là chu khả phu tiên sinh mãnh liệt quân bất kiến hoàng hà chi thủy tiên thượng lai chạy xi ế t đến hải không trở lại còn hơn cao đường gương sáng buồn tóc trắng thống như thanh ti mộ thành t u y ế t một bài tương tiến cự h tiếp lấy nữ tử kia lại hát thứ ba đầu đồng dạng hay là chu khả phu mãnh liệt thứ tư đầu cũng thế thứ năm đầu hay là đại tiên đề người chu khả phu đại danh liền theo những thứ này hát do nữ g n giọng hát chuyển khắp vĩnh châu tiết d i ệ u sau đó minh hải sư h i n h lễ nghĩa có việc muốn nhờ đồng lễ nghĩa chắp tay nói đồng sư lệ có lời gì n g ư ơ i một một nói bạch minh hải hào sàn nói hải minh sư h i n h hôm nay chính là gia huynh ngày rỗ khẩn cầu minh hải sư h i n h cho nghỉ một ngày lễ nghĩa tảo mộ sau đó sẽ tự động tiến về thiên trí sơn đồng lễ nghĩa nói bạch minh hải không hề có một lời đáp ứng mà là n h ữ m à suy tư cái này khiến đồng l ệ nghĩa bắt đầu lo lắng thật sợ vị này chủ sự sư huynh sẽ không đáp ứng nhưng không ngờ bạch minh hải suy tư sau một lát nói ra l ệ nghĩa quân đệ người hiếu tâm đang khen điều thỉnh cầu này ta quả quyết là sẽ không cự tuyệt chỉ là ta và sư huynh đệ cũng gấp tại chạy tới thiên trì sơn liền không thể chờ ngươi một ngày rồi đa tạ minh hải sư huynh ngày này trì sơn hành trình ta tự đi là được đồng sư đệ ngươi còn không có vào giao cảm cảnh, cảnh một người đi hướng thiên trì sơn lại như thế nào có thể tìm được tổng minh nơi ở như vậy đi ta nhường chu vân lôi cùng ngươi đi làm sao bạch minh hải nói đa tạ minh hải sư i n h h i ể u rõ đại n g h ĩ a sư đồng ệ vô cùng cảm kích. đ lệ nghĩa kích lần nữa cảm kích nói vậy ngươi đi đi chúng ta lên thuyền bạch minh hải hô bạch minh hải mang theo hơn mười tên bạch gia dòng chính gửi bảo thuyền theo viên lương hà mà xuống đi hướng hán dương thành cũng tại hán dương thành xuất phát đi hướng lên ngông thiên trí sơn đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi thì tạm biệt bạch gia đệ tử chuẩn bị tốt tiền giấy hương đến hướng về nghĩa trang ngoại ô phía nam thành phố mà đi ngoại ô phía nam thành phố mộ quan san sát giống như gia đình giàu có cũng không trôn tại lây địa chỉ có thành thị thủ công nghiệp người t ầ n g dưới chót bách tính mới biết an táng nơi đây tốt một chút có một b i ế m mộ k é m chút chính là vì tịch khỏa thi ném tại rồi trong bãi tha ma tại một chỗ cũng tạm được non xanh nước biết bên cạnh dựng lên một tấm địa đá bi văn phía trên viết nhìn ra huỳnh đồng thư nghĩa sư p h ó mục phương tường tri mộ đồng lễ nghĩa nhóm lửa ngọn nến đốt trên tiền giấy khói xanh lửa lờ, hướng lên bầu trời tới đồng lễ nghĩa theo trong túi chữ vật lấy ra rượu nhạt gà quay đem nó xếp trồng chất tại trước mộ nhắm mắt niềm thương nhớ sau một lát một đầu bị gà quay hương vị thu hút mà đến giá chư xuất hiện ở sau lưng của hai người chư một trăm ba mươi hai đồng hành chư một trăm ba mươi hai đồng hành ai chu vân lôi rốt cục linh g i á c nhạy bén hắn trước tiên phát hiện sau lưng d ị động hắn quay người lại nhìn thấy một đầu da chư này da chư chu vân lôi lộ ra vừa kinh ngạc lại thần sắc nghi hoặc bởi vì này đầu heo thực sự rất giống chu tử s ấ rồi hắn trừng mắt mắt dọc k h e o mặt viên viên một bộ tiêu chuẩn thích ăn đòn mặt cùng kia chu tử sơn dường như giống nhau như lúc đây chẳng lẽ là chu tử sơn sinh chu vân lôi thốt ra v ề phần tại sao chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa cũng không cho rằng đầu này giã chư là chu tử sơn đó là bởi vì nó cái đầu quá nhỏ tối đa cũng thì chừng một trăm linh á n g v ẻ chu tử sơn đầu kia giã chư vừa mới vào núi lúc thì có ba trăm cân ở trên núi ăn linh mễ hoàn toàn không có t i ế t chế xuống núi lúc thì có năm trăm cân giã chư có lẽ sẽ đói gậy nhưng hắn không thể nào không xương cũng thay đổi tiểu đi ngược lại là cùng chu tử sơn sớm c h i ề u ở chung thời gian dài hơn đồng lễ nghĩa luôn cảm thấy con lợn này chính là chu tử sơn thế là thử nghiệm hỏi chu tử sơn nào có thể đoán được đầu này heo rừng nhỏ lại ánh mắt phóng ánh gật đầu một cái chu tử sơn thật là ngươi ngươi làm sao biến được nhỏ như vậy đồng lễ nghĩa giọng mang kích động không thể tin mà hỏi một cỗ đ ồ n g bột linh khí từ nhỏ giã c h ư thể nội bắn ra đem tia heo rừng nhỏ bao vây lại tia heo rừng nhỏ lại đón gió liền trường hình thể trong nháy mắt bành trướng gấp mười biến thành một đầu hình thể kinh khủng đại giác ư tiếp lấy màu đỏ thấm linh quang lần nữa hiện ra c h ư hình thể vụt nhỏ lại hô hấp ở giữa g i ã chư hình thể thu nhỏ gấp mười có thừa một đầu ước trừng trị ở người đầu gối độ cao không hề uy hiếp heo rừng nhỏ vui sướng vây bôi chu vân lôi mở miệng khen nha người con lợn này thu nhỏ về sau còn thật đáng yêu chu tử sơn lần nữa lường hắn một cái động tác này mười phần sinh động chu vân lôi cùng chu tử sơn sinh sống trong nửa năm hắn không biết bị g i ã chư trận nhìn bao nhiêu lần chu tử sơn người tại sao lại ở chỗ này đồng lễ nghĩa hơi có vẻ kích động dò hỏi chu tử sơn cũng không nói lời nào bởi vì hắn không nghĩ tại trước mặt người khác bại lộ chính mình biết nói chuyện năng lực chu tử sơn thật xin lỗi hôm đó ngươi rời đi về sau ta bị sư phó hỏi tới bất đắc dĩ đã bại lộ ngươi biết nói chuyện chuyện đồng lễ nghĩa có chút tự trách nói ngươi lại bại sư hắn là ai t heo rừng nhỏ t r ờ m ặ t một l á t nghẹo đầu miệng nói tiếng người mà hỏi thăm chu vân lôi cười ha ha không hề có lộ ra bất luận cái gì v ẻ ngoài ý mớn không còn nghi ngờ gì nữa hắn thì đã sớm biết chu tử sơn đầu này g ã chưa biết nói chuyện chính là một đầu đã mở linh trí y ê u tu là chấp pháp đường trưởng lão bạch kim ấn đồng lễ nghĩa nói hôm đó ngươi rời đi về sau cũng không lâu lắm sư phụ ta bạch kim ấn cùng bạch vân đ ỉ n h cô nương cùng nhau xuống núi tới trước truy tra cẩm nhạc sư huynh bị tập kích bỏ mình một chuyện ta nói rõ sự thật bất quá bọn hắn ban đầu cũng không tin tưởng cũng may công đạo tự tại lòng người lúc đó đường lang tú tại khanh sinh k i m đột nhiên đ ộ t kích tình huống luôn phần t h ấ n cấp tại đúng lúc chỉ mảnh treo t r ồ n g ta dùng hai tấm kim cơ phủ đem nó đập vào sư phó bạch kim ấn cùng trên người của ta mấy tháng về sau sư phó tự mình tìm thấy ta chúng ta giải thích cẩm nhạc sư huynh cái chết điều tra kết quả cẩm nhạc sư huynh chính là chỉ thương điện giết chết đây là hàng loạt tâm h ư mở đầu chỉ thương điện giết chết cẩm nhạc sư huynh mục đích là vì dẫn xuất trắng vân đình sư tỷ mà bắt đi sư tỷ mục đích cuối cùng nhất thì là vì công h á m bạch bảo cũng may b ạ c h u y ê n công tử kịp thời trở về thần uy ngập trời ngăn cơn sóng d ữ thất bại rồi chỉ thương điện âm mưu từ ngày đó về sau sư phó liền thu ta làm đồ đệ đem ta lại lần nữa tiếp vào bạch bảo bây giờ ta đã không còn là phòng thủ đệ tử đồng l ệ nghĩa v ẻ mặt mỉm cười nói ha ha không sai ta nói kia ra chứ đồng sư đệ bây giờ tại trong môn địa vị nhưng so với ta cái này chấp pháp đường đệ tử cao hơn ngươi có hứng thú hay không quay về tiếp tục làm ta đồng sư đệ linh thú chu vân lôi là thẳng tính thấy nhà mình sư đệ đúng chu tử sơn yêu thích dị thường thế là chủ động mở miệng k h u y ê n đ ủ giá chứ chu tử sơn trầm mặc một lát sau đó vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu nói ra ta đã ngưng kết yêu đan hai người các ngươi ta ngược lại thật ra yên tâm có thể những kia bạch gia đệ tử ta lại không yên lòng lỡ như bọn hắn vì phá trướng đan đem ta răng rắc rồi làm sao bây giờ chu tử sơn nói thẳng chính mình lo lắng lúc này không giống ngày xưa hắn là một đầu có yêu đan heo rừng đã có bị g i ế t giá trị nếu vẫn cùng dân tộc đi được quá gần thực sự quá nguy hiểm hắc hắc. người con lợn này còn cần lo lắng cái này bây giờ bạch gia tộc trưởng bạch u y ê n công tử chấp trưởng thiên chỉ minh toàn bộ thiên chỉ minh tích lũy mấy ngàn năm tu tiên tài nguyên mặc cho bạch bảo đệ tử muốn gì cứ lấy bạch u y ê n công tử đã lên tiếng phàm là tại giao cảm cảnh kẹt ba năm trở lên hết thể ban thưởng một khỏa phá trứng đan hiện tại cho dù ngươi chủ động đem yêu đan dâm ra đến người ta thì ngại luyện đan phiên phước chu vân lôi cười ha ha nói k i a tu tiên công pháp có phải cũng được muốn gì cứ lấy chu tử sơn miệng nói tiếng người mà hỏi nhà chu tử sơn ngươi một con lợn yêu cũng muốn nhân tộc công pháp chu vân lôi do hỏi ta cần một quyền có thể tu luyện ra thái âm huyền vừa công pháp lấy ra tham khảo chu tử sơn nói ha ha ha chu tử sơn ngươi cũng đã biết bạch kim ấn trưởng lão lúc này đang thiên trì sơn tổng minh trưởng quản tàng tinh các mà bạch kim ấn trưởng lão chính là đồng sư đệ sư phó lần này đồng sư đệ đi thiên trì sơn tám chín phần mười sẽ bị sắp đặt đến tàng tinh các lý trước chu vân lôi cười ha ha Sắp thực như thế đồng lệ nghĩa mỉm cười gật đầu nghe vậy chu tử sơn lập tức trầm mặc lại hắn lần nữa cân nhắc dậy rồi lợi và hại bay ở trước mặt hắn có hai con đường huyết sắt yêu cương cùng thái âm huyền cương cái trước cánh cỡ thấp cạ dễ chết yểu hắn cánh cửa cao cạnh tranh nhỏ tu luyện thoải mái còn có thể luôn luôn cầu như cầm vào nghề làm sự so sánh cái trước chính là bày địa than viết văn học mạng tiểu thuyết làm v o n g hồng hoàn toàn không có vào nghề cánh cửa làm được ngành nghề đỉnh núi quả thực năng lực phát tài có thể chín thành chín người ngay cả cơm cũng ăn không đủ no hắn chính là bên trong thể chế bát sát thỏa thỏa có cơm ăn nhân sinh một chút nhìn tới đầu chỉ cần ăn không ngồi rồi là được rồi kẻ ngốc đều biết sao tuyển tất h nhiên phần đỉnh bát sát lại làm võng hồng kẻ yếu mới biết lựa chọn cường giả tất cả đều lớn nhưng vấn đề là tới gần nhân tộc vòng tròn nếu xuất hiện tình huống xấu nhất chính mình năng lực chạy thoát sao luyện ký kỳ tu sĩ lại nhiều cũng uy hiếp không được chính mình luyện cương kỳ tu sĩ chu tử sơn nhớ tới hắn một cái dám băng đi ba cái luyện cương kỳ tu sĩ mặc dù cụ thể không biết là tình huống gì nhưng mà hiện tại chu tử sơn vẫn đúng là không sợ luyện cương kỳ tu sĩ v ề phần luyện thần kỳ tu sĩ chính mình nên gây không đến mới đúng ngoài ra thiên chỉ sơn chính mình năng lực không vào trong thì không vào trong cầm tới bí tịch sau đó thì ra đây này chẳng phải một chút nguy hiểm cũng không có sao thỏa đáng thỏa đáng a đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi liền gặp được một đầu heo rừng nhỏ tại trước mặt hai người lặp đi lặp lại dạ bước cuối cùng đầu này d ã chư lại nết miệng nở nụ cười được ta quyết định thì đi với các ngươi heo rừng nhỏ hưng phấn mà nói ha ha ha thật tốt quá đồng lễ nghĩa cao hứng nhảy dựng lên chu tử sơn cùng ta tách ra về sau ngươi đến tột cùng đi nơi nào ta ngay tại quân an thành tại đây một chỗ loạn táng cương bên trên nhặt chút ít ăn uống chu tử sơn hồi đáp đi ta dẫn ngươi đi trong thành ăn chút đồ ăn ngon ngươi nhỏ như vậy hình thể bách tính sẽ không sợ sệt đồng lễ nghĩa ha ha cười nói sư đ ệ a ta nghĩ hay là tìm sợi dây nắm tay tương đối tốt chu vân lôi ở một bên nói chu tử sơn không ngoài dự liệu lại lừa một cái hai người một heo biến như vậy vui vẻ hòa thuận địa theo vùng ngoại thành bay trở về tới quân an thành Trưng một chỗ phạm nhân tiệm thợ rèn đồng lễ nghĩa nắm một đầu chó hoang kích cỡ tương đương g i ã t r ư theo trong lò rèn đi ra chu tử sơn biến thành g i ã t r ư hình thái về sau mặc dù co lại rất nhiều nhưng ở dòng người dày đặc trong thành thị hành tẩu vẫn như cũng nhường bách tính bất an bất đ ắ dĩ chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa chỉ có thể chế tạo này tấm xích sắt chẳng qua này xích sắt nhìn lên tới thô to lại là cái dáng vẻ hàng chỉ cần chu tử sơn biến đổi đại ngay lập tức sẽ đứt đoạn người con lợn này quá thì phiền thoái ta nhìn xem tất cả linh t h ú hoàn thích hợp nhất chu vân lôi móc nhìn m ũ i của mình nói giá chư nghe vậy giận dữ miệng nói tiếng người tức miệng mắm to họ chu ngươi biết cái gì yêu thú nếu như không có mở linh trí còn có thể dùng linh t h ú hoàn k ô n g chế một khi mở linh trí như cưỡng ép sử dụng linh thu hoàn không chế một khi mở linh trí như c ư ỡ n ụ n g l i n thu n r tạo thành thần hồn bớt vụn bị mất mạng tại chỗ l chu tử sơn chừng mắt mắt dọc đột nhiên cong lên lộ ra một mười phần ý vị thâm trường mỉm cười bị chu tử sơn cùng chu sư h i n h đối thoại nhắc nhở đồng lễ nghĩa đột nhiên nhớ tới một sự kiện đó chính là bạch cẩm nhạc nguyên nhân tử vong một đêm kia bạch cẩm nhạc bạch sư h i n h đột nhiên xuất hiện đuổi theo chu tử sơn mà đi tựa hồ là muốn đem nó thu làm linh thú sau đó linh t h ú hoàn bọc tại rồi trắng cẩm nhạc sư huynh trên đầu của mình bạch sư h i n h thần hồn vỡ vụn mà chết nói như vậy đồng lễ nghĩa cuối cùng suy nghĩ minh bạch cái gì thế là hắn trầm mặc không nói không nói thêm gì nữa hai người một heo xuyên qua quân an thành ngồi nhìn thuyền đi xuôi dòng. Sau bảy ngày, đã tới hán dương thành đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi chưa bao giờ từng tới hán dương thành chẳng qua chu tử sơn lại rất quen thuộc một đầu phủ lấy xích sắt ra chư tại trước người hai người dẫn đường hai người rất nhanh rời đi hán dương thành đi hướng m ê n h mông thiên chỉ sơn hai ngày sau đó sáng sớm ước chừng hơn bốn giờ sáng đã có không ít người tụ tập tại rồi lang r a bảo thiên chỉ sơn cửa lớn lôi vào n à y đóng người riêng phần mình ô m thành đoàn nhiều người có m ộ ư ơ i cái ít người chỉ có hai ba người trong đó không thiếu có luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ dẫn đầu mỗi người bọn họ ngồi vây quanh thành đoàn không cùng ngoại nhân giao lưu k h o i tảng s á rồi lang g a bảo cửa lớn muốn mở lý căn nguyên run lên cái tẩu chúng tiểu nhân lần này chúng ta lý ra giúp đỡ lăng gia phòng thủ rừng thiên trí sơn công lao cực lớn lăng trác hoa tiên tử đã hạ lệnh để cho chúng ta tuyển chọn ưu tú con cháu vào lăng gia bảo tu luyện các ngươi cùng tốt lao phu không muốn mất đi chúng ta thái nhạc sơn lý ra mặt lý căn nguyên vẻ mặt nghiêm khắc nói đúng vậy căn nguyên trưởng lão đệ tử lý gia sôi nổi nói g i ắ c g i ắ c g i ắ c cao chừng hơn ba mươi m bề rộng chừng hơn hai mươi m nặng nghề cửa gỗ chậm giải phóng một ở vào hải khẩu tuyết sơn chỗ rộng lớn thông đạo xuất hiện bên ngoài cửa chính tuyết trắng m ê mang cửa lớn trong linh khí g ạ t rào lăng gia bảo chấp pháp đường hai mươi tên đệ tử như là thành vệ quân giống như xuất hiện ở cửa vào hai bên thuần một xác luyện cương kỳ tu sĩ từng cái tinh thần sung mãn khí thế uy nghiêm lý căn nguyên nuốt nước miếng một cái đừng nói đi theo sau hắn luyện khí kỳ tiểu tu thì bản thân hắn cũng cảm thấy căng thẳng kia bạch tuyên mấy năm trước còn cùng bọn hắn không khác nhau chút nào không ngờ rằng lúc này mới thời gian mấy năm hắn đều nhanh trộn lẫn đến thiên chỉ minh chủ t r ắ c hoa t i ê n tử trên giường đi đây thật là người so với người làm người ta tức chết lý căn nguyên hung hăng hít một h ơ i thuốc lá phun ra một lao đại vòng khói một tên thần sắc trang nghiêm chấp pháp chỉ nghe hắn cao giọng nói ra tảng sáng sắp tới muốn vào ta lăng gia bảo nên mặt trời mới mọc mà khai thiên hạp thiên chỉ minh môn nhân mời tự giới thiệu sau đó tiến lên nghệ i minh thân phận mới có thể theo thứ tự đi vào huyên ương hà thôi ra mời vào lăng gia bảo đại nhi sơn cung ra mời vào lăng gia bảo song hà cốc vũ văn gia mời vào lăng gia bảo thượng vũ động vạn gia mời vào lăng gia bảo lý căn nguyên cũng đồng dạng hét lớn một tiếng thái nhạc sơn lý ra mời vào lăng gia bảo cuối cùng hai đạo m ờ i phần thanh niêm yếu tớt theo chu vân lôi cùng đồng lệ nghĩa trong miệm truyền g a bạch bảo họ khác đệ tử mời vào lăng gia bảo chu vân lôi cùng đồng lệ nghĩa hai người tu vi thấp căn bản cũng không dám tới gần có luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ dẫn đội đội ngũ bởi vậy cách xa nhau x a nhất bạch bảo họ khác đệ tử tiên tiến đám người còn lại đợi chấp pháp đường lăng ra đệ tử giống to tại mọi người nhìn chăm chú chu vân lôi cùng đồng lệ nghĩa cứng ngắc lấy ra đầu hướng về lối vào mà đi một đầu heo rừng nhỏ theo trong đống tuyết ủi rồi ra đây chính là tùy thời tùy chỗ chú ý ẩn tàng chu tử sơn vậy xem loại người này không nói gì chỉ là ánh mắt có chút phức tạp bạch ra đã không đồng dạng ngay cả địa vị trong môn thấp nhất họ khác đệ tử đều muốn thắng qua thiên chỉ minh còn lại thế ra dòng chính đ chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa lấy ra thân phận của mình n g ọ c bài biểu lộ thân phận chấp pháp đường đệ tử áo trắng liền thả bọn họ vượt qua h à môn vừa vào trong giới hạn chính là khắc thuận theo t h i ê t niệm tất cả thiên chỉ sơn mạch tinh thuần linh khí đập vào mặt vào tới chu vân lôi cùng g i ã chư đồng thời phát ra thoải mái tiếng r ê n rỉ, đồng lễ nghĩa lại là không có cảm giác bởi vì hắn còn chưa vào giao cảm cảnh không cách nào cảm giác được linh khí biến hóa đúng vào lúc này một tên trên đài ngắm trăng áo trắng nữ đệ tử nên hướng hai người nàng vẻ mặt mỉm cười phúc phúc thân thể hai vị đồng môn ta gọi lăng tuyết tuệ không biết có gì có thể giúp đỡ các ng Người, người m ỉ chu tuyết tuệ sư tỷ ta vị này chu sư huynh đã kẹt ở giao cảm cảnh đã lâu đồng lệ nghĩa chắp tay nói ta hiểu được chu sư huynh mời đi theo ta vị này đồng môn sư đệ ngươi cũng được cùng nhau đi hướng vân tất này mỹ mạo lăng tuyết tuệ sư tỷ mang theo hai người đi hướng một tòa kiến trúc hùng vĩ trước đó đây là một tòa do hàng loạt dương cánh muốn bay vân tức pho tượng tổ hợp lại với nhau đại cao mỗi một đầu vân tức đỉnh đầu cũng có một nho n h ỏ mái vòm mái vòm phía trên chỉ có thể phóng một cái bồ đoàn chỉ có thể ụi một người ngồi xuống hai vị đồng môn sư m i n h đây cũng là ta lăng gia bảo chuyên vị khai thiên hạp tu sĩ xây vân tức đài trên vân tức đài tầm mắt rất tốt khả quan mặt trời mọc mặt trời mới mọc thời điểm rồi rào dây núi linh khí sẽ bị đại trận đạo vào nhường ở vào vân tức đài trên đệ tử có cao hơn cơ hội khai thiên h ạ thành công lăng tuyết vẻ mặt tiêu n ạ o giới thiệu nói kỳ hỉ nay vân tức đừng nhìn số lượng phong phú kỳ thực chỉ có chín chín tám mươi mốt đầu mấy ngày nay đ ă n g ta lang ra vân t ứ c đài thiên chỉ minh đệ tử mỗi ngày cũng có hơn trăm người chỉ có bạch ra người tới không hạ nhân n số cái khác thế ra mỗi ngày nhiều nhất cho phép vào mười hai người ngươi không thấy bên ngoài những k i a xếp hàng cũng chờ ở bên ngoài rồi đã vài ngày rồi l a n g tuyết tuệ che miệng cười nói tuyết tuệ sư tỷ đã như vậy vậy liền n h ư ờ n g chu sư minh trên một người đi thôi ta giờ phút này còn chưa vào giao cảm liền chính là ở đây chờ đồng lễ nghĩa nói cái tia sư đệ chỉ sợ phải đợi rất nhiều thời điểm lăng tuyết tuệ che miệng cười nói tuyết tuệ sư tỷ không quan trọng ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi chào hỏi những người khác đi đồng l ệ nghĩa nói vậy thì tốt một hồi nếu có cái gì chuyện ngươi liền có thể đi nguyện đài tìm lăng già con cháu muốn hỏi lăng tuyết tuệ vẻ mặt hiền lành cười cười liền quay người lại lần nữa đi hướng nguyện đài chương một trăm ba mươi bốn khai thiên hạp chương một trăm ba mươi bốn khai thiên hạp giờ phút này thời gian đã không còn sớm chu vân lôi năng lực cảm giác trong cơ thể mình tích xúc linh khí đã cực kỳ sinh động thế là hắn đúng bên người đồng l ệ nghĩa nói ra vậy ta đi trước vân tước đài chín trăm tám mươi mốt đầu dương cánh muốn bay vân tước đầu đủ đụng vào nhau tầng tầng trải rộng ra lên đài căn bản không có đường chỉ có thể thi triển k i n h công bay vú chu vân lôi có tự mình hiểu lấy không dám đi hướng chỗ cao nhất vân tước thế là liền tại vân tước đài trung du vị trí tuyển một chỗ nền tảng sau đó mặt hướng mặt trời mới lên ở hướng đông vị trí khoanh chân ngồi xuống đồng lễ nghĩa thấy sư h i n h đã chọn tốt vị trí liền thì khoanh chân ngồi ở trên tảng đá nhắm mắt ngồi xuống vật công lẳng lặng cảm ứng linh khí hy vọng có thể tại đây linh khí bành trướng nơi mau chóng đột phá đến giao cảm cảnh đồng lễ nghĩa ngồi xuống về sau bên cạnh hắn một đầu heo rừng nhỏ rất cơ cảnh nhìn chung quanh phát hiện không ai đến cũng không có nhân quan rót nơi đây thế là liền mượi phần nhanh nhẹn chui vào đến rồi vân tước dưới chân chu vân lôi vừa mới khoanh chân ngồi xuống thành thơi thủ tâm chợt nghe bên thai c u ầ n phong gào thét liền biết là có người tới trước quay đầu nhìn lại chỉ thấy một phụ nữ trung niên dưới chân xương trắng bốc hơi dường như vì bằng hương ngự không khinh thân công pháp đi tới bên cạnh hắn phụ nữ trung niên kia hướng phía chu vân lôi t r i ể n lộ ra thâm ý sâu sắc mỉm cười chu vân lôi sắc mặt kinh ngạc phụ nhân này cũng như vậy số tuổi còn tới mở cái gì thiên hạp nàng đối ta cười nghĩa là gì phụ nhân này sẽ không phải là coi trọng ta đi theo phụ nhân này hiện ra k i n h công đến xem ta hình như có chút không phải là đối thủ lỡ như nàng đúng ta có ý nghĩ xấu Chấn định. hiện tại là khai thiên hạ khẩn yếu thời cơ không thể bắn bỏ thành thơi thủ đọc ba hoa tụ đỉnh chư thiên bất động vong tình vong ngã s i u s i u s i u lại có mấy đạo tiếng xe gió chuyển đến lại có hơn m ộ ư ơ i người thanh niên nam nữ leo lên vân tước đài riêng phần mình u y ể n đài ngồi xuống những người này đồng dạng các thành thành đoàn khác nhau thế ra không có nhau đương nhiên sẽ không chủ động ngồi cùng một chỗ ước chừng một nén nhang về sau vân tước đài trên đều đã ngồi đầy người nhắm mắt tính toạ chu vân lôi đột nhiên cảm giác được một loại không hiệu r u n động giống như hắn chính là n à y chín n c h ỉ vân tước bên trong một con g ư ơ n g cánh hướng lên trời bên cạnh mà đi ngày đó bên cạnh đã nổi lên một tia ngân bạch sắc mà h ắ n chính dương cánh bay về phía chỗ kia mặt trời mới mọc kia một chỗ mạnh mẽ sức sống nơi mặt trăng lặn mặt trời mọc vòng đi vòng lại thiên địa sức sống tuần hoàn không thôi g i ớ m ạ o năm h bảy h chính khắc hướng minh từ từ mọc lên ở phương đông chính là thiên địa cơ hội âm dương chuyển biến thời điểm âm cực mà dương sinh thiên địa lâu ám sơ h i ể u ánh sáng đâm rách thiên địa đâm xuyên qua mênh ngông bóng tối chiếu rọi đến rồi trên người chu vân lôi một tiếng ẩm vang một chỗ vô hình cửa lớn bỗng nhiên thông suốt nhân thể chính là một chỗ tiểu thiết địa tự bế mà đi không thông trong ngoài làm giữa trời đất âm dương chuyển biến thời điểm liền có có thể k h i ê n động luyện khí kỳ tu sĩ thể nội linh khí cơ hội mở ra kiêm một chỗ tối t â m chi môn thì một s á t na này người cùng thiên đ ị a thể nội cùng bên ngoài cơ thể ở vào cùng một cái âm dương chuyển biến cơ hội cơ hội cộng minh thiên đ ị a đ ố n g nhiên thông suốt liên thông trong ngoài đây cũng là luyện khí kỳ tu sĩ quan trọng nhất khai thiên hạp thiên hạp vừa mở trong ngoài quan thông thể nội bên ngoài cơ thể linh khí trao đổi liền lại không trở ngại một đạo vòng xoáy linh khí tại chu vân lôi bên ngoài thân hình thành chuyện này ý nghĩa là hắn thiên h ạ đã mở từ nay về sau chu vân lôi liền có thể không còn dựa vào linh thạch cùng đan dược liền có thể bổ sung thể nội linh cơ cũng chỉ có bực này rồi rào linh khí bổ sung mới có thể giúp hắn dẫn sát l u y ệ n c ư ơ n g tẩy luyện kinh mạch toàn thân lúc này trên vân tước đ ạ i không có chỗ nào mà không phải là giao cảm hậu kỳ tu sĩ đối với linh cơ cảm ứng mười phần mẹ bén bọn hắn sôi nổi quay đầu nhìn về phía ba chỗ vòng xoáy linh khí trên mặt đều bị viết vẻ hâm mộ lần lượt từng các loại tu sĩ mang theo nồng đậm t i ế t nối rời đi vân tước đài tuyệt đại đa số đến từ cái khác thế ra đệ tử chủ động cáo từ rời đi thiên trì sơn dựa theo minh chủ quyết định quy củ bọn hắn mới có lần nữa khai thiên hạp cơ hội lúc này thiên chỉ sơn cho phép thường c h ú chỉ có bạch gia đệ tử cùng lăng gia đệ tử thời gian từng chút một c h u y ể n rời vân tước đài trên còn có bốn tên đệ tử ngồi xếp bằng một tên đệ tử lý gia một tên đệ tử tôi h gia còn có hai tên họ khác đệ tử một người trong đó tự nhiên là chu vân lôi mà đổi thành một người thì là không biết tên phụ nữ trung niên sau một hồi lâu chu vân lôi cuối cùng cảm nhận được thể nội linh khí tràn đầy hắn mở mắt hai người khác cũng đồng dạng mở mắt bọn hắn đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy phát ra từ nội tâm vui sướng ba người qua lại chắp tay về sau đệ tử lý ra cùng đệ tử thôi ra liền thi triển khinh công rời khỏi chu vân lôi vừa định đứng dậy rời đi thanh âm của một phụ nhân liền ghé vào lỗ thai hắn văng lên gấp cái gì ngồi một hồi nữa nhi nghe được â m thanh nơi phát ra chu vân lôi nhìn về phía bên người phụ nữ trung niên phụ nữ kia khoanh chân ngồi tính toạ từ đầu đến cuối cũng không có động một chút miệng ngươi đang nói chuyện với ta chu vân lôi vì giọng điệu không chắc chắn hỏi nơi này còn có người khác sao phụ nữ kia ngậm miệng không nói nhưng lại phát ra âm thanh thuật nói bụng thế mà thật sự có người đi luyện môn võ công này hẳn là phụ nhân này là câm i ế p thiên hạp đông nhiên thông suốt trong ngoài quan thông chính là thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ lên trời q u ả tặng tốt nhất cơ hội thượng tam cảnh luyện khí kỷ ngươi không phải là không mướn phụ nhân kia lần nữa lên tiếng nói thượng tam cảnh thời cổ cái gọi là luyện khí thiên tài người một ngày thủ đ ộ c ba ngày đ o ạ t khí ba tháng h ộ y mươi m nội luyện ba năm một ngày có thể giao cảm tại nhược quán tiền nên chiêu dương khai thiên hạp may mắn nhưng phải thượng cảnh giới không sai tu sĩ tại khai thiên hạp thời điểm quả thực có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ hư vô mở bị thượng tam cảnh chẳng qua vậy cũng có một tiền đề câu nói kia nói rất đúng tại n h ư ợ quán tiền nên chiêu dương khai thiên h ạ may mắn nhưng phải thượng cảnh giới đại tỷ người bao nhiêu tuổi chu vân lôi rất muốn hỏi như vậy một câu chẳng qua suy nghĩ một lúc chính mình số tuổi cũng không nhỏ phụ nhân tuổi như vậy thì không từ bỏ con đường tại khai thiên hạ thất bại về sau không những chính mình không chịu rời đi cũng tốt bụng khuyên đ ủ chính mình này trung quy là một phần hào ý chu vân lôi lần nữa ngồi xếp bằng thành thơ thủ đọc thông qua vừa mới mở rộng thiên hạ dùng cái này mới giác quan đi cảm thụ trong thiên địa này khí thế biến hóa giữa thiên địa khí thế bàn bạc biến hóa huyền diệu chu vân lôi chỉ là cảm giác thiên địa đại mà rộng rãi ai thán tự thân nhỏ bé lại khó có cái gì cụ thể càng lộ thượng tam cảnh căn bản hư vô mờ mịt tiếp tục như vậy chẳng qua là lãng phí thời gian thôi nghe đồn tu sĩ như tại luyện khí kỳ khai thiên hạp thời điểm liền có cơ hội thể nộ đến thượng tam cảnh dù là năng lực nộ thứ nhất liền ngang ngửa với cử đi kim đan nếu không thể khai ngộ đột phá kim đan liền có nặng nề g h trở ngại t h như trước kia bạch gia tộc trường bạch hồng tự mỗi ngày ngồi chơi trên phi thiên thạch mặt d à y vô s ỉ chiếm cư tộc nhân tốt nhất khai thiên h ạ vị trí vẹn vẹn chỉ là vì đột nhiên có một chút như vậy càng ộ nhưng loại này hư vô mờ mịt cảnh giới như thế nào lại cùng mình hưu duy l i ê n chuẩn bị bỏ cuộc thể nộ g thiên địa đại đạo không lường được này nhật nguyện ánh sáng sao mà rõ vậy phụ nhân lần nữa vì thuật nói bụng chỉ điểm nói đến không lường được sao mà rõ phụ nhân này là muốn cho ta theo có thể đem cầm chỗ tới tay đi thể nộ g thiên địa đại đạo thiên địa rộng rãi không lường được vậy liền bất ngờ chính mình nên theo có thể suy đoán chỗ vào tay đúng rồi bản thân mình còn có quanh người ba thước chính là mình có thể cảm giác chu vân lôi thu nạp thân thức tinh tế cảm thụ mình còn có quanh người biến hóa đột nhiên chu vân lôi phát hiện bên cạnh mình phụ nhân này cũng không phải là không có khai thiên h ạ sở dĩ không có hình thành vòng xoáy linh khí là bởi vì trong cơ thể nàng linh khí mười phần trăm đấy cũng không thua ở ngày này chỉ sơn linh mạch tại chu vân lôi cảm giác d ư ớ i hắn thậm chí rõ ràng cảm thấy phụ nhân này cùng phương thiên địa này đang trao đổi linh khí không sai là trao đổi mà không phải như là chính mình giống như một vị cố gắng nguyên lai nàng là một đã sớm mở thiên hạp tiền bối chương một trăm ba mươi lăm luyện cương kỳ tiểu cảnh d ư ớ i chương một trăm ba mươi lăm luyện cương kỳ tiểu cảnh d ư ớ i ước chừng thần thời vừa qua khỏi mặt trời lên cao thời điểm chu vân lôi phương mới mở hai mắt ra kết thúc ngồi xuống thân xác hắn bên trong rất có vài phần vẽ kích động bị phụ nhân kia chỉ điểm hắn chủ động bài trừ thể nội tràn đầy linh khí lại tiếp tục hấp thụ tựa như đồng nhân thể một hít một t h ở thiên điệu biến hóa quả thực không thể đo lường có thể thông hôn khắc hạp bước vào trong cơ thể mình linh khí lại tại phát sinh m ư ờ i phần rõ ràng biến hóa thiên hạp vừa mở nhân thể cùng thiên địa vừa mới quán thông loại cảm giác này càng rõ ràng chu vân lôi quả thực có thể ngộ chẳng qua nhưng lại chỉ tốt ở bên ngoài này mấy canh giờ thu hoạch đem lưu cho hắn tại về sau chậm rãi tiêu hóa chu vân lôi cảm giác nếu như mình đem những thứ này thể n g hoàn toàn tiêu hóa như vậy liền có cực lớn có thể, thể n g đến thượng là tương lai mình đột phá luyện thần hậu kỳ cung cấp trợ giúp thật lớn trừ r a hư vô mở mị thể nộ g bên ngoài chu vân lôi còn có càng thêm thực tế thu hoạch bây giờ trong cơ thể của hắn cùng bên ngoài cơ thể linh khí trao đổi đã tại thông qua thiên hạp chi môn tự động vận hành mặc dù kiểu này vận hành tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng cũng có thể khiến cho chu vân lôi trong chiến đấu nhanh chóng hồi phục pháp lực pháp lực của hắn đem so với cùng giai tu sĩ càng thêm kéo dài cảnh giới thể nộ càng cao chiến l ư c tự nhiên càng mạnh tu sĩ khai thiên hạp về sau nếu là có thể lĩnh nộ thượng tam cảnh liền có thể như là bạch viên tộc trưởng bình thường quét ngang cùng giai mượm nh mà chu vân lôi có thể thu lấy được đây hết thảy chính là vì phụ nhân kia tiền bối vô tư chỉ điểm thu hoạch rồi lớn như vậy chỗ tốt chính là bông tha chính mình trinh tiết cũng là đáng chu vân lôi đứng dậy liền muốn muốn đối bên người phụ nhân hành lễ c ả m tạ nàng đúng chỉ điểm của mình tri ân nhưng mà phụ nhân kia đã bỏ đi không một dấu vết sớm đã không biết đi đâu nhưng dù cho như thế chu vân lôi vẫn như cũ hướng phía c h ố n g giống lộ đài thật sâu vái ba lạy vẫn tước đại ở dưới quảng trường đá xanh bên trên chỉ có đồng lễ nghĩa một người ngồi ở góc k h a n h chân ngồi tính toạ một đầu mười phần bỏ túi heo, heo ủi rồi hủi nhắm mắt tính toạ đồng lễ nghĩa đồng lễ nghĩa mở mắt Gặp đồng ư Sư sướng, ợ c chú Chú sắc chính có hoạch. bay vút Vinh. Vân thần xét thu quả, là mà xem là đến đại đ Lôi vui lệ, lệ nghĩa gật đầu ồ chu vân lôi nhìn thấy trên mặt đất bỏ qua bỏ lại heo rừng nhỏ lập tức lộ ra thần sắc kinh dị Hắn một tay lấy heo rừng nhỏ nắm bắt rừng bên trên, đem nó một đem tay tới tay t lấy vào r bỏ ớ ư chu mắt m của ì n q a n s á tử Lúc Chu này t sơn đã bỏ túi có thể dùng hai cánh tay nắm bắt túi thể tay tới tay lên thường thức rồi. Chu Tử hai rồi. có cánh dùng nắm lên Sơn Chu không chỉ biến hóa cực kỳ nhỏ với lại chu vân lôi hoàn toàn không cảm giác được hắn là một đầu linh thú giống như chính là một đầu vừa ra đời bình thường heo rừng nhỏ chu tử sơn ngươi không phải nói ngươi nhiều nhất chỉ có thể thu nhỏ đến chó hoang kích cỡ tương đương sao sao bây giờ có thể biến nhỏ như vậy a ngươi này cái bụng rơi hai cái cái túi là vì che giấu sao chu vân lôi chuẩn bị đưa tay đi sơ sờ chứng mắt mắt dọc heo rừng nhỏ hung hát c ừ n g mắt liếc chu vân lôi sau đó n g h i ê n g người thoải mái tránh thoát chu vân lôi móc u ố t chọc trời bảy trăm hai mươi độ xoay chuyển vững vàng rơi xuống đất sau một lát chu vân lôi sư huynh đệ hai người cùng một đầu bỏ túi heo rừng nhỏ đi tới phường thị thiên chỉ sơn từ lâu chu vân lôi m ư ờ i phần hào phóng móc ra chính mình linh thạch liền bắt đầu gọi món ăn theo buổi sáng năm giờ lên núi tính lên đều đã qua bốn cái tiếng đồng hồ hơn rồi sư huynh đệ hai người bụng đã sớm đói đến kêu lên n g ủ tiểu nhị tới trước một phần xào lăn heo đại tràng chu vân lôi liếc qua gục xuống bản heo rừng nhỏ lộ ra trêu cợt ý cười nào có thể đoán được kia heo rừng nhỏ thế mà chạy ra nước bọn cái đôi nhỏ lắc lao hoa rồi khách quan có ánh mắt bổn điếm gọi là tàng tuyết lâu chiêu bài thái chính là dùng này cấp thấp linh thú tàng tuyết hương heo nấu nướng các loại bổ dưỡng mỹ vị tiểu nhị mở miệng tán dương tiểu nhị tia tàng tuyết hương heo là cái gì chủng loại nhưng có cái gì huyết mạch thiên phú thần thông chu vân lôi dò hỏi ha ha khách quan nói đùa heo loại yêu thú nào có cái gì huyết mạch thiên phú thần thông tia tàng tuyết hương heo lớn nhất thần thông chính là chất thị ngon giàu có linh khí tiểu nhị cười nói sư minh ta nhìn xem hay là điểm mấy cái thức ăn chay đi đồng lễ nghĩa nói vậy liên đến cái khắc hoa mức hoa quả đường xương đào đ i ể u chu vân lôi chỉ vào thực đơn trên thức ăn chay nói sư v i n h quá phí linh thạch rồi đến bàn xào cải xanh hai thùng linh mễ là được rồi đồng lễ nghĩa nói như vậy sao được hôm nay thế nhưng chúc mừng sư v i n h của ngươi ta khai thiên hạp tốt đẹp thời gian há có thể tùy tiện đấy cái này lộc đỗ nhuỡng ra giao huyên ương tiên nhu cần bạo hoang chân khương thố kim ngân để t ử c ắ t đến một phần chu vân lôi h ả o khí vượt mây gọi món ăn hoàn toàn không đem linh thạch coi ra gì sư h u n h nay sợ là muốn hơn năm mươi viên linh thạch đi đồng lễ nghĩa lo lắng nói không có chuyện hôm nay nhi sư huynh vui vẻ chu vân lôi cười ha ha nói vẻ mặt hào sảng ừ ở đâu ra đồ nhà quê khai thiên hạp chẳng qua con đường tu hành vừa mới cất bước có cái gì đáng giá tốt ăn mừng s á t vách bàn một tên tự dóp tự uống lăng gia tu sĩ tạt một chậu nước lạnh nói k i a lăng gia tu sĩ nét mặt buồn b ự c rất có vài phần thất ý c h i sắc nhưng mà tu vi lại là thực sự luyện cương hậu kỳ như thế tu vi hoàn toàn có thể làm chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa sư phó chỉ thấy chu vân lôi vì khiêm tốn giọng điệu nói ra tiền bối dạy phải vãn bối không biết tu luyện gian nan hôm nay có chút tâm đắc liền quên hết tất cả rồi k i u lăng ra tu sĩ thì không được lắm để ý hắn rót cho mình một ly rượu nhạt tự mình nói ra tu sĩ khai thiên hạp về sau liền có thể dẫn sát nhập thể cũng là luyện cương kỳ cái thứ nhất tiểu cảnh giới cảnh giới này không có gì độ khó lựa chọn công pháp và thu thập sát khí là được như thu thập sát khí khó khăn còn có thể phục d ụ n g dẫn sát đan một năm d ư ớ i sau đó liền sẽ sát khí cô động cũng đã cùng tự thân linh khí tương hợp cũng là cái gọi là nguyên sát cảnh nguyên sát mặc dù còn không phải lực cương nhưng đã có thể được xem là là cương khí đến lúc đó tu sĩ có thể ngoại cương hộ thể vì cương ngự kiếm ngự cương phi hành đủ loại thần thông trong vượt xa lúc u này tu sĩ không thể phục vụ bất luận cái gì đang u ư ỡ n g dược bằng không đều sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện ta kia thanh phong sư đệ đoạn thời gian trước ra ngoài truy sát yếu thú vô ý nhiễm năng động ngày đêm thở dài thở ngắn nói tại tẩy luyện cảnh nhiễm năng động tựa như cùng n à y uống rượu chén ngọc dính cất đái sao rửa cũng rửa không sạch sẽ nhất thời nghị quần thế mà bản thân kết thúc tiêu lăng r a tu sĩ lộ ra mấy phần bi thương thần sắc lần nữa mượn rượu tiêu sầu nói c h ư một trăm ba mươi sáu thiết sơn quy đập phủ c h ư một trăm ba mươi sáu thiết sơn quy đập phủ đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi tại tàng tuyết lâu ăn một bữa tốt về sau liền trong thiên chỉ phường tìm được phụ trách sắp đặt bạch bảo con cháu bạch thiên hồng sư bá nghe nói chu vân lôi nên t r i ê u dương khai thiên hạp thành công bạch thiên hồng sư bá nói vài câu cổ vũ lời nói sau đó liền sai người đem này hai sư minh đệ sắp đặt đến phường thị khách sạn ở lại nay phương thị khách sạn là giường chung trong một cái phòng, hai cái giường, một người ngủ. n h ì này n không gian phòng chống giống chu vân lôi mới có hơi hối hận vừa mới ăn một bữa quá mắc dường như ăn hơn mấy tháng chấp pháp đường l ư ờ n g thắng n g h e bạch thiên hồng sư báo ý nghĩa nay ở khách sạn linh thạch còn phải chính mình cho hắn không chịu trách nhiệm chi trả là cái này không có sư phó phiền phức chu vân lôi dùng hy vọng ánh mắt nhìn thấy vậy sư đệ của mình đồng lễ nghĩa chính mình luyện cương kỳ thượng thừa công pháp thì toàn bộ nhờ hắn rồi đã thấy đồng lễ nghĩa n h ư mày trầm tư không thôi p h ả n phất là có tâm sự gì sư đệ người đang suy nghĩ gì chu vân lôi lên tiếng dò hỏi chu sư minh ta đang nghĩ vị kia lăng ra tiền bối nói chuyện luyện cương kỳ tẩy luyện cảnh muốn thanh trừ thể nội đan độc ta có phải hiện tại nên muốn ăn ít một chút đan ăn dược đồng lễ nghĩa vẻ mặt lo l ắ n g nói、ngày. sư đ ệ ngươi ăn lại nhiều kia cũng không có khả năng đây bạch ra dòng chính nhiều bọn hắn còn không sợ ngươi sợ cái gì chu vân lôi nói chu vân lôi cũng không biết đồng lễ nghĩa cũng không phải một ngày một hạt hoàng long đan mà là một ngày hai hạt hừ ngươi không cần sợ kia lăng thanh phong chúng rồi đan độc thì tự sát quả thực b u ồ n c ư ờ i ta còn trong p h ế đan chỉ tắm rửa qua giá chứ hừ hừ nói kia lăng thanh phong chỉ là qua không được tâm t r ư n g của mình mà thôi cái gì dính qua cất đái cốc liền không thể dùng Đây hôm nay t o à giờ mão tác năm g c h bảy h chu tử sơn mạo hiểm khoát ra người nên triều dương khai thiên hạp tại thiên hạp mở rộng thời điểm trong ngoài linh cơ trao đổi được thiên địa thụ pháp quan thiên địa đại đạo diên hóa bắt trước tự nhiên mặc dù pháp lực không có tăng lên bao nhiêu nhưng mà cảnh giới thể nộ cũng đã không tầm thưởng kiến thức tự nhiên cũng sẽ khác biệt bình thường đồng sư đệ đừng nghe đầu kia heo nói mỏ chúng ta giờ tí leo núi hiện tại cái kia ngủ chu vân lôi ngáp một cái nói sau một lát trong phòng thì vang lên t i ế n g ấ y ngày thứ hai lúc sáng sớm đồng lễ nghĩa tạm biệt chu vân lôi cùng chu thử sơn đi theo bạch gia sư m i n h đi hướng tàng k i n h c á t tìm sư phó của hắn bạch kim vấn đi đồng lễ nghĩa rời đi về sau chu vân lôi lật khắp chữ v ậ t đại cũng chỉ từ bên trong tìm ra hai khối linh t hạch sư đệ không tại mấy ngày nay hắn cũng không biết làm như thế nào nhét đầy cái bao tử có thể nên đi tìm thiên hồng sư ba thiếu nợ chút ít linh hạch làm như thế nào mở miệm phù hợp đâu chính mình cùng thiên hồng sư bá cũng không quen chu vân lôi mặt ủ mày trao suy tư đối diện trên giường một đầu heo rừng nhỏ ngáp một cái hắn cùng với hắn khinh bị con mắt nhìn một chút là linh thạch lo nghĩ chu vân lôi sau đó cái đuôi lay động chui vào gầm giường tiếp lấy heo rừng nhỏ điêu ra đây một cái túi lượng đồ không lưu tình chút nào vung ra rồi chu vân lôi trên mặt c h à sát cầm chu tử sơn miệng nói tiếng người nói chu vân lôi cầm chữ vật đại đem thần thức dọ vào trong đó trong túi chữ vật chỉ có hai cái hộp gỗ chu vân lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa lấy ra một hộp gỗ hộp gỗ mở ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề ba mươi bình ngọc chu vân lôi mở ra bên trong một cái bình ngọc một mùi thơm đập vào mặt hoàng long đan chu vân lôi lắc lắc bình ngọc cảm giác một chút số lượng hai mươi hạt một hạt hoàng long đan chính là hai khối hạ phẩm linh thạch một bình hoàng long đan chính là bốn mươi viên linh thạch n à y một cái dương sẽ cùng tại một nghìn hai trăm viên linh thạch hai cái hộp gỗ chính là hai nghìn bốn trăm viên linh thạch hoàng long đan là một loại cơ sở tính tiêu hao đan dược mười p h ầ n được người hoang lên tại tiên môn phường thị hoàn toàn có thể làm tiền tệ lưu thông chu tử sơn ngươi không nên nhiều như vậy hoàng long đan chu vân lôi bật thốt lên hỏi giết người c ấ p của người quản được sao k h e o rừng nhỏ vẻ m ặ t hung tường nói này hai hộp hoàng long đàn tự nhiên là đồng lễ nghĩa lưu cho sư huynh nhưng này đan dược liên lụy tới trộm cắp linh thảo một chuyện đồng lễ nghĩa không nghĩ liên lụy sư huynh nhiễm nhân quả cho nên nhường chu tử sơn chuyển giao chu tử sơn n g ư ơ i như thế phú quý sao không nói sớm chu vân lôi ôm lấy chu tử sơn t hận không thể hôn một cái thiên chỉ phường ở vào thiên chỉ sơn tới gần cửa vào một cái góc phương thị quy mô đã tương đương với một tòa phạm nhân chấn nhỏ rồi đan dược phú pháp luận ký trận pháp khách sạn Từ lâu, những thứ này cơ bản cửa hàng cái gì cần có đều có xa xa không chỉ một nhà thậm chí còn có linh thu cắt âm hồn cắt mười điểm hiếm thấy cửa hàng trên một con đường lít nha lít nhít tất cả đều là các thức cửa hàng nhỏ tại p h ư ờ n g thị trung ương thậm chí còn có một nhà phòng đấu giá chỉ là lăng gia bảo tiên trì sơn vừa mới trải nghiệm chiến loạn không lâu nội bộ quyền lợi bị bạch tuyên thao túng lăng gia tích lũy ngàn năm bảo khố thì đã rơi vào bạch tuyên trong tay dĩ vãng cần dùng tới đấu giá phá trướng đan đã bị bạch u y ê n xem như phúc lợi phân phát cho bạch ra dòng chính đệ tử phòng đấu giá này làm ăn tự nhiên cũng liền bị vô kỳ hạn chậm trễ chu vân lôi ôm một đầu bỏ túi heo rừng nhỏ ý cười đẩy mặt đi xuyên qua phường thị trên đường lớn hôm qua xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết hắn túi đầu đi trên phố lớn chỉ nghĩ mau mau tìm đến thiên hồng sư bá cầu hắn sắp xếp chỗ cư trú hôm nay gheo c u ố n vạn sâu hắn ngẩm đầu đỡ ngực nhàn nhã dạ b ước lâm lang hàng hóa mặc kệ chọn mua động phủ phường thế mà còn có bán động phủ cửa hàng mang hiếu kỳ tâm lý chu vân lôi ôm một đầu heo rừng nhỏ dường như thổ tài chủ giống như tiến nhập trong cửa hàng khách quan thế nhưng đến chọn lựa động phủ điếm tiểu nhị nhận tình tiến lên đón chu vân lôi đối với hắn đáp lại m dù sao lấy tiền chính mình cũng đã làm này làm được điếm t i ể u nhị động phủ này bất đô là mở tại trong núi sao cũng có thể lấy ra bán chu vân lôi d o hỏi khách quan có chỗ không biết bản điếm bán là di động đ ộ n g phủ ngài nhìn mai rụa pháp khí gọi là thiết sơn quy động phủ này thiết sơn quy động phủ chính là dùng thiết sơn quy s ắ c ngoài làm chủ vật liệu chế tạo thành chỉ cần thúc đẩy pháp quyết có thể tại giã ngoại triển khai thành một lều vải lớn nhỏ tạm thời đ ộ n g phủ mười phần thuận tiện n à y động phủ tạm thời thiết sơn quy có không kém lực phòng ngự có thể ngăn chung phẩm pháp khí nhất cấp ích ngươi nếu có dồi vật này tại giã ngoại nghỉ ngơi sẽ không sợ bị người đánh lén cũng không sợ bị yêu thú q u ấ y n h i ê u với lại vật này tương đối tiện nghi chỉ cần một trăm tám mươi cái linh thạch điếm tiểu nhị nước miếng văng tung t h o nói nào có thể đoán được chu vân lôi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ t h ầ n sắc chỉ nghe hắn lắc đầu nói ra điếm tiểu nhị ngươi này sản phẩm có vấn đề à, chúng ta tu sĩ、si、tại g i ã ngoại nghỉ ngơi thủ trọng ẩn nấp trốn tự nhiên là an toàn ngươi làm như thế đại cái s ắ c rùa đen đặt ở g i ã ngoại đó là chủ động thu hút hỏa lực ngại chính mình mệnh trưởng khách quan ngài lời này liền nói được không đúng ngươi hoàn toàn trước tiên có thể tìm một địa phương bí ẩn lại thả ra thiết sơn quy đ ộ n phủ như vậy tại trốn đi đồng thời còn có thể ngủ cái ăn rớt Điếm tiểu nhị giải t nhị h í chu nói. Nhưng vời thấy thêm h ta cảm c đây là vẽ y ệ n Chu vân lôi lắc đầu quay người liền rời đi. Sau một lát, l Chu đầu đi. quay Sau người Vân rời một ôm i ô heo rừng nhỏ lại quay về rồi tiểu nhị tiệc thiết sơn quy động p h ủ cho ta tới một cái ta lấy ra làm chuồng heo chu vân lôi ông bĩu ngôi nói chương một trăm ba mươi bảy thái âm băng hồ kinh chương một trăm ba mươi bảy thái âm băng hồ kinh thiên chỉ sơn thàng kinh các đã từng lăng ra thủ vệ sông nghiêm nhất chỗ bây giờ đồng dạng thủ vệ sông nghiêm chỉ là chấp pháp đường vệ binh thuần một sắc đội thành bạch bảo trung nhân ba tầng lầu cao tàng kinh các một mảnh náo nhiệt hàng loạt bạch bảo đệ từ cấp thấp rất bật rộn hàng loạt chân quý sách v ỡ tàn m á t trên mặt đất tu luyện công pháp toàn bộ đều muốn sao chép một phần muốn trước phân loại lại sao chép không muốn lặp lại sao chép chỉ có cực kỳ trọng yếu mới cần chế tác phó bản bạch minh hải sư huynh tại lang gia bảo tàng kinh các lầu hai lớn tiếng thét minh hải sư huynh bản này tứ tượng đạo thư nhìn lên tới tượng một bộ trận pháp tạp học thư chẳng qua trong đó nhưng cũng liên quan đến pháp môn tu luyện các sư đệ không biết nên làm sao phân loại một tên bạch gia đệ tử tay nâng một quyển cổ thư đưa tới minh hải sư huynh trước mặt vì thỉnh giáo giọng điệu hỏi bạch minh hải tiếp nhận bản này tứ tượng đạo thư hơi lật xem một chút. Từng chữ hắ hợp lại một câu cũng đọc không hiểu bạch minh hải bất động thanh sắc liếc qua trước mặt người sư đệ này ra hỏa này thế mà năng lực nhìn ra đây là bản đạo thư nhìn tới cùng vân đình sư thúc giống như rất có trận pháp t h i ê n phú bạch minh hải làm bộ nhìn một lát thế là ra vẻ suy tư nói nâng hiền sư đệ quyển sách này ứng đưa về đạo pháp một loại ghi rõ vì trận nhập đạo do ngươi phụ trách sao chép đa tạo minh hải sư huynh trắng nâng hiền vẻ mặt vui mừng đ ị a chắp tay nói minh hải sư h u n h nhường hắn sao chép lời ngầm chính là đồng ý chính hắn lưu một quyển phó bản này há có thể không thích một bên bàn phía trên hơn mười người đệ tử xếp thành một loạt. bọn hắn cũng tại làm nhìn sao chép sự tình sao chép cũng không phải là đáng chép cần dùng đến chuyên môn sao chép công cụ bàn trải dính vào đặc chế ấn mực kia ấn mực sẽ cùng trong sách vợ vốn có chữ viết màu đen xảy ra phản ứng xứ kia chữ viết tẩy màu sau đó lại dùng tuyết trang giấy tuyên đóng tại trên trang giấy trong sách vợ một tờ chữ viết liền sao chép mà thành chẳng qua trong tàng kinh các có chút sách vợ niên đại xa xưa sử dụng sao chép pháp rất khó hiện ra rõ ràng chữ viết này nhất định phải đằng dò xét đằng chép chính là chép sách cực kỳ vô dụng thời vô dụng lực chỉ có cực kỳ trọng yếu lại không cách nào sao chép sách cổ mới cần đáng chép tàng kinh các chấn giữ chính là bạch gia trường lão bạch kim ấn tại trước người hắn bốn tên đệ tử treo đèn chép sách r i ê n g phần mình đẳng chép thiên chỉ kiếm quyết một bộ phận mà bạch kim ấn chính mình thì tại đọc qua nghiên cứu thiên chỉ kiếm quyết bộ này thiên chỉ kiếm quyết chính là thiên chỉ minh chủ lăng đạo h ư n g sở tu công pháp là lăng gia chuyển thừa căn bản công pháp lịch đại thiên chỉ minh chủ chính là bằng công pháp này thẳng tới kim đan cứ như vậy một quyển đủ để là gia tộc căn bản thượng thừa đạo thư bạch liên tộc trưởng thế mà hứng thu giải rác nói thẳng đẳng chép sau đó phàm bạch bảo con cháu đều có thể sao chép tu luyện nay chỉ có thể nói rõ bạch liên tộc trưởng có mạnh hơn công pháp. Bạch kim đột nhiên một tên thanh tu thanh bảo đệ tử v ẹ mặt cung kính đi tới bạch kim ấn trước mặt sư phó vân đình sư thúc thu nữ đệ tử sáng nay thành công khai thiên h ạ n nữ đệ tử kia có hiếm thấy đ ô n g tuyết băng hệ thiên phú vân đình sư thúc sai nhân đi cầu một bộ thượng thừa đ ô n g tuyết băng hệ đạo thư thanh bảo đệ tử đồng lễ nghĩa báo cáo bạch vân đình thu nữ đệ tử không phải là kia có huyền băng ngọc thể chính thiên dĩnh bạch kim ấn dò hỏi hồi bẩm sư phó chính là nàng này đồng lễ nghĩa nói được lễ nghĩa ngươi đi phía dưới tìm minh hải nhường hắn đem tất cả bông tuyết băng hệ công pháp cũng tuyển ra tới b sau một lát đồng lễ nghĩa theo lầu dưới ôm đến rồi thập tam bản đạo thư bạch kim ấn dần dần đọc qua ước trừng tỉ mị đọc nửa ngày công phu bạch kim ấn mới từ bên trong tuyển ra rồi bốn bản đạo thư loạn sơn tàn tuyết kiếm kinh huyền han đạo thư lãnh ngọc công thái âm băng hồ kinh lễ nghĩa ngươi đem này bốn bản đạo thư sao chép sau đó tự mình đem phó bản đưa đến vân đình sư mội trong tay ngươi nói cho nàng này bốn bản đồng tuyết băng hệ công pháp tương đối hoàn chỉnh đều có thể thẳng tới luyện thần kỳ trong đó loạn sơn tàn tuyết kiếm kinh cùng thiên trì kiếm quyết rất có liên hệ chỗ chắc hẳn uy lực không tầm thường h u y ề n hàn đạo thư là chính thống đông tuyết băng hệ đạo thư công chính bình thản tu luyện sẽ không có bao lớn quan hải lãnh ngọc công thì đặc biệt thích hợp nữ tử tu luyện t r ì n h sư điện tu luyện ứng sẽ làm ít công to cuối cùng bộ này thái âm băng hồ kinh thâm ảo nhất huyền an thậm chí còn liên quan đến kim đan p h á p môn đáng tiếc lại cần cần thu thập thái âm cương sát tu luyện thái âm huyền c ư ờ n g tu luyện cực kỳ không dễ giá trị kỳ thực cũng không lớn bạch kim ấn không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này mượi phần coi trọng mỗi một bản công pháp cũng cẩn thận nghiên cứu nói ưu huyết đồng thời bàn giao nhường đồng lệ nghĩa không xuất một chữ thuật lại được nghe thái đồng lễ nghĩa cũng là giật mình trong lòng nội tâm mừng thầm không thôi thật không nghĩ tới chu tử sơn muốn công pháp ngay ở chỗ này thực sự là được đến toàn bộ phí công phu ngược lại là sư minh chu vân lôi cần có công pháp đồng lễ nghĩa còn không có đầu mối không phải là bởi vì không có mà là vì tốt công pháp thực sự quá nhiều rồi hoa mắt đồng lễ nghĩa thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào đồng lễ nghĩa bái tạ sư phó đi hướng lầu hai tìm một bộ sao chép công cụ đ ê m này bốn bản đạo thư tất cả đều đạt ấn một phó bản trong đó thai âm băng hồ kinh càng là hơn sao chép rồi hai phần lúc chạm vào tối đồng lễ nghĩa g a tàng kinh các đi hướng lăng gia bảo cựu cung thái hòa điện cựu cung thái hòa điện bên trong bạch vân đình một bên lật sách một bên thử nghiệm cùng trận linh giao lưu đáng tiếc là trận kia linh đúng bạch vân đình bất kỳ trao đổi gì cũng không trả lời hoàn toàn đối hắn làm như không thấy lăng gia bảo kim đan cấp bậc hộ sơn, đại trận cùng tiểu thế hộ sơn đại trận khác nhau chi đại như trời vực đối mặt tiểu thế ra hộ sơn đại trận bạch vân đình như trấn thủ trung xu có đó không thời gian một nén nhang trong có thể đem nó thu về chính mình dùng có thể đối mặt có trận linh lăng gia bảo hộ sơn đại trận bạch vân đình liền hoàn toàn không biết nên làm sao vào tay bạch vân đình ôm một quyển trận pháp chân giải đôi mi thanh tú thâm tỏa. trong miệng nàng tự lẩm bẩm một mạch thôi diễn vạn v ậ t cùng càn khôn vận hóa vốn không nghèo m ô n vàn biến hóa bách hoa thận vạn tượng xâm la một màu bên trong bạch tuyên thông qua siêu hồn biết được l a n gia bảo hộ sơn đại trận gọi là bắt quái vạn tượng trận trong tàng kinh cấp một quyển trận pháp thư vạn tượng xâm la chân giải liền hoàn chỉnh địa ghi chép rồi môn này cường đại hộ sơn đại trận mà bạch vân đình trong tay ô m trận pháp chân giải chính là này một bộ vạn tượng xâm la chân giải sao c h é bản có thể buồn bực là bạch vân đình phát hiện chính mình cũng không thể lĩnh hội cuốn sách này nói thẳng thắn hơn cũng là nàng xem không hiểu ngay tại bạch vân đình lĩnh sư phó tàng kinh c á c đệ tử đồng lễ nghĩa mang kinh thư đến rồi cái gì kinh thư bạch vân đình nhữ m à y h ỏ i là trình sư mội công pháp b í tịch ta cũng quên rồi việc này tuyển như ngươi nhường hắn vào đi bạch vân đình vuốt v u ố t lông mày của mình nói sau một lát một thân thanh bảo đồng lễ nghĩa ôm bốn bản công pháp điện tịch tiến nhập cựu cung thái hòa điện vân đình sư thúc nơi này có bốn bản đ ô n g tuyết b ă n g hệ công pháp bí tịch sư phụ ta đã chọn lựa qua một lần hắn đặc biệt bàn giao để cho ta đem bên trong ưu khuyết điểm nói cho ngài nghe chương một trăm ba mươi tám công pháp lựa chọn chương một trăm ba mươi tám công pháp lựa chọn bạch vân đình nhận bốn bản đạo thư cũng không có đem này bốn bộ công pháp cũng chuyển cho đệ tử của mình trình thiên dĩnh có câu nói là tham thì thâm ngươi bây giờ còn lâu mới là cá độ sở trường các nhà lúc bộ này lãnh ngọc công đặc biệt thích hợp nữ tử tu luyện vi sư liền bàn cho ngươi bạch vân đình đem lãnh ngọc công sao chép bản giao cho một tên băng cơ ngọc cốt công trang nữ tử nữ tử kia dung mạo tiêu non thấy vậy để người tâm trì t h ầ n r i ê u phi lễ chớ nhìn đồng lễ nghĩa thu hồi ánh mắt cáo lui mà đi cựu cung thái hòa điện ở vào tiên trì bên trong một trên đảo nhỏ đồng lễ nghĩa thu vi thấp cần đi thuyền mà đi có thể lúc đến thuyền gỗ nhỏ l đồng sư lệ ngày này hao tại người nhà họ lăng trong lòng có chút thần thánh n g ư ờ i đang trên đó c h è o thuyền du ngoạn rất khó ổn khá tốt lúc này chạm vào tối không người chú ý ta đã giúp ngươi đem thuyền gỗ thu vào một tên trang phục ăn mặc cô gái áo đen cao g i ọ n g nói nguyên lai là trương nguyện như trương sư tỷ nhưng nếu không có thuyền gỗ lẽ nào ta muốn bơi về đi đồng l ệ nghĩa vẻ mặt khó khăn nói k i ế liền càng khó ổn hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường đi trương nguyện như nói trương sư tỷ hẳn là ngài đã luyện được rồi cơm khí có thể g ụ c không phi hành đồng lễ nghĩa kinh ngạc mà hỏi cô gái áo đen trương u y ệ n như hẹ môi cười một tiếng lắc đầu trương n u y ể n như đồng dạng mỹ mạo k i n h người so với trình thiên dĩnh nàng còn nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng lúc này nàng l â y động trán vung vẩy đôi ngựa bừng bừng phân chấn anh tư nhường đồng lễ nghĩa tim đập như trống trầu phi lễ chớ nhìn đồng lễ nghĩa lần nữa khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ thu hồi ánh mắt không còn đi xem trường sư tỷ đồng sư đệ ta mấy ngày trước đây mới khai thiên hạp cái nào nhanh như vậy luyện khí thành cương trương n u y ể n như khoát tay liền kéo lại đồng lễ nghĩa tay lần này có thể xưng vội vàng không kịp chuẩn bị đồng lễ nghĩa cảm giác buồng tim của mình cũng nhảy chậm lửa nhịp đi trương u y ệ n như lôi kéo đồng lôi kéo ba ba ba thiên trì trên mặt hồ xuất hiện liên tiếp như là chuồn chuồn l ư ớ t nước bằng nước trương nguyện như mang theo một chừng trăm cân thiếu niên đạp thủy mà đi tiêu sái phiêu giật d i ẫ m đạp mênh mang xong biết như là nhàn nhã dạ bước hốt hoảng sau một lúc lâu đồng lễ nghĩa thậm chí cũng không biết mình là như thế nào đi vào bên mở phần này khinh công thành tựu không biết q u ă n g chu sư huynh mấy con phố đồng sư đ ệ cáo tử trương nguyện như liền ôm quyền liền chuẩn bị rời khỏi c h ờ một chút trương sư tỷ đồng lễ nghĩa đột nhiên kêu lên chuyện gì trương u y ệ n như hẹ môi cời một tiếng tự nhiên hào phóng đồng lễ nghĩa mặt lần nữa đò mừng hắn không dám nhìn tới trương sư tỷ chỉ có thể tiếng như rồi m ô i nói ra trương sư tỷ tiểu đ ệ có một có một yêu cầu quá đáng ta ta ta muốn hỏi sư tỷ khai thiên hạp về sau thu công pháp gì đồng lễ nghĩa phát hiện chính mình nói chuyện thế mà l ấ p bắp cũng không biết trương sư tỷ sẽ như thế nào đối đãi chính mình trương trương sư tỷ ngươi không nên hiểu lầm ta chu sư huynh thì khai thiên hạp rồi ta chỉ nghĩ hỏi thăm một chút cho hắn tuyển một bộ thích hợp công pháp ngươi ngươi không muốn nói coi như xong đồng lễ nghĩa xấu hổ hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong ha ha ha đồng sư đệ ngươi có thể thật có ý tứ ta tu luyện là bạch gia đích truyền công pháp t ử hà kiếm quyết hái vân hà sát luyện tử hà c ư ờ n g sư phụ ta bạch vân đ ỉ n h cũng là luyện này công này công mặc dù không có kết đan pháp môn nhưng ít ra luyện thần đều có thể sư phó vốn là tu luyện này công cũng có thể tùy tiện chỉ đạo tại ta vừa có sư phó chỉ đường đột phá quan hải ta cần gì phải đi học cái gì lăng gia công pháp bản thân l i n h hội hà không muốn đi rất nhiều đường q u a n co t r ư ơ n g nguyện như tự nhiên h ả o phóng nói thì ra là thế đa tạ trương sư tỷ giải thích n i hoặc đồng lệ nghĩa rộng mở trong sàn nói khách điếm tiên chỉ phường đồng lệ nghĩa tranh thủ lần nữa hồi đến nơi này Vừa mới mở chu ử a p ò phòng n liền thấy trong n g i ề thấy h một hình như lều vân ả i sát rùa đen. đ y là... đ ồ g lôi ệ nghĩa chỉ vào sát rùa đen vẻ mặt kinh ngạc. Người chỉ heo h rùa kia vào vẻ sát đầu mặt k n muốn cùng ta ngủ chung, g cho ta ta hoa để á lẩm i n h h t ạ c bẩm nói thiết sơn quy động phụ bên trong chu tử sơn đã hóa thành hình người hắn chính quanh chân ngồi tính toạ suy nghĩ p h ả m tục võ công võ giả công đến tiên tiên nội lực đã không thể nào lại có mảy may tiến bộ chẳng qua vận dụng nội lực kỹ xảo lại vẫn là có thể cân nhắc chu tử sơn khai t i ê n h ạ về sau được thiên thụ pháp cảnh giới hết sức đề cao này liền vì hắn vì bữa nước nguyên lý tự sáng tạo võ học cung cấp trợ giúp lớn lao trong thiết sơn quy động phụ ngoại giới không gặp được hóa thành giã chư nhân chu tử sơn chu tử sơn lại năng lực rõ ràng quan sát được ngoại giới thấy đồng lễ nghĩa trở về chu tử sơn lại lần nữa hóa thành giã chư hình thái từ trong thiết sơn quy động phụ chui ra chu tử sơn đây là người muốn công pháp đồng lễ nghĩa theo trong túi chữ vật lấy r a thái âm băng hổ kinh sao chép bản chu tử sơn một mụn đem kinh thư cắn trong miệm sau đó lại lần chui trở về thiết sơn quy động phụ khép lại mai rủ môn chu tử sơn lần nữa hóa thành hình người Vẻ mặt n sư n trọng g lệ nghĩa chém đinh chặt sát nói. Sư đệ đối đãi ta quả nhiên không bằng một con lợn sao chu vân lôi có vẻ cực kỳ thất lạc sư v i n h ngươi lựa chọn lăng gia bảo công pháp tu luyện nhưng thật ra là bỏ gần tìm xa ngươi luyện lăng gia bảo công pháp lăng gia tu sĩ cũng sẽ không chỉ đ c ngươi mọi thứ đều dựa vào chính mình lĩnh hội nếu là gặp được con hải ngay cả một có thể thỉnh giáo người đều không có nếu là tu luyện chui vào ngõ cụt chỉ sợ cũng không ra được đồng lễ nghĩa k h u y ê nói giải n Sư đường Vinh, con t u luyện, kiên kỳ n hà ấ t một tử mù hội, người lĩnh bạch h bảo kiếm quyết là nối thẳng đây thần không phải là bạch gia tộc dài công pháp sao chu vân lôi n g ạ c như nói sư minh lúc này không giống ngày xưa hiện tại t ử hà kiếm tuyệt quyết đã hoàn toàn mở ra bạch bảo bao gồm họ khác đệ tử đều có thể học chỉ cần ngươi hồi bạch bảo hướng thọ công cầu đạo liền có thể đạt được truyền thừa bây giờ bạch bảo đích hệ tử đ ệ cũng chạy thiên trì kiếm kinh đi căn bản không ai để ý tử hà kiếm quyết đồng lễ nghĩa nói sư minh ta cho rằng hiện tại là chúng ta luyện tử hà kiếm quyết thời cơ tốt nhất và sư phó đem thiên trì kiếm kinh nghiên cứu được không sai bị lắm chúng ta lại cải tu công pháp chẳng phải xong rồi đồng lễ nghĩa cười hát hát nói không thể không nói cái này cũng là tiểu nhân vật trí tuệ sư đệ ngươi thực sự là quá thông minh ngươi nói rất có lý a chu vân lôi lớn tiếng khen nhặt người sót lại nhắm mắt theo đôi ánh mắt thiện cận khó thành đại khí sắc rùa đen trong chuyên gia giọng chu tử sơn đây coi như là tạt một chậu nước lạnh không còn nghi ngờ gì nữa chu tử sơn đối với cái này cũng không đồng ý và ảnh chu vân lôi một cái tắt đập vào s á t rùa đen bên trên vậy ngươi nói làm như thế nào cả chu vân lôi d o hỏi đương nhiên là tìm một bộ cùng ngươi tính cách tương cận công pháp ta đề nghị vẫn là đi t ả n g kinh c á t tìm một bộ lửa hỏa hệ hoặc là lôi hệ công pháp muốn phù hợp đốc đại thô rộng thiếu thông minh nhi đặc điểm như vậy ngươi tu luyện tự nhiên như cá gặp nước tiến triển thần tốc thậm chí vô sự tự thống không t h ầ cũng tự thống tỏ g i n g chu tử sơn lần nữa truyền ra chu tử sơn có câu nói chưa hề nói kỳ thực huyết sát yêu cương thích hợp nhất chu vân lôi chẳng qua vậy cần nuốt sống xé sống trí tuệ sinh linh thuộc về viễn cổ giã nhân phương pháp tu luyện sớm đã cùng văn minh rời bỏ không cho phép tồn tại trên đời rồi bây giờ trên đời chỉ có yêu tộc mới biết tu luyện huyết sát yêu cương c h ư một trăm ba mươi chín câu hồn hội c h ư một trăm ba mươi chín câu hồn hội thiên chỉ phường trong khách sạn theo chu tử sơn n g ắ t lời sư huynh đệ hai người còn có một con lợn thì tu luyện công pháp vấn đề tiến hành kịch liệt nghiên cứu thảo luận cuối cùng vẫn theo thắng vì chu tử sơn cảnh giới tối cao một câu có thể đem người n i ệ m tình con đường tu hành cũng không sợ chui ngoa cụt cũng không sợ đi đường q u ê n co sợ là nhắm mắt theo đôi u nhặt người xuất lại cuối cùng cả đời chỉ có thể đi theo người sau tu hành cuối cùng cần nhờ chính mình tha rằng m ò đá qua sông cũng không thể toàn bộ dập hơn thiên đạo vì sao nan giải vì đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh không phải hàng tên đạo không thể chuyển chỉ có thể tự nộ tất nhiên chỉ có thể tự nộ kia lại há có thể đem nộ đạo cơ hội chắp tay tại người chẳng qua mọi thứ thì không thể tuyệt đối rốt cuộc kinh nghiệm của tiền nhân thì có thể tham khảo chỗ đạo thư chính là kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết nếu như ngay cả đạo thư trên nội dung đều không thể tự ngộ cái kia còn tu cái gì đạo về nhà chăn heo được rồi bị thuyết phục rồi đ ồ n g lễ nghĩa quyết định mang theo chu vân lôi cùng nhau trở về tàng kinh các tìm kiếm một bộ thật sự thích hợp hắn đạo thư lúc này chính vào lúc chạm vào tối trời sắp tối rồi thiên chỉ sơn hải khẩu thì sắp đóng lại cửa lớn vào khoảng ngày kế tiếp dầm ã o năm h bảy h lần nữa mở ra đúng vào lúc này một con quy mô khổng lồ thương đội đi tới hải khẩu thiên chỉ sơn đây là một con vận lương thương đội lăng gia bảo thiên chỉ sơn chiếm một diện tích hơn m ộ ư ơ i dặm gần m ộ ư ơ i vạn nhân khẩu trong cốc nhưng không có c h ù n g bất luận cái gì linh mễ nơi này linh khí d ạ n rào m ả n g lớn thổ địa đều dùng đến trồng thực trên linh hảo linh quả căn bản không có trồng linh cốc lăng gia bảo cần thiết linh cốc đều là theo cái khác tiểu thế gia mua sắm mà đến thiên chỉ sơn bên trong nửa mẫu thượng đẳng linh hảo là có thể đổi lấy tiểu thế gia nửa cái triển núi linh cốc đã như vậy kia cần gì phải đi trồng linh cốc mua là được rồi thầm gia lưu gia đàm gia ba cái tiểu thế gia người chủ sự vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tý không đúng cùng chấp pháp đường đệ tử lăng tử liêm xong xuôi giao nhận thuận lợi thu được nhóm này l i n h cốc tiền hàng sau đó thiên ân vạn tạ rời đi nhìn b ư ớ c lên phong tuyết trong đêm rời đi vận lương thương đội đứng ở hải khẩu c h ỗ lăng tử liêm thật lâu không nói đây mới là tiểu thế gia vốn có bộ dáng lăng tử liêm vì chỉ có chính mình năng lực nghe thấy âm thanh nói vào lúc ban đêm vào đêm thiên chỉ sơn linh thảo viên một bụi cỏ trong dạp tụ tập sáu người bọn hắn đều không ngoại lệ đều mang nhu đầu mã diện mặt nạ lăng gia bảo trên danh nghĩa người chủ sự mặc dù là lăng chắc hoa nhưng mà người sáng suốt đều biết bạch gia tộc trường bạch tuyên đã đem cầm rồi lăng gia bảo tất cả bạch tuyên cùng tư đ ồ nguyên bằng đều là luyện thần kỳ tu sĩ hai người này âm hiểm á c độc động một tí siêu hồn lăng gia bảo bên trong như phát hiện một người mưu đồ làm loạn liền sẽ bị siêu hồn thuật liên lụy cha tìm xuất xứ có nhân viên tham dự có thể nói rút ra cụ cải mang ra bùn căn bản cũng không có một người năng lực may mắn đào thoát chẳng qua ngươi có trương lương kế ta có thang trèo tường vì ứng đối siêu hồn thuật lăng gia bảo trung nhân tự nhiên cũng nghĩ ra rồi ứng đối phương pháp đó chính là tất cả mọi người đang tụ hội thời mang mặt n ạ Tất cả tham dự tụ cả hội dự người h â n viên n lại qua c ũ không nhận h n ra,、như、vậy cho có dù là có một n g ư bị bắt lại hoặc là bị xuất lại là liên lụy siêu người. hoặc hồn không cũng có sẽ Người xứ ở chỗ này đều không ngoại lệ mang theo thống nhất chế thức nhu đầu mã diện mặt nạ không còn nghi ngờ gì nữa loại tụ hội này thì không phải lần đầu tiên rồi chỉ thấy một người trong đó người mặc áo bào đen đầu đầu đội một tấm đen nhánh đầu ngựa mặt nạ hắn ở vào trong sáu người r á n g người gầy gò hắn cao giọng nói ra theo ta từ bên ngoài lấy được thông tin hỏa loan điện tại đông tấn châu đúng chỉ thương điện hình thành cực lớn chèn ép bây giờ chỉ thương điện thế lực toàn tuyến áp xúc căn bản đã không để ý tới chúng ta bây giờ uy hiếp đã đi vậy mọi người vì sao không phản kháng một tên lăng gia luyện khí kỳ văn bối lòng đầy căm phấn mà hỏi vì có phản đồ mã diện người cắn răng nghiến lợi nói kia bạch gia chó giữ cầm quyền về sau không hề có tước đoạt chấp pháp đường đệ tử lợi ích ngược lại tăng cường càng là hơn đại lực để bạn chấp pháp đường họ khác đệ tử còn có lăng quan lương c h i lưu phản đồ k h ô n g chế chấp pháp đường bọn hắn vì tự thân lợi ích quên nguồn quyên gốc tự giác đứng ở bạch ra cho giữ bên ấ y nối d a o cho giặc không chút kiên kỵ tổn hại các ngươi những thứ này luyện khí kỳ đệ tử lợi ích dù sao các ngươi thì không phản kháng được mã diện người rất có kích động sở trường hắn không có từ gia tộc vinh dự các phương diện tới tay vẹn vẹn chỉ là lợi ích. Có thể lợi ích nhất là có thể kích động lòng người chúng ta lăng gia bảo có luyện cương tu sĩ hơn một năm trăm người trong đó họ lăng đệ tử chiếm được họ lăng tu sĩ、si、cấp cao rồi sẽ thành t ố t xuất hiện lúc đó lăng gia bảo tự nhiên hay là lăng gia bảo hắn bạch gia hiện tại chỉ dám làm chút ít trộm đạo công việc tương lai đợi đến ta lăng gia tu sĩ、si、cấp cao thành t ố t xuất hiện bọn hắn thì càng không dám bạch gia chó giữ giã tâm cực lớn nếu như bọn hắn muốn chiếm đoạt chúng ta lăng gia bảo nhất định phải sửa đổi ta lăng gia bảo luyện cương kỳ đệ tử kết cấu bây giờ bọn hắn không chút kiên kỵ xâm chiếm các ngươi luyện khí kỳ đệ tử lợi í c h bạch gia chó giữ không ràng buộc mở ra vân tức này cung cấp phá trứng đan đây cũng là muốn cho bọn hắn những kia họ bạch luyện khí kỳ tu sĩ hàng loạt đột phá biến thành luyện cương đệ tử từ đó hoàn toàn thay đổi ta lang gia bảo luyện cương đệ tử nhân khẩu kết cấu hắn tâm trí ác độc nhu đ ổ trường x a làm cho người sợ hãi mã diện người lo l ắ n g nói tiền bối chúng ta không thể ngồi chờ chết không thể để cho ta thiên chỉ lang gia ngàn n ă m cơ nghiệp bị người khác nhu đoạn một mang nhu đầu mặt nạ nam tử nét mặt xúc động v ẫ n nộ nói đúng vậy a đúng a mang bọn ta phản đi chúng ta đi giết những kia họ bạch trong lúc nhất thời năm tên l a n g gia luyện khí kỳ đệ tử q u ầ n t ì n h xúc động hận không thể hiện tại liền đi g i ế t những kia xâm chiếm bọn hắn lợi ích bạch gia tu sĩ l a n g gia đám tử đệ chúng ta l a n g gia bảo nhiều lần chiến loạn tu sĩ cấp cao tổn thương hầu như không còn chẳng t r ợ n làm chúng ta thắng không được bọn hắn bạch gia chẳng qua nha chúng ta câu hồn hội đã đang bày ra một kiện đại sự đến lúc đó nhất định năng lực gõ t ỉ n h bọn hắn bạch gia xuân thu đại n g ộ n g nhường đầu này chó giữ hiểu rõ ai mới là l a n g gia bảo chủ nhân chân chính lăng gia đám tử đệ các ngươi muốn ở chính là ẩn núp trong bóng tối chia thành tốt nhỏ yên l ạ ủng hộ chúng ta Phải biết câu hồn hội hạch biết t câu â mã diện người nói nói như thế tụ hội tại lang gia bảo rất nhiều không đáng chú ý góp đồng thời cử hành tham dự hội nghị nhân viên thân phận thần bí bọn hắn đúng lẫn nhau ẩn tàng thân phận duy nhất không g ầ n t à n g chỉ có tu vi cùng đúng bạch gia cựu hận cùng bất mãn bọn hắn tự xưng câu hôn hội chương một trăm bốn mươi đột nhiên tập kích chương một trăm bốn mươi đột nhiên tập kích sáng sớm hôm sau chu vân lôi cùng sư đệ đồng lễ nghĩa dự định cùng đi hướng tàng kinh các chu tử sơn muốn nghiên cứu thái âm băng hồ kinh bởi vậy không có ý định cùng hai người đồng hành chỉ tính toán tại trong khách sạn di động trong động phủ đọc sách hai người từ biệt chu tử sơn rời đi khách sạn lúc này đang lúc thần lúc sư minh đệ hai người chuẩn bị ăn xong điểm tâm sau đó lại rời đi thiên chỉ phường đi tới tàng tuyết lâu đồng lễ nghĩa ngạc nhiên phát hiện một người quen người này chính là đại sư bạch minh hải huynh bạch minh hải giúp đỡ sư phó bạch kim ấn quản lý l ă n g gia bảo tàng kinh c á t cần đúng lượng lớn sách vở phân loại sao chép chứa đựng có thể xưng bận rộn nhất luyện khí kỳ đệ tử một trong lại không nghĩ tới hắn như thế cái người bận rộn thế mà lại tại một buổi sáng sớm xuất hiện ở thiên trì phường coi một bức ngỏng cổ mà đối đãi dáng vẻ tự a hồ là đang chờ cái gì khẩn yếu người đã là sư huynh của mình há có không lên tiền chào hỏi đạo lý đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi song song tiến lên chắp tay hành lễ minh hải sư huynh sao có dành tới nơi này đồng lễ nghĩa vẻ mặt cung kính mà hỏi nguyên lai là hai người, các người huynh đệ. bạch minh hải hơi cười một chút thế nào các ngươi ở nơi này sao bạch minh hải dò hỏi hồi bẩm sư h i n h hai người chúng ta chính là ở nơi này địa khách sạn đồng lễ nghĩa hồi đáp ngày này thao phường cùng tàng kinh các đường xá cách xa nhau rất xa hai người các ngươi không bằng ngay tại tàng kinh các phụ cận trong lâm địa bố trí một tạm thời đập phụ rõ qua lại phiền phức bạch minh hải nói minh hải sư h i n h có thể chỗ kia lâm địa phong cảnh nghi nhân chính là tài sản chúng ta hai người chưa qua phê chuẩn sao dám ngủ ngoài trời cái gì phê chuẩn không phê chuẩn ta phê chuẩn là được bạch minh hải k h á t tay nói Như vậy à vậy thì cảm ơn minh hải sư m ì n h đồng lễ nghĩa chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói đột nhiên bạch minh hải nhìn thấy cuối đường đến rồi một đám thiếu niên áo trắng hắn lại cũng không lo được cùng đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi hai huynh đệ tàng câu chỉ thấy bạch minh hải vội vàng bước nhanh về phía trước vẻ mặt tân cần cười nói đại sư vân g i ậ t h ì n h ngài khai thiên hạp còn thuận lợi bạch minh hải chúng ta đại sư vân g i ậ t h ì n h chính là hạ nhiệm học trưởng sao lại tượng ngư ơ i như vậy vô dụng đại sư vân dận h u n h sáng nay tại vân tức đài đã dơ lên thành công phá vỡ thiên h ạ được tiên thụ pháp tu vi tiến nhanh chỉ sợ giờ phút này đã lĩ ngộ thượng tam cảnh một tên áo trắng tu sĩ nịnh mà nói ha ha ha ha ở đâu ở đâu bạch vân giật lắc đầu trong t h ầ n sắc rất nhiều tự đắc sự tỉnh không còn nghi ngờ gì nữa đối với mình năng lực tự khai thiên hạp vẫn là rất có mấy phần đ ặ c ý vân giật sư m i n h chúc mừng chúc mừng ta đã ở tàng tuyết lâu chuẩn bị tốt tiệt diệu cung c h ú c ngài phá vỡ thiên hạp được thiên thụ pháp tu vi tiến nhanh bạch minh hải cao giọng nói t ố t cùng tiến lên từ lâu bạch vân giật nói một đám phong nhã hào hoa thiếu niên áo trắng vây quanh bạch ra hạ nhiệm tập trường vừa nói vừa cười tiến nhập tàng tuyết lâu thiếu niên khí phách phóng khoáng tự do làm thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ đáng tiếc là đồng l ệ nghĩa cùng chu vân lôi là họ khác đệ tử khó mà dung nhập trong đó sư đệ nếu không chúng ta ngay tại bên ngoài ăn tô mì đi chu vân lôi đề nghị nói được đồng l ệ nghĩa gật đầu nói hai minh đệ ngay tại bên đường tìm một nhà tiệm mì ngồi xuống gọi hai phần mì t h ị theo sư minh đại sư vân giật minh là bạch bảo hạ nhiệm tộc trưởng hắn đều tới kia bạch bảo đều sẽ do ai chủ sự đồng l ệ nghĩa dò hỏi n h ư không ngoài dự liệu bạch bảo hiện tại thực tế người chủ sự nên là tráng thọ công sư bá bên ngoài thay mặt tộc trưởng xác nhận bạch vân ngọc cô đương chu vân lôi phân tích nói bạch vân ngọc ngươi nói cái đó còn không có tu luyện tiểu cô đ ư ơ n g đồng lệ nghĩa kinh ngạc nói không sai phàm là thế gia cũng rất xem trọng huyết mạch đ í c h trưởng dù là tu vi không đủ chỉ cần thân phận thỏa đáng giống nhau có thể biến thành tộc trưởng sư huynh đệ hai người tại tiệm mì bên trong nghị luận bạch bảo thế cuộc lại không nghĩ bọn hắn ăn nói đã đã rơi vào người hưu tâm trong hai ở bên cạnh họ một tên giữ lại tròm dâu dê luyện khí kỳ tu sĩ thì t h ầ m vừa quay đầu ánh mắt của hắn băng hàn sát ý lạnh lẽo tia tròm dâu dê luyện khí kỳ tu sĩ bất động thanh sắt xoay người sang chỗ khác nhẹ nhàng vỗ ch theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm đen nhánh ra châu mặt nạ kia mặt nạ là một ngưu đầu b ộ dáng tiệm m ì này bên trong còn có một chút người qua đường khi bọn hắn gặp được tấm mặt nạ này về sau đều bị thần sắc biến đổi lập tức đứng dậy rời đi châu mặt người xoay người lần nữa hắn chụp chữ vật đại lấy ra một thanh cưng ơ đao liền hướng phía sau lưng đồng lễ nghĩa cái cổ đưa tay chính là một đao b à n h chu vân lôi mắt gấp nhanh tay hung hăng một cước đá hướng về phía châu mặt người đem đồng lễ nghĩa theo vết đao hạ cứu lại đồng lễ nghĩa vẻ mặt mờ mịt hắn còn không biết mình mới vừa từ quỷ môn quan đi một tên bạch gia tu sĩ hoảng hốt lo sợ theo tàng tuyết lâu lầu ba nhảy xuống tới sau đó bỏ mạng chạy trốn ở phía sau hắn một bộ lại một bộ áo trắng thân thể tàn phế theo cửa sổ ném xuống rồi một đám quần áo khác nhau lại mang màu đen nhu đầu mã diện mặt nạ người thần bí chủ động đứng ở tàng tuyết lâu cửa sổ cố ý bộc lộ ra hành tùng của mình tại liên hỏa hừng hực bối cảnh dưới giống như một đám tới từ địa ngục xứ đồ một thân cháy đen bạch minh hải giờ này khắp này nơi nào còn có mảy may phong khoáng tự do khí phách trên mặt của hắn vẫn như cũ lưu lại không thể tin cùng với đúng tử vong hoảng sợ đúng vào lúc này đá xanh trên đường lớn một con chấp pháp đường năm người tiểu đội cất bước đi tới chức trách của bọn hắn là duy trì tiên h t r ì phường an ninh trật tự thuần một sắc luyện cường kỳ tu sĩ nhìn thấy cái này chấp pháp đường năm người tiểu đội bạch minh hải giống như phát hiện cây cỏ cứu mạng hắn lộn nhào đi tới cái này tiểu đội trước người cứu mạng cứu ta đám người này chính là đám người này giết chúng ta thiếu tập trường k h o i bắt hắn lại nhóm giết sạch bọn hắn ta định bẩm báo tộc trưởng trọng thường ngươi bạch minh hải chỉ vào sau l ư n g tàng tuyết lâu lớn tiếng gầm thét lên cầm đầu chấp pháp đường đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó trầm giọng nói ra các ngươi không nhìn thấy có người hành hung sao còn không mau đi đúng sư minh bốn tên chấp pháp đường đệ tử chậm rãi hành lễ sau đó chậm rãi nhấc lên nội u a n g lắc lắc nghiêng nghiêng thẳng hướng rồi tàng tuyết lâu tàng tuyết lâu một bang nhu đầu mã diện giải tán lập tức bốn tên chấp pháp đường đệ tử tự đổi con v ị giống như đem hành hung nhu đầu mã diện đổi tới trong đám người cũng không thấy nữa bóng dáng này đây là tung hung bạch minh hải cắn răng nghiến lợi quát hắn quay người lại muốn quát lớn tên này chấp pháp đường đệ tử nhưng mà nhường hắn hồn bay lên trời là tên kia chấp pháp đường đệ tử chẳng biết lúc nào đã mang tới một tấm mặt nạ đen nhánh mã diện mặt người cố phốc phốc một cái trọng đao cắm vào bạch minh hải ngực sắc khí dọc theo trọng đao tiến nhập bạch minh hải thể nội đưa hắn tất cả sinh cơ tiêu diệt đừng xem chạy ngay đi đường đi góc chu vân lôi lôi kéo hoảng hốt lo sợ xứ đệ tiến nhập phường thị trong đường tắt đường tắt chật hẹp ngay bình thường cũng không có cái gì người nhưng lúc này cũng rất nhiều t ư n g đôi ánh m một tên dâu dê trung niên tu sĩ đúng người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó một đám người yên lặng theo trong túi chữ vật lấy r a đen nhánh mặt nạ đeo ở trên mặt của mình Trưng hoán, hoán đức, một cái phi kiếm màu đỏ ngỏm vượt qua vài dặm xa bay tới rồi thiên chỉ phường phi kiếm mau lẹ như điện một tên người mặc chấp pháp đường trang phục mã diện người bị một kiếm vào đầu Úng ngũ c ụ mang theo mã diện mặt nạ đầu người lăn trên mặt đất đến lăn đi mà thi thể không đầu thì tại trên mặt đất có cáp luyện thần kỳ tu sĩ dĩ thần ngự kiếm có thể giết người ở ngoài ngàn dặm b à c h tuyên mặc dù c h ấ n thủ ở thiên tri cung nhưng giống nhau có thể ngự kiếm giết người khống chế toàn cục phi kiếm màu đỏ n g ò m tại giữa không trung tuần hành đi khắp không ngừng phát ra có hơi tiếng kiếm reo như là độc x à cảnh cáo bị kích động lên người nhà họ lăng len lén núp vào bọn hắn thao xuống ngưu đầu mã diện mặt nạ lại một lần nữa khôi phục rồi người bình thường thân phận bán rượu bán rượu bán trà bán trà tại ngoài sáng bên trên một hồi bạo động đã biến thành vô hình có thể vụ trộm chém giết vẫn như cũ bảy tám tên luyện khí kỷ n ư u đầu mã diện đem chu vân lôi cùng đồng lệ nghĩa chặn vào một gian trong phòng lớn phòng lớn đình chót phi kiếm màu đỏ tất cả bị hắn phát hiện như đầu mã diện đều sẽ bị một kiếm tiêu diệt nhưng mà bên ngoài mấy dặm ngự kiếm giết người cuối cùng không phải bạch quên đích thân đến kia phi kiếm màu đỏ n g ỏ m căn bản không có thinh giác tự nhiên không cách nào nghe thấy trong phòng lớn pháp khí tiếng va chạm đệ tử cấp thấp h ế t họ phong lôi vòng tròn bị chu vân lôi mua đến gió thổi không lọt hắn vì thiên hạp cảnh tu vi ngăn cản bảy tám tên i luyện khí kỳ đệ tử công kích tự nhiên là ngạch trăm ngàn chỗ hở khá tốt đồng lệ nghĩa xuất thân giàu có thời khắc mấu chốt lấy ra một tá phù lục toàn bộ là kim cương phủ đồng lệ nghĩa trước cho sư h u n h t r ụ một tấm lại cho chính mình trụt ầm ầm ầm ầm ầm ầm kim cương phủ bị hoanh nhiên đánh tan chu vân lôi hét lớn một tiếng buộc phát toàn lực dùng công thay thủ cuối cùng cản lại bảy tám món pháp khí một hai giây đồng lễ nghĩa thì thừa dịp này một hai giây cho sư huynh t r ụ một tấm lại cho chính mình t r ụ một tấm tiếp lấy chu vân lôi phòng thủ lần nữa trăm ngàn chỗ hở mấy món pháp khí lại nện vào rồi hai người kim cương pháp cháo bên trên đánh kim cương pháp cháo lung lay r ụ c phá tại kim cương pháp cháo sắp phá mất thời điểm chu vân lôi lần nữa đại bạo phát đồng lễ nghĩa tiếp tục t r ụ phụ lục đồng lễ nghĩa trong tay một tá kim cương phủ rất nhanh liền bị tiêu hao hầu như không、còn. bảy tám tên mưu đầu mã diện lộ ra nhẹ răng cười đồng lễ nghĩa vô chữ v ậ t đại lại móc ra một chồng phụ lục hay là một tá kim cương phủ đây thật là cực hạn phòng thủ bỏ cuộc tiến công chu vân lôi cũng n h ị n không được muốn châm biếm rồi ngươi lần sau lấy ra một tá hỏa long phù sớm đem đám người kia bắn cho bay đúng vào lúc này một mang theo mã diện phụ nhân vọt vào phòng lớn còn chưa giết chết sao bên ngoài đều đi hết sạch phụ nhân kia mở miệng nói rút một chút còn kém ngươi rồi tiểu tử kia chữ vận đại xuất thân khẳng định phong phú một mang theo thành âm khàn khàn nói、Tốt. mã diện phụ nhân đáp chỉ thấy mã diện phụ nhân đưa tay một chỉ b à n h một tên trâu mặt người ngực quanh tặc một cái lô máu huyết tương nổ b ắ n ra b à n h bành bành bành. bành. m ã diện phụ nhân thân hình như điện vận chỉ như bay bảy tám tên ngưu đầu mã diện gần như đồng thời ngực dính trưởng ngã ngửa trên mặt đất mã diện phụ nhân t h á o xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một hết sức bình thường phụ nữ trung niên dung mạo tiền bối chu vân lôi nước mắt lưng t r ọ n g hắn nhận ra trước mặt cái này trên vân tức đ à i vô tư chỉ điểm hắn cao nhân tiền bối phụ nhân kia theo thi thể của mặt đất trên thao xuống một đầu ngựa mặt nạ cùng một n ư u đầu mặt nạ đội lên theo ta đi phụ nhân không có mở miệng vẫn như c ũ là vì thuật nói bụng phát ra âm thanh ba cái người đeo mặt nạ rời đi phòng lớn dọc theo mái hiên hành t ầ u đỉnh đầu phi kiếm màu đỏ ngòm thì trên mái hiên bồi hồi đường tắt trong cửa sổ khắp nơi ẩn giấu đi người quan sát ánh mắt cách một tiếng một cửa gỗ mở ra một trâu mặt người lộ ra một nửa đầu ba người các ngươi trên người n h u ô n máu rồi mau vào người kia nhẹ giọng nói nghe thanh âm lại còn vẫn là cái cô gái trẻ tuổi âm thanh ba cái giả nhu đầu mã diện tiến nhập này cô gái trẻ tuổi trong phòng đổi trang phục lại rời đi đi trâu mặt nữ từ từ tủ quần áo trong tìm ra ba kiện trang phục ta sẽ giúp các ngươi đem mang huyết trang phục xử lý châu mặt nữ tử nói căn phòng cứ như vậy đại các ngươi đổi đi kia châu mặt nữ tử ngồi x ồ m ở góc chém mắt nàng là nữ nhân mà chu vân lôi đồng lễ nghĩa thì là nam tử chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa không hề có bắt đầu thay quần áo bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía mã diện phụ nhân trong phòng có hai nữ nhân trẻ tuổi nữ tử đã tự giác ngồi x ồ m rồi một bên mà phụ nữ trung niên kia tiền bối thì đại đại liệt liệt đứng chắc tay dù bận, bận ung dung chuẩn bị nhìn xem hai cái chưa lập gia đình nam tử thay quần áo nay nhiều khó khăn là tình nhưng mà trung niên phụ nhân kia giống như không có chút nào tự giác bình thường không lưu tình chút nào liền bắt đầu thoát y phục của mình kết quả là chu văn lôi đồng lễ nghĩa mười phần tự giác cùng cái đó trâu mặt nữ tử cùng nhau ngồi xổm ở góc quay lưng phóng khoáng trung niên phụ nhân t ố t các ngươi đổi đi trung niên phụ nhân âm thanh truyền ra chu văn lôi đồng lễ nghĩa song song đứng lên nhìn trung niên phụ nhân không nói một câu h ừ trung niên phụ nhân hư l ệ n h một tiếng đưa tay hái được mặt nạ của mình tùy tiện phá cửa mà ra sau một lát đổi một thân trang phục chu văn lôi cùng đồng lễ nghĩa đi tới đá xanh phương trên đường lớn trên đường cái tràn đầy thần tình nghiêm túc chấp pháp đường đệ tử tất cả trật tự dường như đã hoàn toàn khôi phục sư huynh hiện tại làm sao bây giờ đồng lễ nghĩa do hỏi cái gì làm sao bây giờ nơi này không thể ở nữa hồi khách sạn đem chu tử sơn mang lên chúng ta lập tức trở về bài bảo b chu vân lôi nhẹ giọng nói sư huynh đệ hai người đến đến khách sạn gặp khách sạn bên trong mỗi người đều giống như lòng mang h i ể m ác được nhân khá tốt hai người huynh đệ trong túi chữ vật có nhu đầu mã diện mặt nạ thời khắc mấu chốt có thể lẫn tiến bảo mặt nạ một mang ai cũng không biết ai là ai đẩy ra khách sạn cửa phòng một đầu heo rừng nhỏ tại đầu giường ngáp một cái t r ở lấy hai người chu vân lôi ôm chặt lấy chu tử sơn đầu này dã chư đã ngưng tụ yêu đan chiến lược phi phạm mang ở trên người cũng là một sự giúp đỡ lớn rời khỏi thiên chỉ sơn nói không chừng còn có thể bị đuổi giết mà có chu tử sơn tại bên người sư m i n h đệ hai người cũng sẽ an toàn không ít đúng vào lúc này một tên bạch gia con cháu tìm được rồi đồng lễ nghĩa đồng sư đ ệ sư phó truyền lệnh để ngươi lập tức trở về tảng kinh các chờ lệnh kẻ trái lệnh ngay lập tức trục xuất bạch bảo bạch gia đệ tử nét mặt nghiêm túc nói ta hiểu được sư minh đồng lễ nghĩa chắp tay nói bạch gia đệ tử sau khi nói xong quay người liền rời đi sư đệ ta đi chung với ngươi đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau chu vân lôi nói chu tử sơn ngươi theo chúng ta cùng đi hay là đợi tại khách sạn đồng lễ nghĩa dò hỏi sư phó ngươi cảnh giới gì chu tử sơn thuận miệng hỏi thượng như là luyện cương kỳ tẩy luyện cảnh đồng lễ nghĩa đáp vậy liền đi chứ sao chu tử sơn vỡ ra mồm heo cười cười lộ ra không thèm để ý chút nào nét mặt sau đó hai người một heo cùng nhau đi ra ngoài đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi chúng quy là bạch bảo họ khác đệ tử bây giờ lại mặc bình thường vải xám áo gai trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đến rồi tàng kinh các bên ngoài thủ các chấp pháp đường tu sĩ biết nhau đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi không có đề ra nghi vấn liền đem hai người tính cả một con lợn cùng nhau bỏ vào tàng kinh các trên quảng trường một đám bạch gia con cháu nghị luận â mỹ lăng gia con cháu vậy mà như thế không biết đại cục bạch gia chúng ta vì bọn hắn đấm máu hy sinh bọn hắn lại giết chúng ta thiếu t ổ n trường không sai chúng ta tới thiên chỉ sơn cũng là vì rồi bảo vệ bọn hắn lăng gia bảo Bọn bọn bản hắn lăng ra sao có thể đối với chúng ta như、vậy? Đúng. Chúng ta chỉ là sao chép bọn hắn thể chỉ chép là ra sao ta ta sao có đối với vậy? mấy không i n thư, muốn một chút tu hành tài t hành h muốn mà nguyên i Ta ra bạch h như vậy hậu đức, bọn hắn thế mà lấy hoán Chiếu â n bọn ơn. nói, n tử trả ta vậy lấy đức, c mà ú ta nên cướp đốt đi i điện tịch cùng tu tiên tài mùi tất tịch tu một cả cùng đó đ nguyên, sau đó một lửa đốt đi nơi này Không. đ ố thật đi nơi này t là đáng tiếc chiếu ta nói nên giết chết tất cả họ l ă n g để bọn hắn hiểu rõ phản kháng bạch ra chúng ta kết cục